Mà lúc này, Tần Sương bước ra một bước, trong chớp mắt đã xông vào đến Anh Linh trong đại quân. Những cái kia chiến y biến thành anh linh không biết e ngại, hào hào cầm lên binh khí hướng hắn công tới. Nhưng Tần Sương một đường thẳng thắn thoải mái, như là cổ đại giết vào trong Thiên Quân Vạn Mã Thần Tướng, một đi ngang qua chỗ, không ai địch nổi. Trong lúc nhất thời, Anh Linh đại quân người ngã ngựa đổ. Rất nhanh, Tần Sương thì giết tới đại quân hạch tâm, cũng chính là hoàng gia bốn vị trước mặt trưởng lão. Đây chính là Trạm tướng đoạt Soái a. Tần Sương nở nụ cười. Hoàng gia bốn vị trưởng lão sắc mặt kinh hãi, có thể thần sương quyền đầu đã đánh tới. Vâng anh. Trên bầu trời, ngàn vạn anh linh trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hoàng gia bốn vị trưởng lão càng là hôn mê bất tỉnh rơi xuống dưới. Chân phá. Không ai có thể ngăn cản ta. Duy nhất còn đứng trên bầu trời bóng người, thần sương cười nói. Trương 785, Thanh Công Tử. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tại đem một nhóm người này toàn bộ giải quyết về sau, thì Ngạo Nghệ đứng tại bên trên bầu trời, cả người hăng hái. Tại đại trận này bị phá rơi về sau, hắn liền đã Ngạo Nghệ ưỡn ngực đứng tại bên trên bầu trời, cái này một số người đã không đối phó được hắn. Giờ phút này ở trước mặt của hắn tất cả đều là vô nghĩa, mà cái kia hoàng gia mấy cái lao đầu bị hắn đánh bất tỉnh trên mặt đất, ngay tại hôn mê không có có ý thức. Tần Sương cũng là nhìn thoáng qua thì biểu môi khinh thường, mấy lao giả này còn có thể thật là vô dụng. Ngay sau đó hắn cũng không lại tiếp tục đứng tại cái này bên trên bầu trời, đứng đấy cũng là không có ích lợi gì. Cho nên cả người hắn thả người nhảy lên liền đến xuống đất, cái này một chỗ không sai biệt lắm đã là một vùng phế tích, bởi vì bọn họ đà kích thật sự là quá vì to lớn, đem nơi này cho trực tiếp phá hủy. Húng chi bọn họ trận pháp này cũng coi là rất lợi hại rất to lớn, thế nhưng là cái này thì có ích lợi gì đâu. Ở trước mặt của hắn lại mới chỉ là một đống đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật thôi. Tại hắn phá hủy một cái trận pháp về sau, vậy liền không đem một nhóm người này coi là chuyện đáng kể. Lúc này hắn thì nên ngang rời đi, cũng không ai dám đi ngăn cản hắn, bởi vì một khi làm như vậy, cái này cách làm không sai biệt lắm cũng là tương đương với muốn chết à. Cho nên hắn cứ như vậy nên ngang đi ra ngoài, mặc dù bảo hôm nay có chút bực bội. Thế nhưng là đem như thế một đám người cho toàn bộ giải quyết, cũng là không có chút nào ma bệnh. Nhìn trên mặt đất những cái kia còn tại kêu gào những cái kia hoàng gia đệ tử, trong lòng của hắn thì không khỏi bật cười một tiếng. Vừa mới bọn họ còn hợp thành một cái đại trận dùng đến áp bách chính mình, thế nhưng là trong nháy mắt liền đã ngã trên mặt đất. Hắn có thể có biện pháp nào nha? Hắn bật cười một tiếng về sau thì đi ra cái này một khối địa khu, đi tới bên ngoài. Cái này tây thành còn không tính là quá mức phồn hoa, nhưng lại là phong cảnh thật không tệ. Tại cái này trên đường cái đi tới nhìn lấy cái này tây thành một mảnh bận rộn. Trong đó người tu hành cũng coi là rất nhiều, không thiếu có một ít thực lực cường đại người tại ở trong đó. Nhưng là hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, sau khi suy nghĩ một chút, hắn mới là phát giác lại có chút đói bụng. Sau đó không nói hai lời tìm tới một cái tiểu lâu, nhìn thoáng qua cái này Kim Bích Huy Hoàng Phối trí nhẹ gật đầu liền đi vào. Loại địa phương này mới là xứng với thân phận của hắn, thế mà hắn cũng không có quá nhiều lưu ý, tại hắn một đi vào về sau thì hướng tiểu nhị muốn căn phòng nhỏ. Thế nhưng là tiểu nhị vừa nghe nói hắn muốn một cái gian phòng về sau, trên mặt thì hơi lúng túng một chút, ớ đúng không biết nên nói một cái gì. Tần Sương gặp tiểu nhị biểu lộ ra bộ dáng này ngay sau đó cũng có chút không hiểu, không phải liền là muốn một cái gian phòng sao. Không phải chuyện lớn đây. Làm sao còn không nói nên lời nữa nha, ngay sau đó hắn thì hướng tiểu nhị ném ánh mắt nghi hoặc. điểm tiểu nhị kia vừa thấy được ánh mắt này nhất thời liền trả lời, cái kia khách quan. Thật sự là không có ý tứ. Chúng ta bên này phòng đã đầy ngập khách thật sự là nhạy không ra. Thần sương nghe xong, nhất thời thoải mái. Hắn còn tưởng rằng không phải chuyện lớn chút đấy. Nguyên lai like cũng là cái này phá sự, nhưng là hắn cũng không có để trong lòng, phía trên đã không có phòng. Quên đi, dù sao cũng là ăn một bữa cơm cũng không có gì đáng ngại. Hắn ăn cơm cũng coi là so sánh hiền hòa, cho nên là được rồi tiểu nhị lắc đầu như vậy coi như thôi. Muốn một cái chỗ ngồi trực tiếp ngồi lên, điểm thịt rượu, liền để tiểu nhị nhanh cho hắn đưa tới. Tiểu nhị kia gặp hắn không có tiếp tục làm khó dễ, lấy trên mặt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng rất là cao hứng chạy đến bếp sau đi phân phó đầu bếp làm đồ ăn. Thần Sương ngồi tại nguyên chỗ yên tĩnh cùng đợi món ăn lên. Tuy nói tiểu lâu này phối trí không tệ, thế nhưng là hắn đợi đã lâu cũng là không có nhìn thấy có tiểu nhị đầu món ăn lên. Hắn thì không khỏi có chút bực bội rồi, ở thời điểm này hắn nhưng là vội và ăn cơm đâu. Cơm nước xong xuôi lại đi thật tốt đi dạo một vòng cái này tây thành cũng là không tệ thế nhưng là đợi lâu như vậy lại còn không thấy có tiểu nhị đem hắn đồ ăn cho bưng lên cái này để hắn có chút khó chịu vừa mới đối với hắn ân cần tiểu nhị một cái kia bộ dáng cũng sớm đã không thấy tâm hơi giờ phút này tựa như là đem hắn sự kiện này đem quên đi một nửa ngay sau đó hắn thì đứng dậy muốn đi thúc thúc dục điểm tiểu nhị nhanh mang thức ăn lên thế nhưng là hắn còn không có đứng lúc thức dậy từ lâu trước cửa thì xuất hiện một cái tuấn lãng vi phạm mặc lấy toàn thân áo trắng nhưng là tướng mạo lại không ra thế nào nam tử Vừa thấy được sự xuất hiện của người đàn ông này, điếm tiểu nhị kia tựa như là gặp thần tài, à, không phải cùng gặp cha đồng dạng xong tới, tựa như là người quen đều chào hỏi, thanh công tử, hôm nay làm sao có rảnh đến tiểu lâu này một lần nha. Cái này được xưng là thanh công tử nam tử vừa nghe đến điếm tiểu nhị này xông lên thì hô, nhất thời cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, cả khuôn mặt phía trên cũng hơi hơi hiển lộ ra là thần sắc kiêu ngạo. Bất quá cái này thần sắc rất nhanh liền bị hắn cho ẩn giấu đi đi xuống, cũng không có biểu hiện ra mà chính là vỗ vỗ cái kia tiểu nhị bả vai nói thẳng không tệ cho ta đến một kiện chữ thiên phòng tiểu nhị kia nghe xong lúc này thì cao hứng gầy gớm tựa như một cái a tám cho giống như chiếu cố gật đầu sau đó không ngừng đáp ứng dường như trước mắt vị này cũng chính là hắn cha đồng dạng không có chậm trễ chút nào ngay sau đó liền muốn dẫn vị công tử này hướng cái nào đi lên lầu vị công tử ca này cũng là dị thường cao hứng xem ra hắn hôm nay hẳn là chuyên môn đi ra thu hoạch những thứ này tán thưởng a Tuy nói thân là cái công tử ca, thế nhưng là cái kia có kiêu ngạo vẫn là muốn có, cho nên hắn thời khắc cũng là dẫn đầu đi tại phía trước, không cho cái tiệm này tiểu nhị dẫn đường. Thần xương lúc này bình tĩnh khuôn mặt, nửa ngày nói không ra lời. Hắn giờ phút này cũng không biết là dạng gì tâm tình, nhưng chính là tràn đầy lửa giận đè nén không được. Chẳng lẽ lại hắn liền mặc như thế dùng mình sao? Thoạt nhìn như là không có tiền người dáng vẻ sao? Hắn tại cuối đầu nhìn nhìn mình một thân thể ăn mặc cũng là thật không tệ nha. Rất giống một cái công tử ca Thế nhưng là điếm tiểu nhị kia Vì cái gì cũng là mắt cho không biết người đâu Tại hai người lên thang lầu trong lúc đó Hắn cũng là cũng nhịn không được nữa Ngay sau đó đôi đua trong tay Bột một tiếng thì đụng vào một cái bản kia phía trên Tại cái này một cái tiểu lâu Trong tính đường rung động đùng đùng Mọi người vừa nghe đến cái này tiếng vang Nhất thời liền biết có người Tại cái này trong tiểu lâu nháo sự Sau đó nguyên một đám ánh mắt tò mò Thì nhìn về phía bên này Tần sương cũng là không có cảm giác chút nào không ổn, ngược lại vẫn là đứng lên đến đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một cái kia ngay tại lên thang lầu điếm tiểu nhị. Một cái kia điếm tiểu nhị vừa nhìn thấy một người này ánh mắt nhìn về phía chính mình, nhất thời thì cảm giác mình toàn thân phát lạnh phảng phất như là rơi vào hầm băng loại kia cảm giác đồng dạng. Tại một cái kia ngay tại lên lầu xưng là thanh công tử một cái kia nam tử, giờ phút này chính híp mắt nhìn lấy đứng lên tần sương. phảng phất là nghĩ đến một người đến cùng là ai làm sao có lá gan trước mặt mình làm càn. Mà một cái kia điếm tiểu nhị vừa thấy được bên cạnh hắn công tử này gọt đồn lúc tựa như đã tới lực lượng đồng dạng chỉ vừa mới chính vô bản Tần Sương hét lớn. Ngươi lại là cái thứ gì lại là dám ở chúng ta đường đường thanh công tử trước mặt làm càn, chẳng lẽ lại là chán sống sao? Tần Sương cười lạnh một tiếng, nhìn lấy cái này đột nhiên phát ra tiếng điếm tiểu nhị. Trong lòng cười lạnh, bất quá ngoài miệng lại là phản bác, ngươi lại là cái gì, bất quá là người ta một con chó cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Xuân xoe, tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cái kia điếm tiểu nhị nghe xong hắn, nhất thời sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, tại một cái trong đại sảnh người nhìn chăm chú phía dưới. Cái tiệm này tiểu nhị cũng không tiện nói gì. Sau đó đành phải tiếp tục kìm nén, kìm nén muốn phản bắt hắn. Bất quá cái này lời của điếm tiểu nhị lại còn cũng không nói ra miệng. Chỉ là rội ra một cái tay đi chỉ hắn. Một cái kia đứng ở một bên cái kia công tử ca lại là đột nhiên mở miệng. Chỉ thấy cái này một cái thanh công tử quay đầu phất tay dùng cái kia một loại tương đối nghiêm khắc ngữ khí trách cứ cái tiệm này tiểu nhị, đối với một cái điếm tiểu nhị nói ra, đi đủ. Điếm tiểu nhị vốn định phát tác, thế nhưng là vừa nghe thấy công tử này nói chuyện nhất thời thì nhịn xuống. Hắn quả nhiên là một con chó, giờ phút này tại công tử này ca trước mặt không dám có bất kỳ phản bác ngữ. Đã nghe thấy một cái công tử ca nói chuyện điếm tiểu nhị, nhất thời tựa như xương đánh cả tím đồng dạng hiệu xỉu xuống dưới. Công tử ca mới quát lui điếm tiểu nhị về sau, nhất thời thì híp mắt lại nhìn một chút chính ở một bên cũng nhìn lấy hắn tần xương. Tần xương cũng là không sợ chút nào nhìn trước mắt công tử này ca, trong ánh mắt cũng là có chút khinh thường. Nghĩ hắn đi tới nơi này tây thành ngày đầu tiên thì đụng phải chuyện như vậy, còn làm thật là khiến người ta khó chịu. Bất quá cái này khó chịu về khó chịu. Giờ phút này nhìn lấy cái này một cái công tử, ca nghị thầm khẳng định là một nhà nào đó nhà đại thế đại trong gia tộc gia người tới vật, bằng không mà nói cũng sẽ không như thế cao ngạo. Bất quá liền xem như dạng này thì tính sao? Cũng chẳng qua là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, mà cái kia điếm tiểu nhị liền càng thêm là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó. Hai người này xem ra đều là trật vật như vậy vì ở giữa, giống một chuyện. Thế nhưng là tại trước mắt của hắn lại giống như đồ bỏ đi đồng dạng đồ vật cũng dám ở trước mặt của hắn kêu gào. Có điều hắn vì thế sinh khí nhưng lại là bởi vì chuyện này đối với hai đầu chó thông đồng làm bậy hắn không có chút nào hứng thú. Nhưng là vừa vặn cái kia điếm tiểu nhị như thế lừa gạt hắn quả thật làm cho hắn khó chịu. Nhất là làm hắn nhìn lấy một cái kia điếm tiểu nhị dẫn công tử này ca, tiến về một cái kia chữ thiên phòng thời điểm. Trong lòng đè nén lửa giận lại là rốt cục bạo phát ra, nếu không cũng sẽ không tại trước mặt mọi người ngã đúa. Hắn nhưng cũng là không có đem hai người kia coi là chuyện đáng kể. Là chó cuối cùng cũng chẳng qua là một cái kia bộ dáng mà thôi. Cái này một cái công tử ca hiếp mắt nhìn lấy hắn, phảng phất là đang suy tư trước mắt người này đến cùng là ai. Nhưng là tại chẳng được bao lâu về sau, công tử này ca lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nhìn trước mắt Tần Sương nói ra, ngươi lại là cái thá gì dám ở trước mặt của ta làm càn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Ta biết ngươi là chó. Cho nên ngươi không dùng hướng ta tự giới thiệu. Nói xong câu đó về sau chính là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Mọi người ở đây nghe thấy hắn câu nói này, nhất thời nguyên một đám đem ánh mắt kinh ngạc nhìn phía hắn, ánh mắt kia phảng phất là đang kinh ngạc. Kinh ngạc trước mắt một người này thế mà như thế không biết tốt xấu, phải biết một cái kia công tử ca thế nhưng là đường đường thanh gia đại thiếu gia a. Muốn nói tại cái này Tây Thành, có ai nói mình cái không biết thanh gia tồn tại, vậy liền tránh không được muốn bị chế dễu một phen. Cái này thanh gia ở chỗ này tên tuổi thật sự là quá mức vang dội. Cho nên tại cái này Tây Thành mới là danh chấn một phương. Tần xương đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, có thể coi là là hắn biết, cũng sẽ không đối với hắn có chút hảo cảm. Liền xem như hắn là thanh gia đại thiếu gia, cái kia lại có thể thế nào? Tại tần xương trong mắt, mới chỉ là một cái như là tôm kép ngại nhép đồng dạng đồ vật. Giờ phút này một cái công tử ca chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn, bất quá cái này trong lúc vui vẻ lại là tiêu lý tàng đao. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra chỉ là thâm tàng trong lúc vui vẻ đồ vật. Mọi người tuy nói cả đám đều đang xem kịch, thế nhưng là bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Giờ phút này ngược lại là nguyên một đám biểu hiện được rất là ân cần, bởi vì bọn hắn cũng là nhìn ra trước mắt người này đến cùng là ai. Người này thế nhưng là đường đường thanh gia đại thiếu gia, bọn họ không cố gắng nịnh bỡ hắn chả nịnh bỡ ai đây. Cho nên nguyên một đám vội vàng có người xuống tới, mà có vướt vướt tay háo liền muốn phía trên đến giúp đỡ trong miệng gọi thẳng. Đại thiếu gia ngài đừng nóng vội loại chuyện nhỏ nhặt này để cho chúng ta những thứ nhỏ bé này đến là được rồi. Thần Sương nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi trong miệng suy cười một tiếng. Đối với những người này xun xoe hành động hắn cũng là biểu hiện được rất là thông cảm. Không biết sao người ta ra đại nghiệp đại bất quá cũng không có biện pháp. Bọn họ muốn đi xun xoe như vậy hắn chả có thể làm gì đâu. Trong mắt hắn chỉ có một đám cùng nhau người chỉ, bất quá là tương đương với muốn chết nhân vật mà thôi. Thần Sương chẳng qua là nhìn thoáng qua thì không khỏi lắc đầu. Bởi vì đám người này thực lực tại trước mắt của hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Tuy nói cái kia công tử ca tại trước mắt của hắn để hắn có chút suy nghĩ không thấu, nhưng hắn Thủy Trung lại không có để ở trong lòng. Vốn tới một cái công tử ca đối với cái này một số người xung xoe hành động cũng là không có tỏ thái độ, chỉ là Thủy Trung đứng tại chỗ làm ra một bộ gặp không kinh sợ đến mức mang trên mặt ý cười biểu lộ. Mọi người thấy điệu bộ này mỗi một cái đều là có chút nóng nảy, tiến lên liền muốn cùng cái kia tần xương động thủ trong miệng còn gọi lấy. Ngươi tiểu tử thối này còn quả nhiên là không biết tốt xấu, thế mà ngay cả chúng ta nhà công tử ngươi đều phải gây. Không biết là ai nói một câu nếu như vậy, nhất thời trang diện thì biến đến có chút xấu hổ cùng trở nên tế nhị. Mọi người cũng là ý thức được câu nói này không đối đầu lại, là một cái đang tìm kiếm đến cùng là ai nói ra được câu nói này. Mà xem xét lại một bên khác thanh công tử, chỉ thấy sắc mặt của hắn lập tức thay đổi một chút. Nhưng là sau đó lại khôi phục bình thường cái kia một loại thần sắc. Trong tay nắm lấy một thanh quạt giấy gặp không sợ hãi khiến người ta xem ra đều là có một loại như có như không cảm giác. Thần Sương cũng là cười, không nói gì. Dưới loại tình huống này, bọn họ những cái kia tôm kép nhại nhép sự tình căn bản không dùng quan tâm. Chân chính người đỏ sức bên trong mới sẽ không kể một ít nói như vậy ngữ đây. Loại kia khiêu khích đồng dạng lời nói, tại người bình thường trong mắt chẳng qua là như là tôm kép nhại nhép sau cùng dễ rùa đồng dạng. Thần Sương thì đứng tại chỗ, còn không có tố ra phản ứng chút nào. Thì chỉ thấy được một cái kia công tử ca bỗng nhiên vừa động thủ phía trên cái kia một cái quạt xếp chợt một chút thì triển khai lên, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, liền gặp được hắn đem quạt giấy đột nhiên tử đánh chúng vào một cái trong đó người. Cái kia miệng người bên trong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất là khó có thể ngờ tới công tử này làm sao lại đột nhiên lập tức công kích đến chính mình. Mà mọi người cũng là hào hào quay đầu nhìn về phía một cái kia bị công kích người. Thanh công tử thu một ra tay bên trong quạt giấy nhẹ nhàng nói một câu. Các người muốn đi qua xung xoe ta là không có cách nào, nhưng là nếu có người nào đánh lấy ta thanh ra chiêu bài, như vậy xuống chẳng. Hắn sau khi nói đến đây trong tay quạt giấy bỗng nhiên nhất chỉ, thì chỉ thấy được đến một cái kia chính nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi ôm bụng thống khổ kêu thảm một cái kia người, mà người kia chính là mới vừa rồi bật thốt lên nói ra câu nói kia người, giờ phút này hắn chính thống khổ ôm bụng. Mọi người không khỏi trong nội tâm một trận ác hàn, nguyên một đám cũng là bắt đầu sợ hãi, không dám nói lung tung. Bọn họ mặc dù nói là muốn xun xoe thế nhưng là dùng mệnh đến xun xoe đó còn là không hiến tốt. Thấy mọi người không nói thêm gì nữa, thanh công tử lại là cười lạnh một tiếng. Trưng 787, tự cho là đúng. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tại công tử này ca cười lạnh một tiếng về sau, những cái kia vốn là dự định xun xoe người đều là chủ động lui xuống. Bởi vì bọn hắn cũng là mất mặt, vốn là muốn sung xoe, thế nhưng là ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo. Sau đó tất cả mọi người đem lửa giận chiều theo tại vừa mới cái kia nói nhầm trên thân người, một đám người đều đem hắn kéo xuống. Một cái kia người kêu thảm bị mọi người kéo xuống, nhất thời cũng cảm giác sinh mà vô vọng. Khuôn mặt phía trên tất cả đều là tuyệt vọng thân sắc. Hắn vừa mới bị đánh một bàn tay đánh cho đều nôn huyết, thế nhưng là mọi người cũng là đối với hắn không lưu tình một chút nào. Thế nhưng là mọi người lại không nghĩ tới, coi như không phải người này nói sai, như vậy bọn họ ân cần cũng là không có chút nào tác dụng, bởi vì trước mắt cái này thành công tử căn bản là hội đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người lui xuống, bởi vì bọn hắn vốn là muốn sung xoe. Nhưng là bây giờ lại đã không có biện pháp, cho nên cũng liền tự giác lui xuống. Thế nhưng là cái kia điếm tiểu nhị giờ phút này lại còn đứng tại chỗ không biết nên như thế nào, thành công tử cũng chẳng qua là nhìn thoáng qua cái tiệm này tiểu nhị. Lạnh lùng nói một câu nói, ngươi không đi xuống còn ở lại chỗ này làm gì. Điếm tiểu nhị này một nghe được câu này nhất thời cũng có chút thất vọng rời đi, điếm tiểu nhị này sắc mặt đổi phế cũng cũng chỉ phải đi xuống biến mất ngay tại chỗ. Xem ra cũng không biết là đi nơi nào, bất quá lại không người chú ý hắn đi hướng. Hiện tại tràng diện có thể nói là Dương Cung Bạc Kiếm, cái này một cái thanh niên xa lạ cùng thanh gia đại công tử giờ phút này tại trong mắt mọi người thế nhưng là một cái đàm thiếu thế nhưng là cái kia đại công tử thế nhưng là người nào hắn nhưng là thanh gia đại thiếu gia cho nên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm tuy nhiên gặp không sợ hãi thế nhưng là hắn cũng là dị thường khó chịu hắn cũng không muốn đứng ở chỗ này để người ta xem kịch cho nên hắn nhìn lấy những cái kia đang chuẩn bị xem kịch vui người lạnh lùng nói một tiếng giọng điệu này phảng phất là tại xua đuổi lại phảng phất là tại mệnh lệnh dọn bãi tiếng nói của hắn vừa dứt mọi người ở đây chính là không dám tiếp tục sống ở chỗ này Bởi vì bọn hắn biết tiếp tục ở lại đây mà nói cái kia xuống chẳng cũng là cùng muốn chết không sai biệt lắm. Cho nên nguyên một đám cũng đều là rất tự giác lui xuống, không còn dám ở lại đây xem kịch. Một cái gian phòng đưa tới chiến đấu, cái này vốn là là không đến mức. Thế nhưng là hai người lại vẫn cứ lại là cường ngạnh chủ người nào, cũng không chịu lùi bước. Không nói cái này một cái đại công tử, Tần Sương liền càng thêm không cần nói. Hai người này cơ hồ đều là lợi hại người người nào cũng không chịu lùi bước. Cho nên tại loại tình huống này muốn là rõ ràng tràng, như vậy muốn làm gì mọi người cũng là không cần nói cũng biết. Đang nghe xong cái này đại công tử mà nói về sau, mọi người cũng đều là rối rít lui xuống rời đi cái này tiểu lâu. Cái này tiểu lâu tiêu phí cũng không thấp, nhưng là tới nơi này ăn cơm đều là một số nhân vật có tiền. Tự nhiên cũng không phải lo lắng những số tiền kia tài, huống chi bọn họ đi về sau cần phải đau lòng là cái này tiểu lâu lão bản. Mọi người là vui thống khoái nguyên một đám đi ra cái này tiểu lâu. Cái này tiểu lâu lão bản trơ mắt nhìn mọi người lui ra ngoài, cũng là không dám có nửa câu lời hoán giận. Bởi vì cái này một cái đại công tử ở chỗ này muốn đánh nhau ước hẹn hắn tự nhiên cũng là không dám có nửa câu tới nói. Mọi người hào hào lui ra ngoài, không còn dám trong này ngây nô. Liền xem như có ít người muốn xem kịch, nhưng là vì cái mạng nhỏ của mình vẫn là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Vạn nhất bị ngộ thương mà nói cái kia sẽ không tốt, cái kia một người trẻ tuổi thực lực bọn họ tuy nói chưa thấy qua thế nhưng là cái thiếu gia này thực lực bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thanh gia tại cái này tây thành thực lực mọi người thế nhưng là nhất thanh nhị sở, cho nên đối gia tộc này đại thiếu gia cũng là rất rõ ràng. Bọn họ không dám có chỗ lãnh đạm, một người chạy ra ngoài. Cho nên hiện tại cái này trong góc cũng cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tần xương không khỏi cảm thán, cái này đại gia tộc cũng là lợi hại, hẹn không đều có thể đem chàng tử cho rõ ràng, bất quá dạng này cũng tốt, hắn cũng là vui vẻ thanh nhàn. Nói đến đánh nhau cũng không có nhiều người ở nơi đó nguyên một đám mù gì ba kêu to, đây cũng là để hắn dễ dàng không ít. Chỗ lấy giờ phút này, hắn nhìn trước mắt cái này một cái đại công tử chính là hát hát một chút. Cái này đại thiếu gia giờ phút này gặp lại hắn loại nụ cười này về sau, cũng là lộ ra một loại bất hiển sơn bất lộ thủy nụ cười. Tuy nói hai người này mỗi người đều là không nhìn thấy thực lực của đối phương, nhưng là đại khái cũng có thể suy đoán một hai. Thực lực của hai người đều là ẩn tàng. Nhưng là đành phải nói đến đánh nhau lại không thể đầy đủ có bất kỳ ẩn tàng. Tần Sương cũng không có dẫn động thủ trước, vào thời khắc này hắn đối với những vật này cũng không có hứng thú. Ngược lại là một cái kia đại công tử, ở thời điểm này lại là lộ ra một cái ngưng trọng biểu lộ, dường như đối với trận chiến đấu này rất là coi trọng đồng dạng. Tần Sương cũng không có đem cái này coi là chuyện đáng kể, hắn thấy đây chẳng qua là một trận tiểu đả tiểu nháo chiến đấu mà thôi, căn bản cũng không cần có xem trọng. Mà lại cái này một cái đại công tử đại thiếu gia ở trước mặt của hắn cũng là không đáng giá nhắc tới. Mà lại hắn giải quyết qua người so cái này một cái đại công tử ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Hắn chiến đấu kinh lịch cùng chiến đấu kinh nghiệm là cái này đại thiếu gia căn bản là không so được. Nhưng là hắn cũng không muốn dựa vào điểm này đến khi phụ người. Thế nhưng là cái này một cái đại thiếu gia dựa vào thế lực của mình đến khi phụ người còn tính là thiếu sao. Cho nên hắn cũng không muốn ẩn tàng thực lực của mình. Đối với loại này người mà nói hắn thật sự là không cần có bất kỳ lưu thủ, chỗ lấy giờ phút này tại hắn vẫn không có động thủ thời điểm, một cái kia đại công tử thì dẫn động thủ trước, hắn cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Sau đó hai người chính là lập tức đối chiến đến cùng một chỗ, một cái kia đại công tử trên tay nắm lấy một thanh quạt giấy, cả người xem ra ngược lại là phong độ nhẹ nhàng đến, thế nhưng là xem ra động thủ cái trùng loại kia thủ pháp cũng là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy cái này một cái đại công tử trên tay lập tức long phi phượng vũ lên, cái kia tốc độ nhanh quả thực đều khiến người ta thấy không rõ lắm. Xem ra giống như là có chuyện như vậy, hắn thân pháp này cũng đúng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là tại Tần Sương trước mặt nói tốc độ, cái kia chính là múa búa trước cửa lô ban. Tần Sương tuy nhiên kinh ngạc ở trước mắt một người này tốc độ, nhưng là cuối cùng ở trước mặt của hắn vẫn có một ít không đủ. Chỉ thấy thanh công tử trên tay nắm cái kia một cái quạt xếp không ngừng lung lay khiến người ta thấy không rõ lắm cái bóng, tốc độ quả là nhanh khiến người ta lưu lưỡi. Lưới. bất quá cái này nhanh đồng thời cũng tương tự bột lộ ra sơ hở. Tần xương chẳng qua là liếc mắt liền nhìn ra cái này sơ hở, sau đó khỏe miệng cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên là không có nói ra, mà cái này một cái thanh công tử cũng là chẳng thèm ngó tới. Tự cho là đúng có thể đối phó trước mắt cái này một cái không biết tự lượng sức mình người. Tần sương mấy ngày nay tâm tình vốn cũng không phải là quá tốt, bởi vì hắn thật vất vả phá vỡ một cái kia đại trận, muốn đến cái này tiểu lâu cực kỳ ăn một bữa cơm. Nhưng lại gặp được như vậy một cái điếm tiểu nhị, hắn còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể ha ha hai tiếng, bây giờ lại đã đánh nhau như vậy, hắn cũng không cần có bất kỳ do dự. Tại đã nhìn ra công tử này ca sơ hở về sau cũng bất quá là cười lạnh một tiếng, công tử này ca chỉ sợ ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi. Cho nên tự cho là đúng cho là mình rất là cường đại người nào đều có thể đối phó. Trương 788, Thất bại Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cũng là không cần nghĩ ngợi ngay sau đó khu động lấy bóng người, thì đi lên sông tới. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt đụng đụng vào nhau, sinh ra cái kia cố trùng kích lực cũng là dị thường cường đại. Cơ hội là lập tức đồng thời lùi về sau lui tới. Cái này thử một chút thử nghiệm công kích, đều là tại lẫn nhau thăm dò thực lực của đối phương. Tần Sương chỉ dùng lần này, liền có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương là cường đại cỡ nào. Trong mắt hắn cái này, một cái đại công tử thực lực cũng là chỉ thường thôi. Nhất là hắn vừa mới bày ra cái trùng loại kia tuyệt luân tốc độ cùng cái kia một cái quạt xếp lực công kích. Người ở bên ngoài trong mắt có lẽ xem như rất lợi hại. Thế nhưng là trong mắt hắn cũng đúng là không đáng giá nhắc tới Lấy hắn bây giờ đang ở thực lực, cái này một cái đại công tử loại này người, ở trước mặt của hắn bất quá vẫn là cùng chơi giống như. Cho nên tại đối mặt phía trên dạng này đại công tử thời điểm hắn cũng là có một chút thư giãn, cái này một cái được xưng thanh công tử nam tử giờ phút này tại thăm dò đến sâu cạn của đối phương thời điểm, cả người lại là khẩn trương lên. Bởi vì thực lực của đối phương là hắn không đối phó được, thanh công tử cảm thụ một chút đều có thể cảm nhận được cái kia một cô mãnh liệt lực lượng bên trong chỗ phát ra thực lực cường đại. Hắn vừa mới cái kia một chút, chẳng qua là một chút lớn tay chân. Có thể là đối phương lại có thể nhất quyền bắt hắn cho đánh lui, nói rõ cách khác thực lực của đối phương cường đại. Nhưng cái này lại không phải thị uy, mà chính là thực sự chiến đấu. Cái này một cái đại thiếu gia đúng là nhìn chúng, chỉ là hắn nguyên bản còn tưởng rằng trước mắt người này chẳng qua là đang khoe khoang mà thôi. Bây giờ nhìn bộ dáng người ta xác thực có thực lực này, không gì hơn cái này. Thanh công tử tay cầm dao động phiến đột nhiên nói như vậy. Cái kia trong giọng nói lộ ra một tia xem thường thần sắc, thế nhưng là nhưng trong lòng của hắn là khiếp sợ không thôi. Chẳng qua là một đôi quyền, liền biết đối thủ sâu cạn, đây đúng là rất không dễ dàng. Thời khắc này hai người cũng là mỗi người có tâm tư riêng, Tần Sương nhìn thật sâu liếc một chút trước mắt cái này đại công tử, nhưng trong lòng vẫn là nói, xem ra cái này đại công tử lại cũng không phải là ăn chay, tối thiểu nhất vẫn là nắm giữ như vậy một số thực lực, không đến mức bị ngoại nhân đoán dẹp. Thời khắc này cái này một cái thanh gia đại thiếu gia còn không biết đối thủ của hắn nguyên lai nghĩ cái gì, muốn là hắn biết đối thủ của hắn chính đang suy nghĩ gì, chỉ sợ thỏa đáng chàng thổ huyết mà chết. Bởi vì lấy thực lực của hắn tại gia tộc của hắn bên trong, cái kia xem như phát triển không ngừng, tuyệt đối được cho là lợi hại nhất. Thế nhưng là tại cái này một người trẻ tuổi trước mặt, lại chẳng qua là được xưng bình thường thôi đây. Cũng quả thật là như thế, tần xương chính hắn cũng là vốn là người tiên, cho nên nhìn người ánh mắt cũng là không giống nhau cùng ngoại nhân xem, kỹ ánh mắt cũng đúng là đều có chỗ dị. Bằng không mà nói trước mắt cái này, một cái đại công tử cũng không đến mức bị hắn nhìn thành dạng này. Cũng may một cái thanh gia đại thiếu gia cũng không biết mình đối thủ suy nghĩ trong lòng, cho nên vẫn là thần sắc như thường, tại đối đối thủ của mình nói xong cái kia một phen về sau, tần sương đang nghe hắn lại là mỉm cười biểu thị cũng không tức giận. Bất quá là khích tướng chi pháp mà thôi, với hắn mà nói mà nói căn bản cũng không có tác dụng. Giờ phút này hắn nhìn trước mắt cái này một cái đại công tử trong ánh mắt cũng không có ngưng trọng ý tứ, ngược lại còn có một kia khinh thị cũng bất đắc dĩ. Cái này một cái đại công tử cũng nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất thời cũng có chút tức giận. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng không đến mức cứ như vậy đưa khí, hắn vốn là muốn chọc giận đối phương nhưng là bây giờ xem ra càng không thể bị đối phương chỗ chọc giận. Cho nên hắn vẫn là nhịn xuống, thần xương cười hắc hắc, không nghĩ tới hôm nay ăn một bữa cơm đều có thể đụng tới như thế có ý tứ sự tình. Nếu nói như vậy, hắn cũng thì không tiếp tục giả bộ được nữa. Mà chính là hơi vung tay đối với cái này đại công tử bày ra một bộ đa tạ biểu lộ. Cái này một cái đại công tử vừa thấy được hắn bộ dáng này, ngay sau đó thần sắc biến đổi. Cũng bắt đầu biến đến nghiêm trọng lên, đồng dạng trong tay quạt giấy bãi xuống, hắn cũng là bày làm ra một bộ muốn đánh nhau chiến đấu xu thế. Thần Sương buồn cười, thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẫn là phối hợp hắn làm đi ra một bộ đánh nhau bộ dáng. Hắn biết cái này một số thế gia công tử, thứ nhất căm tức không phải thực lực của bọn hắn bởi vì bọn họ thực lực căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Đáng ghét chính là hắn bị đánh bại về sau căn bản là không tiếp thụ được sự thật, từ đó dùng cái chết để đe dọa muốn muốn lần nữa chiến đấu. Thế nhưng là hiện thực lại cũng không cho bọn hắn loại cơ hội này, cho nên hắn gặp gỡ loại này công tử ca thật sự là nhiều lắm, giờ phút này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thanh công tử dẫn động thủ trước, trong tay quạt giấy bai xuống cả người trong nháy mắt tiêu ra ngoài. Một đạo bạch quang bắn ra đương nhiên đó là trong tay hắn quạt giấy. Cái này một cái quạt xếp hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp bắn về phía tần xương khuôn mặt. Tần xương cũng là không ý kỵ tí nào ngược lại vẫn là đón đầu chạy đi lên, cùng lấy một cái quạt xếp đụng vào nhau. Một cái kia đại công tử nhìn thấy một người này lại dám cùng mình quạt giấy chạm vào nhau, nhất thời khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. dường như đối ở trước mắt người này loại biểu hiện này rất là xem thường đồng dạng, mà hắn cũng đối với mình quạt giấy có lớn lao tự tin Đây là hắn một môn tuyệt học, cũng là phụ thân của hắn chuyên môn giao cho hắn để hắn dùng để dùng để phòng thân, trải qua qua hắn một đoạn thời gian khổ tu rốt cục nắm giữ cái môn này pháp thuật. Giờ phút này mới có thể quen như vậy luyện đem lấy một cái quạt xếp cho ném ra ngoài, mà lại rất có tự tin có thể đánh bại đối thủ. Tần xương nhìn lấy cái này một thanh thật nhanh quạt giấy hướng về chính mình bay tới, thế nhưng là thanh này quạt giấy trong mắt hắn xem ra lại là dị thường chậm chạp, tốc độ kia tuy nói không giống rùa đen cùng hoa cô nàng đồng dạng chậm chậ lại là cùng người bình thường được tốc độ chạy không sai biệt lắm. Cho nên hắn cũng là không sợ chút nào, phủ đầu đón cái này một cái quạt xếp trực tiếp xuống tới. Sau đó tại cái này một cái quạt xếp muốn chạm đến hắn thời điểm, mãnh liệt vươn tay ra sau đó thì chỉ tay của hắn lập tức bắt lấy cái này một cái quạt xếp. Thì lần này cái này một cái quạt xếp tại một cái kia công tử ca trước mặt, cứ như vậy trơ mắt đem thanh này quạt giấy trực tiếp cho xe đức. Thanh này quạt giấy vốn cũng không phải là cái gì đặc thù đồ vật chế tác mà thành. Chẳng qua là cái phổ phổ thông thông quạt giấy mà thôi. Cho nên thì lần này trên tay hắn chính là ẩm vang hóa thành tặn bã, tần xương một thanh ném đi trên tay mảnh vỡ, sau đó sau một khắc thì hướng về cái nào công tử ca vọt tới. Một khắc trước còn chiếm cứ lấy chủ động vị công tử ca, sau đó một khắc liền thấy chính mình quạt giấy bị lập tức cho đánh nát sau đó liền gặp được một cái kia người thẳng tắp hướng về chính mình lao đến, tại hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm lại đột nhiên trông thấy mắt tối sầm lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau lại là phát hiện một cái quyền đầu chính bày ở trước mắt của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn, mà lại cái này trên nắm tay lại mang theo một cỗ phi thường cường đại năng lượng, cái này một cỗ lực lượng ép thẳng tới tâm hồn của hắn, để cả người hắn trong nháy mắt thất thần, mà hắn thì giống như là điên rồi trong miệng một mực tại chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu nói ra, không có khả năng không có khả năng, ta làm sao lại thua. Tần Sương vừa nghe thấy trong miệng của hắn dạng này tự lẩm bẩm, nhất thời cũng có chút bó tay rồi. Hắn thì ngờ tới có thể như vậy. Bọn họ những công tử ca này bình thường cao cao tại thượng, một khi thất bại thì chịu không được cái này một cỗ phi thường to lớn tâm lý trên lệnh, sau đó cứ như vậy. Trương 789, đánh bay ra ngoài. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương nhìn trên mặt đất cái kia một mặt đổi phế. Tựa như là thất bại thì cũng đứng lên không nổi nữa một cái kia công tử ca nhất thời có chút buồn cười. Sau đó thì tiến lên đẩy bờ vai của hắn hỏi, uy, còn được không nào? Vốn là hắn cũng không muốn dạng này, tuy nhiên lại bởi vì cái này công tử ca quá mức cao ngạo. Cho nên hắn không thể không ra tay giáo huấn một chút. Kỳ thực đây hết thảy toàn bộ đều là cái kia điếm tiểu nhị, cho nên vấn đề này muốn không phải cái kia điếm tiểu nhị mắt chó coi thường người khác, hắn có thể làm ra chuyện như vậy mà lại càng thêm đáng giận là công tử này ca tất cả đều là ỷ vào nhà của mình đại nghiệp đại chạy ra đến khi dễ như vậy người vậy thì có chút không xong liền xem như hắn xuất thủ đèm công tử này ca giải quyết vậy cũng chẳng qua là vì dân trừ hại mà thôi hắn cũng không cho rằng mình làm như vậy có lỗi gì lầm cho nên chính mình đẩy một chút công tử này ca bả vai dạng này hỏi một câu thế nhưng là công tử này ca bị hắn dạng này đẩy nhất thời thì hai mắt phủ đầy tia máu hắn thế mà nhìn thấy công tử này ca hai mắt đỏ bừng cả người xem ra tựa như là nhập ma đồng dạng dị thường doan người thần Sương xem xét hắn bộ dáng này nhất thời cũng có chút lắc đầu xem ra hắn vẫn là chịu không được sự thật này bất quá nếu nói như vậy cái kia còn chưa tính hắn không muốn trực tiếp đem người giết đi thế nhưng là nếu như thật sự là bất đắc dĩ hắn không ngại đem trước mắt người này đều thẳng tiếp chém giết mà công tử này ca còn không ý thức được điểm này cả người thì giống như là điên rồi trong miệng bắt đầu tự lầm bầm nói ra ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi Tần Sương nhất thời im lặng, liền xem như không tiếp thụ được, cũng không muốn biểu hiện ra bộ dáng này. Hắn rất chán ghét có người ở trước mặt của hắn phóng đại lời nói, đối mặt công tử này ca hiện tại vẻ mặt này, hắn tuy nhiên lý giải. Bởi vì đây là hắn vừa mới tạo thành, tuy nhiên lại là chịu không được công tử này ca lời nói ra. Thất bại cũng không sao cả, quan trọng chính là thất bại còn không tiếp thụ được chính mình thất bại sự thật này vậy chính là có chút đáng sợ. Hắn thời khắc nhìn lấy công tử này ca lắc đầu. Mà cái này một cái công tử ca xác thực ở thời điểm này cả người giống như một đầu hổ đói vộ mồi đồng dạng, đột nhiên hướng về hắn vọt lên. Giờ phút này một cái công tử ca trên tay đã mất đi một cái quát xếp, chính là giống như đã mất đi một cái lợi khí đồng dạng. Chỉ có thể trên tay không ngừng thua tay. Thế nhưng là đống nhiên ở giữa công tử này ca lại là biểu hiện được vô cùng dữ tợn, chỉnh cá nhân trên người chọn buộc phát ra một cỗ dị thường khí thế cường đại. Tần xương lập tức ý thức được công tử này ca tám thành là điên rồi. Thế nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý điểm này, mà là tại ý chính là công tử này ca đột nhiên biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy. Cái này thực lực cường đại chỉ sợ là lao thẳng tới tạo hóa cảnh nhị trọng, tuy nói thực lực này ở trước mặt của hắn vẫn là miểu sát bộ dáng. Nhưng là tại cái này tây thành bên trong cũng là dị thường không dễ dàng. Điên rồi điên rồi, Tần Sương nói như vậy nhưng là trên mặt lại là hiện lộ ra ý cười. Đã dạng này hắn muốn liều mà nói vậy cũng không liên quan chính mình sự tình, vốn còn muốn lưu hắn nhất mệnh. Hiện tại xem ra đã không có cần thiết, làm cái này một cái công tử ca lần nữa hướng hắn nhào tới thời điểm, hắn lại là không tránh cũng không tránh. Hắn tự nhiên cũng là không lốc, loại tình huống này hắn liền xem như không né tránh tự nhiên cũng là có trong lòng bản tính. Chỗ lấy giờ phút này cũng là không có tránh né, mà chính là trực diện nên tiếp công tử này ca. Công tử này ca đột nhiên hóa quyền vì trảo, trên tay chợt bột phát ra một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cỗ lực lượng này chợt bột phát ra chính là hướng về tần xương công kích đi qua. Cái này một loại trước khi chết phản công sát thực đáng sợ. Giống như là liều mạng đồng dạng, căn bản không để ý tới cảm thụ của mình. Nhìn cách công tử này ca đúng là thẳng để ý chính mình thành bại. Giống bọn họ loại gia tộc này bên trong người, áp lực đều là rất lớn. Vì tại đồng tộc của mình huynh đệ tỷ muội bên trong tranh đến thượng du, mỗi người cũng phải cần không ngừng nỗ lực, thì liền cái này một cái thanh công tử cũng không ngoại lệ. Nhưng là tại hắn từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tại hắn cha mình trên tay, hắn lại chưa từng có hưởng qua thất bại tư vị. Hôm nay lại thua ở một người xa lạ tay, thật sự là để hắn có chút không chịu đựng nổi không chịu được. Chỗ lấy giờ phút này hắn mới giống như là điên rồi, hướng trước mắt người này công kích mà đi. Bởi vì trước mắt người này cũng là đánh bại hắn người, thần Sương cũng biết trong lòng của hắn chỉ sợ là có một cái tâm trướng, không đem cái này trướng ngại tiêu trừ hết lời nói, chỉ sợ hắn tu luyện về sau đều là tu luyện không nổi nữa. Mà hắn cũng rõ ràng lòng này trướng nơi phát ra, thình lình chính là chính hắn cho nên có thể đầy đủ tiêu trừ sạch cái này một cái tâm trạng biện pháp duy nhất cũng là đem hắn cho giết chết. Bất quá thần sương rất rõ ràng không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Chỗ lấy giờ phút này nếu nói như vậy, vậy hắn cũng cũng chỉ phải đem cái này một cái thanh công tử cho giải quyết hết. Mà cái này một cái thanh công tử đột nhiên hóa quyền vị trảo, lấy một loại vô cùng sắc bén phương thức hướng về hắn vỗ tới. Trên tay cũng là ầm vang bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ. Thần sương đột nhiên nên đón tiếp lấy cùng đối quyền. Cái này một cái đối quyền ở giữa, một cỗ vô cùng lực lượng khổng lồ chính là buộc phát ra tại cái này bốn phía tản mạn ra. Bốn phía vách tường chịu không được cái này một cỗ lực lượng, chính là trong nháy mắt buộc phát ra trong nháy mắt nổ thành mảnh vụn cắt bã. Hóa thành một số mảnh gỗ vụn đầy trời tung bay, mà giờ khắc này chính tại bên ngoài quan sát đến tình huống bên trong tố một cái tiểu lâu lao bản, tại nhìn thấy một màn này về sau, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Muốn nói bọn họ đánh nhau thì đánh nhau. Hư hại tiểu lâu của hắn hắn cũng đúng là vô cùng đau lòng. Ngay từ đầu cái này tiểu lâu lão bản thì ý thức được hội có chuyện không tốt muốn phát sinh, xem ra hắn cái này rủi ro là tránh không khỏi. Người bên ngoài còn không biết tình huống bên trong, mỗi một cái đều là mở to đầu hướng bên trong nhìn qua. Dường như muốn muốn thấy cái gì tình huống, thế nhưng là bên trong lại là trong lúc nhất thời bụi đất tung bay khiến người ta thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Thì một quyền này phía dưới, Tần Sương trực tiếp đem cái này một cái thanh công tử đánh cho ké bay ra ngoài. Ngay tại lúc lần tiếp theo hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thì chỉ thấy được một cái điên cuồng bóng người hướng về công kích mình đi qua. Tần Sương lại là không nhanh không chậm vươn một cái tay đi ngăn cản những công kích này, cái này một cái công tử ca công kích đột nhiên biến đến sắc bén lên, cũng là nhanh vô cùng nhanh. Tần Sương tuy nhiên không biết ở trong đó đến cùng có cái gì nguyên do, nhưng là vẫn có thể đoán được một hai. Tám thành là sử dụng bí pháp gì mới có thể để thực lực tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Nhưng là đã vô dụng, thanh công tử tựa như là điên cuồng vọt lên, cả người lâm vào ma trướng đồng dạng. Trên tay không ngừng công kích, dường như chỉ cần mình không có tử vong hắn liền sẽ không dừng lại đồng dạng. Hắn hôm nay đúng là điên rồi, giờ phút này hắn đã là lâm vào không có có ý thức trạng thái. Tần xương cho tới bây giờ đã không thể lại cùng hắn dạng này chơi tiếp tục, vừa mới hết thể cũng chẳng qua là tại giống như chơi đùa. Nhưng là hiện tại hắn không thể không bày ra thực lực của mình. Cái kia một số ngay tại tại bên ngoài xem trò vui người, đang muốn nỗ lực thấy rõ ràng trong đó tình huống. Thế nhưng là ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, thì chỉ thấy được một đạo thân thể phá vỡ vách tường trực tiếp bay ra. Liên tại bọn hắn còn muốn nhìn rõ ràng cái này bay ra ngoài người là người nào thời điểm, tần sương lại một mặt bình tĩnh theo trong tiểu lâu đi ra. Trên mặt tựa hồ còn mang theo mỉm cười. Mọi người xem xét không khỏi lạnh cả tim. Sau đó liền nhìn lấy hắn chậm rãi hướng về bên ngoài đi. Trương 790, Thủ hộ thú Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thầy khu Một cố khí tức thần thánh theo chỗ sâu bay lên, cấp tốc tràn ngập giữa thiên địa, như là thần uy, khiến vô số nhân tâm sinh lòng kính trọng, ảo ảo quỳ dạp trên đất, đem cai chán chăm chú đến tại mặt đất. Ừm. Thứ này có một chút bất phàm A. Tần sương hơi hơi nheo cặp mắt lại, trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giữa thiên địa nhộn nhạo thần thánh khí tức có một loại tịnh hóa nhân tâm lực lượng, chỉ cần bị khẽ quét mà qua, liền sẽ bị gột rửa tâm linh, bình thường bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực nhất thời biến mất không còn tâm tích. Đây mới là cỗ này thần thánh khí tức vì sao lại khiến người ta đầu dạp xuống đất nguyên nhân. Giống tần sương nếu như toàn lực phong thích khí tức của mình, một dạng có thể làm được điểm này Nhưng đây chẳng qua là hắn cùng những người bình thường kia tồn tại sinh mệnh trên bản chất trên lệch hình thành nguy áp, cũng không thể giống cố này thần thánh khí tức như thế khiến người vui lòng phục tùng. Đây là thần khí tức. Bên trong thiên địa tồn tại vô cùng huyền bí, tỉ như thần tồn tại. Đương nhiên, trên đời chưa từng có ai từng thấy thần tồn tại. Cố này khí tức thần thánh cũng không phải thần. Thần thú sao? Thần xương nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Thần thú là so linh thú, yêu thú, dị thú càng cao tầng thứ tồn tại. Số lượng cực kỳ ít ỏi, có thể nói trên đời hiếm thấy, tìm khắp phiến thiên địa này đều chưa hẳn có thể tìm ra năm ngón tay số lượng. Chỉ là một tòa thành dưới đất vậy mà tồn tại một đầu thần thú. Thân xương có chút giật mình. Trên thực tế, thành dưới đất lực lượng cũng không yếu, chỉ là Ngũ Đại gia tộc tạo hóa cảnh cao thủ thì viễn siêu mười vị, nếu là Ngũ Đại gia tộc phóng tới xanh, linh hai châu sát nhập lên, không nói xưng bá hai châu, cũng là một phương cự kình, thực lực không thể coi thường, nói là quái vật khổng lồ cũng không đủ. Nhưng thần thú là so tạo hóa cảnh còn hiếm có hơn tồn tại, một trăm vị tầm thường tạo hóa cảnh cao thủ cũng chưa chắc so ra mà vượt một đầu thần thú giá trị. Tòa thành thị này lúc trước có thể theo yêu ma trong tay trốn tới xem ra cũng không phải ngẫu nhiên. Thần xương ở trong lòng cảm khái một tiếng. Thần thú, tên như ý nghĩa, chính là nắm giữ thần huyết thống tồn tại, chỉ có chân long chân phượng vĩ đại như vậy tồn tại mới có thể mở ra thần thú danh xương. Chân long chân phượng, đó là bên trong thiên địa cường đại nhất thánh hư. Tạo hóa cảnh cao thủ tại bọn họ trong mắt thì cùng con kiến hôi một dạng, có thể nghĩ, giấu ở tây khu đầu kia thần thú bất phàm, Nó còn không có hiện thân, tần xương cái này cơ hồ đánh khắp thành dưới đất tồn tại lập tức thu hồi ý khinh thường. Hắn trên không trung chờ đợi. Lúc này, tây khu trong đường phố, cơ hồ tất cả mọi người trở nên kích động, sắc mặt cuồng hỉ vô cùng. Tần xương cũng không phải là thành dưới đất người tự nhiên không biết liên quan tới tây khu thủ hộ thú truyền thuyết. Tây khu từ ngày xưa thống trị thành dưới đất một trong năm đại gia tộc, Tôn gia chỗ thống trị. Tôn gia phóng nhãn ngũ đại gia tộc cũng là đứng hàng đầu tồn tại, nhưng trên thực tế Tôn gia bản thân thực lực cũng không có so mã gia, Hoàng gia, Tiền gia cưỡng hiếp bao nhiêu, nhưng là Tôn gia lại là duy nhất đạt được thủ hộ thú thừa nhận gia tộc. Mà chính là bởi vì thủ hộ thú tồn tại, Tôn gia mới lấy tại năm trong đại gia tộc sắp xếp trước mạo. Lúc này, Tần Sương đơn độc xông Tây khu khiêu khích Tôn gia, hắn thực lực hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không biến giới. Không thể làm gì phía dưới, tôn gia đành phải thỉnh cầu thủ hộ thú xuất mã. Tây khu thủ hộ thú cũng không phải là tôn gia sùng vật, cho dù là tôn gia cũng sẽ không tùy ý điều động. Trong ngày thường, tôn gia đồng dạng cũng sẽ không quấy rầy thủ hộ thú, chỉ là đem thủ hộ thú làm thành siêu nhiên tồn tại cung phụng. Thủ hộ thú cùng tôn gia ở giữa, cả hai thuộc về bình các loại quan hệ hợp tác, cùng nhau duy trì tây khu thậm chí toàn bộ thành dưới đất hòa bình. Thế nhưng là, tần xương tại tây khu đại náo một trận, Thủ hộ thần mặc dù không có thủ hộ tôn gia chi trách, nhưng là cho tới nay bị Tây Khu người cúng bái nó sớm đã đem Tây Khu coi như con đẻ, không có khả năng đối tần sương tại Tây Khu quấy rối ngồi yên không lý đến. Mà lại, tôn gia nhiều năm như vậy đối với nó cung phụng không có chút nào lười biếng, xuất phát từ thể diện, nó cũng không thể để ngồi xem lấy để tần sương như thế vận ngã tôn gia. Húng chi, nếu như tôn gia một khi ngã xuống, tần sương hội làm sao đối với nó cũng là một tần số. Xuất phát từ đủ loại cân nhắc. Thủ hộ thú tại tôn gia khẩn cầu hạ quyết định xuất thủ, cứu vãn tôn gia tại nguy nan ở giữa, đối lên tần sương cái này bất thế đại địch Không sai, tần sương dưới đất thành gần đây biểu hiện, thì liền thủ hộ thú trong lòng cũng không có cơ sở. Đang thủ hộ thú trong lòng, so với những cái kia chiếm cứ mặt đất nhìn chấm chấm các yêu ma, tần sương biểu hiện ra thực lực không hề yếu, thậm chí càng cường đại. Đương nhiên, tần sương chỉ có chỉ là một người, mà yêu ma thành đàn, nhiều không kể xiết, uy hiếp vẫn vượt xa tần sương. Chỉ là thủ hộ thú cũng không biết tần xương đến thành dưới đất mục đích, liền theo tôn gia thu thập mà đến lai lịch đều là kiến thức nửa vời, nó không thể để cho tần xương đánh ngã tôn gia. Tôn gia thống trị Tây Khu qua nhiều năm như vậy, tuy nhiên luôn luôn hoành hành bá đạo, nhưng là đối với toàn bộ thành dưới đất an nguy chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao cường giả thế giới mạnh được yếu thua mới là quy tắc duy nhất. Ngũ đại gia tộc nói cho cùng cũng là thành dưới đất chống cự yêu ma trọng yếu lực lượng, nếu như hết thể ngã xuống, một khi yêu ma đột kích. Đem không người nào có thể đối kháng yêu ma xâm lược. Đương nhiên, thủ hộ thú nghĩ như thế nào, tần sương hoàn toàn không thèm để ý hắn đối thủ hộ thần cảm thấy rất hứng thú. Dù sao thần thú loại này phượng mau lân rắc tồn tại cũng không thấy nhiều, tần sương chính muốn thử xem thực lực của bọn nó. Tại thần thánh khí tức tràn ngập tây khu mỗi một cái xử nơi hẻo lánh thời điểm, hắn cũng không có lại đối tôn ra người động thủ. Lúc này ở tần sương trong mắt, chỉ còn lại có còn chưa hiện thân thủ hộ thần. Tần sương trong lòng đã tại nóng lòng muốn thử muốn cùng trong truyền thuyết thần thú tranh phong một hai tới đi để ta xem một chút thần thú lực lượng chân chính tần Sương khoẹt miệng khẽ nứt lộ ra mỉm cười cho tới bây giờ đều là nghe nói đây là hắn lần thứ nhất thấy rất nhanh hắn liền nhìn đến một đoàn thần quang từ xa hư không cấp tốc tiếp cận tới tần Sương nheo cặp mắt lại trong nháy mắt thấy rõ thần quang bên trong bóng người đó là một khối hình cầu tròn cụt thịt nếu không phải nó hai bên phân biệt mọc ra một cái phủ kín tuyết lông vũ trăng cánh tần xương kém chút đối thần thú hình tượng thất vọng Cái này đoàn sinh ra cánh viên thịt cùng hắn trong tưởng tượng thần thú hình tượng một trời một vực, Tần Xương nguyên lai tưởng rằng thần thú cần phải cùng Long phượng một dạng dài đến uy nghiêm bá khí mới là, nhưng cái này đoàn nhục cầu lại dài đến có chút buồn cười, để hắn đại rất nhướng cầu. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Tần Xương dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá rừng ở hắn cách đó không xa viên thịt. Lúc này, theo nhục cầu bên trong truyền ra một cái uy nghiêm âm thanh nam nhân, thanh âm bên trong ẩn chứa một chút tức giận, tựa hồ đối với Tần Xương cách làm rất là không thích. Kẻ ngoại lai, ngươi vượt biên giới. Ngươi là ai? Thần Sương nghe vậy cười một tiếng. Ta chính là Tây Khu thủ hộ thú Hi Nhĩ. Viên thịt ngư khí không có không gợn sóng đáp. Tây Khu thủ hộ thú? Thần Sương nghiêm mặt nói ra, ngươi cũng muốn đến ngăn cản ta. Nhục cầu tướng mạo tuy nhiên rất quái lạ, thế nhưng là khí tức lại không hề yếu, cái kia cố tràn ngập thiên địa thần thánh khí tức chính là từ nó chỗ tăng ra, chí thánh chí uy. Chương 791, Chiến thủ hộ thần thú. Tác phẩm Cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên bầu trời, thần xương cùng nhục cầu xa xa rằng co lấy. Một cố khí tức thần thánh theo nhục cầu quanh thân dập dờn đi ra, những nơi đi qua, dường như có thể tịnh hóa tâm linh, khiến vô số người phát ra từ nội tâm quỷ bái. Thế nhưng là, Nam ở trong tần xương lại không chút nào bị thần thánh lực lượng ảnh hưởng cũng không phải là tần xương tiên thiên cương khí ngăn trở đập vào mặt thần thánh khí tức, mà chính là thần thánh khí tức tại chạm đến thân thể của hắn trước đó, liền vòng qua thân thể của hắn. ngay tại giếng nước sông tràn lan bên trong đảo nhỏ, nhục cầu thần thánh khí tức tuy nhiên nhét đầy thiên địa, lại đơn độc lưu lại một tiểu khu vực. cái này tiểu khu vực chính là tần xương chỗ. mà so với dường như thần thánh vương xuống hạo đại khí tức, khí tức của hắn giống như liên tựa như biển, có lời nói không có mạch lạc nặng nề áp lực tàng ra, tựa như thái cổ giống như núi cao trơn ổn kẻ ngoại lai, thực lực của ngươi rất mạnh. Nội đồng bên giữa không trung hơi hơi ba động nhục cầu truyền âm nói. Thế nhưng là, ngươi không thể cứ như vậy hủy diệt tôn gia. Tôn gia người trước nhắm chúng ta, ta chỉ là có kiểu báo kiểu. Thần Sương trả lời. Tôn gia dù cho có không đúng trước, nó cũng là thành dưới đất một trong năm đại gia tộc. Ngươi đã hủy diệt tiền gia, cái này đã để chúng ta tổn thất một cái cự đại chiến lược. Nếu là lại để cho ngươi tiếp tục ra tay, một khi yêu ma sầm lớn, toàn bộ thành dưới đất đem không còn tồn tại. Nhục câu nói ra, ngũ đại gia tộc, tần xương khẽ nở nụ cười, đổ một cái tiền gia tính là gì, coi như ngũ đại gia tộc đủ tại thời điểm, các ngươi không phải là giống con rùa đen rút đầu một dạng ngốc dưới đất, mất đi gia viên các ngươi cái gì thời điểm nghĩ tới phản công đi lên. Các ngươi không nghĩ phản công đoạt lại gia viên, ngược lại ngũ đại gia tộc dưới đất thành làm mưa làm gió, đem toàn bộ thành dưới đất xem vì mình vật trong bàn tay, tùy ý trà đạp người khác tánh mạng, dạng này ngũ đại gia tộc muốn tới có làm được cái gì, không bằng hủy diệt Nhục Câu trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, ngũ đại gia tộc lại có mọi loại không đúng, nhưng thành dưới đất hòa bình bao năm qua đến đều là từ bọn họ duy trì. Ngươi trẻ tuổi, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là bằng vào một mình ngươi, không có khả năng thủ bảo vệ được toàn bộ thành dưới đất. Ngươi cũng không biết yêu ma đáng sợ. Ha ha ha ha ha. Thần sương phá lên cười. Nhục Câu nhìn đến không rõ ràng cho lắm, cho nên không nói gì. Rất nhanh, tiếng cười nghỉ dừng. thần sương ngữ khi ung tùng nói, yêu ma tính là gì? Ta tần xương mới là giữa thiên địa đáng sợ nhất quái vật. Yêu ma quỷ quái dám can đảm đến tập, ta thì đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Bất quá chờ ta thống trị thành dưới đất về sau, ta sẽ không giống các ngươi làm như vậy rùa đen rút đầu, ta sẽ đích thân giết đến tận mặt đất, giết sạch tất cả hại người yêu ma. Ngươi trẻ tuổi ngươi quá tự đại, yêu ma so ngươi tưởng tượng đến còn còn đáng sợ hơn. Ta tuy nhiên bội phục dũng khí của ngươi, nhưng là ngươi lẻ loi một mình giết tới quá không khôn ngoan. Nhục cầu thanh nghiêm túc nói ra. Các ngươi làm không được sự tình không muốn áp đặt cho ta. Tần Sương cười nhạo, nếu như ta đều làm không được, về sau cũng sẽ không có người làm được. Thật sao? Nhưng là vạn nhất ngươi thống trị thành dưới đất không đi làm sao bây giờ? Nhục câu hỏi. Ta Tần Sương là ai? Nam tử Hán Đại Trượng Phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Ta nói được sẽ làm được, mặc dù chín chết không hối tiếc. Tần Sương nắm chặt quyền đầu, chấn động đến quyền đầu không khí chung quanh đột nhiên nứt ra ra mười mấy điều vết nứt hình dáng bạch ấn. Nhưng cho dù là dạng này, ta vẫn không thể bởi vì ngươi một câu hứa hẹn mà để ngươi đối phó tôn gia Nhục câu nhìn thấy hắn ánh mắt kiên định, lại không giống nói mạnh miệng dáng vẻ, nhưng vẫn là biểu lộ chi tiết thái độ. Rất tốt. Thần Sương cười một tiếng, không có chút nào không vui. Hắn sớm biết kết quả này. Trên thực tế, nếu là nhục câu bỏ mặc hắn hành động, hắn đổ hội cảm thấy thất vọng. Hắn tốt xấu đụng phải một đầu thần thú, so với thống trị Tây Khu, nếu như không cùng thần thú giao một ra tay càng làm cho hắn tiếc nuối. Sau đó, Tần Sương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có gai lánh quang lấp lóe, trầm giọng nói ra, "Vậy liền đánh đi." "Được, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thực lực." Nhục Cầu nói ra. Vừa dứt lời, thần quang bên trong Nhục Cầu lập tức lấy làm kinh hãi, bởi vì Tần Sương đã vọt tới trước mặt của nó, nhất quyền đánh tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tần Sương bóng người như là vô thanh vô tức quỷ mị bất ngờ xuất hiện, bình thường tạo hóa cảnh cường giả căn bản phản ứng không kịp thế nhưng là tại tần xương cuốn quanh lấy tiên tiên cương khí quyền đầu vung tới trong nháy mắt nhục cầu hưu địa chỉ một chút biến mất với tần xương quyền đầu hung hăng đánh tại không khí phía trên giây lát nổ tung không khí nổ tung không khí nổi lên một đạo sóng xung kích cấp tốc bao phủ thì liền xa tại mặt đất đám người đều cảm thấy một cơn gió lớn từ đỉnh đầu thổi xuống nhịn không được lấy cánh tay che mặt lên mà lúc này bên hai của bọn hắn mới truyền đến giống như sấm nổ tiếng vang nhất quyền chi uy khủng bố như vậy Thế nhưng là, nhục cầu thế mà biến mất, Tần xương lấy làm kinh hãi, vội vàng vãng hai bên cấp tốc liếc nhìn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn theo thói quen động tác. Trên thực tế, Tần xương thần thức đã sớm phóng thích mà ra, phương viên vải dằm bên trong, bất luận cái gì gió thổi có lay đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Đúng lúc này, hắn cảm ứng được bốn phía trong hư không, đồng nhiên liên tiếp hiện ra từng trôi ánh kiếm. Cái này ánh kiếm số lượng nhiều, lít nha lít nhít, dường như trải rộng toàn bộ bầu trời. Mà nhiều như thế ánh kiếm tại xuất hiện về sau, liền đồng loạt hướng tần xương vị trí đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ. Thần xương cười lạnh một tiếng. Theo bốn phương tám hướng đột kích ánh kiếm tuy nhiên giống hạt mưa một dạng nhiều, nhưng đối với hắn loại này tạo hóa cảnh tồn tại mà nói không chỗ dùng chút nào. Thế mà, ngay tại hắn vừa mới nghĩ sẽ rách không gian tránh né ánh kiếm thời điểm hắn phát hiện mình tự nhiên đã mất đi đối không gian cảm ứng. Sẽ rách không gian là tạo hóa cảnh đặc hữu thủ đoạn, lấy hắn đối không gian tạo nghệ, căn bản không có khả năng có người có thể phong tỏa không gian năng lực của hắn. thế nhưng là sự thật như thế, thần sương kinh ngạc một chút, mà sự so sánh này chớp mắt còn muốn ngắn ngủi vô số lần dừng lại, để hắn lại cũng không né tránh kịp nữa đột kích ánh kiếm. trong chốc lát, che giả măng mọc ánh kiếm lít nha lít nhít đâm trúng hắn. những thứ này ánh kiếm đâm về sau cũng không có lập tức biến mất, mà là tiếp tục tại thần sương trên thân chồng chất lên, càng ngày càng nhiều, tựa như một đoàn xuất hiện ở trên bầu trời quang sắc gờ rác một dạng. Cùng lúc đó, một lần biến mất không thấy gì nữa ấy, nhục cầu từ đằng xa hiện lên đi ra. thánh kiếm phong ma. Nhục cầu nhìn lấy như là con nhím đồng dạng ánh kiếm, nó cũng không có nhân loại ngũ quan, thế nhưng là nội tâm giờ phút này không có chút nào thư giãn. Nó có thể cảm thụ tần sương cường đại, một chiêu này tuyệt đối giết không chết tần sương. Nhục cầu trong lòng biết điểm này. Nhưng cũng chính là nó đối chiêu số của mình uy lực lòng dạ biết rõ, thế là nó lại chuẩn bị một chiêu. Thứ nguyên phong chủ. Nhục cầu nói ra. Xoát một tiếng, không gian đống nhiên nứt ra một cái khe nước to lớn, như là một tấm màu đen miệng, một miệng nuốt lấy bị ánh kiếm chen trúc ở bên trong tần xương. Thánh kiếm phong ma phong bế tần xương hành động, sau đó sử dụng thứ nguyên phóng trục đem tần xương trục xuất tới dị trong không gian thứ nguyên, đây mới là nhục cầu mục đích thực sự. Chương 792, Không gian trở về Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhìn đến không gian đen nhánh vết rách cấp tốc khép lại, liền một chút xíu dấu vết cũng không còn tồn tại, nhục cầu rốt cục thở dài một hơi. Dị thứ nguyên hạng gì phức tạp, đối thủ một khi bị lưu đẩy tại dị thứ nguyên bên trong, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả có thể sẽ rách không gian tiến hành chuyện gì, cũng rất khó tìm đến đây thế tọa độ. Nói cách khác, một khi bị trục xuất tới dị thứ nguyên, tần sương muốn muốn trở về so với lên trời còn khó hơn. Tuy nhiên thứ nguyên phóng trục một chiêu này lại là có chút lưu lợi. Cũng không thể nói rằng nhục cầu mạnh hơn tần sương, nhưng ít ra đối với nó tới nói, cuối cùng là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết cái này nghiêm trọng uy hiếp thành dưới đất trật tự tần sương. Thấy cảnh này, đã sớm chạy trốn tới tôn gia nhảy cấm hoan hô. Từ khi tần sương đến đến dưới đất thành về sau, bọn họ ngũ đại gia tộc có thể nói chịu nhiều đau khổ, mất hết thể diện, nói không thống hận tần sương đó là giả. Giờ phút này nhìn đến thủ hộ thú thành công lưu đầy tần sương, thay bọn họ giải quyết một cái khó giải quyết phiền phức bọn họ đối thủ hộ thú sùng kính biến đến càng sâu hơn. Tên kia rốt cục được giải quyết. Không sai, không hổ là thủ hộ thú đại nhân, tên kia làm sao có thể là thủ hộ thú đối thủ của đại nhân. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là làm cho thủ hộ thú đại nhân dùng ra thứ nguyên phóng trục, cũng coi là lợi hại. Bất kể nói thế nào, đều là chúng ta thắng. Người nhà họ tiền nghị luận âm ý, mặc kệ là thừa nhận tần xương thực lực vẫn là đối với hắn tràn ngập khinh thường, nhưng cuối cùng là vông ra trong lòng một tảng đá lớn. Tần Sương ra hỏa này như là ma vương đồng dạng, để bọn hắn những thứ này thành dưới đất người thống trị không thở nổi, nhưng bây giờ, tôn này ma vương người rốt cục bị đưa đi. Mặc dù không có tự mình tự tay mình giết Tần Sương để tiết mối hận trong lòng, nhưng bọn hắn chung quy là thắng. Lúc này, tôn gia cùng với khác gia tộc người đều lộ ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng như điên, duy chỉ có thanh long đường đám người mặt như màu đất. Bọn họ thanh long đường gần nhất như mặt trời giữa trưa, có thể ai cũng biết, đây hết thể đều đến từ Tần Sương. Không có tần xương, bọn họ chỉ là lục bình không dễ, tứ đại gia tộc chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể đem bọn hắn đánh về nguyên hình, thậm chí biến thành cho bụi. Đến lúc đó, thanh long đường thành viên một cái đều trốn không thoát, bọn họ đều là thành dưới đất cư dân, biết rõ tứ đại gia tộc thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không vương tha bọn họ. Vừa nghĩ tới hậu quả, không có người không dám đến e ngại. Tây khu phía trên, có người hoan hỉ, có người buồn, nhưng bọn hắn mặc kệ ôm lấy các loại cảm tưởng, đều không thể ảnh hưởng thời khắc này của thế mà bây giờ duy nhất có thể ảnh hưởng thế cục người kia. Nhục Câu nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời, thần quang bao phủ nó hình thể, để nó giống như một đoàn ôn hòa mặt trời gay gắt giống như. Kết thúc. Nhục Câu chờ đợi nửa ngày, gặp bốn phía hư không đều không có động tĩnh chút nào, cuối cùng xác định tần dương cũng không còn cách nào trở về sự thật. Vừa nghĩ đến đây, nó bắt đầu hướng chính mình ngủ say chi địa bay đi. Đúng lúc này, một trận sóng chấn động bé nhỏ truyền đến. Nhục Câu nhất thời dừng động tác lại, nhìn chằm chằm một chỗ hư không. Không có khả năng. Nhục cầu trong lòng kinh hãi. Ý mắng. Chỗ kia hư không hiện ra một chút vết nước. Cái hiện tượng này ý vị như thế nào. Nhục cầu lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là nó lại bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hư không vết nước không ngừng mở rộng. Trong nháy mắt, hư không trải rộng mảng lớn hình mạng nhện vết rách. Đột nhiên, quay một tiếng, vết nước trong nháy mắt phá nát. Cùng lúc đó, một bóng người theo đen như mực trong cái khe vọt ra. Ha ha ha ha, kém một chút thì không về được. Tiếng cười to vang lên. Ngươi làm sao có thể chạy ra dị thứ nguyên? Nhục câu hỏi. Đạo thân ảnh kia chính là chạy ra lưu đầy không gian thần sương. Đối mặt nhục cầu đặt câu hỏi, thần sương mỉm cười, cũng không trả lời. Không phải hắn không muốn trả lời, mà chính là trong đó đáp án dính tới hắn liên quan tới hệ thống bí mật. Nhục cầu thứ nguyên phóng chụp xác thực lợi hại, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc trở về, nhưng đáng tiếc là, hắn lần này quăn ở dưới đất thành nhiệm vụ có hệ thống tự mình chỉ dẫn. Căn bản không dùng hắn tìm kiếm thành dưới đất toà độ, hệ thống đã sớm định tốt hết thầy. Nhục cầu nhìn thấy thần sương không có trả lời, cũng không có hỏi nhiều. Ta vừa mới có chút lớn ý. Thần sương cười nói, nhưng lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Ngươi quả nhiên bất phàm. Nhục cầu nói ra, xem ra mưu lợi đối ngươi vô dụng, như vậy thì đến so đấu thực lực chân chính đi. Có chiêu thức gì cứ việc dùng ra đi, ta tiếp hết lượn. Thần sương cười nói, vừa dứt lời, hai người không nói nhảm nữa. Ngục Cầu xuất thủ trước nhất, với trong chiếc nhóm này, Ngục Cầu quanh thân hào quang tỏa sáng, giống mặt trời một dạng hường hực, đoạt mắt người mục đích. Đúng lúc này, Thần Sương trong lòng nhất động, hắn phát hiện mình vị trí không gian hơi hơi ba động một chút, nhưng trong lúc nhất thời căn bản đoán không ra tình huống như thế nào, nhưng là giác quan thứ 6 lại đồng thời dự cảm được nguy hiểm. Ngay sau đó, Thần Sương thân thể tùy tâm động, đã trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, Thần Sương trước kia vị trí bóp méo một chút. Vạn vẹo không gian sao? Vọt đến xa xa Tần Sương thấy cảnh này, lập tức minh bạch nhục cầu vừa mới phương thức công kích. Hiển nhiên nhục cầu vừa mới bóp méo một chút không gian, nếu là hắn chạy chậm một chút, liền sẽ bị bóp méo không gian xoắn nát. Có chút ý tứ. Tần Sương nghĩ thông suốt điểm này, vừa nhìn về phía quang mang bên trong nhục cầu. hưu Nhưng hắn không hề sợ hãi, hướng nhục cầu bay vọt tới. Tần Sương tốc độ nhanh bực nào, tại chấp mắt cũng không kịp thời gian bên trong. Hán cơ hồ giống di chuyển tức thời giống như đi tới nhục cầu trước mặt. Lần này ngươi trốn không thoát. Tần Sương cười gằn dơ lên quyền đầu, lấy nhất quyền đánh nổ nhục cầu khí thế vung ra. Không gian cầm cố. Đúng lúc này, nhục cầu tỉnh táo thanh âm theo trong đầu của hắn vang lên. Có như vậy trong ngay mắt, huy quyền tư thế tần xương cứ thế mà dừng lại. Nhục cầu nội tâm bình tĩnh nhìn lấy quả đấm gần trong gan tấc. Không gian của nó giam cầm so với tầm thường tạo hóa cảnh cường giả còn muốn lợi hại hơn, chưa bao giờ có có người phá qua. Chỉ cần không gian năng lực không có vượt qua hắn, một khi bị giam cầm ở chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Không có dùng. Nhưng tại lúc này, vốn nên bị không gian cầm cố ở tần xương lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, mà hắn vốn nên bị không gian cầm cố cứ thế mà dừng lại quyền đầu tiếp tục như đạn pháo vung ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng một quyền này so với đạn pháo còn còn đáng sợ hơn. Nhục cầu ăn nhiều có thể giật mình, căn bản không biết vì cái gì không gian của nó giam cầm hội mất đi hiệu lực, nhưng là đã không kịp nghĩ lại bởi vì tần xương như xét đánh quyền đầu đã nặng nghề mà đánh trúng hắn. vâng, tần xương quyền đầu vừa trầm lại nặng, nhục cầu hộ thân thần quang căn bản không chỗ dùng chút nào, trực tiếp bị quyền đầu xuyên qua tán loạn, bản thân tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. hô, trên bầu trời tần xương thu hồi quyền đầu, song mắt thấy cấp tốc rời hắn mà đi nhục cầu, lại không có đổi theo. Gia hỏa này nhục thân như thế cứng cỏi, tần xương tán thưởng một tiếng. hắn vừa mới một quyền kia không giữ lại chút nào. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả bị chính diện trúng đích cũng phải bị đánh nổ, thế nhưng là nhục cầu lại không có. Hắn đánh trúng nhục cầu trong nháy mắt đã thông qua xúc cảm cảm nhận được gia hỏa này cũng không có bị đánh bạo. Trương 793, Bản Thể Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Trên bầu trời vang lên một tiếng thật dài dít lên, toàn bộ tây khu người đều nghe được. Nhưng là trên bầu trời tràn đầy nhục cầu vừa mới thả ra qua mang, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Theo Tần Sương sẽ rách dị thứ nguyên không gian trở về đến nhục cầu bị đánh bay, kỳ thực bất quá là chuyện một cái chớp mắt tỉnh. Bất quá vẫn có một ít mắt sắc người thấy được Tần Sương trở về một màn, trong đó tôn gia người nguyên bản mừng như điên sắc mặt càng là sinh sinh ngưng kết. Bọn họ coi là Tần Sương đã được thủ hộ thú giải quyết, nhưng lại lần nữa xuất hiện Tần Sương để bọn hắn rút lui triệt để choáng váng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhục Cầu liền nở rộ trói mắt Thần Quang, thẳng đến cái này âm thanh rít lên từ trên bầu trời thì vang lên mới hồi phục tinh thần lại. Nháy mắt sau đó, bọn họ đều tại thực sự nhìn lấy hai người giao thủ lần nữa kết quả. Rất nhanh, Thần Quang theo Nhục Cầu đi xa mà biến mất, Thần Sương một mình sừng sững ở trên không trung mịt mù tiểu thân ảnh nhất thời thu vào tầm mắt của bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến. Có người trông thấy biến mất Nhục Cầu lại liên tưởng lên vừa mới rít lên đã mơ hồ phát hiện cái gì. Cùng lúc đó. Tần Sương đứng trong hư không, chờ đợi lấy nhục cầu trở về. Hắn vừa mới một quyền kia tuy nhiên hung mãnh, tuy nhiên lại không có giết chết nhục cầu. Nhục cầu tuy nhiên không biết là cái gì thần thú chủng loại, nhưng là sinh mệnh lực sắc thực mạnh mẽ. Không hổ là thần thú. Rất nhanh, hắn thì cảm ứng được nhục cầu cứ thế mà dừng lại thân thể, sau đó hướng hắn bên này cấp tốc bay tới. Lúc này, đã mất đi thần quang che lấp, nhục cầu triệt để hiển lộ hình thể. Bất quá chịu đựng Tần Sương nhất quyền về sau, Nhục cầu vừa mới bị đánh trúng địa phương máu chảy ồ ạt, nhìn như thương thế không nhẹ. Tần Sương nheo cặp mắt lại, hắn có thể cảm giác được nhục cầu khí tức không có chút nào hề hoài, ngược lại một cỗ bành trướng tràn đầy sinh mệnh lực theo hắn quyền đầu lưu lại trong vết thương để lộ lộ ra. Quả cầu thịt này cũng không phải là bản thể. Tần Sương kinh ngạc thầm nghĩ. Hắn suy đoán không có sai. Nhục cầu một bên xa xa bay tới, vừa nói, ngươi rất mạnh, xem ra ta cái này hình thái đánh không lại. Ồ! Ngươi nguyên lai còn có một cái khác hình thái. Thần sương lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Không sai. Nói đến đây, nhục cầu đã bay đến hắn nơi sang ngừng lại, tiếp tục nói, viên thịt này chỉ là ta một tầng sắc ngoài, muốn đối phó ngươi dùng phụ lấy cái này sắc ngoài thực sự quá khó tiếp thu rồi. Tới đi. Thần sương nhiều hứng thú nói ra. Cảnh. Rất nhanh, nhục cầu quyền thương tổn càng lúc càng lớn, bất quá lại không phải thần sương nguyên nhân, mà chính là nhục cầu nội bộ có đồ vật gì cấp tốc bành trướng lên căng ra vết thương. Phích một tiếng, cả viên nhục cầu ầm vang nổ tung, đầy trời mưa máu bay lạ tả. một thân ảnh vỡ ra. Thần Sương trước tiên thấy rõ thân ảnh kia chân diện ngụ. Đó là một đầu có hai cái màu trắng lông vũ cánh đầu sư tử miệng chim bốn chân sinh vật, có chút cùng loại với sư thiếu. Hiện nhiên đây chính là nhục cầu bản thể. Có thể đóng lên thần chi danh sinh vật cũng sẽ không đơn giản, thần Sương không dám xem thường, tuy nhiên đầu này tây khu thủ hộ thú cũng không có giống yêu thú như vậy hình thể khổng lộ Thế nhưng là khí tức thần thánh vô cùng, ẩn ẩn tản mát ra lực lượng kinh khủng. Đợi lâu, đây chính là bản thể của ta. Thủ hộ thú bốn chân vững vàng đứng trong hư không nói ra. Có chút ý tứ. Thần xương nở nụ cười. Bắt đầu đi. Hai người lòng có cảm giác, trong nháy mắt, lẫn nhau từ xa hư không tới gần. Nhưng ở cận thân giao tiếp trong tích tắc, thủ hộ thú đột nhiên biến mất. Dịch chuyển không gian. Thần xương thấy thế trong lòng run lên. Lúc này, thủ hộ thú ra hiện ở sau lưng của hắn đồng thời vung lên một cái chân trước, năm cái móng vuốt sắc bén như là lưỡi dao bỗng nhiên bắn ra, hung hăng gại hướng tần xương phía sau lưng. bất quá tần xương sớm có cảm giác bóng người lóe lên, tránh qua, tránh né liền không gian đều bị cắt mở năm đầu thẳng cấp dấu vết nhất trảo. đương nhiên không có khả năng nội trí. thủ hộ thú khóa chặt tần xương xuất hiện vị trí, đồng dạng lóe lên, theo biến mất tại chỗ, truy hướng tần xương, anh kiếm. bất quá lần này thủ hộ thú không có lập tức cùng tần xương chém giết gần người mà chính là ngăn cách một khoảng cách la lên một tiếng, theo trung quanh hắn hiện ra vô số trăm chôi vàng lóng ánh ánh kiếm, như là vạn tiến tề phát, hưu hưu hưu hư bắn về phía Tần Sương. Tần Sương hơi hơi meo cặp mắt lại, xoay tay, xích tiêu kiếm nương theo lấy hồng quang lóe lên mà ra, mây bay nước chảy đồng dạng chém về phía đột kích kiếm vũ. Y mắng, Tần Sương kiếm nhanh nhanh đến kinh người, những cái kia đột kích ánh kiếm tại cận thân trước đó, liền bị hắn từng chôi chém chết, tán loạn thành cơ bản nhất linh khí phân tử. Mà lúc này Thủ hộ thú đã thừa cơ ra hiện ở sau lưng của hắn, nhấc chào đè xuống. Đúng lúc này, tần xương cái hốt tản mát ra một cỗ nóng rực khí tức, một đoàn xanh biết dị hỏa bất ngờ xuất hiện. Thủ hộ thú ép xuống móng đuốt hung hăng đặt tại dị hỏa thời điểm, ầm vang một tiếng, dị hỏa trong nháy mắt rực sáng, đột nhiên nổ tung ra. Bất quá tần xương thất vọng, tại dị hỏa nổ tung trong nháy mắt, thủ hộ thú đã thuẫn di ra ngoài. Phản ứng của ngươi rất nhanh, so với bình thường tạo hóa cảnh, thực lực của ngươi viễn siêu bọn họ. Thần Sương xoay người, nhìn hướng trời xa xuất hiện thủ hộ thú, cười nói. Ta tại tòa thành dưới đất này bên trong cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi cường giả như vậy. Thủ hộ thú khuôn mặt ngưng trọng nói ra. Vừa mới một phen giao thủ xuống tới, hai người bọn hắn người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn thăm dò tính giao thủ thôi, hai người đều không có xuất ra thực lực chân chính. Điểm ấy Thần Sương biết, thủ hộ thú cũng biết. Bọn họ cũng đều biết nếu như không xuất ra chân chính bản sự khẳng định không làm gì được đối phương, một hơi đánh bại hắn. Tần Sương hai mắt vừa mở, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, trong tay xích tiêu kiếm tách ra hừng hực hừng quang, cơ hồ giống như mặt trời đồng dạng chướng mắt vô cùng. Lực lượng kinh khủng ngay tại Tần Sương trên thân kiếm cấp tốc hội tụ, để cánh tay của hắn đều ẩn ẩn run rẩy lên, có thể thấy được tiếp xuống nhất kích chắc chắn kinh thiên động địa. Thủ hộ thú cũng minh bạch điểm này. Sau đó, nó mở ra tấm kêu miệng chim, một đạo đạo kim sắc kia chớp theo bên miệng lấp loé mà ra cấp tốc hội tụ đến trong miệng của nó, tạo thành một khỏa kim sắc lôi cầu. Xích tiêu chảm. Tần xương hét lớn một tiếng, vung ra một nói to lớn vô cùng đỏ thâm kiếm mang, không ngớt sắc đều bị hơi hơi chiếu đỏ lên. Cùng một thời gian, thủ hộ thú trong miệng kim sắc lôi cầu hóa thành một đạo quấn quanh lấy kim sắc điện lưu lạ giờ đột nhiên phun ra. Vô luận là kiếm mang vẫn là lôi quang, nó bản chất kỳ thực cũng bất quá là năng lượng thôi. Ai mạnh ai yếu, đầu nhìn cả hai năng lượng người nào càng thêm cường đại làm kiếm mang cùng lôi quang và chạm lẫn nhau trong tích tắc, năng lượng to lớn mạnh mẽ bạo phát, không khí đều bảy biện ra rõ ràng gợn sóng hình thái, từng vòng từng vòng dập dờn như là khí lãng hướng bầu trời bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. xa tại mặt đất đám người đều cảm nhận được cái này cỗ lực lượng kinh khủng, tâm mắt của bọn hắn bên trong, trên đầu cả mảnh trời trống không cảnh tượng giống như là bóp méo một cái trước mắt, theo khí lãng theo trên không cuốn tới, tất cả mọi người vô ý thức che lại hai mắt. Vô không biết qua bao lâu. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang vang lên, so tiếng sấm còn muốn to lớn, có người thậm chí bị chấn động đến đặt mông ngã rơi xuống đất. Chương 794, kết thúc. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo năng lượng bạo phát, mặt đám người bên trên căn bản không dám nhìn thẳng trên bầu trời chiến trường. Bất quá tại đỏ thấm kiếm mang cùng kim sắc lôi quang đột nhiên va chạm trong ngáy mắt Thổi phu một tiếng, thủ hộ thú toàn thân đột nhiên chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau bay trở về. Mà tần xương cả người mặt không đỏ hơi thở không gấp, căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng. Không có khả năng. Ta làm sao có thể bại bởi một cái nhân loại. Thủ hộ thú kinh hãi. Nó thân là thần thú, thực lực tuy nhiên không bằng tối đỉnh cấp chân long chân phượng, nhưng giàu gì cũng có thần xương hảo. ngươi cung thần, đương nhiên là thần càng thêm cường đại. Thế nhưng là... Sự thật lại hung hăng đánh nó một cái bằng hai. Nó có thể cảm giác được tần xương cảnh giới, thủ hộ thú tự tin, tại tạo hóa cảnh bên trong, làm thần thú nó, lực lượng lín nên sẽ không thua nhân loại mới đúng. Dù sao nhân loại tuy nhiên thông tuệ, nhưng là thân thể đối lập vẫn là quá yếu ớt, có thể dung nạp linh khí có hạn, cùng nó căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng vô luận nó làm sao không nguyện ý tin tưởng, thủ hộ thú vẫn thua. Tần xương khí định thần nhàn bộ dáng, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ càng làm cho thần thú cảm nhận được thật sâu khuất đủ. Bất quá thủ hộ thú tuy nhiên bị lực lượng phản chấn gây thương tích, thương thế cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Sau đó, chỉ thấy thủ hộ thú không để ý thương thế, nộ hống một tiếng. Thần Chu tà quang. Vừa mới nói xong, viễn không thần sương tựa hồ cảm nhận được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời chỗ sâu ẩn ẩn xuất hiện một điểm sáng. Còn chưa kịp suy nghĩ, thần sương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một đạo thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ. Đây là thủ hộ thú đặc ý công pháp, triệu hồi ra có thể tịnh hóa hết thể tà ác cùng ô uế thần quang, một khi địch nhân bị đánh trúng, lập tức hội biến thành cho bụi. Thủ hộ thú không chớp mắt nhìn chằm chằm tịnh hóa thần quang bên trong tần sương. Đột nhiên, xoẹt một tiếng, tịnh hóa thần quang bị tần sương hung hăng xé rách, tiêu tán tại bên trên bầu trời. Thủ hộ thú khó có thể tin nhìn lấy lao ra tần sương. Đây chính là thần thú thực lực. Tần sương lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn nguyên lai tưởng rằng thần thú rất mạnh đâu. Kết quả đối công kích của hắn cùng gái ngứa ngứa cũng không kém là bao nhiêu, trong lòng có chút thất vọng. Này cũng cũng không trách thủ hộ thú. Hắn tuy nhiên là cao quý thần thú, thế nhưng là cũng không thuộc về đỉnh phong tồn tại. Mà tần xương đi qua hệ thống đủ loại cường hóa, vô luận nhục thân vẫn là lực lượng đều mạnh hơn thế gian cực hạn. Nói cách khác, hắn bản thân liền là trong nhân loại thần thú, mà lại là đứng đầu nhất loại kia. Thủ hộ thú theo sinh mệnh trên bản chất chạy thấp hơn tần xương, lại làm sao có thể tổn thương được hắn? Ngươi thì chút thực lực ấy sao? Tần Sương theo tịnh hóa thần quang bên trong hướng sau khi đi ra, cũng không nhất thời vội và xuất thủ, sau đó cười nói. Chỉ là chơi một ít trò mèo khẳng định đánh không lại ta. Thủ hộ thú nghe vậy, chân mày cau lại. Nó tuy nhiên tính cách ôn hòa, nhưng cũng không phải là nói không có sướng vui lao buồn. Ngược lại, nó một dạng có tình cảm của nhân loại. Diệt ta cầu. Chỉ thấy nó quát to một tiếng, trong miệng quang đạn liên phát. Từng viên quấn quanh lấy phù văn màu vàng quả cầu ánh sáng màu đen hưu hưu hưu bắn về phía tần sương. Nhưng tần sương căn bản không tuyển chọn tránh né, thủ hộ thú cái này song thế công so với vừa mới nhỏ yếu đi rất nhiều, coi như dùng nhục thân cứng gián chịu, hắn tự tin cũng sẽ không thụ thương. Sau đó, hắn tùy ý vung ra một kiếm. Kiếm khí bao phủ mà ra, những cái kia cao tốc tới gần phù văn quang cầu lập tức từng cái tán loạn. Bất quá tại phù văn quang cầu diệt vong thời khắc quả cầu ánh sáng màu đen phía trên phù văn màu vàng cũng không có biến mất, ngược lại giống xiềng xích một dạng hướng nó quấn quanh đi qua. Ưng. Tân Xương vừa mới nhíu mày, liền bị phù văn xiềng xích chăm chú cuốn lấy. Cái này lại là thứ quỷ gì? Tần Xương nỗ lực dùng sức tránh thoát phù văn xiềng xích, thế nhưng là chăm chú quấn ở trên người hắn phù văn xiềng xích căn bản không nhúc nhích tí nào. Không có ích lợi gì, phù văn của ta xiềng xích có thể phong tỏa trong cơ thể ngươi linh khí chí ít một phút thời gian. Thủ hộ thú nói ra phong ấn linh khí. Thần Sương hơi kinh ngạc. Hắn tuy nhiên đối thủ hộ thú thuyết pháp xem thường. Thế nhưng là, hắn ngày bình thường tùy tâm sử dụng linh khí lại là đang bị phù văn siềng xích cuốn lấy thời điểm, căn bản khó có thể vận dụng một kia. Loại tình huống này ngược lại là hiếm thấy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta. Thần Sương bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Đúng lúc này, hắn bắt đầu cổ động toàn thân, ra sức dãy ruột. Thủ hộ thú tính sai. Hắn tuy nhiên bị phong ấn lại linh khí. Thế nhưng là tần xương có thể không đơn giản chỉ có linh khí, nhục thể của hắn có một không hai, sánh ngang thậm chí siêu việt thần thú thân thể, coi như không sử dụng linh khí, cũng giống vậy nắm giữ lực lượng cường đại. Rất nhanh, chăm chú quấn ở trên người phù văn xiềng xích bị tần xương đột nhiên kéo đứt. Không có khả năng, tạo hóa cảnh người không có sử dụng linh khí căn bản không có khả năng tránh thoát phù văn xiềng xích, ngươi làm sao có thể? Thủ hộ thú chân kinh, phá pháp bóng phù văn xiềng xích liền bản thân hắn cũng khó có thể tránh thoát thế nhưng là tần dương thân thể vì một cái nhân loại vậy mà làm được hắn không cách nào hoàn thành sự tình này làm sao không cho hắn kinh hãi ầm ầm thoáng dây rùa mở phù văn xiên xích tần dương lập tức hướng thủ hộ thú vọt tới thủ hộ thú ánh mắt giật mình tâm đã loạn nó biết rõ vội vàng giao thủ căn bản không phải tần dương đối thủ thế là nó lựa chọn né tránh thế nhưng là lần này làm thủ hộ thú thuấn di nói một chỗ khác trong hư không lúc tần dương bóng người hưu một chút đuổi theo chém tần dương lạnh lùng nói ra một chữ trong tay xích tiêu kiếm lập tức thần tốc vung lên một kiếm này thủ hộ thú đã không kịp né tránh một chưởng vô hương chém xuống xích tiêu kiếm Bạch! thủ hộ thú móng nuốt trực tiếp rất xuống cái gì thủ hộ thú đống nhiên trừng lớn hai mắt hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình tay sẽ bị kiếm nhận giống đầu hủ non một dạng cắt đứt phải biết nó tuy nhiên không phải tối đỉnh cấp thần thú nhưng là dùng nhục thân bảo vệ tốt thần binh lợi khí cũng bất quá bình thường thế nhưng là tần xương xích tiêu kiếm không biết rèn luyện bao nhiêu lần coi như là chính hắn cũng không dám đối cứng, lại hướng chi thủ hộ thú, quá yếu. Thần Sương lắc đầu. Đúng lúc này, trong lòng hoàng gấp thủ hộ thú cắn răng, một cái khác chân trước nâng lên, tay cầm chuột về phía thần Sương. Bị một tiếng, thần Sương cấp tốc đưa tay, trở tay trực tiếp giữ lại thủ hộ thú cổ tay. Vậy mà dùng lục thân chặn công kích của ta. Thủ hộ thú chân kinh lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Cùng một thời gian, thần Sương chân trái lượn lờ ra như là hỏa diễm giống như màu đỏ linh khí như thiểm điện một chân vung lên, thủ hộ thú căn bản không kịp phản ứng, liên bị nặng nề mà đá trúng hàm dưới. vanh, thủ hộ thú hướng bầu trời chỗ sâu bỗng nhiên bay đi lên, mà tần xương hưu một chút đã theo biến mất tại chỗ. trong nháy mắt, tần xương xuất hiện tại thủ hộ thú bị đá bay đường đi phía trên, cương bánh không đúc một quyền đánh ra, liên tiếp phiên giao thủ làm cho người không kịp nhìn, chỉ thấy thủ hộ thú từ không trung lại thẳng đứng rơi xuống. vanh, thủ hộ thú như thiên thạch nặng nặng rơi vào tây trong vùng. Nương theo lấy tiếng vang vang lên to lớn bụi mũ. thân xương không có đuổi theo. hắn biết thủ hộ thú thua, bất quá lại không có tính toán giết chết nó. Trương 795, Đại trận. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Thủ hộ thú bị thua. Tây khu nhân dân đều kinh hãi, trong lòng bọn họ, thủ hộ thú luôn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, che chở tứ phương. Thần thánh mà huy nghiêm, nhưng là hôm nay lại tại trước mắt bao người bị người đánh bại, đây tuyệt đối lật đổ bọn họ nhận biết, tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Đặc biệt là tại chỗ tôn gia người sắc mặt bá một chút biến đến thảm trắng đi, hoàn toàn không nguyện ý thừa nhận việc này. Đại nạn lâm đầu. Cùng lúc đó, tôn gia phủ đệ chỗ sâu, trung điệp lầu các, đình đài thủy tạ, vạch khúc hành lang, trúc mục thành lâm, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, không có người có tâm tư còn lại tỉnh. Giờ phút này... Tôn gia tất cả thành viên trọng yếu đều đủ tụ trong đại sảnh, bầu không khí một mảnh tình cảnh bí thảm. Gia trưởng, hiện tại liền thủ hộ thú đại nhân đều thua, tranh thủ thời gian khởi động hộ thành đại trận đi. Một trưởng lão ngữ khí vô cùng nóng nảy. Ngồi ở đại sảnh chủ vị Tôn gia gia chủ đương thời sắc mặt khó coi, chậm rãi mở miệng, chỉ có thể khởi động hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận chính là bọn họ Tôn gia từ khi dừng bá Tây thành về sau một mực kiến thiết trận pháp, đi qua các đời tạo hóa cảnh cường giả giá trị, uy lực tuyệt luân. Là bọn họ uy hiếp gia tộc khác nội tình một trong. Thế nhưng là có bắc khu lý ra ví dụ trước đây, bọn họ đối với hộ thành đại trận có thể hay không đối phó tần sương cũng không có cơ sở. Thế nhưng là, tôn gia đã tiến nhập cùng đường mạt lộ tình trạng, bọn họ đối tần sương vô kế khả thi, chỉ có thể dựa vào hộ thành đại trận còn có một tia hy vọng. Thế nhưng là gia chủ, chúng ta hộ thành đại trận một khi mở ra, cũng là không chết không thôi cuộc diện. Vạn nhất hộ thành đại trận không có dùng, ta tôn gia thể tất phải thừa nhận người kia lửa giận. Nghe được gia chủ quyết định vận dụng hộ thành đại trận, một vị trưởng lao khác lo hâu nói ra. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặt lại. Nếu như hộ thành đại trận có thể tuyệt sát Tần Sương, bọn họ khẳng định sẽ không chút do dự vận dụng, thế nhưng là Tần Sương trước phá bắc khu lý ra hộ thành đại trận phía trước, bọn họ tôn ra hộ thành đại trận tuy nhiên tự nhận không kém lý ra, thế nhưng là vẫn không thể chắc chắn giết được. Mà hộ thành đại trận một khi mở ra, tức mang ý nghĩa bọn họ cùng Tần Sương lâm vào không chết không thôi cục diện. Cái kia cũng không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến sự tình. Thẳng đến bọn họ, tôn gia đã thừa nhận tần xương thực lực, hắn không chỉ có rất mạnh, mà lại thực lực sâu không thấy đáy. Tôn gia có thể dưới đất thành tiếp tục kéo dài, đương nhiên hiểu được hướng lợi tránh hại sử sự, sự phương thức. Thế nhưng là tần xương người này mềm không được cứng không song, đối bọn hắn tôn gia một chút mặt mũi cũng không cho. Tôn gia người tuy nhiên thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại lại không thể làm gì. Nếu như chúng ta lần này chịu thua thì thế nào? Lại một trưởng lao nói ra. Hắn giữ lấy tóc trắng tơ, một mực khoác rơi vào hai vai, tựa như sư tử tóc mai, mà thân thể càng là to hình dáng giống như gấu to một dạng cao lớn và vỡ. Tuy nhiên tóc hoa râm, trên mặt khe danh trải rộng, nhưng vẫn như cũ có một loại long tinh hổ manh khí thế. Hắn là Tôn gia đại trưởng lão, tuổi tác so với đương nhiệm gia trưởng còn lớn hơn rất nhiều, thuộc về một đời trước nhân vật, dưới đất thành uy danh hiển hách, được tôn là sư Tôn giả. Tính khí nóng nảy. Hắn nói ra, nhìn xem tiền gia nhìn nhìn lại Lý gia. Chúng ta Tôn gia coi như chịu thua, cái kia Ma vương cũng sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta Tôn gia. Gia tộc khác tình trạng trước mắt các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lời vừa nói ra, vốn là còn đang do dự không quyết định những người khác không lên tiếng nữa. Tôn gia gia chủ thấy thế, nói ra, chư vị đều là gia tộc dựng cột, vẫn còn có ý kiến sao? Hừ, gia chủ ta Tôn gia chưa từng sợ qua người nào, người kia muốn tới liền đánh đi. Sư Tôn giả đoạt trước nói, lại nói Hắn chưa hẳn có thể phá hư chúng ta tôn gia hộ thành đại trận. Nghe được hắn lên tiếng, tôn gia gia chủ vẫn như cũ không thể quyết định. Hắn vừa mới lên tiếng cũng là hy vọng có người khuyên hắn một chút, nhưng sư tôn giả làm đại trưởng lão, địa vị không kém chút nào tại hắn. Tôn gia gia chủ không hy vọng cùng tần sương kết thủ, đồng dạng cũng không muốn xử nghịch sư tôn giả ý kiến. Sau đó, hắn tại nhìn chung quanh đại. xoay một vòng mấy lúc sau, phát hiện tất cả mọi người không có hô âm thanh, đành phải nói ra, vậy thì tốt. Liền theo nhị thúc nói, khởi động hộ thành đại trận nên kích địch nhân. Được. Sư tôn giả cười ha hạ. đó lấy, chỉ thấy tôn gia gia chủ xoay tay, mở ra hộ thành đại trận lệnh bài xuất hiện chính là lại trong tay của hắn. Vậy liền đánh đi. Tôn gia gia chủ trầm ổn nói nói ra. Rất nhanh, toàn bộ tây khu rừng như phát sinh động đất đồng dạng, ẩn ẩn lăng lư. Tất cả ở tại phố dài người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Tần Sương lại có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại tại sâu dưới lòng đất phóng lên tận trời. Xa ở trên không hắn hơi nhữ lên, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình buông xuống đến hắn quanh thân, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nơi này là nơi nào? Rất nhanh, Tần Sương lấy lại tinh thần, khuôn mặt có chút động nói. Hắn phát hiện vốn là tại tầm mắt Tây Thành đã đã mất đi bong dáng, thay vào đó, chính mình đi tới một mảnh khói như sương mù tràn ngập hoang vu trên mặt đất. Bốn phía đều là khắp nơi phiêu đãng màu xám khói như sương ngủ, tầm nhìn bất quá mấy chục mét. Không qua thần trí của hắn cũng không có lọt vào giam cầm, chỉ là phóng thích mà ra thần thức xâm nhập khói như sương ngủ bên trong, lại thứ gì cũng không có cảm ứng được. Vừa mới đó là không gian chi lực sao. Đem ta chuyển rời đến nơi này. Thần sương hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện tự thân chỗ không gian hơi hơi khởi động sóng dậy. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn cưỡng chế từ dưới đất thành Tây Khu trên không chuyển chuyển qua cái địa phương quỷ quái này bên trong. Trong lúc đó, lấy hắn đôi không gian tạo nghệ, vậy mà không cách nào chống cự. Quái sự, bất quá Tần Sương cũng không có chút nào lo lắng. Lòng hắn biết rõ nơi đây hiển nhiên không phải cái gì đất lành, bất kể như thế nào, chỉ cần có người muốn đối phó hắn tất nhiên sẽ xuất hiện, đến lúc đó là hắn có thể theo địch nhân tới đánh trong miệng biết được hết thảy. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tần Sương rất nhanh cảm giác đến chân hạ mặt đất ẩm ẩm chấn động lên. Đồng thời, theo thấy không rõ khói như sương mù chỗ sâu, truyền đến một trận rồn dập tiếng vang. Đó là lập tức tiếng chân. Tần Sương phát giác tựa hồ có người đang từ khói như sương mù chỗ sâu cỡi ngựa hướng hắn lao vụt đi qua. Ha ha, có đồ vật gì cứ tới đi. Tần Sương nở nụ cười. Không bao lâu, một cái cao lớn hỏa hồng nhanh ảnh xông ra khói như sương mù, đi tới hắn phụ cận. Cái đó là? Tần Sương hơi hơi nheo cặp mắt lại. Đó là một đầu toàn thân huyết hồng đội ngũ, bất quá hai tay của nó lại không phải huyết đụng, mà chính là phân biệt dọc theo to lớn đau nhận. Nhân loại dám can đảm xâm nhập nơi đây, chết. Đầu này huyết hồng đội ngũ khí thế hung hăng, vừa đến tần xương trước mặt liền cất vó mà lên, hướng hắn hung hăng giẫm đạp xuống. Vên một tiếng, một bóng người lùi về sau bay, ngã vào khói như xương ngủ chỗ sâu, rơi phát ra nặng nề tiếng vang. Làm cho gì? Tần xương lười nhác nói. Cái kia đạo bay ngược mà đi bóng người tự nhiên là huyết hồng nhân mã. Gia hỏa này vừa mới không nói hai lời trực tiếp hướng hắn phát động công kích, thế nhưng là thực lực yếu đến có thể, tần xương chỉ là vung quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Chương 796, 1 triệu quái vật. Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. U ám xương ngủ khắp nơi, toàn thân huyết hồng cao đại nhân lập tức cất vó mà lên Như là nhiễm lên máu tươi bắp thịt trong nháy mắt căng cứng, liền muốn dùng hai cái móng trước nặng nề mà đạp về tần sương. Thế mà cùng một thời gian, tần sương nhanh hơn hắn, nhẹ nhàng nhất quyền liền đưa nó đánh bay, ngã vào hôi vụ chỗ sâu, trong thời gian ngắn cũng không có động tĩnh, không biết sống hay chết. Đầu này huyết sắc nhân mã tuy nhiên tướng mạo hung thần ác sát, bất quá thực lực thưởng thường, tần sương đối với đánh bại nó không có chút nào cảm tưởng. Ừm. Nhưng hắn giờ phút này khuôn mặt ngưng trọng nguyên nhân lại là bởi vì huyết sắc nhân mã mất đi động tĩnh về sau, thần sương bốn phương tám hướng đột nhiên vang lên giường như thiên quân vạn mã ngay tại trùng phong hủ hủ tiếng vang. Một đầu huyết sắc nhân mã cũng không cường đại, thế nhưng là nếu có mười ngàn đầu đâu. Lúc này, theo màu xám sương mù bên trong, liên tiếp vọt lên lít nha lít nhít huyết sắc nhân mã. Thế mà có nhiều như vậy. Thần sương âm thầm kinh hãi. Tại âm ầm tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên thời điểm. Thần trí của hắn cảm ứng được vô số huyết sắc nhân mã ngay tại xương mù trùng xung đâm lao nhanh. Tần Xương thần thức phạm vi hạng gì đông đảo, nhưng những cái kia huyết sắc nhân mã đã ở khắp mọi nơi. Đây cũng không phải là một đám huyết sắc người lập tức có thể hình dung, hoàn toàn cũng là một chi thanh thế to lớn đại quân. Cho dù là hắn, cũng cảm nhận được tê cả da đầu. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật? Thần Xương mặt mày biến đến ngưng trọng lên. Huyết sắc nhân mã tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng là số lượng nhiều đến vô số tưởng tượng, không phải một trăm ngàn, cũng không phải mấy trăm ngàn, chỉ là xông vào tần xương thần thức phạm vi đội ngũ liền từng có một triệu, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng lấy. Tần xương xưa nay sẽ không sợ hãi lọt vào số lượng đông đảo địch nhân vây công, thế nhưng là huyết sắc nhân mã số lượng không khỏi quá khoa trương, dường như mãi mãi không kết thúc giống như. Sớm biết, những thứ này huyết sắc nhân mã tuy nhiên yếu, nhưng cũng có được phổ thông yêu thú tầng thứ. Một triệu con yêu thú, đó là cái gì khái niệm? Liền xem như đem thành dưới đất ngoài thành yêu thú tóm đến tinh quang cũng không nhất định có một triệu con yêu thú nhưng mà này còn là tần xương đối huyết sắc nhân mã số lượng phỏng đoán cẩn thận bất quá tần xương ngược lại không phải là rất lo lắng chỉ cần nó huyết sắc bình thường không có biến mất vô luận bao nhiêu nhân mã đều khó có khả năng đụng phải hắn một quọn lông tóc mà hắn huyết sắc bình thường chỉ cần hắn linh khí không có đoạn tuyệt liền có thể một mực duy trì huyết hồng nhân mã bất quá phổ thông yêu thú thực lực tuyệt đối không phá được huyết sắc bình thường phòng ngự mà hắn chỗ lợi hại nhất liền là linh khí lượng. Thần xương không biết theo trong hệ thống đổi bao nhiêu thiên tài địa bảo tới tu luyện, mà lại nhiều lần đi qua hệ thống cường hóa, để hắn lượng linh khí viễn siêu tầm thường tạo hóa cảnh cường giả. Hai điểm này để hắn đã lập vu thế bất bại. Ngao máu me đầy đầu hồng nhân lập tức vung lên đen nhánh cán dài lưỡi hái hung hăng bổ vào huyết sắc bình trường phía trên. Ừm, thần xương có chút điểm giật mình. Những cái kia huyết hồng nhân mã hiển nhiên cũng không phải người ngu. Tại lúc đầu một nhóm huyết hồng nhân mã va chạm huyết khí bình chướng bị kiếm khí xoắn đến phân mảnh về sau, bọn họ cũng phát hiện huyết sắc bình chướng lợi hại, không lại trực tiếp dùng thân thể va chạm huyết sắc bình chướng, mà chính là lựa chọn dùng bọn họ binh khí trong tay hung hăng đập nện tại huyết sắc bình chướng mặt ngoài, nỗ lực công phá huyết sắc bình chướng. Nhưng chính như phía trên nói tới, huyết sắc bình chướng danh xưng tuyệt đối phong ngự, lại làm sao có thể là bọn họ những thứ này liền tạo hóa cảnh đều không có đạt tới quái vật có thể công phá. Chỉ thấy đầu kia huyết hồng nhân mã đen nhánh lươi hái hung hăng bổ vào huyết sắc bình trướng mặt ngoài, lập tức đưa tới kiếm khí phản ứng. Nó chuôi này đen nhánh lươi hái bất quá là một kiện phổ thông binh khí, lọt vào kiếm khí một cuốn liền đứt gãy thành vô số khối vụn, thậm chí ngay cả tay cầm lươi hái huyết hồng nhân mã cũng bị kiếm khí vọt tới mà lên, trực tiếp bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh, như là nổ tung một đoàn xương máu giống như. Rất nhanh, nhân mã đại quân tại tần xương huyết sắc bình chướng liên miên liên miên ngã dưới. Từng đống vết máu loang lổ thi khối cấp tốc tích lũy, một tầng lại một tầng, dần dần tăng cao, như là một tòa đem hắn bốn mặt bao vây tường cao vụt lên từ mặt đất, liền đằng sau đã tìm đến đội ngũ đều bị cái này chắn huyết nục tường cao cho trùng điệp chặn, không cách nào phát động trùng phong bọn họ ào ào ngừng lại. Bất quá Nhân Mã đại quân mặc dù không cách nào không biết sao Tần Sương, Tần Sương cũng tương tự không có tìm được giải quyết triệt để phương pháp của bọn nó. Tại Tần Sương thần thức cảm ứng bên trong, những cái kia huyết hồng nhân mã tuy nhiên chết đến hàng vạn mà tính, Nhưng là số lượng vẫn như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, lít nha lít nhít chiếm cứ hắn có khả năng cảm ứng được khắp nơi các nơi. Những vật này đến cùng là làm sao tới, thật chẳng lẽ vĩnh không cực hạn. Thần Sương cũng không thể không bắt đầu nghi ngờ. Chi này vượt qua một triệu quái vật đại quân nếu như thả đến dưới đất thành, vô luận bao nhiêu tạo hóa cảnh cường giả đều khó có khả năng là đối thủ của bọn nó, thực lực của bọn nó tuy nhiên thấp, thế nhưng là đã đạt đến to lớn số lượng gây nên biến chất trình độ. Nếu không phải đổi thành bất kỳ một cái nào tạo hóa cảnh tồn tại giờ phút này đã chết không có chỗ trôn. Bất quá tần xương phát giác một cái điểm đáng ngờ, Thân trí của hắn chưa từng bị những cái kia màu xám vũ khí ngăn lại cản. Một mực bao phủ tại phương viên khoảng 10 dặm khu vực, những cái kia huyết hồng nhân mã chỗ hội tụ mà thành đại quân tỉ mỉ vô cự tế, mặc kệ là nhiều hơn một đầu, vẫn là ít hơn một đầu đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Thế nhưng là hắn dần dần phát hiện huyết hồng nhân mã tựa hồ là chống rông hình thành, cũng không phải là từ phương xa đã tìm đến. Huyết hồng nhân mã một mực tại điên cùng công kích ta, nhất định có người tại số làm chúng nó, thế nhưng là, vì cái gì ta không cảm ứng được nó tồn tại. Thần xương âm thầm ngạc nhiên. Huyết hồng nhân mã mặc dù nhiều, nhưng là có lúc cũng không phải là nhiều người liền có thể quyết phân thắng thua. Tựa như 10 triệu người quân đội cũng chưa chắc có thể đánh được 1 triệu quân đội, bởi vì mỗi nhánh quân đội đều tồn tại sĩ khí. Người đông thế mạnh sắc thực sẽ thay người tăng cường lòng tin. Thế nhưng là một khi mọi người phát hiện dù cho lại nhiều người cũng lây không động được đối thủ thời điểm, bình thường người đã sớm bị đả kích lớn, đổi lại quân đội tới nói, sĩ khí tất nhiên sụp đổ, phát sinh chạy tán loạn. Thế nhưng là, những này nhân mã cũng không có. Bọn họ tựa như không để ý tới trí quái vật, căn bản hung hãn không sợ chết. Bình thường sinh vật lại nhìn thấy đồng bạn của bọn nó thi thể càng ngày càng nhiều thời điểm, đã sớm phát giác công kích của bọn nó bất quá là không cố gắng, lý nên rút lui mới là thế nhưng là. Huyết hồng nhân mã cũng không có. Tần Sương không thể không hoài nghi có đồ ở sau lưng Thao Túng bọn họ. Tần Sương một mực nỗ lực tìm ra vật kia tồn tại, thế nhưng là tên kia hiển nhiên rất có kiên nhẫn, căn bản không lộ bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà lại, Tần Sương phát giác một cái càng lớn điểm đáng ngờ. Hắn mỗi lần giết hại đều sẽ sinh ra hoặc nhiều hoặc ít điểm kinh nghiệm, không sai mà chết ở hắn huyết sắc bình chướng bốn phía thi thể chồng chất thành núi, hệ thống lại không có một chút kinh nghiệm nhắc nhở. Đây là cái gì tình huống? Thần Sương chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Ta coi như giết chết một con gà đều sẽ có kinh nghiệm khen thưởng. những thứ này huyết hồng nhân mã tuy nhiên thực lực bất quá đồng dạng yêu thú tầng thứ, nhưng hẳn là cũng sẽ có kinh nghiệm mới đúng. Vì cái gì ta nhưng không nghe thấy hệ thống kinh nghiệm nhắc nhở? Chẳng lẽ những thứ này huyết hồng nhân mã kỳ thực cũng không tồn tại? Thần Sương nghĩ đến một cái khả năng. Trương 797, Huyết Trận Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tôn gia phủ đệ phòng nghị sự. Ha ha ha ha, thống khoái. Một vị tôn gia trưởng lao phát ra một trận cười dài. Những người khác cũng mỉm cười. Tại giữa đại sảnh, có một đoàn xương trắng hội tụ, phiêu đang ở giữa không trung, mà tại cái kia đoàn trong xương mù khói trắng ở giữa rõ ràng chiếu rọi ra tần xương đang cùng huyết hồng nhân mã đại quân chém giết chẳng cảnh. Mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Sắc thực thông khoái, không hổ là xâm la vạn tượng trận, cái kia tần xương tiểu tử căn bản không biết mình lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn khẳng định cho là mình bị không gian chi lực chuyển rời đến một chỗ hung trong đất, lại không biết hắn kỳ thực đã hám sâu đến lớn trận chế tạo hảo giác bên trong. Một vị khắc tôn gia trưởng lão nhìn lấy trong xương mù khói trắng cảnh tượng, vốt dâu cười nói. Xâm la vạn tượng trận thế nhưng là chúng ta lúc trước theo mặt đất mang tới đỉnh cấp trận pháp, tuy nhiên cũng không phải là sát phạt một loại trận pháp nhưng ở hư cảnh chế tạo phương diện này đã đạt đến đương đại cực hạn cái kia tần xương ngay tại trong ảo giác một mực chém giết tiếp thẳng đến linh khí hao hết bị ảo giác giết chết đi lại một vị tôn gia trưởng láo cười đáp lại nói ha ha ha sâm la vạn tượng trận chỗ chế tạo ảo giác như thế rất thật cái kia tần xương tuyệt đối không thể khám phá một khi hắn tin tưởng ảo giác hắn chịu thương tổn cũng sẽ chân thực phản hồi ở trên người hắn giá hỏa này chết chắc sâm la vạn tượng trận tuy nhiên không chủ hắn thế nhưng người dù sao không chết mọi người vẫn là không muốn vứt lở. Lúc này, một mực không nói tiếng nào tôn gia già chủ lên tiếng. hắn cao mày chăm chú nhìn xương trắng cảnh tượng bên trong, cả người đầy vết máu loang lộ tần xương. trong lòng một mực không có chút nào thư giãn. tôn gia các trưởng lão vốn là bởi vì tần xương thân thể hãm huyễn cảnh mà không biết cảm thấy phân chấn, lời nói này như là một bùn nước lạnh rội xuống đến. thế nhưng là gia trưởng địa vị tôn sùng, bọn họ không dám phản bác, đành phải ngoan ngoan im tiếng. không sai. Tiểu tử kia sắc thực vô cùng lợi hại, còn chưa tới sau cùng, chúng ta không thể có mảy may thư giãn. Sư tôn giả phụ hòa nói, đúng. Bất quá cái kia gia hỏa trước đó thi triển huyết sắc bình trường sắc thực lợi hại, muốn là hắn có thể một mực tiếp tục duy trì, không chừng có thể đột phá xâm la vạn tượng đại trận cũng nói không chắc. Đột phá xâm la vạn tượng trận là không thể nào. Đại trưởng lão tử tổ nói, bất quá mục đích của chúng ta đã đã đạt thành một nửa, ta nhìn hắn một thân linh khí cũng muốn nhanh tiêu hao đến thực hạn. Coi như nó không có chết tại đại trận chế tạo hào giác bên trong, cũng không có đầy đủ linh khí cùng chúng ta tác chiến. Sư tôn giả khinh miệt nói ra. Đúng đúng đúng, tên kia tuy nhiên lợi hại, nhưng là không có linh khí, tuyệt đối không phải chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Các trưởng lão hào hào phụ hòa nói. Tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư tôn giả ánh mắt lạnh lùng nói ra. Nguyên lai tần dương một mực đối mặt một triệu nhân mã đại quân vậy mà toàn bộ là hào giác. Nếu là hào giác chỗ chế tạo quân đội đó là đương nhiên giết chi không hết. Tần xương giờ phút này tại một đám tôn gia người trong mắt đã nhiễm lên vết máu loang lộ mất trước khi đi thông dòng, tuy nhiên vẫn tại hoành tạo thiên quân, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra hắn tình thế đã không lớn bằng trước đó. võ giả mạnh hơn, không có linh khí cũng là vô căn chi lục bình, thì liền công pháp cũng vô pháp thi triển đi ra, thực lực giảm đi nhiều, cũng chẳng lẽ bọn này tôn gia người tràn đầy tự tin? bất quá ở thời điểm này, hôi vụ khắp nơi trong ảo cảnh, nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Dùng thây ngang khắp đồng để hình dung căn bản không đủ nói nơi đầy vào nhất. Như là tu la địa ngục giống như, vô số nhân mã quái vật khối vụn trồng chất thành một tòa màu đỏ cao sơn, mà khắp núi khắp nơi đội ngũ dẫm đạp tại huyết hồng núi thịt phía trên, vẫn tại nỗ lực đối tần Sương phát động công kích. Giờ phút này, tần Sương vẫn như cũ đứng tại huyết sắc bình chướng bên trong, y phục sạch sẽ vô cùng, nơi nào có tôn ra người nhìn đến vết máu loang lộ bộ dáng. Hừ, nguyên lai like đây hết thảy đều là ảo giác. Tần Sương cười lạnh một tiếng. Nguyên lai tại tôn gia người nhìn đến hắn đang cùng nhân mã đại quân đấm máu chém giết trước đó, tần xương thông qua cái này huyễn cảnh bên trong đủ loại chi tiết đã sớm phát giác manh mối. Cái này xâm la vạn tượng trận xác thực bất phàm. Nếu không phải tần xương một mực có huyết sắc bình thường che chở để hắn có thể thông dong bình tĩnh quan sát bốn phía, bằng không cùng những cái kia huyễn cảnh chế tạo ra nhân mã quái vật chém giết mệt mỏi hắn nhất định tìm không ra trong đó sơ hở. Đối với huyễn thuật, tần xương kỳ thực cũng không thế nào tinh thông bất quá không hiểu huyên thuật, cũng không có nghĩa là hắn đối với cái này bất lực. Ngược lại tìm được sơ hở, Tần Sương lập tức liền tại trong hệ thống tìm được tương ứng phá giải chi pháp. Nói cách khác, Tần Sương đã phá giải cái gọi là Sâm La Vạn Tượng trận, mà lại hắn trả thông qua theo trong hệ thống đổi lấy mà đến đổ vật ngược lại cho đám kia vụng trộm quan sát đến hắn tôn ra người chế tạo một tầng phản ảo giác. Những cái kia tôn ra người nhìn đến hắn chính đang chém giết lẫn nhau cảnh tượng, bất quá là hắn chế tạo ảo rất thôi. Cái này huyền thuật loại hình trận pháp có chút ý tứ. Nếu như pháp trận này có thể thông qua huyện thuật chế tạo ra siêu việt tạo hóa cảnh quái vật hoặc là giống nhau số lượng tạo hóa cảnh quái vật không chừng còn có một cơ hội giết chết ta. Bất quá không có cơ hội. Thần Sương thầm nghĩ. Có điều hắn lại không biết xâm la vạn tượng trận cũng không phải là không thể đông dương chế tạo một triệu đầu tạo hóa cảnh đại quân đi ra. Chỉ là vì để huyện thuật đối tượng tin tưởng huyện thuật làm thật thật chẳng cảnh. Xâm la vạn tượng trận sẽ chỉ bởi vì người chế nghi chế tạo ra không vượt qua đối tượng thưởng thức sự vật. Nói cách khác. Nếu là Tần Sương nhìn đến một triệu cái tạo hóa cảnh cường giả vây công hắn, tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại tình huống này. Huyên thuật loại vật này sơ hở lớn nhất cũng là chỉ cần huyên thuật đối tượng không tin nào rắc tồn tại, huyên thuật tự nhiên là mất hiệu lực. Cho nên, sâm la vạn tượng trận chỉ là sáng tạo ra một triệu đầu thực lực thấp đổi ngũ quái vật, mà không phải một triệu cái tạo hóa cảnh cường giả. Phải biết, coi như thành dưới đất ngũ đại gia tộc cường đại tới đâu gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần đều khó có khả năng tiếp cận đạt được 1 triệu tạo hóa cảnh cường giả. Tần Sương hoài nghi, coi như tìm khắp cái thế giới này mỗi khắp nóng ách, đều không nhất định có 1 triệu tên tạo hóa cảnh cường giả. Chỉ là thành dưới đất thế lực có thể xuất ra loại này nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả, đã sớm giết trở lại mặt đất, chỗ nào thì sợ gì yêu ma, trực tiếp quét ngang qua chính là. Cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Kiếm tới. Bạch quang loại lên, Tần Sương đem xích tiêu kiếm theo trong nạp giới lấy ra ngoài. Hắn đã nghĩ đến như thế nào phá giải sâm la vạn tượng trận phương thức đại hủy diệt kiếm đạo, tần xương một tiếng quát nhẹ, một cỗ đại hủy diệt, đại phá hư khí tức theo xích tiêu kiếm phía trên cấp tốc lan tràng ra, coi như những cái kia hảo giác chế tạo ra bán nhân mã đều cảm nhận được cỗ này cực hạn khí tức hủy diệt, nhất thời dừng bước, phá, theo tần xương chém xuống một kiếm, linh lực màu đen mãnh liệt mà ra, xé rách không gian, lưu lại một đạo màu đen dấu vết, ầm ầm, sau một khắc. Toàn bộ hôi vụ khắp nơi theo vết nước không gian xuất hiện bắt đầu phát ra tiếng vang kinh thiên động địa những cái kia vẫn tại liên tục không ngừng người xuất hiện lập tức tại hủy diệt kiếm mi ba động nhẹ nhàng lướt qua, toàn bộ hóa thành một mịn, liền cặn bã đều không có còn lại. Cùng lúc đó, tôn gia phủ đệ trong phòng nghị sự, tất cả tôn gia người bỗng nhiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Trưng 798, Hôn nguyên nhất khí trận Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chuyện gì xảy ra? Tôn gia bên trong, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nguyên bản thật tốt xương trắng cảnh tượng đột nhiên tán loạn, một màn quỷ dị này khiến người đang ngồi kinh dị và thuận. Không tốt. Xâm la vạn tượng trận huyễn cảnh bị phá hư. Đúng lúc này, Tôn gia gia chủ biến sắc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ngoài phòng khách. Thần trí của hắn khuyết tán mà ra. Nguyên bản một mực ở trên bầu trời tĩnh đứng bất động, tần sương đống nhiên đậu. Tần Sương lâm vào huyễn cảnh thời điểm, bởi vì hào giác quá nhiễu, quanh thân tán ra lực lượng kinh khủng, bất quá Tôn gia phái ra hai vị trưởng lao giám thị lấy hắn động tĩnh. Hai người bọn họ lập tức trở thành tần sương mục tiêu. Quả nhiên là Tôn gia sao? Tần Sương theo huyễn cảnh bên trong sau khi ra ngoài, trong tay xích tiêu kiếm lóe lên biến mất, nhìn đến hai cái Tôn gia người mặt lộ vẻ hoảng sợ, quay người thì muốn chạy trốn, bóng người lóe lên. Trong nháy mắt vượt lên trước đến bọn họ thoát đi đường đi phía trên. Người muốn làm gì? Hai vị kia tôn gia trưởng lão nhìn đến ngăn trở đường đi Tần Sương, hoảng không chọn loạn hô. Bọn họ được phái tới giám thị Tần Sương, tay cầm trọng bảo, tùy thời đối không có chút nào phòng bị Tần Sương phát ra tất sát nhất kích, thế nhưng là lại không nghĩ rằng Tần Sương vậy mà có thể theo xâm la vạn tượng trận huyễn cảnh bên trong thoát khốn mà ra. Làm gì? Tần Sương mỉm cười. Hai cái này tôn gia trưởng lão đều là tạo hóa cảnh cường giả. Thế nhưng là trong mắt hắn cũng bất quá là một đám mô hợp. Hắn dẫn đầu vào tới, dự định cầm rơi hai người. Hai người sắc mặt hoảng sợ. Nóng vội phía dưới, lập tức ném ra trong tay trọng bảo. Đó là một thanh kiếm áo. Kiếm ngân vang một tiếng, giữa thiên địa nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, hạ xuống từng mảnh sương lạnh, gió lạnh thổi lên, trời đông giá rét dị tượng phút chốc thành hình. Chiếc kia lạnh lóng lánh bảo kiếm hướng thần sương chém tới. Hừ! Thần sương lạnh hừ một tiếng Cây Bảo Kiếm này có thể tạo thành thiên địa dị tượng tất nhiên là bất phàm. Thế nhưng là bằng một thanh kiếm đáo thì muốn chém giết hắn, không khỏi quá không để hắn vào trong mắt. Tại Bảo Kiếm đột kích thời điểm, Tần Sương một quyền đánh ra, đúng là dự định lấy nhục thân đối cứng. Làm quả đấm của hắn chính diện đánh trúng mũi kiếm thời điểm, đột nhiên băng Lam Hảo Quang theo Bảo Kiếm phía trên nở rộ mà ra, cái kia mảnh băng quang biến ảo ở một đầu lân giáp sinh động như thật thanh sắc dao long gầm thét, lập tức tầng tầng cuốn lấy Tần Sương. Tần Sương tốc độ nhất thời bị ngăn trở đầu này giao long cũng không phải là vật sống mà chính là bảo kiếm khí linh, cây bảo kiếm này được xưng là hàn giao kiếm, uy lực vượt qua cựu phẩm linh khí, là tôn gia trước đây thật lâu theo mặt đất mang xuống bảo vật. Một kiếm bay ra, không chỉ có thể chạm giết địch nhân, ẩn dưỡng tại trên thân kiếm khí linh cũng cùng lúc phong tỏa địch nhân, đạt tới tất sát kết quả. thế nhưng là thần xương nhục thân vô song, vẹn vẹn dừng lại một lát, toàn thân đột nhiên chấn động, đầu kia quấn quanh ở trên người hắn giao long khí linh nhất thời kêu rên một tiếng nát tán thành vô số bay múa băng làm ánh sáng, mà quả đấm của hắn cũng tại lúc này đụng chúng bảo kiếm mũi kiếm, giang giác, Hàn Giao bảo kiếm tựa hồ nhận nhận lấy không có gì sánh kịp lực lượng, xương lạnh như tuyết thân kiếm tại liên tiếp vỡ vụn tiếng vang bên trong cấp tốc lan tràn ra lít nha lít nhít vết nước, đúng là không chịu nổi tần xương mãnh liệt quyền, Hàn Giao kiếm mãnh không sai nổ tung, hai vị tôn gia trưởng lao thấy cảnh này càng là sợ đến trắng bệch cả mặt, thừa cơ trốn hướng tôn gia phương hướng, trốn, tần xương cười lạnh. Hai người này thôi động hàn giao kiếm trong nháy mắt, còn nghĩ đến lưu tại nguyên trô đối đãi kết quả, khác biệt không biết đã đã mất đi tốt nhất thời cơ chạy trốn. Tần xương tăng tốc độ liền đuổi kịp bọn họ, một người phân biệt cho nhất quyền, đem bọn hắn hộ thân linh khí trong nháy mắt đánh nát. Tuy nhiên tôn gia hai người này đều là tạo hóa cảnh cường giả, nhưng đã mất đi linh khí bảo hộ, nhục thân trực tiếp chịu bên trong tần xương quyền đầu, lập tức miệng lớn phun máu tươi tung tóe, bị xa xa đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, tôn gia trong phòng nghị sự. Tôn gia người đều tin tưởng thấy được Tần Sương trong nháy mắt đánh bại hai vị trưởng lão cảnh tượng, cuối cùng minh bạch vân vụ cảnh tượng tán loạn nguyên nhân. Bọn họ không nghĩ tới Tần Sương vậy mà phá vỡ hào giác, hơn nữa còn nhẹ nhõm đánh bại bọn họ hai vị tạo hóa cảnh trưởng lão. Tần Sương căn bản không có tại trong hào giác bị tiêu hao, Nguyên bản tính toán đánh hụt, sư tôn giả sắc mặt biến đến 10 phần khó coi. Tần Sương đương nhiên sẽ không quản bọn họ làm sao phản ứng, gọn gàng giải quyết hai vị tôn gia trưởng lão về sau hắn lập tức hướng tôn gia phương hướng cấp tốc bay tới. tôn gia người trong lúc nhất thời đều không lấy lại tinh thần, chớ mắt nhìn lấy hắn tới gần, lại không người động tác. hắn xuống lại, tranh thủ thời gian khởi động tầng thứ hai trận pháp. đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. mọi người như là cảnh tỉnh, nhất thời tỉnh táo lại. bất quá hô xuất ra thanh âm tôn gia gia chủ đã thúc dục trận pháp. hắn không biết cái thứ hai hộ thành trận pháp có thể hay không ngăn cản tần xương, thế nhưng là liền xâm la vạn tượng trận đều không có thể giải quyết hắn. Tôn gia gia chủ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này. Ừm. Tần sương bay gần trên đường, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình ba động mà qua, tốc độ của hắn nhất thời giảm nhanh xuống tới. Sâm la vạn tượng. Thần chu sát trận. Bên trong thiên địa, vang lên tôn gia gia chủ thật lớn vô cùng thanh âm. Tần sương như là xa vào đến bùn trong đàm, cái kia cố đột nhiên xuất hiện lực lượng vô hình đem hắn chăm chú chói buộc. Không có dùng. Tần sương hoàn hồn cười nhạo, toàn thân đột nhiên chấn động. Tiên thiên cương khí lập tức đem cái kia cổ vô hình chấn vỡ. Thoát khốn mà ra tần xương tiếp tục phóng tới tôn gia. Ngay tại lúc đó, trong phòng nghị sự tôn gia mọi người cũng coi như mở ra đạo thứ hai hộ thành đại trận. Tôn gia trên không, theo trong phòng nghị sự hết thể có tám vị toàn thân tản ra tạo hóa cảnh khí tức bóng người đồng loạt bay ra. Có chút ý tứ, mấy người bọn họ mạnh lên. Tần xương dừng lại phi hành, đứng tại nửa đường có chút hăng hái mà nhìn xem liền. Mà đến chính người. 9 người này dĩ nhiên chính là tôn gia gia chủ cùng với các trưởng lão bọn người. Bọn họ tuy nhiên đều là tạo hóa cảnh tồn tại, thế nhưng là vẫn không có năm chắc chiến thắng tần sương, nhưng vì chống cự vị này lại địch, bọn họ chỉ có thể kiên trì lên. Giờ phút này, nếu là có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn họ 9 người phân bố vị trí vô cùng có chú trọng, mặc dù trong lúc nhất thời không nói ra nguyên cớ, nhưng tần sương ẩn ẩn có thể cảm giác được bọn họ 9 người khí tức liền thành một cái chính thể. Nói cách khác, Tôn gia chín người lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau, chín cái tạo hóa cảnh cường giả lực lượng đến cùng cường đại đến mức nào tự không dùng vương diệu. Nhưng tránh thức để tần Sương cảm thấy hứng thú chính là bên trong thiên địa, mỗi một cái tạo hóa cảnh cường giả đều là độc nhất vô nhị, công pháp của bọn họ tu luyện đều không hoàn toàn giống nhau. Coi như liên thủ cũng vô pháp hoàn toàn phát huy cả hai điểm gia chiến lược. Thế nhưng là thời khắc này tôn gia chín người khí tức liên thông cùng một chỗ, tần Sương có thể cảm giác được lực lượng của bọn hắn vậy mà hoàn mỹ dung hợp. Cái này mang ý nghĩa bọn họ 9 người đều nắm giữ 9 người khác lực lượng. Đây cũng không phải là một cộng một bằng 2 chiến lược được ra. Liền xem như Tần Sương có hệ thống tại thân cũng ít gặp qua loại này có thể lẫn nhau dung hợp cũng mượn dùng những người khác lực lượng kỳ lạ trận pháp. Hôn nguyên nhất khí trận. Rất nhanh, 9 người liền đến đến Tần Sương trước mặt. Trương 799, Phá nệ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 18275 275 đào loạt quyển sách tố cáo bảng chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Hôn nguyên nhất khí trận. Bên trên bầu trời, Tần Sương cùng tôn gia 9 người cách không ràng co lấy. Rất không tệ trận pháp. Tần Sương đối mặt khí thế ngập trời 9 người không hề sợ hãi, cười nói. Hừ, ngươi có thể buộc chúng ta đến loại trình độ này cũng coi là lợi hại. Trong 9 người, Đại trưởng Lao nói ra. Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy trận pháp chưa phát giác, đến cho các ngươi 9 người. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói, vẫn như cũng là một đám một đám ô hợp mà thôi thôi. Còn mạnh miệng. Đại trưởng lao ánh mắt phát lệnh. Đạo huynh, dừng tay như vậy như thế nào? Tôn Gia Gia chủ thừa cơ nói ra. Thu tay lại. Tần Sương cười một tiếng, ngữ khí dày đặc nói, ta nói qua, thì coi như các ngươi chín người lại mạnh gấp trăm lần cũng không phải là đối thủ của ta. Cùng lên đi. Đã như vậy, vậy liền trên tay gặp thật chiêu đi. Tôn Gia Gia chủ thở phào một cái. Ánh mắt biến đến kiên định lên. Hỗn nguyên nhất khí trận có thể làm cho bọn họ tại Tây khu phạm vi bên trong thu hoạch được những người khác lực lượng tăng phúc, một người đột nhiên nắm giữ 9 cái ngang cấp lực lượng, đó là cái gì khái niệm? Trên thực tế, Tôn gia trong 9 người tâm tràn đầy một loại sức mạnh mạnh lên sau tự tin. Tần Sương đã không có ý định buông tha bọn họ, Tôn gia gia chủ cũng không tiểu cách nữa. Hôm nay thì lấy người thủ cấp. Đại trưởng Lao hét lớn một tiếng, hướng Tần Sương vọt tới. Chết. Tại đại trưởng lão tiến lên thời điểm, Trong tay của hắn phun trào một trận kim quang, theo kim quang bên trong quất ra một thanh kim sắc đại đao, xa xa bổ về phía Tần Sương. Theo chuôi này kim sắc trên đại đao, một đạo sáng loáng, vàng nóng ánh to lớn đao mang đột nhiên lướt đi. Đao mang ở trên đường chia ra làm ba, tốc độ, lưu lại tam điểu phi hành quang dấu vết. Trong ngáy mắt, đã vọt tới Tần Sương trước mặt. Chín lực lượng cá nhân mà thôi. Đúng lúc này, Tần Sương hời hợt, tiên thiên cương khí bạo phát, một quyền đánh ra. Tam điểu kim quang đao mang cùng hắn giản dị tự nhiên quyền đầu đụng vào nhau, một tiếng ầm vang, trung tâm không khí đột nhiên nổ tung, hóa thành hình cái vòng khuyết tán màu trắng khí lãng, nhất thời bao phủ hướng tứ phương. Đao mang trong nháy mắt tán loạn, tần sương vuốt qua mà ra, phát sao mà đến trước, trong nháy mắt liền vọt tới đại trưởng lao phụ cận, như là di chuyển tức thời đồng dạng, đại trưởng lao thấy thế trong lòng cả kinh, có chín lần lực lượng tăng phúc hắn phản ứng sao mà cấp tốc, lập tức liền phản ứng lại, phát sao mà đến trước. Đại trưởng lão huy động kim sắc đại đao như thiểm điện bổ ra. Ầm ầm ầm ầm. Kim sắc đại đao sắc bén vô cùng đao nhận cùng tần xương quyền đầu đột nhiên va chạm, bầu trời nổ vang không ngừng, khí lãng cuộn cuộn. Thì chút thực lực ấy, Tần Xương cười lớn một tiếng, nhất quyền đánh bay trường đao màu vàng óng, lại nhất quyền thừa cơ thẳng đến đại trưởng lão lồng ngực. Một quyền này nếu là đánh trúng, lấy đại trưởng lão nhục thân tuyệt đối ngăn trở không chặn được tới. Đại trưởng lão kinh hãi, Không nghĩ tới Tần Sương tại hắn đạt được lực lượng tăng phúc sau còn có thể chiếm thượng phong, hắn vừa mới dùng linh khí của mình đại đao cùng Tần Sương cận thân giao phong, phát hiện nhục thể của hắn mạnh mẽ vô cùng, căn bản không giống là một cái nhân loại. Trong nháy mắt giao thủ mấy trăm cái về sau, cho dù là hắn cũng dần dần cảm nhận được chống đỡ hết nổi. Tần Sương phát hiện lực lượng của hắn suy giảm, một quyền này mang theo 10 phần lực đạo, đủ để đem hắn đánh nổ. Đúng lúc này, tôn ra những người khác cũng lấy hành động. hưu một chút. Tôn Gia Gia chủ trước hết đổi tới. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, từ phía sau đâm về tần sương. Đánh lén. Tần Sương nhất quyền đánh phía đại trưởng lão quyền đầu thời điểm, lập tức đã nhận ra sau lưng công kích, không thể không xoay người, nhất quyền nện vào đâm tới trường kiếm phía trên. Tôn Gia Gia chủ tuy nhiên cũng có được chín lần lực lượng tăng phúc, có thể tần sương bản thân thực lực vẫn xa tại bọn họ phía trên, chỉ thấy Tôn Gia Gia chủ cuồng phún một ngụm máu tươi, trong nháy mắt về sau té bay ra ngoài có điều hắn đến từ sau lưng nhất kích cũng để cho đại trưởng lao thoát thân mà ra, xa xa tránh qua, tránh né cận thân Tần Sương. Gia hỏa này nụ thân thật là đáng sợ, không thể cùng hắn chém giết gần người. Từ đằng xa cùng một chỗ đậu thủ, đại trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Được. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, những người khác ngầm hiểu, các tử bắt đầu thi triển công pháp. Đến được tốt. Tần Sương gặp bọn họ dự định theo viễn trình công kích cũng không có truy kích. Trong nháy mắt Tôn gia chín người công pháp mang theo khói lửa xuất hiện mà tới. Bên trên bầu trời như là dâng lên pháo hoa, nương theo lấy chấn khiến người sợ hãi tiếng vang, chỉ thấy linh khí quang mang từng đoàn từng đoàn nổ tung, màu sắc sắc sỡ. Thế mà, khói lửa sau đó, thần xương hoàn hảo không chút tổn hại. Làm sao có thể? Tôn gia chín người kinh hãi. Bọn họ cũng không phải đơn thuần một người nắm giữ chín lực lượng cá nhân, tại hốn nguyên nhất khí trận gia chỉ dưới, chín người mỗi người đều có chín lực lượng cá nhân tương đương với 81 cái tạo hóa cảnh cường giả phát ra công kích đánh trúng tần xương vậy mà vẫn không có một chút tác dụng nào đây cũng là bình thường lúc này tần xương quanh thân ẩn ẩn căng ra một đạo huyết sắc bình trường danh xương tuyệt đối phòng ngự huyết sắc bình trường dung hợp xích tiêu kiếm khí về sau uy lực càng sâu coi như siêu việt tạo hóa cảnh tồn tại cũng chưa chắc có thể công phá các ngươi thì cái này chút thủ đoạn sao tần xương cười nói tôn gia gia chủ lấy tay lau vết máu ở khoe miệng sắc mặt tâm trầm thẩm nghĩ Không có biện pháp, chỉ có thể thôi động một kích mạnh nhất. Vừa nghĩ đến đây, thần trí của hắn ba động lan truyền ra. Bao quát đại trưởng lão ở bên trong Tôn gia tám trong lòng người run lên, lập tức lĩnh hội ra chủ ý tứ. "Hả, có cái chiêu số gì xử hết ra, nếu như có thể công phá phòng ngự của ta, tha các ngươi nhất mệnh cũng không phải là không được." Thần Sương cười nói. "Vậy liền đa tạ." Tôn gia gia chủ nói xong, hét lớn một tiếng, hồn nguyên nhất kích. Hồn nguyên nhất kích. Những người khác đồng thời hô to Ấm ẩm. Tiếng nói cùng một chỗ, theo tôn gia chín đầu người phía trên, linh khí phun trào mà ra, như quần cuộn khói báo động hội tụ ở trên không, giống hỗn độn một dạng quần cuộn. Xét đánh. Đoàn kia hỗn độn một đoàn linh khí đột nhiên một trận biến hóa, vô số lam tia chớp màu trắng lùi lên mà ra, đồng thời huyên hóa thành một thanh trọng truy. Hôn nguyên truy. Tôn gia gia chủ cùng tám người khác lệ mục đích hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời ép xuống. Trôi này dường như hỗn độn ngưng tụ mà thành trọng truy hướng tần sương hung hăng nện rơi xuống nhìn lấy đỉnh đầu phi tốc rơi xuống hôn nguyên truy tần sương cười khẩy nói đem chín lực lượng cá nhân toàn bộ hội tụ vào một chỗ phát ra trận pháp nhất kích sao sắc mặt của hắn không thấy mảy may bối rối tôn gia 9 người nhìn đến trong lòng run lên đúng lúc này một tiếng ầm vang hôn nguyên truy đập tầm ầm xuống cái này hôn nguyên truy vô cùng lợi hại có một tia hỗn độn khí tức thế nhưng là ngay tại hôn nguyên truy đập trúng tần sương thời khắc một cỗ đại hủy diệt Đại phá hư khí tức cấp tốc tràn ngập. Đây là Tôn gia chín người sắc mặt đại biến, chỉ thấy một đạo đen nhánh vô cùng kiếm quang theo Hỗn Nguyên truy bên trong sông đi lên ra. Vốn chính là bọn họ linh khí biến thành Hỗn Nguyên truy vậy mà từ nội bộ bị phá hư. Trong nháy mắt, to lớn vô cùng Hỗn Nguyên truy đột nhiên tán loạn, biến trở về thuần túy nhất cuồng bạo nhất linh khí, thôi động từng đạo từng đạo khí lãng mãnh liệt tàn phá bờ bãi thiên địa. Cùng một thời gian, Tôn gia chín người đều bị lực lượng phản vệ, cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi như là bị vô hình búa lớn đập trúng thân thể, hướng bầu trời bốn phương tám hướng té bay ra ngoài. Ừm. Đúng lúc này, Tần Sương có chút ngưng trọng nhìn về phía Tôn gia phủ đệ chỗ sâu, loan thoáng có một luồng khí tức đáng sợ chính đang thức tỉnh. Chương Trăm, ông tổ nhà họ Tôn. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đánh bại cái kia Vinh Váo tự đắc thanh công tử về sau, Tần Sương theo chồng tiểu lâu đi ra. Cái này Thanh công tử xem ra thân phận bất phàm, bất quá thực lực cũng có chút tạm được. Tần Sương vừa mới đánh bại Tôn gia gia chủ một đám người, nơi nào sẽ đem loại tiểu nhân vật này để vào mắt, ngay sau đó liền đem hắn quên mất sạch sẽ. Mà hắn một mặt bộ dáng lười biếng, lại cùng thời khắc này Tôn gia hình thành to lớn so sánh. Giờ phút này, một cái khí thế ngập trời bóng người đứng tại một chỗ trống trải trong đình viện, vô số Tôn gia con cháu lít nha lít nhít quỳ sát ở phía sau hắn giống như là thấy được vật gì đáng sợ, suất mùi hôi chán, thở mạnh cũng không dám, nơm nớp lo sợ chờ đợi cái thân ảnh kia lên tiếng. Cái thân ảnh này là bọn họ tôn gia cường đại nhất lao tổ một trong, vô luận địa vị, thực lực thậm chí bối phận đều không phải là đương nhiệm gia trưởng có thể so. Bọn họ chỉ là gia tộc trung kiên lực lượng, thực lực phóng nhãn thành dưới đất cũng là phi thường cường đại. Thế nhưng là trước mắt ông tổ nhà họ tôn tự nhiên vẫn tại bọn họ phía trên. Lao tổ bình thường đều không sẽ quản sự tình, tinh tâm bế quan tu luyện. Bọn họ vẫn chưa hoạch tâm thành viên, cũng không rõ ràng tôn gia cán bộ đều bị tần sương một tổ diệt đi tình huống. Nói đùa, tại những đại nhân vật này giao phong bên trong, bọn họ chỉ là không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nào dám nhúng tay những chuyện này, chẳng lẽ không sợ một cái dư âm thì mạc danh kỳ diệu đã chết rồi sao, đến lúc đó tìm ai đi nói rõ lý lẽ. Mà lúc này ông tổ nhà họ tôn cũng là nổi giận phừng phừng, nhưng lại âm thầm mạnh đè ép xuống, không qua thực lực của hắn đáng sợ đến bực nào, coi như đè nén xuống nộ khí. Bốn phía bầu không khí cũng nhận hắn thời khắc này tâm tình ảnh hưởng, biến đến một ngạt mà áp lực. Trước đó liên tiếp phiên đại chiến đánh thức hắn. Ông tổ nhà họ tôn nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện hy vọng có thể càng tiến một bước, lại không nghĩ rằng gia tộc phát sinh đại sự. Làm hắn sau khi xuất quan, phát hiện hộ thành đại trận liên tiếp bị phá, tôn ra những cái kia tạo hóa cảnh cường giả đều hôn mê bất tỉnh đến ngã xuống tây khu các nơi, này làm sao không cho hắn tức giận. Hắn sớm liền phát hiện tần sương tồn tại thế nhưng là Ông tổ nhà họ tôn lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Tần xương thực lực rất đáng sợ, điểm ấy dù là không dụng thần biết đi cảm ứng, chỉ là nhìn đến hắn thứ nhất mắt. Ông tổ nhà họ tôn liền sinh ra kiêng kỵ chi ý đó là hắn thân kinh bách chiến luyện thành đi ra giác quan thứ 6. Tần xương trong mắt hắn như là người bình thường nhìn đến hồng thủy manh thu đồng dạng, lại làm sao có thể không e ngại. Cho nên hắn không có tùy tiện hành động. Ông tổ nhà họ tôn là một cái thận trọng người, hắn đã từng cũng đảm nhiệm qua tôn gia gia chủ vì tôn gia địa vị bây giờ lập xuống công lao hiển hách, Hắn xử sự làm người khéo đưa đẩy mà xảo trá. Đối mặt tần xương cái này bất thế đại địch, tại không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó hắn trước đó, ông tổ nhà họ tôn cũng không muốn cứng đối cứng. Nếu để cho tôn gia nó người khác biết ý nghĩ của hắn tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì ông tổ nhà họ tôn dưới đất thành trong lịch sử thế nhưng là nổi tiếng đại nhân vật, nói là một tay che trời cũng không có không đủ. Mà làm cho hắn thanh danh xa chính là nguyên nhân chính là thực lực của hắn cường đại tuyệt luân. Dù cho thành dưới đất các đời cường giả cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Chỉ có như vậy tồn tại vậy mà lại kiên kỵ thậm chí từng kia từng kia e ngại tần sương. Lao tổ, không biết có gì phân phó. Gặp Lao tổ đưa lưng về phía bọn họ thật lâu không nói, thế nhưng là khí thế trên người cảm giác gáp bách càng ngày càng đáng sợ, một người kiên trì nói ra. Hắn hiển nhiên là đám người này bên trong lớn nhất địa vị cùng thực lực người bằng không thì cũng không dám ở lão tổ không nói gì trước đó làm cản ông tổ nhà họ tôn ánh mắt lãnh quang lấp lóe lạnh giọng nói người kia thế nào chúng ta đã phái người vụng trộm giám thị người kia đàng hoàng hồi bẩm sau một khắc sắc mặt của hắn đống nhiên biến đổi tay vừa lộn một cái ốc biển giống như truyền tin pháp khí xuất hiện tại trong tay đây là hắn phái đi ra giám thị tần sương người phản hồi tin tức sử dụng mỗi một lần tin tức truyền về đều đại biểu tần sương cụ thể động tĩnh lần này Người kia cảm nhận được máy truyền tin bên trong tin tức, trên mặt kinh ngạc một chút, vội vàng nói, Lão tổ, cái kia người đã xuất hiện tại trên đường. Vậy thì thế nào? Ông tổ nhà họ tôn những mày. hắn chính hướng chúng ta tôn gia phương hướng đi tới. Người kia sợ hai nói ra, liền âm thanh đều nhỏ nhỏ run rẩy lên. Cái kia giải quyết triệt để một chút tây khu sự tình. Ngay tại lúc đó, tần xương trên đường chậm rãi đi tới, một đường lên, người đi đường vội vàng. Hắn trong biển người bóng người cũng không có quá hấp dẫn ánh mắt của người khác, bởi vì từ không trung rơi xuống về sau, vì không làm cho động tĩnh quá lớn, hắn thì cải biến dung mạo. Dù sao hắn ở trên bầu trời liên tiếp đánh bại thủ hộ thú cùng tôn gia dài hơn một đám người thế, nhưng là não ra không nhỏ động tĩnh, đã sớm bị người biết được diện mục thật của hắn. Hắn đã sớm biết tôn gia vị trí, cũng không nhất thời vội vã, chậm rãi đi tới. Mà tôn gia mọi người nghe được hắn hướng phủ đệ đi tới, trong lòng nhất thời siết chặt. Gia hỏa này vẫn không chịu buông tha chúng ta tôn gia. ông tổ nhà họ tôn xoay người lại, cao mày, cái kia hướng hắn bẩm báo thủ hạ đã sợ đến mặt không có chút máu. lâm bầm hé miệng, lại không nói ra một chữ tới. đương nhiên, trừ hắn ra, những người khác cũng là run lẩy bẩy. tần xương tuy nhiên thay hình đổi dạng, nhưng là toàn bộ tây khu mũi khắp ngõ ngách đều ở tôn gia giám thị bên trong, người bình thường không biết hắn đến, cho là hắn đánh bại thủ hộ thú cùng tôn gia người về sau đã biến mất. Nhưng tôn gia người lại biết hắn một mực ở tại tây khu bên trong. Lúc này, cái này bất thế đại địch ngay tại hướng tôn gia đi tới. Bọn họ không phải lần đầu tiên cảm nhận được tần sương khủng bố, tiền gia diệt vong, bắc khu bị phá, đều là từ tần sương một tay tạo thành. Đại đa số người đối với hắn đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trong lòng bọn họ mảy may lên không nổi phản kháng tâm tình. Ông tổ nhà họ tôn cũng minh bạch điểm này, hắn cũng không trách cứ gia tộc con cháu nhu nhược, dù sao tần sương quá cường đại thì liền trong lòng của hắn cũng không có cơ sở. Thế nhưng là hắn làm ngày xưa uy trấn thành dưới đất nhân vật tuyệt thế cũng có thuộc tại tôn nghiêm của mình, đã tần xương không nguyện ý buông tha bọn họ tôn ra, vậy liền đánh đi. Ông tổ nhà họ tôn trong mắt lánh quang lóe lên, cái kia hướng hắn bẩm báo người nghe đến lao tổ cũng không có gian dạy sự bất lực của bọn hắn, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, trong mắt càng là khó nén kích động. Hắn không hề giống ông tổ nhà họ tôn một dạng đối tần xương có cụ thể nhận biết có thể ông tổ nhà họ tôn khác biệt hắn năm đó cơ hồ đánh khắp thành dưới đất cùng một đời vô địch thủ tại bọn họ tôn gia như là cột chống trời đồng dạng thần thoại bất bại tuy nhiên tần sương cũng rất cường đại cũng không có bỏ đi hắn đối lao tổ lòng tin bất quá ông tổ nhà họ tôn có thể mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào đối mặt tần sương cái này trước đây chưa từng gặp cường địch hắn nhất định phải làm tốt mười phần chuẩn bị chiến sắp đến ông tổ nhà họ tôn quát to một tiếng vừa dứt lời theo hắn bê quan chỗ Một vệt kim quang vút mà ra, cấp tốc bay về phía đình viện. Trong đình viện mọi người thấy bay đến đỉnh đầu kim quang, đều có thể cảm nhận được một cỗ uy thế kinh khủng, nhưng gặp kim quang bay thấp nhập ông tổ nhà họ tôn trên thân, như là một vầng mặt trời trói trang nở rộ mà ra. chương 801, Chiến Giáp Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Chiến giáp đến. Làm kim quang nhập thân thể thời điểm, ông tổ nhà họ tôn toàn thân kim quang đại phóng, đâm vào trúng mắt người căn bản không dám nhìn thẳng, ào ào nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, làm động tĩnh biến mất về sau, mở mắt ra mọi người hướng phía trước xem xét, phát hiện một tôn khí thế ngập trời kim giáp thần nhân đứng ở trong đình viện. Sau một khắc, kim giáp thần nhân phóng lên tận trời. Là lao tổ kim long chiến giáp. Lao tổ muốn đi ngang địch. Trong đình viện tôn ra người kinh hô một tiếng. Không hề nghi ngờ, người này chính là ông tổ nhà họ tôn hắn tuy nhiên đi tới nhanh chóng nhưng mọi người đều thấy rõ ngón kia mặc lên người kim sắt chiến giáp cái này kim sắt chiến giáp điêu khắc thành long văn chính là ông tổ nhà họ tôn ngày xưa chiến giáp dưới đất thành cũng có được uy danh hiển hách năm đó ông tổ nhà họ tôn cũng là bằng vào kim long chiến giáp đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ tôn gia người đương nhiên liếc một chút liền nhận ra láo tổ tông binh khí lúc này ông tổ nhà họ tôn hướng tần xương phương hướng cấp tốc bay đi cùng một thời gian tần xương cũng là lòng có cảm giác ngẩng đầu Nhìn đến một tôn kim giáp thần nhân đi vào trên đầu của hắn Bị phát hiện sao Tần xương nét miệng cười một tiếng Hắn kỳ thực đã sớm biết chính mình trô đang giám thị bên trong Có điều hắn trô lấy dịch dùng cũng bất quá là Vì tại người bình thường bên trong tạo thành bối rối Hắn đến tây khu vốn chính là đại yêu đại bút Căn bản không quan tâm bị người giám thị Ngay sau đó Tần xương cũng phóng lên tận trời Nên hướng ông tổ nhà họ tôn hóa thân kim giáp thần nhân Tiểu tử ngươi đã đánh bại chúng ta tôn gia gia chủ còn muốn tiếp tục làm ác Nhiều lần khiêu khích sao?" Ông tổ nhà họ Tôn lạnh giọng nói ra. Bộ mặt của hắn đều bị chiến giáp bao trùm, chỉ lộ ra một đôi cơ trí mà giàn mua ánh mắt. "Làm ác?" Tần Sương bật cười, nói còn chưa dứt lời, đột nhiên đổi sắc mặt, hung ác nói, "Các ngươi Tôn gia đã sớm cái kia diệt vong." "Hừ," nói khoác mà không biết ngượng. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta Tôn gia nội tình chỉ chút này sao?" Ông tổ nhà họ Tôn hừ lạnh một tiếng. "Ha ha, nói thực ra các ngươi Tôn gia ta còn không để vào mắt." Thần Sương mây trôi nước chảy cười nói Ngươi đang cùng toàn bộ thành dưới đất là địch Ta chỉ là cùng các ngươi ngũ đại gia tộc là địch thôi Thần Sương nhún nhún vai, Cũng không có tán đồng hắn ngôn luận Đã ngươi không nguyện ý thu tay lại Vậy liền đánh đi Ông tổ nhà họ tôn trong mắt lánh quang lóe lên Hưu một chút, đột nhiên sông ra Sớm động thủ chính là Nói nhảm nhiều như vậy làm gì Ta đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa Thần Sương không kiên nhẫn nói ra Làm ông tổ nhà họ tôn sông tới trong ngáy mắt bao trùm tại trên cánh trai chiến giáp bộ phận giống vàng một dạng hòa tan sau đó cấp tốc ngưng tụ ra một thanh hoàng kim trường kích mà tần xương thấy thế trong tay xích tiêu kiếm nương theo lấy hồng quang gào thét mà ra kinh hãi nước nhất kích ông tổ nhà họ tôn huy động hoàng kim tráng kích nguyên bản giản dị tự nhiên kích thân thể đột nhiên quang hoa đại phóng nương theo lấy sắc bén uy thế hung hăng bổ ra điều trùng tiểu ký thôi tần xương cười khẽ hắn xích tiêu kiếm vung lên một kiếm bổ vào hoàng kim trường kích phía trên càng một tiếng Bầu trời sấm sét chợt vang, một vòng hình cái vòng khuyết tán màu trắng khí lãng hung mánh bao phủ mà ra. Chuyện gì xảy ra? Vốn cho là chiến sự đã lắng lại tây khu, mọi người nghe được cái này một cái kinh thiên động địa tiếng vang, đều bị giật nảy mình, hào hào dừng bước. Khi bọn hắn ngẩng đầu đi lên trông về phía xa thời điểm, chỉ thấy rộng lớn bên trên bầu trời, từng tiếng chấn động tiếp tục truyền đến, không khí luân phiên bị đánh bạo, nương theo lấy lực lượng ba động tạo thành từng đoàn từng đoàn dường như ngưng kết mây trắng đó là tần xương cùng ông tổ nhà họ tôn kịch liệt giao thủ gây nên tại tây khu đám người phát hiện hai người giao chiến thời điểm tần xương cùng ông tổ nhà họ tôn đã lẫn nhau ác chiến ở cùng nhau trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại tôn gia lão nhân phong thái không giảm năm đó hắn hoàng kim trường kích thẳng thắn thoải mái mỗi một kích đều đủ để đem một tòa núi lớn đánh nổ lực lớn vô cùng khủng bố tuyệt luân mà tần xương cũng không thua kém bao nhiêu kiếm hình dạng và cấu tạo bình thường đều là thì là đi nhẹ nhàng linh hoạt linh động biện pháp thế nhưng là tần Sương lại đem xích tiêu kiếm xem như bữa đến dùng chiêu thức của hắn không có chút nào mánh khóe cũng không có chút nào dây dưa dài dòng nhanh chóng huy động cùng thẳng thắn thoải mái hoàng kim trường kích lẫn nhau cứng rắn chặt xích tiêu kiếm sẽ không dung luyện bao nhiêu tinh kim thần liêu kiên cố phương diện đã đạt đến khó có thể tưởng tượng tầng thứ giao thủ thời điểm tần Sương hơi có chút kinh ngạc ông tổ nhà họ tôn hoàng kim trường kích không biết dùng tài liệu gì chế tạo thành vậy mà có thể cùng hắn xích tiêu kiếm liều đến tương xứng cái này hoàng kim trường kích từ chiến giáp ngưng tụ mà thành cùng chiến giáp cùng làm một thể nói cách khác có thể cùng hắn xích tiêu kiếm tranh phong mà không rơi vào hạ phong bộ chiến giáp này xác thực bất phàm không qua kiên cố thật sao chặt ta nung chạy ngươi tần Sương giữ tận cười một tiếng trong tay xích tiêu kiếm vung chạm đồng thời có dị hỏa bay lên nương theo lấy nóng rực vô cùng khí tức chắn ngang chặn đón đầu đánh dứt hoàng kim trường kích đây là ông tổ nhà họ tôn hai tay nắm hoàng kim trường kích sắc mặt thay đổi một chút cuốn quanh ở xích tiêu kiếm phía trên dị hỏa vô cùng kinh khủng, thì liền ở vào kim sắt chiến giáp bảo hộ bên trong hắn đều có thể cảm nhận được một cú đập vào mặt nóng rực chi khí. Mà hắn hoàng kim trường kích gác ở tần xương xích tiêu kiếm phía trên, dị hỏa thuận thế thiêu đốt lấy kích thân thể, chỉ thấy như hoàng kim trường kích cấp tốc biến đỏ bừng lên, tựa như lúc nào cũng hội hòa tan đồng dạng. Quyết định thật nhanh, ông tổ nhà họ Tôn lập tức rút về hoàng kim trường kích, lại còn không có biết rõ ràng cái kia cố dị hỏa nội tình trước đó, dự định về sau bay ngược. Nhưng Tần Dương lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội này? Chỉ thấy hắn vút qua mà ra, đuổi sắt đến bay ngược ông tổ nhà họ Tôn trước mặt, một kiếm đâm ra. Lạnh sáng long lánh. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, thì liền ông tổ nhà họ Tôn cũng chưa kịp phản ứng, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đã đâm vào bộ ngực của hắn. "Oanh" một tiếng, cuốn quanh ở trên thân kiếm dị hỏa đột nhiên bạo phát, ông tổ nhà họ Tôn lập tức bị nổ tung dị hỏa hừng hực chìm ngập. Dị hỏa chính là giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng một trong thì liền linh khí cũng sẽ bị tiêu hủy, vô cùng lợi hại. Thế nhưng là ông tổ nhà họ tôn trên người kim sắt chiến giáp càng là thần dị. Chỗ hắn tại dị hỏa nổ tung trung tâm, toàn thân biểu phía trên vô số dị hỏa, thế mà dị hỏa chỉ là tại hắn kim sắt chiến giáp mặt ngoài thiêu đốt lên. Tuy nhiên chiến giáp cấp tốc biến đỏ bừng lên, nhưng được bảo hộ ở bên trong ông tổ nhà họ tôn lại chỉ là cảm nhận được một kia hỏa nhiệt mà thôi. Vậy mà không sợ dị hỏa, tần xương không may có ngờ tới loại tình huống này, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Mà lúc này, đám lửa đốt người ông tổ nhà họ Tôn thừa cơ cầm lên hoàng kim trường kích, lấy lực phách hoa sơn động tác cùng khí thế hướng hắn hung hăng bộ tới. Gia hỏa này vậy mà mượn bám vào tại hoàng kim trường kích phía trên dị hỏa hướng hắn công tới, nếu là người bình thường khẳng định khó có thể chịu đựng nương theo lấy dị hỏa một kích này. Nhưng là Tần Dương không sợ chút nào, dị hỏa bản thân liền là từ hắn chỗ sinh ra, căn bản sẽ không thương tổn hắn. Chỉ thấy Tần Dương huy kiếm chặn lại, keng một tiếng, khí lãng khuế tán. Tần Sương đã mượn phản tác dụng lực về sau bay ngược trở về. Ông tổ nhà họ tôn không lại thừa cơ truy kích. Có chút bất phàm. Ở phía xa dừng bước Tần Sương cười nói. Trưng 802, kiếm nhận phong bạo. Ông tổ nhà họ tôn món kia kim sắt chiến giáp thậm chí ngay cả dị hỏa đều thiêu không tiến. Tần Sương tỉ mỉ quan sát kỹ một chút. Cái này kim sắt chiến giáp mặt ngoài tỏa sáng như mới. Có sáng bóng lưu chuyển. Chưa từng phát ra một kia linh khí. Có thể là vừa vẫn bị hắn dị hỏa thiêu đốt chỉ là giống bàn nủi một dạng biến đến đỏ bừng, bị ôm trọn tại chiến giáp nội bộ ông tổ nhà họ tôn căn bản không có chịu ảnh hưởng, thậm chí còn có thể đối với hắn quay giáo nhất kích quả thực có chút bất phàm Tần Sương lại là không biết cái này kim sắt chiến giáp cũng không phải là ông tổ nhà họ tôn chế tạo chi vật, mà chính là hắn theo mặt đất mang tới bảo vật, cho dù là ông tổ nhà họ tôn vị này sở hữu giả cũng không rõ ràng kim sắt chiến giáp lai lịch. Nhưng có một chút là có thể xác nhận Cái này kim sắc chiến giáp chất hàn xuất từ siêu việt tạo hóa cảnh chi thủ phóng nhãn thành dưới đất cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bảo vật. Tại đi qua ngũ đại gia tộc nội bộ vì mỗi người địa bàn một mực minh tranh ám đấu. Lúc tuổi còn trẻ ông tổ nhà họ tôn chính là bằng vào cái này kim sắc chiến giáp mà nổi tiếng. Chỉ cần chiến giáp tại thân bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ đối với hắn vô hiệu. Đã không đơn thuần là đau thương bất nhập mà chính là vạn pháp bất xâm. Đây cũng là ông tổ nhà họ tôn không có sợ hãi tần xương nguyên do. Có lẽ thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tuyệt đối công không phá được ta bộ chiến giáp này. Ông tổ nhà họ tôn đắc ý thanh âm theo chiến giáp mặt nạ bên trong truyền ra. Thần xương nghe vậy ung dung cười một tiếng, trả lời, thật sao? Vừa dứt lời, hắn liền như đạn pháo xông về ông tổ nhà họ tôn. Không có dùng. Ông tổ nhà họ tôn ngịa mai cười một tiếng, nhìn đến tần xương xông tới gần, không tránh không né mặc cho hắn xích tiêu kiếm chặt ở đầu vai. Càn một tiếng. Xích tiêu kiếm chém vào kim sắc chiến giáp nơi đầu vai mặt ngoài như là đụng phải sắt thép phía trên, lóe ra mảng lớn kịch liệt màu đỏ tia lửa. Nhữ mày tần sương cổ tay chấm xuống, trong nháy mắt, trên lưỡi kiếm toát ra vô số hờ mang, nỗ lực lấy kiếm mang đem ông tổ nhà họ tôn nghiêng chém thành hai khúc. Nhưng là, chiến giáp kiên cố vượt quá tưởng tượng của hắn. Ta đều có nói hay chưa dùng. Ông tổ nhà họ tôn cười gần nói. Vừa mới nói xong, hắn quanh thân tuôn ra một cỗ cương mãnh lực lượng, tần sương biến sắc bị cố lực lượng này hung hăng đẩy ra, mà lúc này ông tổ nhà họ tôn một tay giơ cao lên hoàng kim trường kích giống như một đạo kim sắc lưu quang nhanh chóng tuyệt luân hướng tần xương ép tới gần. bất quá tần xương tuy nhiên bị chiến giáp lực lượng chỗ chấn khai lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. hắn nhìn đến mũi kích như một đạo lánh điện đâm thẳng mà đến trong tay xích tiêu kiếm đồng thời vung lên hóa tố một vệ hồng quang cùng lánh điện đột nhiên va chạm mãnh liệt đột kích hoàng kim trường kích bị chấn khai. bất quá trong chớp nhons này Ông tổ nhà họ tôn hai tay đem kích thân thể trở về vừa thu lại, sau đó đầy trời kích ảnh đùn đùn kéo đến giống như hướng tần xương bao phủ đi qua. Bất quá tần xương sớm có sở liệu, ông tổ nhà họ tôn kích ảnh tuy nhiều, nhưng kỳ thật chẳng qua là hư ảnh mà thôi, chân chính có uy hiếp sát chiêu còn ở phía sau. Vừa nghĩ đến đây, tần xương không có lựa chọn dùng kiếm trọi cứng, mà chính là hướng sau tiếp tục bay ngược. Ông tổ nhà họ tôn đương nhiên không có khả năng như vậy, hắn một đường theo đuổi không bỏ, trường kích liên đâm. Như phồn hoa nở rộ, vô luận tần sương lui lại đến bao xa, thủy trung như bóng với hình. Cuối cùng, tần sương một chân thực sự ở hư không, cánh tay đột nhiên một mực, xích tiêu kiếm đâm một cái mà ra, tiến đụng vào đầy trời kích ảnh chi bên trong, chuẩn sắc đánh chúng vào trôi này hoàng kim trường kích. Ông tổ nhà họ Tôn biến sắc, hắn trường kích bị tần sương đánh gãy thêm đi, lại đột phá đã bất lực, có điều hắn chợt vừa thu lại kích, hai tay ngay sau đó đột nhiên vung mạnh, đổi đâm vị quét. Xoát một tiếng, hoàng kim trường kích quét ngang mà qua. Trong nháy mắt quét ra một đạo nguyệt hình đánh chém, như hình cái vòng ở trên không quét qua mà sống. Nếu là trên đường có bất kỳ vật gì ngăn cản phía trước, thì chắc chắn sẽ bị nguyệt hình chạm ngực phẳng trình mở ra. Bất quá cản lúc trước thế nhưng là Tần Sương. Dị hỏa chi tí. Tần Sương nhìn thấy nguyệt hình khí mang sắc bén vô cùng quét ngang mà đến, tay phải đột nhiên luồn lên kim sắc hỏa diễm, như cùng một con hình thái lượn lờ không trừng quỷ trạo, khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy ngang mặt cắt càng lúc càng lớn nguyệt hình khí mang. Nguyệt mang khí mang trong tay hắn điên cuồng chớp động, nỗ lực tránh thoát hắn giam cầm. Thế nhưng là tần xương khí lực hạng gì to lớn, vừa dùng lực liền đem Nguyệt hình khí mang bóp thành vỡ vụn vụn ánh sáng. Bên trên bầu trời, một trận mưa ánh sáng sán lạn bay là lạ tả. Ngay trong nháy mắt này, ông tổ nhà họ tôn cấp tốc đột kích, Hoàng Kim Trường kích đâm một cái mà ra, lại lần nữa cùng tần xương xích tiêu kiếm kịch liệt tao chiến đấu. Lực lượng ba động không ngừng tại không trung tái hiện, kịch liệt chém giết hai người càng không ngừng thay hình đổi vị. Cách nhận cùng trường kiếm giao kích, nó bản thân phát ra và chạm thanh âm thanh thúy vô cùng, có thể hoàn toàn bị linh khí đụng nhau sinh ra tiếng nổ mạnh chỗ che giấu đi. Ông tổ nhà họ tôn ị vào chiến giáp chi lực, cùng tần xương chiến cái lực lượng ngang nhau, xem ra bất phân cao thấp. Thật lâu không thể cầm xuống đối thủ, để tần xương không thể chịu đựng được. Sau đó, kiếm của hắn nhanh càng lúc càng nhanh, các loại công pháp một vừa thi triển mà ra, ý đồ đem ông tổ nhà họ tôn đánh cho quân lính tăng hân giã. Hàng Long thập bắt trưởng. Tần xương nhất trưởng đợi ra, cương mãnh trưởng lực nương theo lấy kim sắc long ảnh phóng tới ông tổ nhà họ tôn phá tà chạm. Cùng lúc đó, ông tổ nhà họ tôn hoàng kim trưởng kích phía trên lượn lờ ra màu tím đen linh khí, kích nhận như là kẹp lấy một đoàn linh khí hỏa diễm hung hăng bổ vào đột kích long ảnh phía trên. Long ảnh không chịu nổi hắn đánh chém, bị lập tức đả diệt, coi như cương mãnh không đúc trưởng lực cũng bị một bổ mà tán. Minh lôi chạm. Bất quá tần xương ngay sau đó vút qua mà lên, ông tổ nhà họ tôn cấp tốc ngẩng đầu một đạo kim sắc xét đánh bỗng nhiên rơi xuống, cái kia cũng không phải thật sự là thiên lôi, mà chính là tần xương dơ cao lên lóe ra vô số kim sắc điện lưu xích tiêu kiếm theo đỉnh đầu của hắn hạ xuống dưới, xem ra như là thiên lôi đánh xuống đồng dạng. ông tổ nhà họ tôn lấy làm kinh hãi, hai tay cấp tốc dơ lên, dùng hoàng kim trường kích ngang chặn tần xương xét đánh một chạm, tần xương nhất kích không thành, thân thể đột nhiên biến mất, huyễn tượng xâm la, làm âm thanh vang lên thời khắc, vô số cái tần xương tàn ảnh bay múa đầy trời lấy. Đồng nhiên đồng loạt huy kiếm đâm về ông tổ nhà họ tôn. Một chiêu này căn bản không thể nào ngăn cản. Ông tổ nhà họ tôn cũng không có lựa chọn ngăn cản. Chỉ thấy hắn từ bỏ chống cự, mặc cho tần sương tàn ảnh bá bá bá ở trên người hắn trong nháy mắt chặt vô số dưới, lít nha lít nhít kia lửa bùng lên. Hắn tuy nhiên không rõ ràng tần sương dùng chiêu thứ gì, có thể là bất kể dạng gì công kích, hắn kim sắc chiến giáp vẫn là toàn bộ cạn lại. Ha ha ha ha, không có ích lợi gì, ta chiến giáp chưa từng có bị người công phá qua Chỉ cần chiến giáp tại thân, ta thì đứng ở tiên thiên thế bất bại. Ông tổ nhà họ tôn ngông cuồng cười ha hả. Thật sao? Lúc này, thần xương thanh âm đến tự cao cao tại thượng truyền đến. Nghe tiếng, ông tổ nhà họ tôn cấp tốc ngẩng đầu, ngay sau đó hai mắt đột nhiên trợn to. Kiếm nhận phong bạo. Âm thanh vang lên thời khắc, trên bầu trời, vô số kiếm khí màu đỏ điên cuồng quái, như là lít nha lít nhít cá bơi, hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc phong bạo theo ông tổ nhà họ tôn đỉnh đầu bao phủ xuống tới. Một chiêu này có thể xưng kinh thiên động địa Tây khu vô số người đều trong lòng run sợ nhìn thấy màn này, thì liền ông tổ nhà họ tôn cũng là vô ý thức trong lòng xếp chặt. Trưng 803, ồ quy sát mà thôi. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kiếm nhận phong bạo. Một đạo cự đại phong bạo từ trên trời giáng xuống, từ vô số kiếm khí hội tụ mà thành. Loan Thoáng còn có thể nhìn xem đến cao tốc chạy trốn kiếm khí, đạo này hướng về ông tổ nhà họ Tôn Phong Bạo quấy đến bầu trời phong vân biến sắc, thì liền xa tại bọn họ trên chiến trường đám mây cũng bị kiếm mang hơi hơi nhuộm thành đỏ thâm chi sắc. Loại uy thế này có thể xưng kinh thiên động địa, coi như ông tổ nhà họ Tôn cũng nhìn đến trong lòng siết chặt, mặc dù có vạn pháp bất xâm kim sắt chiến giáp bảo hộ, hắn cũng không có chút nào lo lắng, bất quá ông tổ nhà họ Tôn cũng không có tự tin đến muốn để phong bạo tập kích đến trên thân. Sau đó Ông tổ nhà họ tôn nỗ lực né tránh ra ngoài, nhưng là tần sương đã sớm ở một bên nhìn chằm chằm, làm sao có thể để hắn chạy trốn. Tại ông tổ nhà họ tôn nhất động độc ở giữa, tần sương đã ngang nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn bóp lên pháp quyết, rơi xuống phong bạo tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, lập tức xông lên mà xuống. Ông tổ nhà họ tôn căn bản không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị phong bạo cuốn tới trong đó. Trong ngay mắt, vô số kiếm khí giống đao phách dịu đục giống như lướt qua hắn kim sắt chiến giáp thân thể trong đó ông tổ nhà họ Tôn cũng là nhìn đến trong lòng của loạn. Nếu không phải hắn có kim sắt chiến giáp bảo hộ, nếu là lấy nhục thân đối mặt, hắn cho dù không chết cũng muốn bị kiếm khí cắt tới mình đầy thương tích. Nhân loại nhục thân vẫn là quá yếu, tuy nhiên đi qua linh khí cường hóa, nhưng là cũng kém xa những cái kia yêu thú. Đạo này kiếm nhận phong bạo liền xem như tạo hóa cảnh yêu thú cũng không dám đón đỡ, huống chi là hắn. Đương nhiên, ông tổ nhà họ Tôn tu vi bất phàm, đã sớm đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng tầng thứ so với đồng dạng tạo hóa cảnh yêu thú cũng không yếu nhưng hắn dù sao không phải tần xương loại này mở hở quái vật cùng một thời gian tần xương ở phía xa ngưng thần quan sát đến trong gió lốc ông tổ nhà họ tôn nhìn trong chốc lát hắn liền đã đoán được kiếm nhận phong bạo một kích này uy lực vẫn không phá được ông tổ nhà họ tôn phòng ngự bộ chiến giáp này ngay cả ta đều có điểm tâm động tần xương mỉm cười kiếm nhận phong bạo đối phó đồng dạng tạo hóa cảnh tồn tại tuyệt đối là tất sát kỹ năng thế nhưng là thiếu hụt cũng rất lớn Tuy nhiên phong bạo kiếm khí số lượng đông đảo, thế nhưng là uy lực cũng là bình thường, hoàn toàn là bằng vào số lượng tích lũy thủ thắng. Mà xuyên qua kim sắt chiến giáp ông tổ nhà họ Tôn Kỳ Nhục thân đã mạnh đến mức cực hạn, so với hắn hiện tại cũng không hề yếu, kiếm nhận phong bạo không phá được phòng ngự của hắn cũng là bình thường. Hắn không có đối với ông tổ nhà họ Tôn làm dùng pháp bảo mà cảm thấy không công bằng, dù sao bởi vì hệ thống tồn tại, hắn bản thân liền là trên đời này lớn nhất không công bằng tồn tại. Đối với võ giả mà nói, Pháp bảo vốn chính là chiến lược một loại. Rất nhanh, kiếm nhận phong bạo dần dần ngưng nghỉ. Ông tổ nhà họ tôn bóng người vừa vọt ra, cao rộng cười to nói, ta mới nói ngươi không phá được phòng ngự của ta, còn có cái gì chiêu số cứ việc dùng ra đi. Xem ra ngươi mười phần đắc ý cho là ta không phá được ngươi vỏ rùa. Thần xương mỉm cười nói. Ông tổ nhà họ tôn nụ cười cứng lại, hắn không hiểu Thần xương tự tin từ đâu mà đến, nhưng là hắn đối chiến giáp có trăm phần trăm lòng tin. Hắn làm tạo hóa cảnh thất trọng trọ Cảnh giới vốn là đã không phải là mới vào tạo hóa cảnh người có thể sánh ngang, có chiến giáp bảo hộ, hắn càng là cảm thấy tạo hóa cảnh bên trong không người nào có thể chính diện đánh bại hắn. Đối với tần sương mạc danh kỳ diệu tự tin, nội tâm của hắn tràn đầy thật sâu khinh thường, cười khẩy nói, người trẻ tuổi tiền đồ của ngươi bất khả hạt lượng, tương lai nhất định có thể siêu việt ta, nhưng là hiện tại. Ông tổ nhà họ tôn lắc đầu, tiếp tục nói, mạnh miệng là không có ích lợi gì. Ngươi tuyệt đối không đánh tan được ta chiến giáp, ngươi không làm gì được. Ta, còn không bằng ngoan ngoãn thu tay lại, chúng ta tôn gia vẫn như cũ nhận nhận người làm bắc khu bá chủ. Ồ, cho tới bây giờ tình trạng này các ngươi còn chịu buông tha ta. Thần Sương nhiều hứng thú nói ra. Ngươi tiềm lực vô hạn, mà lại khí hậu đã thành, ta tôn gia cũng có tự mình hiểu lấy, cùng theo ngươi kết thủ kết toán, không bằng hai tướng giao hảo. Ông tổ nhà họ tôn hòa hoãn một chút ngữ khí nói ra. Ta để cho các ngươi tạo thành như thế tổn thất lớn, cho dù dạng này ngươi cũng chịu buông tha ta sao. Thần Sương cười nói: "Đương nhiên, ông tổ nhà họ tôn nghiêm mặt nói, lần này liền xem như chúng ta tôn gia cám, không nên đi chọc giận ngươi. Thế nào, ngươi muốn là đáp ứng thu tay lại, chúng ta tôn gia sau đó tất nhiên sẽ có trọng lễ. Những lời này nói tỉnh chân ý thiết, Thần Sương trầm mặt lại. Ông tổ nhà họ tôn nhìn đến có hy vọng, trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói: nếu là ngươi đáp ứng thu tay lại, chúng ta tôn gia nguyện ý hết sức ủng hộ ngươi, chinh phục gia tộc khác. Điều kiện này có thể nói bùng tấn." Ông tổ nhà họ tôn đã sớm nhìn qua Tần Sương tình báo, biết Tần Sương vẫn muốn mở rộng đã dưới đất thành thế lực, bởi vậy mới có thể cùng bọn hắn ngũ đại gia tộc trở mặt, cho nên hắn nói ra điều kiện này chính bên trong Tần Sương ý muốn. Chỉ cần có bọn họ tôn gia chống đỡ, Tần Sương muốn mở rộng thế lực đem giảm bớt rất nhiều trở ngại. Lời nói này nếu để cho gia tộc khác biết tuyệt đối sẽ nhắc lên sóng to gió lớn, bất quá khi Tần Sương nghĩ lại, liền bình thường trở lại. Ngũ đại gia tộc tuy nhiên mặt ngoài sống chung hòa bình. Nhưng kỳ thật bất quá là dù ai cũng không cách nào nuốt mất người nào hành động bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhưng là theo hắn đến, hết thể cũng khác nhau. Ông tổ nhà họ tôn biết rõ đã không cách nào ngăn cản tần sương quật khởi, đành phải thay đổi phương thức lôi kéo tần sương. Ông tổ nhà họ tôn tựa hồ không sợ nuôi hồ gây hoa, hắn có kim sắt chiến giáp tại thân, tự nhận tần sương không làm gì được hắn. So với ngũ đại gia tộc cùng một chỗ thống trị thành dưới đất, không bằng cùng tần sương cộng đồng đem thành dưới đất một phân thành hai. Tưởng tượng hay thật Tần Sương nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không khỏi vì ông tổ nhà họ tôn đánh cho tính toán cảm thấy buồn cười. Thế nào? Ông tổ nhà họ tôn nhìn chằm chằm Tần Sương. Ngươi cảm thấy vốn chính là dễ như trở bàn tay đồ vật, ta sẽ chấp tay nhường cho người sao? Tần Sương mỉm cười. Ông tổ nhà họ tôn nguyên lai tưởng rằng hắn cho ra điều kiện phi thường hậu đãi, Tần Sương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là những lời này không nói cũng hiểu, để trong lòng của hắn chờ mong nhất thời thất bại. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Ngươi đánh nhiều như vậy dưới, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ngươi công không phá được ta chiến giáp sao? Ông tổ nhà họ tôn ánh mắt che lấp nói. Nghe vậy, Tần Sương cười nói, người nào nói cho ngươi ta không làm gì được cái này ô quý sắc? Ta vừa mới dùng đều là một số không thường dùng công pháp thôi. Hừ, mạnh miệng là không có ý nghĩa. Vừa dứt lời, ông tổ nhà họ tôn sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì theo Tần Sương trên thân một cỗ khí tức kinh khủng tán phát ra. Đây là... Ông tổ nhà họ Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Cố khí tức này hắn lúc trước cũng cảm thụ qua, đó là một loại tràn ngập hủy diệt cùng phá hư khí tức. Hiện tại nếm thử ta một chiêu này." Tần Sương mỉm cười giơ lên Xích Tiêu kiếm, một cỗ màu đen linh khí chống rông xuất hiện, điên cuồng hướng thân kiếm hội tụ đi qua. Đại hủy diệt kiếm đạo." Là màu đen linh khí hội tụ hoàn tất về sau, kinh khủng kiếm áp phóng thích mà ra, ông tổ nhà họ Tôn nằm ở trong, cảm nhận được một cỗ lời nói không có mạch lạc cảm giác gáp bách giống hắn đè ép đi qua nhìn xem ngươi chiến giáp có thể hay không đón lấy ta một chiêu này. Tần xương dơ lên cao cao đã biến tố đen kịt một màu xích tiêu kiếm. Ông tổ nhà họ tôn sợ hãi nhìn lấy một đạo đen nhánh như vực sâu to lớn kiếm quang hướng hắn bổ tới. Chương 804 phá vỏ rùa. Tác phẩm: Cuốn Bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đại hủy diệt kiếm đạo. Trên bầu trời, Tần xương một kiếm bổ ra. Màu đen linh khí mãnh liệt, giống như một đạo cuộn cuộn hướng về phía trước dòng nước lũ, lập tức liền đem ông tổ nhà họ tôn toàn bộ chìm ngập. Một chiêu này thế nhưng là hủy diệt cực hạn kiếm chiêu, thì liền không gian đều bị hung hăng xé rách, trải rộng vô số phân mảnh vết rách. Ông tổ nhà họ tôn tại màu đen linh khí quang mang bên trong, phá nát không gian điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có đen kịt một màu, không có một chút hào quang, cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi lấy. Ông tổ nhà họ Tôn bao trùm toàn thân kim sắt chiến giáp cũng đang tản ra quang mang mãnh liệt, chống cự lại cỗ này tản phá bửa bãi cơn bão năng lượng. Nhưng đột nhiên, một cái vỡ vụn thanh âm vang lên. Ông tổ nhà họ Tôn trong lòng run lên, hắn cùng chiến giáp cùng một nhịp thở, lập tức biết kim sắt chiến giáp mặt ngoài tóe hiện một tia vết rách. Làm sao có thể? Ông tổ nhà họ Tôn trong lòng hoảng hốt. Hắn kim sắt chiến giáp theo hắn không biết tao ngộ qua bao nhiêu cường địch cho dù là những cái kia chiếm cứ mặt đất yêu ma cũng vô pháp tạo thành tổn thương chút nào, tuy nhiên lại tại Tần Sương công kích đến xuất hiện với rách. Tuy nói Tần Sương đại hủy diệt kiếm đạo uy lực kinh người, chỉ là cố khí thế kia cũng đủ để chấn khiến người sợ hãi, nhưng hắn đối chiến giáp vẫn như cũ có lòng tin. Thế nhưng là, sự tình ngoài dự liệu của hắn, không dám. Tần Sương đại hủy diệt kiếm đạo vô cùng kinh khủng, có thể xưng hắn cuộc đời thấy mạnh nhất kiếm chiêu, một khi đã mất đi kim sắt chiến giáp bảo hộ. Hậu quả kia khiến ông tổ nhà họ tôn sợ hãi cả kinh. Hắn tuy nhiên so tần xương cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng là tần xương người này chính là lẽ thường không cách nào đánh giá quái vật. Hắn cùng theo không có tự tin có thể tại cái này hủy thiên diệt địa kiếm chiêu bên trong còn sống sót. Chiến giáp giúp ta một chút sức lực. Ông tổ nhà họ tôn gào rú, bắt đầu điên cuồng vận chuyển thể nội hùng hậu linh khí, ý đồ mức độ lớn nhất thôi động kim sắc chiến giáp thoát đi mảnh này hủy diệt kiếm quang. Cuối cùng, ông tổ nhà họ tôn thử mục đích muốn nước. Nương tựa theo kim sắc chiến giáp bảo hộ, theo trong kiếm quang trật vật liền xông ra ngoài. Ừm. Tần Sương nhìn đến một vệt kim quang theo đại hủy diệt trong kiếm quang xông ra, biết đó là ông tổ nhà họ Tôn trốn thoát, vừa mới nghĩ khởi hành truy kích, nhưng cẩn thận vừa cảm thụ, liền dừng lại động tác, khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Rất nhanh, đại hủy diệt kiếm quang theo trong cái khe không gian biến mất. Ông tổ nhà họ Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy bị đầu kia bị hủy diệt kiếm quang lao ra vết nước không gian, vết rách chính đang chậm rãi khép lại rất nhanh liền khôi phục lại, dường như vừa mới cái kia một đạo đại hủy diệt, đại phá hư kiếm quang cũng không tồn tại giống như. đúng lúc này liên tiếp tiếng vỡ vụn vang lên, ông tổ nhà họ tôn cúi đầu xem xét, phát hiện mình kim sắc chiến giáp giờ phút này quang mang ảm đạm, như là trải qua thời gian dài pha tạp vàng, mặt ngoài phía trên càng là khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ vết rách. nhìn thấy một màn này, dù cho là ông tổ nhà họ tôn có mấy trăm năm tu vi cầm giữ, nội tâm cũng không nhịn được kích động. Theo vết rách tiếp tục lan tràn, cuối cùng, làm bạn hắn chinh chiến cả đời kim sắt chiến giáp giống pha lê một dạng triệt để bảo thoái, thoái phiến theo trên người hắn rơi rơi xuống. Ông tổ nhà họ tôn toàn thân run rẩy, bộ chiến giáp này ký thác hắn quá nhiều cảm tình, thế nhưng là cứ như vậy nát, thương tâm khó tránh khỏi. Nhưng là, hắn rất nhanh nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu một đôi mắt huyết hồng, oán hận nhìn phía xa tần xương. Người hủy ta chiến giáp. Ông tổ nhà họ tôn hung tận nói ra. Nguyên Lai Tần Sương nhìn thấy kim quang độn ra trong tích tắc, phát giác chiến giáp đã phá nát, cho nên mới không có đuổi theo lôi đỉnh một kích. Ông tổ nhà họ Tôn tuy nhiên đạt đến tạo hóa cảnh thất trọng, thế nhưng là cảnh giới cao thấp với hắn mà nói căn bản thỉnh thoảng vấn đề. Đã mất đi kim sắc chiến giáp bảo hộ, ông tổ nhà họ Tôn chẳng qua là tùy ý hắn làm thịt đồ vật thôi. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc ông tổ nhà họ Tôn căn bản không có ngờ tới điểm này, trông thấy Tần Sương mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn càng là lửa giận ngút trời, bóng người loé lên. Hướng Tần Sương vào tới. Đã mất đi lý trí sao? Tần Sương cười khẽ. Chết! Ông tổ nhà họ tôn Hoàng Kim trường kích tại vừa mới hủy diệt trong kiếm quang đã theo chiến giáp cùng một chô vỡ vụn, nhưng hắn giờ phút này trong tay huyện hóa ra một cái khác chuôi mới trường kích, hướng hắn hung hăng đánh xuống. Cái này thanh trường kích bất quá là một kiện linh minh. Tần Sương căn bản không thèm để ý, mặc cho trường kích bổ vào đỉnh đầu của hắn. Cái này một kích, ông tổ nhà họ tôn đã dùng hết toàn thân lực lượng. Thế nhưng là làm trường kích rơi vào tần xương đầu thời điểm, một đạo huyết sắc bình trường cấp tốc căng ra, vô số xích mang kiếm khí bắn ra buồn phía. Ông tổ nhà họ tôn hoàng sợ biến sắc, trong lòng nhất thời hoàng hồn, vội vàng lưu lại. Nhưng hắn tại vội vàng ở giữa, tần xương xích tiêu kiếm, đã như thiểm điện chém ra. Thổi phun một tiếng, ông tổ nhà họ tôn linh khí căn bản là không có cách chống cự, toàn bộ cánh tay phải bị thẳng tắp thiết lạc. Máu tươi phun ra thời khắc, ông tổ nhà họ tôn cái này mới phát giác đi qua Một cô đau đớn kịch liệt bao phủ toàn da Cánh tay của ta. Ông tổ nhà họ tôn kêu đau đớn một tiếng. Lúc này, Tần Sương một chân hung hăng đá vào bụng của hắn, như là lọt vào một thanh công thành truy hung hăng đụng chúng. Cả người hắn lập tức hướng viễn không té bay ra ngoài. Huyết vẩy trời cao. Tần Sương không có tiếp tục truy kích đi qua. Trong mắt hắn, ông tổ nhà họ tôn đã không có chút nào huy hiếp. Hắn biết ông tổ nhà họ tôn đương nhiên không có chết. Đối với tạo hóa cảnh cường giả mà nói, Mất đi cánh tay căn bản không phải cái đại sự gì, chỉ cần tu dưỡng cái mười ngày nửa năm liền sẽ tự mình mọc ra. Bất quá trong chiến đấu mất đi cánh tay, chiến đấu lực khẳng định sẽ giảm mạnh. Trận này thắng bại đã không chút huyền nghiệm. Cùng lúc đó, kịch liệt đau nhức rốt cục để ông tổ nhà họ tôn bình tĩnh lại, hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ông tổ nhà họ tôn không nghĩ tới chính mình đường đường tạo hóa cảnh thất trọng thực lực vậy mà vừa mới giao thủ thì bị thiệt lớn. Cái này mang ý nghĩa hắn cùng tần Sương ở giữa thực lực sai biệt đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Phải biết, Tần Sương chẳng qua là tạo hóa cảnh ngũ trọng tồn tại, so với hắn còn chỉnh một chút thấp hai cái cảnh giới nhỏ. Coi như Tần Sương thân là thiên kiêu nhân vật, có thể vượt cấp chiến đấu cũng không có khả năng một chiêu liền đem hắn cầm xuống. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt không cho không tin. Ông tổ nhà họ tôn cũng không dám nữa cùng Tần Sương chém giết, tại về sau bay lượn thời điểm, hắn vận chuyển thể nội linh khí, trong nháy mắt thay đổi thân hình. Ý đồ hướng rời xa Tần Sương phương hướng cấp tốc bay đi, chạy trốn. Đúng lúc này, Tần Sương đã nhận ra ý đồ của hắn, nhất thời cười lạnh một tiếng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong tay ta chạy trốn. Tần Sương hướng ông tổ nhà họ Tôn phương hướng vút qua mà ra, tốc độ cực nhanh. Chính đang phi độn ông tổ nhà họ Tôn thời khắc chú ý sau lưng tình huống, làm hắn phát giác Tần Sương đuổi tới thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thế nhưng là, tốc độ của hắn đã đạt đến cuộc đời cực hạn, mà Tần Sương tốc độ nhanh hơn hắn. Tại ông tổ nhà họ tôn thần thức cảm ứng bên trong, hắn cùng tần sương khoảng cách chính đang nhanh chóng thu nhỏ. Ông tổ nhà họ tôn hoàn toàn không hiểu rõ, hắn cùng tần sương không luận lực lượng vẫn là tốc độ đều xa xa không phải là đối thủ. Đột nhiên, thần sương theo thần trí của hắn bên trong biến mất. Hắn đi nơi nào? Ông tổ nhà họ tôn trong lòng căng thẳng, thế nhưng là thần trí của hắn giống tuyết, căn bản không có tần sương tồn tại. Kết thúc. Đúng lúc này, một nắm đấm theo trong tầm mắt của hắn cấp tốc mở rộng. Phim một tiếng. Ông tổ nhà họ tôn chỉnh tấm mặt mo đều bị quyền đầu đánh cho lâm vào đi vào, cả người càng là trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Tại hắn hai mắt dần dần khép kín trước đó, hắn thấy được một thân ảnh đứng ngạo nghễ tại phía trước. Chính là Tần Sương. Trưng 805, Bí mật. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ông tổ nhà họ tôn lại nhắm mắt lại lúc một khắc cuối cùng nhìn thấy cái kia một bóng người. Hắn coi là cái kia chính là trung kết hắn người, hắn quang vinh nhân sinh liền muốn dừng ở đây rồi. Hắn làm cả đời tôn gia gia chủ, sau đó liền thành tôn gia láo tổ. Mặc dù nói trong đó có một ít long đong, thế nhưng là hắn còn không phải đã xông qua được cả. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì đây là số mạng của hắn. Ông tổ nhà họ tôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chết đi chết đi, cả đời này hắn cũng sống đủ rồi cho nên cái này ông tổ nhà họ tôn nhận mệnh nhắm mắt. Tuy nhiên hắn đã đã hôn mê, thế nhưng là không có nghĩa là hắn còn không có ý thức. Lúc này hôn mê, thế nhưng là ý thức của hắn nhưng vẫn là tồn tại, cho nên cái này ông tổ nhà họ tôn đang đợi sau một hồi lâu lại vẫn là không có nhìn thấy trong tưởng tượng cái kia chẳng diện, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là trong đầu của hắn có một loại ý thức lại một mực tại ức chế lấy hắn không cho hắn tỉnh lại, cái này là vừa vặn hắn bị đánh trúng hậu quả. Cho nên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại cũng là bình thường sự tình Vốn là hắn còn tưởng rằng tính mạng của hắn đến đây chấm dứt, nhưng trên thực tế đây cũng là kịch vui tính một màn. Thật lâu chưa từng rơi xuống công kích càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng là hắn vẫn chưa tỉnh lại cũng không gặp được phía ngoài trang cảnh. Ý thức mơ mơ màng màng, hắn cũng, cũng có chút chịu không được, rốt cục chậm dãi thời gian dần trôi qua mất đi ý thức. Tại loại tình huống này, thời gian là qua rất nhanh. Ông tổ nhà họ tôn tại ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại về sau cũng có chút ghê gớm. Bởi vì hắn phát hiện hắn thế mà không có chết, đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn nghĩ đến, đồng thời còn có chút không yên lòng sờ lên thân thể của mình, phảng phất là có chút không tin, bởi vì hắn không tin có người muốn giết hắn, lâm thời còn sẽ bỏ qua hắn. Ông tổ nhà họ tôn nhất thời có chút chân kinh, bởi vì cái này thời điểm hắn cũng khó có thể tin, thế nhưng là vừa quay đầu, hắn liền thấy để hắn có chút khó quên cái kia khuôn mặt, bởi vì gương mặt này đối với hắn mà nói thật sự là có chút quen thuộc. Cái này không phải liền là Tần Sương, vốn đang thở dài một hơi ông tổ nhà họ tôn nhất thời lại khẩn trưng lên. Cái này hắn không thể không nhận sợ, hắn không thể tưởng tượng lần nữa thử một chút loại kia bị đánh ngất xịu cảm giác, bởi vì hắn bây giờ còn có chút mơ hồ. Tần Sương híp mắt lời, nụ cười trên mặt phảng phất có chút yêu dị, cho người ta một loại mê hoặc cảm giác. Giờ phút này hắn cười híp mắt nhìn lấy cái này một cái ông tổ nhà họ tôn, nụ cười trên mặt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời quỷ dị. Ông tổ nhà họ Tôn chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người đều lâm vào một loại như vào hầm băng cảm giác, hắn lập tức liền ý thức được chuyện không được bình thường, chỉ bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Trước mắt vị này, đây chính là cái da. Hắn đánh không lại, như vậy nhận sợ còn không được sao? Sau đó lấy một cái ông tổ nhà họ Tôn trên mặt căng cứng nụ cười lập tức buông lỏng, nhất thời thì lộ ra tươi cười. "Cái kia, tiểu hòa tử, chúng ta có lời nói đều tốt nói ngươi nói đúng không? Tuổi quá trẻ, người khác như thế quá mức." Tuy nhiên người trẻ tuổi lửa giận dữ điểm, thế nhưng là chúng ta còn có thể ổn định lại tâm thần tâm bình khí hòa có phải không? Ông tổ nhà họ tôn trồng chất vừa cười vừa nói, trong thần sắc có chút ít một loại định nọt ý vị. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Thần xương sờ lên cầm nói ra. Nhưng là, ngươi đến cho ta một cái không giết lý do của ngươi à, ngươi nói có đúng hay không, tối thiểu nhất một cái tâm lý an ủi cũng được à. Thần xương ngữ khí đột nhiên chuyển biến, lập tức biến đến băng hàn lên. Cả người khí thế cũng là đột nhiên giống biến thành người khác giống như Ngoa tạo Ông tổ nhà họ tôn trong lòng thầm kêu Không thể không nói cái này Một người trẻ tuổi mà nói thật sự là có chút khiến người ta đột nhiên hét lên Thì liền hắn cái này ông tổ nhà họ tôn đều là bị giật nảy mình Có điều hắn cái này bị dọa về sau Trong lòng lập tức cực nhanh xoay tròn Rất hiển nhiên là đang tự hỏi một ít gì Hắn hiện tại muốn đuổi nhanh suy nghĩ một số quyết định biện pháp Bằng không mà nói hắn chỉ sợ thật sự chính là không còn sống lâu nữa Đột nhiên, cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn ánh mắt tựa như là bóng đèn giống như sáng lên, không cần đoán liền có thể biết trong lòng của hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì ý tưởng hay. Điểm này tự nhiên là chạy không khỏi Tần Sương hai mắt, Tần Sương ánh mắt vậy nhưng vị không phải là không tốt, bởi vì Tần Sương nói hết lời cũng coi là duyệt vô số người. Nhưng là Tần Sương cũng không có nói ra đến, mà chính là Yên Tĩnh cùng đợi, chờ lấy cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn chủ động nói ra. "Cái kia, tiểu hòa tử, ta cái này có cái thứ tốt." Nhưng là đi, ta tuy nhiên ngốc nghế cái đồ chơi này thật lâu rồi, tuy nhiên lại một mực không dám đi đụng vào, thiếu niên ngươi nếu là có thực lực này, ta đem hắn nói cho ngươi, đây chính là hội đại phát một khoản đó a. Ông tổ nhà họ Tôn một bên nói như vậy, một bên có có chút ít dụ hoặc nói, thần sắc dị thường hướng tới, cái này muốn là người bình thường cũng liền thật tin hoang ngôn xảo ngữ của hắn, thế nhưng là Tần Sương là người thế nào, hắn tự nhiên là không thể nào tin tưởng cái đồ chơi này hoa ngôn xảo ngữ. Chỉ bất quá Tần Sương mỉm cười. Sờ lên cảm giống như cảm thấy rất hứng thú nói, hả, là thật sao, nói cho ta nghe một chút. Ta còn cũng không tin. Đầu này dưới đáy còn có cái gì ta không đối phó được đồ vật. Hắn lời này rất rõ ràng nói là cho cái này ông tổ nhà họ tôn nói, tuy nhiên cái này ông tổ nhà họ tôn sống tuổi tắc tương đối dài, nhưng trên thực tế hai người kia nhưng đều là lao giang hồ. Tự nhiên là hai người trong lòng đều có một phen ý nghĩ. Thế nhưng là lần này, ông tổ nhà họ tôn lại bị tần sương diễn kỹ lừa gạt. Hắn nhìn thấy tần xương tin là thật biểu lộ, không khỏi trong lòng mừng thầm. Xú tiểu tử, ngươi còn không có đối thủ, lợi hại một chút còn thật sự cho rằng láng ưu bức là không, nhìn ta lão đầu hôm nay không giết chết ngươi. Lời này hắn đương nhiên đành phải ở trong lòng nói một chút mà thôi, ngoài miệng cũng lộ ra một bộ ân cần bộ dáng, xem ra tựa như là rất là hưởng thụ. Tới tới tới, tiểu hòa tử, việc này thế nhưng là bí mật ta nhỏ giọng một chút nói cho ngươi. Ông tổ nhà họ tôn nói như vậy. Sau đó thần sắc cùng trong giọng nói lại tràn đầy một cố rụ hoặc vị, bất quá vẫn là không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia rụ hoặc, bằng không mà nói hắn tuyệt bức sẽ bị thần sương cho đánh chết. thần sương cũng không do dự, cũng không có đem đầu cho đưa tới nghe. Mà chính là trực tiếp vung tay lên, hai người bọn họ vùng này bên trong nhất thời thì bao phủ một tầng vòng phòng hộ. Bất quá cái đồ chơi này cũng không phải là ngăn cản người khác công kích, cho nên không được bảo vệ hiệu quả. Trên thực tế, Cái đồ chơi này lại là dùng để phòng ngừa người khác nghe lén, bởi vì thai vách mạch rừng. Thế nhưng là Tần Sương liền xem như biết cái này bức đồ chơi cho mình nói gì vậy hầu như đều là vì hồ hắn, thế nhưng là hắn vì giả vờ giả vịt, nhưng vẫn là hữu mô hữu dạng làm ra cái đồ chơi này. Nói đi, muốn nói bao lớn âm thanh thì cho ta có thể kinh tạo, có người thứ ba nghe được, coi như ta thua. Tần Sương nói ra, còn cố ý đem thanh âm thả lớn thêm không ít giống như cũng là dùng để khảo nghiệm cái này một cái vòng phòng hộ hữu hiệu cùng có độ tin cậy. Ách ách, ông tổ nhà họ tôn có chút xấu hổ, nhưng là loại tình huống này, hắn rất nhanh thì khôi phục thần sắc như thường bắt đầu rất tần xương nói đến trong lòng của hắn bí mật kia. Chương 806, Kiểu Đầu Xà Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản Chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tiểu hỏa tử ta theo ngươi giảng tại ta năm đó còn là tôn gia gia chủ thời điểm ta thì gặp chuyện này, không thể không nói một cái kia cựu đầu xà tổ chức bắt răng thật sự là quá lợi hại, nếu không có cao nhân tương trợ ta là thật trốn không ra được. Ông tổ nhà họ tôn nói đến đây lại nhết miệng, trong giọng nói một loại không ức chế được kích động. Kỳ thực hắn nói như vậy thâm tình mật mã còn không phải là vì dẫn này trước mắt tên tiểu tử này chú ý cùng dụ hoặc à. Bởi vì thanh âm của hắn bên trong tràn ngập một cố dụ hoặc ý vị rất rõ ràng hắn là đang dẫn dụ tần sương mắc như của hắn, đến mức nó hậu quả là cái gì vậy liền không được biết rồi. Cái này tôn gia gia chủ tuyệt đối không có khả năng là đơn thuần muốn trao đổi mà thôi kỳ thực trong lòng của hắn còn là có hắn tính toán nhỏ nhặt, không có khả năng chuyện tốt như vậy cứ như vậy dễ như trở bàn tay nói cho hắn muốn nói thực lực đây tuyệt đối là không thể nào. Cái này ông tổ nhà họ tôn thực lực cũng không tính là quá thấp đi thế nhưng là liền hắn đều chuyện không có nắm chắc như vậy thì tôi có mấy người có thể có nắm chắc, cho nên hắn có thể nói ra chuyện như vậy tám thành cũng là tại hố tần sương. Thế nhưng là tình huống lại nghe được say sưa ngon lành dù sao là đem cái này một ít lời làm cố sự nghe hắn cũng không có quá mức để ý. Đối với cái này ông tổ nhà họ tôn mà nói hắn bộ này vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì vô cùng cao hứng bởi vì hắn đã tưởng thật. Cái này giá trị con người lao tổ thẩm nghĩ đến tuy nhiên thực lực cường đại, có thể cuối cùng vẫn là quá mức trẻ ở trước mặt hắn còn không phải bị hắn lửa gạt xoay quanh. Nhưng trên thực tế cái này ông tổ nhà họ tôn thẩm nghĩ lại là quá mức mỹ hảo. Tần Phương cũng chẳng qua là thật tại làm nghe kịch mà thôi chăm chú nghe nhưng trong lòng thì không ngừng cười nhạo. Cái này cựu đầu xà tổ chức nghe số tuổi rất lợi hại thế nhưng là một trận tại trong thai của hắn lại là không đáng một đồng thậm chí đều không đủ hắn nhìn. Cũng phải thua thiệt cái này giá trị con người lao tổ có thể đem cái này cựu đầu xà tổ chức miêu tả đến tốt như vậy, nhưng là hắn nói như vậy lại là muốn gây nên hắn cái gì chú ý đây. Ta nói cho ngươi, cái này một cái cựu đầu xà tổ chức tại vùng này hoạt động đã có rất lâu, có thể nói là hấp kim vô số, nếu là có thể đem bọn hắn một nồi cho bưng tốt như vậy chỗ tự nhiên là không thiếu được, bất quá bởi vì thực lực của ta ta thật sự là không có năm chắc từ đó không dám lên đi, cho nên cũng thì một mực tại chờ đợi lấy thời cơ. Tiểu hỏa tử ta gặp ngươi là thiên tung kỳ tài cho nên mới đem tin tức này nói cho ngươi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à? Ông tổ nhà họ tôn nói như vậy, trong giọng nói tràn ngập một cỗ dụ hoặc vị đạo. Tần xương nghe hắn sau nhẹ gật đầu, sau đó không khỏi cười một tiếng hắn tròn nên nói đối cái này cựu đầu xà tổ chức cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn nhìn lấy một cái ông tổ nhà họ tôn trên mặt biểu lộ liền có thể nhìn ra cháu trai này tuyệt đối là đang gạn hắn mà lại không phải bình thường lựa gạn. Tuy nói trong lòng tức giận thế nhưng là nàng Thủy Trung lại không có nói ra ngược lại là giả trang ra một bộ tin tưởng dáng vẻ biểu thị hắn đối cái này ông tổ nhà họ tôn tuyệt đối tin tưởng. Cái này một cái ông tổ nhà họ tôn gặp hắn cái này một bộ dáng không khỏi trong lòng mừng thầm. Ngươi coi như ngươi vừa mới đem ta đánh một trận thế nào, hiện tại ta còn không phải hấu ngươi một thanh. Ông tổ nhà họ tôn thầm nghĩ đến đồng thời lại cười lên ha ha. Bất quá đây chẳng qua là tại cười to trong lòng mà thôi mặt ngoài hắn cũng không dám biểu hiện ra cho nên hắn giờ phút này cũng chỉ có thể kìm nén làm ra một bộ rất ngưng trọng biểu lộ, lập tức hắn lại đem đầu chuyển hướng tình huống phản phất là đang đợi tần xuyên đoạn dưới. Tần xương lộ ra lộ ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nhìn về phía ông tổ nhà họ tôn, trong ánh mắt mang theo một cố hỏi thăm ý vị cũng không biết là tại biểu hiện ra thứ gì tới. Chỉ thấy hắn hỏi, cái này một cái cựu đầu xà tổ chức là ở đâu? Vị trí cụ thể ta không rõ ràng. Dù sao hẳn là tại phía bắc cái kia một mảnh đồng bằng khu vực chỗ đó, ta lúc đầu ở bên kia gặp cựu đầu xà tổ chức nhanh đuất sau đó cũng liền ý thức được cựu đầu xà tổ chức tồn tại. Theo ta được biết thì có thể cảm nhận được cựu đầu xà tổ chức vốn có tài phú, cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng thế lực có thể so sánh. Ông tổ nhà họ Tôn một bên nói trên mặt đồng thời cũng lộ ra hướng tới biểu lộ, tựa như là nàng thật đối nơi này rất mong chờ đồng dạng. Nhưng hắn lộ ra loại vẻ mặt này đến lại là để Tần Sương không khỏi im lặng. Hắn cái này một cái bộ dáng cũng đúng là diễn co hơi quá, coi như là như vậy lời nói cái kia cũng không cần làm ra cái này gạt người biểu lộ á Tần Sương thầm nghĩ đến. Đã hắn nói có cựu đầu xà tổ chức lưu giữ tại như vậy Tần Sương cũng không cần quá mức chú ý, dù sao hôm nay hắn không có ý định buông tha cái này nhà tuy nói không đến mức giết chết, thế nhưng là gãy tay gãy chân cái kia còn có thể tìm cái lý do lấp liếm cho qua, hắn thì lặng lặng nghe dạng này tại cái kia thổi. Không thể không nói cái này, ông tổ nhà họ tôn diễn xuất diễn đích thật là đầy đủ giống nói đã hơn nửa ngày không có chút nào lộ ra cái gì sơ hở. Ai nói tần dương cũng sớm đã nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng thế nhưng là người nào trong lòng còn không có một chút tính toán đây. Cho nên hắn liền mặc cho lấy một cái ông tổ nhà họ tôn nói tiếp cải lên cũng không nói lời nào ngược lại biểu lộ phía trên còn hiện lộ ra phối hợp thần sắc. Quả nhiên là mèo già hóa cáo cái này một số cái lao đầu cái gì nhất biết trong lòng tính toán. Thì so với cái kia kinh nghiệm xa trường người còn muốn hội suy nghĩ chuyện, rất hiển nhiên lần này tôn gia gia chủ cũng là muốn gây sự tình mới hiện lộ ra dạng này một phó biểu tình tới. Thế nhưng là Tần Sương có thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy à? rất hiển nhiên là không thể nào. Cái này tôn gia gia chủ còn tại cái kia thao thao bất tuyệt nói, nói hắn đối cái này cái gọi là cựu đầu xà tổ chức nhận biết cùng hắn hết thể biết sự tình. Bởi vì đây là hắn sau cùng sống sót cơ hội nguyên bản hắn còn tưởng rằng tần sương đem muốn xử lý hắn thời điểm hắn cũng đã là tuyệt vọng rồi. Giống hắn trước kia làm tôn gia gia chủ sau đó lại trở thành tôn gia trưởng lão đoạn đường này đi tới tuy nói đã trải qua long đong thế nhưng là hắn còn không phải thuận thuận lợi lợi đi cho tới bây giờ. Hắn là thật không cam tâm cứ như vậy chết tại một tên mao đầu tiểu tử trên tay cho nên hắn tại tốn sức nóng vội tìm kiếm sống sót cơ hội. Mắt thấy hắn liền muốn thành công trước mắt cái này Một cái tiểu hỏa tử quả nhiên chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử Mà thôi cái gì cũng đều không hiểu Toàn bộ ông tổ nhà họ tôn mặt ngoài là một bước sùng bái cùng thần sắc khắc ao Đối tần xương thái độ còn có một số cung kính Thế nhưng là nhưng trong lòng thì xem thường vô cùng Ngươi nhà lợi hại hơn nữa lại như thế nào Tại cháu tan nào đó trên tay lại còn không phải chạy không khỏi ta Chương này dành truy Bị ta lừa ngươi liền hảo hảo tiếp nhận Cựu đầu xà tổ chức lửa dẫn đi cái này tốt một cái mượn đao giết người dùng đến thật sự là có chút rượu thế nhưng là hắn bản tính lại là đánh sai địa phương đối với tần sương trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cho nên nói cái này một cái ông tổ nhà họ tôn tuy nói nghĩ hay thật tốt nhưng là các loại tránh thức trải qua thời điểm hắn lại sẽ minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng tuy nhiên hắn hiện tại còn chưa ý thức được nhưng hắn đã vừa mới trải qua một lần tuyệt vọng hắn không muốn lại để cho loại chuyện này tái diễn thế nhưng là coi như hắn như thế nào vậy cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp Tần Sương không muốn nghe nói chuyện của hắn, trực tiếp đem vung tay lên tầng kia phòng ngừa người khác trộm nghe thanh âm vòng phòng hộ trong nháy mắt tiêu diệt, chỉ thấy hắn đối với một cái ông tổ nhà họ tôn nói ra, đi thôi, đừng tại đây thất thần. Trường 807, Bình Nguyên Tác phẩm, Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đi? Đi đâu? Cái này ông tổ nhà họ tôn nhất thời nghi ngờ nói ra. Trên mặt có chút ít lộ ra lộ ra một độ nghi ngờ thần sắc nàng giờ phút này đúng là hơi nghi hoặc một chút, hắn chỉ là một cái chuyện xưa tự thuật người cũng không tính đi tìm một cái kia cựu đầu xà tổ chức a, cho nên nàng bây giờ nghe Tần Sương nói với hắn thời điểm ra đi trong lòng của hắn cũng có chút do dự. Tần Sương gặp hắn lộ ra vẻ mặt này nhất thời trên mặt phát lạnh, sau đó dùng loại kia có chút âm trầm ngữ khí nói ra, người đây là ý gì, không nghĩ tới sao. Cái này trong giọng nói lại là ẩn chứa uy hiếp cùng xem thường. Y thực còn rất có một loại ngươi không theo ta đi ta con mẹ nó thì diệt ngươi ý tứ, đây đúng là uy hiếp trắng trợn. Cái này một cái ông tổ nhà họ tôn nghe được hắn về sau không khỏi toàn thân run lên nói chuyện đều có chút tấp đúng, hắn đương nhiên là không dám không thỏa hiệp, bởi vì trước mắt vị này quả thực cũng là ra, từ khi đánh bại hắn về sau cũng là hắn ra. Cho nên hắn hiện tại không dám có bất kỳ chần chừ mà chính là lập tức đứng dậy, vỗ vỗ trên người cho nói ra, đi đương nhiên đi, tiểu hỏa tử đi đâu. Tần Sương trên mặt lại là cười hát hát lộ ra loại kia không lộ liễu biểu lộ, nhưng là hắn cái kia trong lời nói một cố mùi vị khác thường quả thật làm cho người không dét mà run. Cái này ông tổ nhà họ tôn không khỏi toàn thân run lên nàng thế nhưng là rất lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này, không nghĩ tới bây giờ cảm nhận được loại cảm giác này thời điểm lại là tại một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Tần Sương nghiên kỷ ở trước mặt hắn xác thực có thể coi là mao đầu tiểu tử, thậm chí có thể nói là thò lò mũi xanh. Hắn không khỏi muốn đến bây giờ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên trường giang sóng sau đẻ sóng trước một đợt càng so một đợt mạnh, hắn thật sự là không có cách nào cho nên hiện tại không thể không đứng dậy. Thế nhưng là hắn đứng dậy vừa mới lúc ta muốn đi lại là đột nhiên cảm thấy trên bờ vai một cố đại lực bắt lôi kéo chính mình, để hắn trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Tôn gia trưởng lao nhất thời dự định kinh hô lên thế nhưng là chờ hắn dự định mở miệng thời điểm sát thực cảm thấy sau lưng mát lạnh, không sai cái này vào một cái ở hắn người thỉnh lình chính là tần xương. Tần xương tại bắt ở nó về sau không có bất kỳ cái gì chần chờ mà chính là trực tiếp quay người bay về phía sau, hắn hiện tại cũng không có ý định đi địa phương xa cứ dựa theo cái này một cái ông tổ nhà họ Tôn nói tới một cái kia bình nguyên mà đi, tốc độ của hắn không thể bảo là là không nhanh thậm chí có thể coi là nhanh vô cùng. Ông tổ nhà họ Tôn một gương mặt mơ phía trên tràn đầy vẻ tuyệt vọng, cảm nhận được bên tai tiếng gió trong lòng của hắn không khỏi ngửa mặt lên trời kêu to, hắn vốn là muốn hố tên tiểu tử này một thanh, không nghĩ tới lại gài bẫy chính mình. Nhìn hiện tại cái này một cái tiểu hỏa tử dự định, khẳng định là dự định đi cái kia trong một bình nguyên tìm kiếm cựu đầu xa tổ chức. Nhưng là cách làm như vậy tại cái này một cái ông tổ nhà họ tôn trong mắt quả thực là không thua gì muốn chết ta. Hắn tuy nói sống thời gian lâu dài có thể cái này cũng không đại biểu hắn không sợ chết, hắn vừa mới trải qua tuyệt vọng thời khắc hắn là thật không muốn lại trải qua một hồi, cho nên hắn nhắm mắt lại, vốn đang dự định mở miệng năn nỉ một đôi lời. Thế nhưng là vừa ngẩng đầu một cái lại đối mặt tần dương cái kia một đôi ánh mắt lạnh như băng hắn không khỏi thì lập tức ngừng miệng, nhưng trong lòng thì vô hạn hối hận. Nói cái gì không tốt lại vẫn cứ nhắc tới cái, trong lòng của hắn đối cái kia cựu đầu xà tổ chức lâu như vậy đến nay điều tra lại là hối hận đến nhất thanh nhị sở. Hắn biết bọn họ cái này một hàng nếu là thật tìm được cựu đầu xà tổ chức như vậy người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể thiếu hắn. Tuy nói tần xương thực lực cũng là đủ cường đại thế nhưng là tại cựu đầu xà tổ chức trước mặt cái kia căn bản chính là không đủ người ta nhìn đó a. trong lòng của hắn nghĩ đến đồng thời lại cực kỳ hối hận. Cái này một cái cựu đầu xà tổ chức tại cái này một vùng tuy nói không phải hung danh hiển hách, tuy nhiên lại là cái này một vùng cho tới nay ẩn giấu thế lực, bọn họ tôn gia tuy nói đã là rất lớn, thế nhưng là tại cái này một cái cựu đầu xà tổ chức trước mặt cái kia căn bản chính là không đáng chú ý. Ông tổ nhà họ tôn trên mặt không dám biểu hiện ra cái gì đến, nhưng trong lòng thì chạy xuống hối hận nước mắt. Ngàn vạn lần không nên, có lẽ đây chính là ông trời cho hắn báo ứng đi. Muốn là vì bảo mệnh, Tần Sương nói với hắn có chỗ tốt gì, hắn căn bản cũng không đến mức đi nếu như vậy nói ra được, nhưng là lời đã nói ra, bây giờ muốn hối hận cũng đã vô dụng, cho nên cái này ông tổ nhà họ tôn lại là rốt cuộc vô luận như thế nào hối hận không đứng dậy. Cho nên hắn đang suy tư một hồi về sau quả quyết lựa chọn cho mang hiện tại hắn liền xem như hối hận cũng đã vô dụng trong lòng của hắn nghĩ đến, đồng thời cũng liền thả rộng lòng. Đi thì đi thôi trước mắt người trẻ tuổi này cũng không thấy thực lực cũng không cường đại, vạn nhất đến lúc xảy ra chuyện gì còn có thể bảo hộ hắn cái gì cũng hy vọng người trẻ tuổi này chạy trốn có thể mang lên hắn đi, lời nói đều đã nói ra hắn tự nhiên là không thể nào để tần sương cải biến hắn hành trình, mà lại cái này tôn gia gia chủ cũng biết hiện tại đi đường đến cùng muốn đi hướng bên nào, cho nên hắn hiện tại cũng là rõ ràng vô cùng. Trên đường đi cái này ông tổ nhà họ tôn trên mặt lần nữa toát ra tuyệt vọng biểu lộ, hắn là thật không còn dám nói lung tung. Quả nhiên là sống có khúc người có lúc, hắn sống nhiều năm như vậy làm nhiều năm như vậy người, có thể không nghĩ tới hôm nay nhưng vẫn là lật xe. Tần xương tốc độ rất mau mau đến một loại để ông tổ nhà họ tôn đều cảm thấy lưu lưỡi cấp độ, ông tổ nhà họ tôn cảm nhận được cái này một loại tốc độ không khỏi ba chép miệng ba chật lưỡi, hắn tuy nói hiện tại cảm thấy tuyệt vọng nhưng là bây giờ còn trên đường. Nhưng trong lòng của hắn đang bay nhanh xoay tròn rất hiển nhiên là đang tính toán lấy một ít chuyện, cái này người già nhưng tâm không già cái kia sâu nặng tâm cơ giờ phút này lại còn có thể phát huy một số tác dụng. Thế nhưng là không dùng nó chơi cái gì tâm cơ cuối cùng tại tần sương trước mặt vậy cũng là không làm nên chuyện gì, đến mức chơi tâm cơ loại sự tình này mà nói tại tần sương trước đây thật lâu liền đã không cần, đều là tần sương hết còn lại muốn là cái này một cái ông tổ nhà họ tôn dám rời ra ngoài. Tần Sương dám cam đoan hắn có thể chơi chết cái này ông tổ nhà họ tôn. Nhưng là cuối cùng cái này ông tổ nhà họ tôn lại vẫn là không có đem lời nói ra được. Trở ngại Tần Sương tốc độ quá nhanh cho nên ở trên đường thời điểm hắn căn bản không có cơ hội nói chuyện. Bởi vì một cái miệng đều là miệng đầy không khí. Cho nên hắn nói không ra lời cũng chỉ có thể im miệng. Nhưng là đợi đến hắn có thể lúc nói chuyện lại phát hiện đã đạt tới mục đích. Đây là một mảnh to lớn bình nguyên. Dục vọng không thể nghi ngờ thoạt nhìn không có bất kỳ che chắn vật chỉ bất quá ở trong đó xác thực có mấy cái tì vết, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu, nhất là ép buộc chứng tại nơi này, khẳng định như vậy sẽ không chịu nổi. Thần Sương nhìn lấy cái này một vùng, không khỏi nhẹ gật đầu. Xem ra cái này một cái tôn gia lão tổ nói đích thật là không tệ cũng không có lừa hắn, nơi này thật sự là có một mảnh bình nguyên. Đến mức cái này một cái bên trong vùng bình nguyên tồn tại cái gì vậy thì có chút không được biết rồi. Nhưng là hắn đạt tới nơi này là có thể. Đến mức cái kia cựu đầu xa chuyện của tổ chức, một cái kia ông tổ nhà họ tôn cũng không phải là đến cỡ nào rõ ràng cho ra chi tiết cũng không tỉ mỉ cho nên hắn chỉ có thể từ từ phỏng đoán phỏng đoán từng điểm từng điểm đi tiếp thôi. Trường 808, Phế bỏ hai chân. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Muốn là nói như thế dễ như trở bàn tay thì sẽ bỏ qua cái này một cái ông tổ nhà họ tôn mà nói cái kia đúng là có chút tiện nghi hắn, tần xương thầm nghĩ đến, đồng thời trên mặt hắn cười hắc hắc. Thời gian dần trôi qua đạt tới mục đích hắn cũng không có chút do dự nào, tố người liền muốn quả quyết một chút sao. Cho nên hắn trực tiếp đem cái này giá trị con người lao tử cho hướng mặt đất ném xuống dưới không có chút nào do dự. Một cái kia ông tổ nhà họ tôn một khắc trước còn bị hắn nắm lấy sau một khắc thì lập tức bị hắn hướng mặt đất ném tới thậm chí ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có. Cái này ông tổ nhà họ tôn trên mặt một mộng bản năng muốn làm ra phản ứng đến, thế nhưng là còn chưa tới một hồi về sau hắn liền phát hiện một cỗ lực lượng áp chế ở trên người mình để hắn có chút không thở nổi thậm chí cũng không thể để hắn có thể làm ra lý trí phản ứng. Cái này thì có chút quá nóng ông tổ nhà họ tôn thầm nghĩ đến, bởi vì cái này lực lượng không có những người khác có thể phát ra. Thình lình chính là phía trên một cái kia tần xương chỗ phát ra. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đột nhiên tần xương đem hắn ném xuống rồi. Dù sao hắn nói cho tần xương lớn như vậy một tin tức thậm chí có thể nói là một tin tức tốt à. Nếu là có thực lực nói xong toàn có thể đi bưng một cái kia cựu đầu xà tổ chức. Đến mức có hay không thực lực vậy thì không phải là chuyện của hắn thế nhưng là vì sao lại như vậy chứ. Trong lòng của hắn nhịn không được thẳng cánh tay hô to thế nhưng là cả người cũng đã là một loại bay tốc độ nhanh hướng phía dưới bay đi. Sau đó nặng nề mà đụng trên mặt đất Chỉ nghe thấy phịch một tiếng Một tiếng âm thanh lớn nhất thời vang lên Đây là một loại trầm muộn thanh âm Nghe khiến người ta có chút mơ hồ Thần xương nghe thanh âm này Không khỏi có chút nhíu mày Thanh âm này đúng là có chút không giống Thậm chí có thể nói là mang theo một tia quỷ dị Mà lại cái này phát ra trong thanh âm Thế mà còn ẩn chứa một cỗ linh lực cực lớn Cái này cũng có chút ghê vớm Không nghĩ tới bất quá là tiện tay quan ra Thế mà thì có loại hiệu quả này Hắn thật sự là hơi kinh ngạc, thế nhưng là giờ phút này đã muốn không được nhiều như vậy, tối thiểu nhất hắn đã biết cái này một chỗ thật sự là có chút quỷ dị thậm chí là có chút nhìn không thấu. Nhưng là hiện tại tối thiểu nhất sự tình vẫn là muốn trước giải quyết trước mắt cái này một cái tôn gia lão tổ, có đánh hay không chết là một chuyện có làm hay không rơi cũng là một chuyện khác. Tối thiểu nhất hắn còn không có hiện tại lòng dạ độc khác như vậy. Ông tổ nhà họ tôn đang bị hắn đánh tới mặt đất đập ra một cái hố to về sau. Ho khan hai tiếng lại là đứng lên ánh mắt có thời gian mở mịt nhìn về phía bốn phía. Cái này bốn phía giờ phút này vẫn còn có chút cho bụi những thứ này cho bụi chính là có một cái ông tổ nhà họ tôn nện trên mặt đất chỗ phát ra cho bụi, cho nên có chút che lại ánh mắt của hắn. Nhưng là chờ lấy một cái ông tổ nhà họ tôn lấy lại tinh thần thấy rõ ràng về sau sắc thực bất ngờ phát hiện một bóng người đứng trước mặt mình, một người này không phải những người khác thình lình chính là Tần Sương. Giờ phút này. Tần Phong đứng trước mặt của hắn, ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, thậm chí có thể nói là có chút ngoan độc, để hắn không khỏi toàn thân run lên. Thật sự là người không gặp thời không nghĩ tới hắn thế mà đụng tới như thế một tên sát tình, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình thế, nhưng là giờ phút này đối mặt loại nguy hiểm này, hắn không thể không toàn thân tản mát ra mồ hôi lạnh, nhưng nhưng vẫn là đến cố giả bộ chấn định hỏi, "Ngài cái này lại là có ý gì a?" "Ngươi nói có ý tứ gì đâu?" Tần Sương cố ý hỏi lại chế tạo một loại cảm giác bị đè nén. Cái này ông tổ nhà họ tôn thật sự là để hắn có chút không cao hứng, tính toán lại là đánh tới trên tay của hắn đây cũng là để hắn có chút khó chịu Chỗ lấy giờ phút này hắn dự định thật tốt trừng phạt trừng phạt hắn một chút. Phế võ công cái gì đây chính là có chút thấp cũng là người khác chơi đồ còn dư lại, cho nên hắn có thể dùng những thứ này phế bỏ hắn thực lực cái này một số phương pháp, những thứ này tuy nhiên có thể đoạn tuyệt hậu hoạn còn có thể để cái này ông tổ nhà họ tôn sống sót, thế nhưng là đã biến thành một người phế nhân. Loại này phế nhân không tạo được cái uy hiếp gì mà lại cái này ông tổ nhà họ tôn vốn là đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì, cho nên hắn cũng không có cỡ nào ác độc tâm tư. Cái này ông tổ nhà họ tôn giờ phút này trên đầu đã ra khỏi một đầu đổ mồ hôi, hắn cũng không biết hắn cái này mồ hôi là làm sao ra xuống nhưng là cái kia chính là từ đáy lòng cảm thấy nội tâm một trận phát lệnh, thậm chí có thể nói đây là hắn trong cuộc đời này bị uy hiếp lớn nhất, bởi vì tần xương gương mặt ngay tại gần trong gang tức khoảng cách. Tần Sương mặt cách mặt của nàng rất gần sức lực có thể nói là lập tức liền sẽ chạm đến cái kia một loại khoảng cách, chỉ thấy Tần Sương cười hắc hắc, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ một ít gì dù sao giờ phút này cũng là khiến người ta cảm thấy dị thường sợ hãi. Nhất là cái này ông tổ nhà họ tôn hắn mới là bị tình thương tổn úy hiếp trọng yếu đối tượng, nhưng là trên mặt hắn không dám biểu hiện ra cái gì thậm chí ngay cả sợ hãi cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tần Sương cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều bởi vì hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên hắn trực tiếp liền xoay người Cái này một cái ông tổ nhà họ tôn Không tin tình huống sẽ như vậy Dễ như trở bàn tay buông tha hắn Nhưng là người ta đều xoay người hắn Còn có thể đầy đủ có biện pháp nào Tuy nói trong lòng cảm thấy nghi hoặc Nhưng hắn lại vẫn còn có chút do dự Tố người chính là muốn cẩn thận Đây là nguyên tắc của hắn Ông tổ nhà họ tôn không dám có bất kỳ buông lỏng ngược lại Là một mực cảnh giác địch lấy tần xương nhất cử nhất động Quả thật đúng là không sai Tần xương tại sau khi đi mấy bước Đột nhiên xoay người một cái. Một tia sáng thì lập tức kích xạ tại cái này một cái ông tổ nhà họ tôn song trên đùi, cái này ông tổ nhà họ tôn nhất thời hai chân quỳ trên mặt đất không thể động đậy, rất hiển nhiên nàng này đôi chân xem như phế đi đã là không thể chữa khỏi. Ông tổ nhà họ tôn quỳ trên mặt đất tuyệt vọng kêu to đồng thời che hắn đã phế đi hai chân, hắn nghĩ mãi mà không rõ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Tần Sương muốn đối xử với hắn như thế, thế nhưng là hắn lại quên hắn là như thế nào lừa gạt Tần Sương, tuy nói Tần Sương cũng không nhận được hắn lừa gạt. Tần Sương làm như vậy cũng không tính là quá mức bởi vì đem hắn giải quyết. So với phế đi hai chân của hắn thật sự mà nói là có chút quá mức tiện nghi hắn. Cho nên loại phế vật này hai chân của hắn cách làm tuyệt đối là đối cái này một cái ông tổ nhà họ tôn lớn nhất ban ơn, hay là hy vọng tố một cái ông tổ nhà họ tôn có thể tự giác kịp phản ứng, ý thức được điểm này. Dù sao Tần Sương có thể không có công phu cùng hắn nhiều lời, cho nên liền trực tiếp quay người rời đi. Nơi này thật sự là quá mức quỷ dị hắn nhưng là phải lập tức thật tốt thăm dò thăm dò, đến mức cái kêu cựu đầu xà tổ chức hắn tuy nói một mực không có để ở trong lòng, nhưng là nghe cái này ông tổ nhà họ tôn thuyết pháp nhưng cũng là khơi gợi lên hắn một chút hứng thú. Giờ phút này nếu có rảnh rỗi mà nói vừa vặn tìm một chút cái này một cái cựu đầu xà tổ chức, hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Tuy nói hắn cũng không có loại tâm tính này nhưng là hắn lại là nghĩ như vậy, Tần Sương vừa nghĩ một bên hành tẩu tại cái này to lớn bên trong vùng Bình Nguyên. Cái này muốn là dựa vào đi đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì biện pháp, cho nên rơi vào đường cùng hắn trực tiếp bay lên, phiến bình nguyên này tất cả khu vực lại là nhìn một cái không sót gì, không có bỏ qua bất kỳ phong cảnh. Hắn chỉ hướng về cái kia một số tản mát ra một cỗ thần bí lực lượng phương hướng mà đi, những địa phương khác thật sự là có chút quá mức bình thường. Chương 809, Hoa Nguyên Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương hiện tại đi cái kia một cái phương hướng đương nhiên đó là cảm giác được có một cỗ lực lượng chính đang chậm rãi gọi về hắn, chỗ đó chính là nắm giữ một mảnh rất nồng nặc linh lực địa phương. Xem ra cũng là khiến người ta cảm thấy quỷ dị, nhưng là hắn đã muốn không được nhiều như vậy, nghe một cái kia ông tổ nhà họ tôn mà nói về sau hắn đến nơi này vừa mới phế đi một cái kia ông tổ nhà họ tôn cho nên hắn hiện tại liền đã ngựa không ngừng vó đến nơi này. Không thể không nói hoàn cảnh nơi này đích thật là có chút quỷ dị, thậm chí đều bị hắn cảm giác có chút ăn không tiêu, nhưng là tại loại tình huống này hắn không thể không làm ra chính xác nhất phản ứng, cho nên vẫn là hướng về phía bên kia bay đi. Nơi này thật sự là quá lớn hắn cũng chỉ có thể dạng này mới có thể bay đến cái kia một vùng, nếu là hắn tại trên mặt đất chạy vậy tuyệt đối tao ngộ các loại ngăn trở. Bởi vì ngay tại hắn mới vừa từ trên bầu trời đi ngang qua thời điểm liền thấy rất nhiều yêu thú dưới đất không ngừng bò sát lấy, sát mặt dữ tợn. Chỉ chốc lát sau về sau hắn liền thấy trước mặt một mảnh hoang nguyên, mảnh này hoang nguyên đích thật là rất rộng lớn, nhưng là hắn cách cái này phiến hoa viên khu vẫn là có đoạn khoảng cách cho nên vẫn là đến ngựa không ngừng vó hướng phía bên kia bay đi. Bất quá may ra tốc độ của hắn cũng cũng không tính chậm, muốn đi đến cái chỗ kia còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên rất nhanh. Hắn thì tới gần cái kia một mảnh hoang nguyên sắp rơi xuống thời điểm lại là đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận phát nhiệt loại tình huống này rất ít phát sinh hắn không khỏi lập tức quay đầu đi xem lại là đột nhiên nhìn đến trên bầu trời một cái màu đen chim to loại tình huống này hắn chưa từng có đụng gặp qua dù sao bên trên bầu trời có lực công kích dị thu thật sự là rất ít hôm nay hắn có thể gặp một cái cái kia đúng là tương đối khó được nhưng là cái đồ chơi này lấy một cái màu đen chim to hoạt động cánh đối với hắn phun ra ngoài hỏa diễm để hắn không thể không lập tức tránh né. Nếu không hắn hôm nay sợ rằng đến bị cái này biết con bê đồ chơi cho nướng chín còn không biết đây. Bất quá nhẹ nhõm năng lực phản ứng cũng xác thực coi là thượng thừa, lập tức liền tránh qua, tránh né đạo này hỏa diễm, cái này một cái màu đen đại liêu gặp hắn tránh thoát hỏa diễm của chính mình về sau nhất thời thì phát ra âm thanh thất lên, trong thanh âm này tràn đầy tức giận biểu lộ, thậm chí còn nhân tính hóa hướng hắn uy hiếp một hai cái. Tần Xương không khỏi cảm thấy buồn cười, bởi vì cái này một cái màu đen chim to đích thật là quá nhân tính hóa hắn thậm chí đều có thể cảm giác được cái này con chim lớn tâm tình biến hóa. Nhưng là tại loại tình huống này hắn đã muốn không được nhiều như vậy, vốn là nhanh muốn đến nơi muốn đến thế nhưng là nửa đường lại đột nhiên xông tới như thế cái đồ chơi để hắn trong lòng có chút khó chịu, vẫn là sớm giải quyết sớm xong việc cho nên hắn mau sớm muốn đem cái này một cái màu đen chim to giải quyết, nhìn lấy phía trên cái kia một mảnh hoang nguyên giống như tại đối với hắn ngoác. Màu đen chim to gặp hắn bất vì sở động nhất thời trên mặt hiện lộ ra tức giận biểu lộ đồng thời giống như có chút không muốn buông tha hắn giống như, khỏe miệng lại ngưng tụ ra một đám lửa, thẳng tắp đối với hắn phun ra mà đến, cái kia trong ngọn lửa ẩn chứa một cỗ to lớn nhiệt lượng. Tần Sương không khỏi thầm kêu một tiếng, cảm thấy cái này một con chim lớn thật sự là có chút quá mức. Hắn còn không có xuất thủ cái này, con chim lớn liền đã công kích hắn hai lần, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tần Sương hơi vung tay, sau đó cả người hắn thì đột nhiên đuổi theo, lập tức liền đi tới cái kia màu đen chim to bên người vươn tay ra muốn phải bắt được cái này một cái màu đen chim to. Thế nhưng là bầu trời này lại là cái kia chim to thế giới, tự nhiên là không thể nào dễ như trở bàn tay để hắn bắt lại. Cho nên cái này một cái màu đen chim to tại nhìn thấy hắn thế mà thân thủ muốn phải bắt được chính mình thời điểm, ánh mắt nhân tính hóa lộ ra vẻ khinh thường, đồng thời nhanh chóng tránh qua, tránh né Tần Sương gặp một kế không thành, liền lập tức chuyển đổi thân ảnh của mình, sau đó lập tức liền đi tới con chim lớn này đằng sau muốn từ phía sau công kích. Thế nhưng là cái này chim to lại không nhúc nhích chút nào. Tần Sương chính cảm thấy quỷ dị thời điểm thì chỉ thấy được cái này một đầu chim to ngậm cánh một trận hoạt động, nhất thời một cơn lốc phát ra hướng về khuôn mặt của hắn thổi ra, cái này một cơn lốc bên trong thế mà còn mang theo mê vụ, tùy thời có có thể đem hắn cho mê hoặc cảo giác. Tần Sương ý thức được cái này một lúc thời điểm nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, đồng thời lập tức trốn tránh lên, đây cũng không phải là đùa giỡn cho nên hắn không thể không cẩn thận một chút đối mặt phía trên cái này một đầu chim to. Cái kia chim to gặp hắn né tránh lại là một trận trào phúng, tần sương ở thời điểm này cũng là có một ít tức giận nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn một khi biểu hiện ra ngoài tức giận thần sắc, như vậy thì là có chút rơi hạ phong. Huống chi chỉ là một cái biết bay chim to mà thôi ở trước mặt hắn cũng không tạo được cái huy hiếp gì, cho nên hắn hiện tại còn chưa không nóng nảy. Chỉ là đối với cái này một cái nửa đường lao ra trình rào kim có chút đáng ghét, đồng thời lại quay người cùng cái này một đầu đại liêu kịch chiến gia. Hiện tại hắn đã cơ bản thăm dò cái này màu đen chim to có kỹ năng, ngoại trừ phun lửa bên ngoài cái kia chính là cánh phía dưới còn có cái kia có thể mê hoặc người độc vật. Hai điểm này là hắn tuyệt đối không thể đụng vào, chỉ cần có thể né tránh hai thứ này mà nói như vậy cái này chim to trên tay hắn không sai biệt lắm thì là trở thành trong lòng bàn tay đồ chơi đồng dạng tồn tại, cho nên tần xương cũng không vội ở cầu thành. Ở thời điểm này, hắn nhanh chóng bắt lấy lớn như vậy chim lược điểm. Dù sao cái này chim to là phun lửa như vậy thủy khắc hỏa điểm này cũng là mọi người đều biết, cái này một con chim chẳng qua là hỏa thuộc tính yêu thú cũng không tính quá mức cao cấp, nhưng là có thể tại bên trên bầu trời bay cái kia lại là không đơn giản. Xem ra nơi này có thể đản sinh ra loại này yêu thú, đích thật là có manh mối gì tồn tại. Tần xương cũng là không chút hoang mang, ở thời điểm này cũng không cần hắn làm gì chứ. Các loại cái kia một con chim lớn lần nữa hướng hắn đánh tới thời điểm hắn trở tay cũng là một chảo. Cái kia một đầu chim to hướng hắn phun ra hỏa cầu chính là trong nháy mắt bắn ngược trở về, cái này một con chim lớn không tránh kịp lúc chính là trong nháy mắt bị chính hắn trô đánh ra tới hỏa cầu đụng vào cánh phía trên, lập tức cái kia cánh tựa như là thiêu đốt sang đồng dạng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Tần xương nhìn lấy đều có chút lĩu lưới, không nghĩ tới cái đồ chơi này thế mà bị đồ vật của mình cho hại. Cánh của nó phía trên thiêu đốt lên dọa người hỏa diễm. Hỏa diễm kia không ngừng thiêu đốt mặc kệ một con kêu màu đen chim to làm sao chớp đều không cách nào bị dập tắt, không chỉ có như thế cái này một con chim lớn còn phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta nghe đều là cảm thấy một trận sợ hãi. Tần Sương hiện tại cũng không muốn để ý tới nhiều như vậy, hắn nhìn lấy cái này một cái màu đen chim to không khỏi lâm vào suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau về sau thời gian cũng cũng không lâu lắm, thì chỉ thấy được con chim lớn này tại trên mặt đất chỉ còn lại có thi thể. Bất quá thi thể kia cũng là bị nướng chín tàn mát ra từng đợt cháy mùi thơm, thần xương cũng không có loại này ác thú vị. Cho nên hắn thừa dịp hiện tại nhanh rơi xuống phía dưới cái kia một mảnh hoang nguyên bên trong, nhìn chung quanh. Chương 810, Hộ Sơn Thú. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một mảnh hoang nguyên, khắp nơi đều là khô nước đất ai. Dùng không có một ngọn cỏ để hình dung ngược lại không đến nỗi. Bất quá từ dưới đất ương ngạnh mọc ra thảo mộc toàn bộ khô héo, theo gió thổi càng lộ vẻ khó khăn thê lương. Lúc này đất bắt đầu ẩn ẩn chấn động, từ xa đến gần một đầu toàn thân mọc đầy lông đen cự lang đối diện vọt tới, chỉ thấy bốn vó nặng nghề mà thực sự tại mặt đất lưu lại từng chuỗi so bàn tay còn muốn đại gấp hai dấu chân. Cái kia lông đen cự lang hai mắt đỏ như máu, tản ra bạo lệ khí tức. Bạch tại lông đen cự lang chạy đằng trước một cái nhỏ bé bóng người đột nhiên biến mất, vốn cho rằng hội đụng vào hắn lông đen cự lang nhất thời sưng sở. nó đồng thời dừng bước lại, ánh mắt đột nhiên hướng bốn phía lạnh lẽo nhìn, nỗ lực tìm kiếm biến mất bóng người. ở chỗ này, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, lông đen cự lang cấp tốc quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người trẻ tuổi loại nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười, đứng tại nó cách đó không xa, lông đen cự lang lập tức khuôn mặt giữ tợn nết môi góc, lộ ra hai hàng khép kín dày đặc răng nanh. đột nhiên, nó vừa cất bước. Bóng người vút qua, khí thế hung hăng liền xông ra ngoài. Không lãng phí thời gian. Nhân loại trẻ tuổi nam tử khe khẽ lắc đầu. Lông đen cự lang tốc độ cực nhanh, khoảng cách của hai người bất quá ngắn ngủi mấy chục bước, cơ hội trong nháy mắt, nó đã đi tới nhân loại trên đầu. Lông đen cự lang ngao ô một tiếng, hai hàng mũi đao giống như dày đặc răng nanh đột nhiên mở ra, theo lao xuống lang đầu hướng nhân loại trẻ tuổi nam tử cắn tới. Có thể tưởng tượng, một khi bị hai hàng dày đặc răng nanh cắn chúng, thể tất yếu bị cắn đến thịt nát xương tan bất quá nhân loại trẻ tuổi nam tử không hề sợ hãi tại lang đầu cự sỉ đột kích máy mắt thân ảnh của hắn đột nhiên lóe lên đã xoay người đi vào lông đen cự lang trên đầu đón lấy chỉ thấy nhân loại trẻ tuổi nam tử trên không trung quạt xoay gió giống như xoay tròn một vòng thẳng tắp rồi ra đuổi phải gót chân hung hăng nện vào lông đen cự lang đỉnh đầu cái này một liên tục động tác vô cùng nhanh chóng lông đen cự lang căn vốn chưa kịp phản ứng một cước này rơi xuống về sau bị đá nó hưu mà túi thấp đầu hàm dưới nặng nề mà đập vỡ mặt đất đá vụn vầy ra, khó có thể tưởng tượng nhân loại như thế nào đem một cái so với hắn còn muốn to lớn mấy chục lần cự lang bị đá thảm trạng như vậy, chỉ thấy lông đen cự lang nằm dại trên mặt đất, sớm đã không có trước đó hung ác bộ dáng, mất mặt cùng cực. bất quá lông đen cự lang cũng chưa chết, nó rất nhanh từ dưới đất gật gù đắc ý nằm sấp lên. ta nói cái kia kết thúc. ở phía xa nhẹ nhàng rơi xuống đất người trẻ tuổi loại nam tử nét miệng cười một tiếng. đống nhiên một mảnh ngọn lửa màu xanh lục từ dưới đất bạo phát mà lên. Đem lông đen cự lang bao phủ ở bên trong. Ngao, Lông đen cự lang tại ngọn lửa màu xanh lục bên trong thống khổ kêu thảm lên, thân thể càng không ngừng ngảy nhót, chấn động đến mặt đất rung động ầm ầm. Thế nhưng là, ngọn lửa màu xanh lục kia như dòi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Rất nhanh, lục hỏa đốt sạch sẽ nó cái kia to cứng rắn lông đen, thậm chí tiến vào da của nó hạ tầng, cấp tốc bước hơi trong cơ thể nó giọt xương, từ trong ra ngoài thiêu đến xì xì rung động. Cho dù là lông đen cự lang cũng không có khả năng bị hỏa thiêu nội tạng mà không chết, nhưng là lông đen cự lang sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù cho thừa nhận liệt lửa đốt người đau đớn, vậy mà vẫn có thể nâng lên một cái móng vuốt, nhanh chóng mà hướng nhân loại trẻ tuổi nam tử quét tới. Bất quá lông đen cự lang đã là nỏ mạnh hết đà, nhân loại trẻ tuổi nam tử về sau nhảy lên, thoải mái mà tránh ra quấn quanh lấy lửa cháy hừng hực cự chảo. Nhất kích không trúng, rất nhanh anh một tiếng, đốt thành một quả cầu lửa lông đen cự lang rốt cục cầm vang ngã xuống đất. Tại nó ngã xuống đất trong nháy mắt, ngọn lửa xanh lục đỗng nhiên cấp tốc dập tắt, từng tia từng sợi khói bụi tùy theo theo lông đen cự lang thi thể bay lên. Nhìn lấy đã triệt để than hóa lông đen cự lang, nhân loại trẻ tuổi nam tử trên mặt không có chút nào đắc ý, thì liền trước đó bảo trì nụ cười cũng đã biến mất không còn tâm tích. Những thứ này yêu thú tựa hồ biến đến có chút khác biệt. Hắn lộ ra vẻ trầm tư. Người trẻ tuổi này loại nam tử chính là tần sương. Theo ông tổ nhà họ tôn biết được cựu đầu xà tổ chức tình báo về sau. Vì điều tra cái này thần bí tổ chức, hắn lại lần nữa rời đi thành dưới đất. Một đường lên, hắn tao ngộ vô số yêu thú tập kích. Vốn là thành dưới đất bên ngoài cũng là yêu thú địa bàn, nhân loại tiến vào yêu thú địa bàn bị tập kích cũng là bình thường. Thế nhưng là, thần xương có thể ẩn ẩn cảm giác lần này ra khỏi thành gặp phải những cái kia yêu thú có chút khác biệt, nhưng trong lúc nhất thời lại cụ thể nói không nên lợi vì cái gì. Có lẽ tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống liền biết đi. Thần xương thầm nghĩ hắn là dựa theo theo ông tổ nhà họ tôn chỉ thị phương vị ra khỏi thành mục đích là vì tìm kiếm cựu đầu xa tổ trước chỉ muốn tiếp tục đi tới đích hắn tin tưởng hết thể vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng thần Sương đối với mình giác quan thứ sáu vô cùng tự tin ngay sau đó hắn không tiếp tục để ý màu đen cự lang lưu lại thi thể của nó một đường đi xa ba ba ba. hoang vu đất ai rộng lớn giữa thiên địa một đạo bóng trắng nhanh chóng toán loạn nhất kỵ tuyệt trần thần xương giết chết lông đen cự lang về sau Thi triển Lăng Ba Vi Bộ đem tự thân tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hướng mảnh này yêu thú chiếm cứ hoang nguyên chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Chỉ bằng vào linh khí tổng lượng, hắn đủ để khinh thường tạo hóa cảnh, so với đồng dạng tạo hóa cảnh võ giả phải nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn lần, Lăng Ba Vi Bộ lại là hao phí thấp cao dài công pháp, tần xương không lo lắng chút nào linh khí khô kiệt vấn đề. Thi triển Lăng Ba Vi Bộ về sau, tốc độ của hắn nhanh chóng, dọc đường yêu thú căn bản không phát hiện được hắn đi qua. Một đường không có chuyện gì. Ừm. Đồng nhiên, Tần Sương dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt trong nháy mắt lưng lại. Chỉ thấy một mảnh màu đen sơn cốc thu vào tầm mắt của hắn bên trong. Mảnh sơn cốc này kỳ thực cũng không phải là màu đen, chỉ là trên núi tươi tốt sinh trưởng thảo màu xanh lục vô cùng, xa xa xem xét, tựa như biến thành màu đen đồng dạng. Tần Sương không biết gặp bao nhiêu vùng khỉ ho có gãy cảnh sắc, tự nhiên không phải bởi vậy mới lùi bước. Hắn nhìn đến một con yêu thú chính Quang Minh chính đại chiếm cứ tại cửa vào sơn cốc chỗ Yêu thú thích hướng lực có thể nói thế gian vạn vật số 1, vô luận cỡ nào hiểm ác địa phương đều có thể nghỉ lại, nhưng bất kỳ yêu thú gì cũng sẽ không đem xào huyệt đặt ở cửa vào sơn cốc loại này chưa nói tới ẩn nấp càng không gọi được địa phương. Cái này con yêu thú cùng nói là nghỉ lại tại miệng cốc, không bằng nói là chấn thủ ở nơi đó. Thế mà liền hộ sơn thú đâu có, ngọn núi này tựa hồ có bí mật gì. Thần Sương như có điều suy nghĩ lấy. Bí mật luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Có điều rất nhanh, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ ngọn núi này có nguy hiểm gì, Thần Sương cũng không sợ. Hắn không biết trải qua bao nhiêu tình hình nguy hiểm cường địch, nhưng vẫn thật tốt đứng ở chỗ này, đã sớm dưỡng thì vô địch chi tâm, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn nói cũng là hắn loại này người. Ngay sau đó, Thần Sương mặt lộ vẻ nhếch răng cười hướng cốc khẩu phương hướng đi tới, một luồng khí tức phóng thích mà ra. Cùng một thời gian, đầu kia nằm sấp trên mặt đất yêu thú trợ hồ cảm nhận được cái gì, chỉ thấy to lớn thân thể khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở ra lạnh lêu hai mắt. Yêu thú liếc một chút liền thấy được từ phương xa đi tới tần xương. Sau một khắc, nó từ dưới đất chậm rãi đứng lên, như là một tòa núi nhỏ vụt lên từ mặt đất. Chương 811 Giao thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo Thăng cấp hệ thống tác giả: bà Tiểu Lang Phong số lượng từ: 18275 Đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Đen đặt cửa vào sơn cốc, phát giác được tần xương phóng thích mà ra một luồng khí tức, giống như núi nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Yêu thú chậm rãi mở hai mắt ra con mắt màu vàng, vàng nóng không ngừng lóe ra lênh quang, nhìn thẳng xa xa đi tới tần dương. yêu thú là một đầu kim sắc hống, nó nguyên bản chỗ ngặt quỳ tại mặt đất bốn cái chân thẳng đứng lên, chống lên thân thể cao lớn, ngẩng đầu gầm thét một tiếng. hống âm ba khuyết tán, không khí nổi lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy con sóng, đẩy mạnh không khí hình thành xo so cuồng phong còn muốn mãnh liệt sóng xung kích, cấp tốc bao phủ tứ phương, vang vọng cao cao tại thượng chân trời. đầu này cùng loại hống yêu thú đạt đến tạo hóa cảnh sáu tầng cảnh giới thực lực tuyệt không đơn giản. Bất quá đây càng để Tần Sương cảm thấy hiếu kỳ, đến cùng là bí mật như thế nào cần phải dùng một đầu tạo hóa cảnh sáu tầng yêu thú chấn thủ. Tại Tần Sương suy tư thời điểm, đầu kia hống hướng hắn nhanh chóng mà lao đến. Thiên diêu địa động. Tần Sương đang rung động kịch liệt trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Hắn luôn luôn không am hiểu giải đố trò chơi. Mặc kệ, sau khi vào núi liền biết, Tần Sương nhìn lấy tới gần hống, khỏe miệng lướt đi mỉm cười Hống tốc độ rất nhanh. Nó cùng tần sương khoảng cách gần một cây số, thế nhưng là chạy động sau nó thì cùng một khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo một dạng, không có vài cái liền vọt tới tần sương chỗ gần. Hống ác hình ác trạng mà hống lên lấy, vung lên một cái giống nhân loại giống như cánh tay trắng kiện, hướng tần sương đập đi qua. Đúng lúc này, hưu một chút, tần sương bóng người bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Vâng! Bàn tay khổng lồ trùng điệp đập đến khắp nơi một vang ngáy mắt, hống sững sốt một chút. Cùng lúc đó... Tần Sương tung người xuất hiện tại phía sau lưng của nó phía trên. Kháng Long hữu hối. Tần Sương mang theo không có gì sánh kịp vì thế nhất trưởng đống nhiên oanh ra. Trưởng chưa đến, hống phía sau lưng thì cảm nhận được đáng sợ cảm giác các bách. Nhưng tại lúc này, nó đầu kia kem chút kéo tới mặt đất cái đuôi đột nhiên đi lên quét qua. Ừm. Vừa mới oanh ra hàng Long thập bát trưởng Tần Sương ánh mắt đống nhiên một nghiêng, liền phải thô to như đá trụ cái đuôi đột nhiên quét chúng. Đột nhiên xuất hiện nhất kích, chỉ nghe oanh một tiếng. Tần Sương từ không trung bắn nhanh rơi rơi xuống, đập ầm ầm tiến hoang vu trong lòng đất. Đầy đủ kình. Tần Sương hình chữ đại nằm trên mặt đất sụp đổ hình thành trong hố lớn tâm, mặt mày sám xịt hắn lại vẫn mang theo ý cười. Hiền nhiên, Tần Sương cũng không có thụ thương. Lúc này, hống hướng hắn xoay người lại, lại nâng lên một bàn tay dự định thừa thắng xông lên. Với anh, làm ra thịt phủ kín một tầng bộ lông màu vàng óng cự trưởng nện xuống thời điểm, Tần Sương đã bắn người mà lên, tránh qua, tránh né vừa nhanh vừa mạnh nhất trưởng. Thanh liên kiếm ca, trong nháy mắt, tần xương bay vọt lên bóng người trên không trung đột nhiên tản ra, hóa thành vô số hư ảnh vây quanh đầu kia hống quanh thân bốn phía tán loạn. Ba ba ba. từng đạo từng đạo kiếm khí như hoa sen nở rộ, theo tần xương hư ảnh quanh thân tứ tán bay vụt, lít nhá lít nhít đâm vào hống trên thân. Thế nào? Tần xương từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bị kiếm khí cắm thành con nhím hống. Đúng lúc này, hống toàn thân lắc một cái, những cái kia kiếm khí hảo hảo bị tứ tán bắn ra, rơi trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Những cái kia kiếm khí mặc dù nhiều, xem ra tựa như đem hống vạn kiếm xuyên tâm, nhưng căn bản không có đâm xuyên bộ lông của nó tầng, sau đó nhẹ nhõm liền tung ra. Tần xương đương nhiên biết rõ tạo hóa cảnh sáu tầng yêu thú không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết. Tại kiếm khí từng đạo từng đạo đâm rách mặt đất thời điểm, từ dưới lên trên, tần xương nhảy lên, giống như là bị vô hình tuyến kéo lên bầu trời. Minh lôi chảm. Ngay sau đó, rõ ràng không có mây đen, đã thấy một nói kim sắc thiểm điện từ trên trời bỗng nhiên đánh rớt. Hống lập tức né tránh không kịp, bị vừa nhanh vừa mạnh xét đánh đung nhiên đánh trúng. Hống lần nữa chặn đạo này xét đánh, bất quá cũng không tốt đẹp gì, toàn bộ thân hình chìm xuống, kém chút chân đứng không vững, toàn thân bộ lông màu vàng nóng càng là sông lên chạy điện. Giả hỏa này lông tóc tựa hồ có thể triệt tiêu năng lượng giảm bất thương tổn. Thần Sương nhìn thấy một màn này, âm thầm kinh ngạc. Liên tiếp bị công kích, hống nộ hống một tiếng, toàn thân lông tóc từng chiếc đứng thẳng, một đoàn ngọn lửa màu tím theo nó hơi hơi mở ra trong miệng đống dương giấy lên. Một lần bài, ngọn lửa màu tím giống nã pháo giống như đánh phía tần Sương. Huyết sắc bình chướng. Trong điện quang hỏa thạch, tần Sương trước mặt hiện ra một đạo huyết sắc bình chướng, trực tiếp chặn mánh liệt đột kích ngọn lửa màu tím. Lông vàng hống lấy làm kinh hãi, nhưng hỏa diễm như thủy triều đập huyết sắc bình chướng một khắc, nó cả người theo tại chỗ phía trên phi thân lên, một bàn tay hung hăng đập vào tuyết sắc bình chướng mặt ngoài. Đụng một tiếng, huyết sắc bình chướng mánh liệt chấn động, thân thể ở trong đó Trần Sương có chút ra ngoài ý định. Lông vàng hống lực lượng trên đời hiếm thấy, cho dù hắn căng ra huyết sắc bình trướng vẫn bị hắn nhất kích đánh lui. Cái này con yêu thú khí lực thật to lớn, thế mà có thể tại huyết sắc bình trướng bảo vệ dưới đem ta đánh lui. Thần xương âm thầm khen. Bất quá trận chiến đấu này thắng lợi nhất định là ta. Nghĩ tới đây, thần xương tản giá huyết sắc bình trướng. Cái này một mạc danh kỳ diệu cử động để kim ma hống căn bản là không có cách lý giải. Cũng không cần huyết sắc bình trướng, ta đến theo ngươi toàn lực chiến đấu. Nhìn lấy ánh mắt lạnh như băng lại có chút hoang mang lông vàng số, Tần Sương nết miệng cười nói. Huyết sắc bình trướng là hợp giống như năng lực. Chỉ cần hắn linh khí quần quận sung túc, bất cứ địch nhân nào đều khó mà công phá phòng ngự của hắn. Nhưng nếu là thường xuyên dùng huyết sắc bình trướng đến đối địch, đối Tần Sương mà nói, thì đã mất đi đối địch niềm vui thú. Dù sao địch nhân đều công không phá được phòng ngự của ngươi tuy nhiên tiên tiên đứng ở thế bất bại, nhưng là như vậy thì không cách nào hưởng thụ chém giết gần người niềm vui thú Càng chưa nói tới là sinh tử ma luyện. Chỉ có chân chính sinh tử ma luyện mới có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ, mà thời khắc sinh tử cảm giác nguy cơ mới có thể cực đại đoán luyện người tinh thần ý chí, cuối cùng thu hoạch được cảnh giới phía trên đột phá. Nếu là một mực lấy huyết sắc bình trướng để chiến đấu, cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dân ra, người thì lại bởi vì đánh mất cảm giác nguy cơ mà chậm rãi lười biếng xuống tới, thực lực nửa bước khó tiến. Tần xương triệt hồi huyết sắc bình trướng. Theo một ý nghĩa nào đó cũng là đối lông vàng hống tán thành. Hắn không muốn bằng vào tuyệt đối phòng ngự để thủ thắng. Tần Sương định dùng chém giết gần người Phương thức kết thúc trận chiến đấu này. Kim Mao hống không hiểu dụng ý của hắn, nhưng vừa nhìn thấy hắn đã mất đi huyết sắc bình trướng bảo hộ, lập tức hướng Tần Sương lao đến, triệt hồi huyết sắc bình trướng mà hạ xuống mặt đất Tần Sương thấy thế, lang ba vi bộ thi triển ra, thân ảnh nhất thời hư hóa, cước bộ lơ lửng không cố định, giống theo gió đông đưa liếu như một dạng, tại lông vàng hống trong công kích linh xảo trước động. Lông vàng hống tay miệng cùng sử dụng lại đập lại cán, có thể là hoàn toàn bắt không được tần xương bản thể, đánh cho càng phát ra nóng vội, lực đạo càng ngày càng mãnh liệt, hoang vu giới hạn khắp nơi như là xét đánh một dạng chấn động không ngừng, bụi mù cấp tốc lan tràn ra. Cái này chính hợp tần xương dự định, nhất bụi trốn tránh cũng không phải là tần xương phong cách. Tại ưu ám khói bụi bao phủ hai tầm mắt của người thời điểm, tần xương thừa cơ nhanh chóng tuyệt luân tới gần lông vàng hống. Theo lý thuyết, đạt tới bọn họ loại tầng thứ này sinh vật. Thần thức cảm ứng so ánh mắt phốc bắt muốn chuẩn xác được nhiều, liền xem như thân ở trong sương khói, bốn phía gió thổi cỏ lay cũng chạy không thoát bọn chúng cảm ứng. Nhưng là, tần xương tốc độ quá nhanh, lông vàng hống chỗ nào kịp phản ứng. Trường 812, Dị Hòa Trạm Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương tốc độ đang thi triển lăng ba vi bộ về sau, vượt xa thanh âm mà lại giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động, lông vàng hống cũng không phải là lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú, tại trong xương khói tâm phiền ý loạn thời điểm, lập tức bị tần xương kỳ thân thể mà gần nhất quyền theo bên cạnh hung hăng đánh vào eo. Cái này một vòng bí mật mang theo tiên thiên cương khí, nếu là huynh tại mặt đất đủ để đem mặt đất đào ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố sâu, kim ma hống trực tiếp cứng rắn chịu một quyền này, mà lại là eo chết mềm mại chỗ, dù cho là nó có vô cùng mạnh mẽ yêu thú nhục thân cũng đau nhức gào giống. Nói chung. Yêu thú sinh mệnh lực cường độ đều sẽ thể hiện tại bọn hắn hình thể phía trên. Hình thể càng lớn yêu thú, sinh mệnh lực cũng liền càng mạnh. Đây là người người đều biết lẽ thường. Đầu này lông vàng hống hình thể giống như núi nhỏ, có thể nghĩ sinh mệnh lực của nó mạnh. Húng chi, nó càng là đạt đến tạo hóa cảnh 6 tầng. Bởi vậy, chỉ là ăn tần sương một cái thật đơn giản cương khí mảnh liệt quyền, lông vàng hống tuy nhiên bị thương không nhẹ, nhưng thế mà chịu đựng eo truyền đến kịch liệt đau nhức cấp tốc quay đầu mở ra cắn về phía còn chưa rơi xuống đất Tần Sương. Cái gì? Chúng quả đấm của ta vậy mà không có ngã xuống. Tần Sương nhìn thấy cái kia trương phủ đầy dày đặc răng nanh buồn máu miệng rộng hướng hắn tới gần, trong lòng nhỏ lấy làm kinh hãi. Lông vàng hống cái miệng này so cả người hắn còn lớn hơn, đủ để đem Tần Sương một miệng nuốt vào. Có như vậy trong ngáy mắt, Tần Sương nghĩ đến thửa cơ tiến vào trong bụng của nó phiên giang đảo hải, nhưng khi ánh mắt của hắn ngưng tụ Phát hiện lông vàng hống khoang miệng chỗ sâu ẩn ẩn có một tia hồng quang bừng bừng lấp lẻ, lại là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Lông vàng hống cái bụng có chút cổ quái. Tần xương tuy nhiên cũng không phải là sợ hãi, nhưng cũng không có tự đại đến đi ngạch bính. Ngay sau đó, tần xương hai tay hai chân tố kình thiên chi tư, chống được lông vàng hống đột nhiên áp rơi răng nanh. Hắn không phải là không muốn né tránh lông vàng hống hồi cắn, bất quá trước đó lại là không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể như thế nhanh chóng kịp phản ứng, bất ngờ không đề phòng đã không kịp né tránh. Không qua khí lực của hắn bực nào cường đại, hai hàng to lớn răng nanh bị hắn chăm chú đứng vững, tựa như một cây gậy đè vào lông vàng hống trên dưới hàm, vô luận nó như thế nào nỗ lực gáp rơi hẳm răng, lại bị Thần Sương chết đứng vững. Nhìn khí lực của ngươi lớn hay là của ta khí lực lớn? Thần Sương bắt đầu cười hắc hắc. Luận nhục thân khí lực, đi qua hệ thống vô số lần cường hóa hắn tự tin sẽ không thua trên đời này bất cứ người nào, cho dù là yêu thú cũng không được. Muốn đánh bại hắn chỉ có thể bằng vào linh khí cùng cảnh giới nghiền ép. bất quá lông vàng hống rất nhanh cũng phát hiện điểm này, theo vào miệng của hắn chỗ sâu, hồng quang dần dần biến sắc, cuối cùng hóa thành một kia sáng tím mãnh liệt phun tới. Ừm. tần xương lại cũng không ngờ rằng tình huống này, vang một tiếng, cái kia màu tím nhưng thật ra là cao độ ngừng tụ hỏa diễm, như là nã pháo bị hoanh bên trong tần xương trong nháy mắt bị nổ tung hỏa diễm nuốt mất, một chút tránh thoát ra lông vàng hống miệng, lông vàng hống trước kia bị hắn chết đứng vướng miệng. Đột nhiên đã mất đi trèo trống mà đống nhiên im lặng, hai hàng áp rơi răng nanh đồng dạng bế hợp lại cùng nhau, phát ra một tiếng coi là thật như thép háp háp rơi tiếng vang. Lông vàng hống nhìn đến tần sương theo trong miệng của nó bị ngọn lửa màu tím nổ bay, nhưng cũng không có trước tiên đuổi theo. Ánh mắt của nó tràn đầy không tin tưởng, lại là không ngờ rằng tần sương khí lực to lớn như thế, mặc cho như thế nào ra sức, đều không thể khép kín phía trên miệng. Là vì tạo hóa cảnh sáu tầng nó, tại phương viên mấy ngàn dặm trên mặt đất cũng là tuyệt đối bá chủ. Sống tháng năm dài đáng đẵng, những cái kia từ dưới đất thành đi ra nước mắt, cũng tao ngộ qua không ít, nhưng là những người kia đều không ngoại lệ đều bị nó làm thành thực vật nuốt vào cái bụng, chưa từng thấy qua có người có thể ngăn cản nó phốc cán. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, để lông vàng hống trong lòng dâng lên một tia kiên kỵ, không có, trước tiên thắng lợi dễ dàng vọng động. Kim Mao hồng ánh mắt lạnh như băng lấp loé không yên, chăm chú nhìn phía trước. Thực sự, rất nhanh, một đạo toàn thân lợn vợn khói bụi bóng người nhẹ nhàng rơi xuống đất đó là tại bạo tạc ngọn lửa màu tím bên trong còn sống sót tần xương, lông vàng hống thấy rõ tần xương thời điểm, ánh mắt nhất thời nổi lên chấn kinh chi sắc. nó nhìn đến tần xương bị ngọn lửa màu tím quanh trúng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. nguyên lai tại tử hỏa theo lông vàng hống cái bụng chỗ sâu bay lên thời điểm, tần xương đã sớm phản ứng lại, nó không có sử dụng huyết sắc bình thường, mà chính là trong nháy mắt đem cuốn quanh ở trên người tiên thiên cương khí phóng ra ngoài, cùng thế tới tấn mãnh tử hỏa chạm vào nhau sau đó mượn cả hai sinh ra sóng xung kích thở cơ thoát ly lông vàng hứng miệng dù cho không sử dụng huyết sắc bình thường hắn tiên thiên cương khí cũng là áp đảo linh khí phía trên năng lượng vừa cực hạn ngọn lửa màu tím kia bất quá là lông vàng hứng một loại nào đó công pháp bản chất còn là linh khí làm sao có thể là hắn tiên thiên cương khí đối thủ có thể nói tần sương hoàn toàn bảo vệ tốt lông vàng hứng một kích này không có thời gian lãng phí tần sương thở ra một hơi dài hai mắt trong nháy mắt biến đến sắc nhọn sắc vô cùng Hắn muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Ông. Một tiếng giòn kêu, xích tiêu kiếm theo tần sương trong tay xuất hiện, một đoàn màu trắng dị hỏa đồng thời theo nó bên ngoài thân hiện hiện, cấp tốc thiếu đốt, một đường lẹn đến tần sương tay phải trên thân kiếm. Dị hỏa chém. Màu trắng dị hỏa bao trùm lên xích tiêu kiếm toàn thân trong tích tắc, tần sương hướng lốc đứng bất động lông vàng hứng huy kiếm một chạm. Một nói hỏa diễm kiếm khí lăng không bộ ra. Đạo kiếm khí này vốn cũng vô hình hình dáng, nhưng cuốn lên dị hỏa về sau, rõ ràng bảy biện ra thiêu đốt nguyệt nha hình, trực tiếp phá vỡ mặt đất, một đường thẳng tắp phóng tới giống như núi nhỏ to lớn lông vàng hống. Kiếm khí chưa đến, một cố khó có thể hình dung nhiệt độ siêu cao đã đập vào mặt. Lông vàng hống trong lòng sinh ra một kia nguy hiểm dự cảm, trong lòng hoảng hốt ở giữa, năm cái sắc bén móng vuốt theo lòng bàn tay của mình, lại biến thành một nắm đấm hung hăng đánh phía nóng rực lại sắc bén vô cùng dị hỏa kiếm khí. Vang một tiếng, lông vàng hống quyền đầu cùng dị hỏa kiếm khí chạm vào nhau. Tại nguyên chỗ đã dẫn phát to lớn ngút trời nổ tung, mà tự mình nên đón cái này một chạm lông vàng hứng toàn thân báo tố đầy ngọn lửa một dạng nhỏ bé dị hỏa, thân thể về sau cày giống như lùi lại mà đi, chăm chú keo kiệt chỗ ở mặt móng đuôi lưu lại thật dài dấu vết. Dù sao cũng là tạo hóa cảnh sáu tầng yêu thú, tần xương đương nhiên sẽ không lấy vì một đạo kiếm khí liền có thể giết chết nó, liền xem như tăng thêm dị hỏa cũng không được. Tại lông vàng hứng bước lướt thối lui thời điểm, tần xương bóng người lóe lên, đã theo tại chỗ vuốt qua mà ra. Tại lăng ba vi bộ tốc độ ra chỉ dưới, hắn trong nháy mắt liền đi tới lông vàng hống trước mặt. Lông vàng hống ngẩng đầu cấp tốc nhìn về phía theo nó phía dưới bay vọt lên bóng người, ánh mắt cũng không còn cách nào bảo trì loại kia băng lãnh thông dong, mà chính là trọn tròn như chuông đồng con mắt màu vàng nóng. Ánh mắt của nó đã kinh ngạc lại dẫn một chút hoảng sợ. Một kiếm giết không chết người, nhưng mười kiếm bách kiếm đâu? Thân xương cười tiếng vang lên, tung người không trung hắn từ trên cao nhìn xuống bê nghệ trên mặt đất trợn mắt hốc mồm lông vàng hống. Đồng thời dơ lên cao cao thiêu đốt lên màu trắng dị hỏa xích tiêu kiếm. chương 813, Tịch diệt hỏa trạm. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một kiếm giết không chết người, nhưng là mới kiếm bách kiếm đâu. Tần xương dơ cao thiêu đốt xích tiêu kiếm, một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu, nương theo lấy một trường hơi mở trận đổ xoay tròn mà ra. Tâm trận đồ này phía trên dậy đặc vô số huyền ảo khó lường phụ văn, càng xoay càng lớn, bao phủ tại tần sương trên thân kiếm, từng đoàn từng đoàn ngũ quang thập sắc dị hỏa hào hào theo trận đồ tròn một bên nổi lên. Nếm thử ta một chiêu này." Thần Sương mỉm cười. Cái kia từng đoàn từng đoàn dị hỏa tất cả đều nóng rực vô cùng, như là mười chết hoành không, còn chưa rơi xuống đất, mặt đất liền nhanh chóng khí hóa, từng sợi khói trắng bay lên. Cho dù là Kim Ma Hống cũng cảm nhận được gần ngay trước mắt tử vong. Những thứ này dị hỏa đều là tần xương dùng tích phân theo trong hệ thống đổi lấy mà đến bảo vật. Có một ít dị hỏa căn bản không lưu giữ ở cái thế giới này. Bất quá vô luận phóng tới thế gia, dị hỏa đều không thẹn ở giữa thiên địa cuồng bạo nhất năng lượng. Tần xương phí tổn thật lâu thu thập những thứ này dị hỏa đủ có vài chục loại. Phần lớn dị hỏa bản thân nhiệt độ vô cùng kinh khủng, bất quá cũng tồn tại không có chút nào nhiệt độ, thậm chí băng lanh thấu xương dị hỏa. Tần xương cười nói, nếu như ngươi có thể đỡ một chiêu này, ta liền thả ngươi nhất mệnh. Nói đến đây, sắc mặt của hắn chợt biến đổi, quát nhẹ một tiếng, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đồng dạng là từ Tần Xương theo trong hệ thống đổi lấy mà đến đính cấp công pháp, tuy nhiên công pháp bản thân cũng không có thực chất tính uy lực, nhưng lại có được càng đáng sợ năng lực. Đây là một cái khác cũng không biết tồn tại hoặc không lưu giữ ở cái thế giới này, nhưng tuyệt đối là cái thế cường giả Viêm Đế Tiêu Viêm đặc ý công pháp. Viêm Đế Tiêu Viêm kinh tài diễm diễm, khoáng cổ thức kim, thực lực đương nhiên còn tại lúc này Tần Xương phía trên. Hắn sử dụng thiên hỏa tam huyền biến đối với chiến lực cũng không có trực tiếp tính tăng phúc, nhưng lại có thể rất mạnh mẽ dung hợp dị hỏa năng lượng. Thanh liên điệu tâm hỏa, cốt linh băng hỏa, tam thiên diễm hỏa. Mỗi một đoàn dị hỏa đều có năng lực không ai bị kịp, tính chất không giống nhau chút nào. Nhưng tại thiên hỏa tam huyền biến công pháp thôi động dưới, những thứ này cuồng bạo năng lượng thể bắt đầu ở tần xương trên thân kiếm dần dần dung hợp. Vô anh, mấy chục đoàn dị hỏa vùi đầu vào tần xương xích tiêu kiếm phía trên, uy lực kinh khủng bực nào đó cũng không phải dẫn phát dị hỏa ở giữa thôn phệ mà chính là đem dung hợp đã không để dị hỏa tại dung hợp bên trong bởi vì tranh đoạt quyền chủ đạo mà tiêu hao hết không cần thiết năng lượng lại để chúng nó bảo trì khủng bố mà không ổn định thăng bằng lấy viêm đế cảnh giới tự nhiên có thể nhẹ nhõm làm được nhưng đối với hiện tại tần sương tới nói lại là có chút cố hết sức đây cũng không phải là dung hợp nhất lượng đoàn dị hỏa mà chính là mấy chục đoàn chỉ thấy mỗi một đoàn dị hỏa vùi đầu vào trên thân kiếm lúc tần sương toàn thân thì chấn động một cái. Cái chán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi, lộ ra mười phần cố hết sức. Bất quá tại thiên hỏa tam huyền biến trợ rốt, lại thêm xích tiêu kiếm thay hắn đã nhận lấy đại bộ phận dị hỏa năng lượng, hắn vẫn là duy trì trong đó thăng bằng. Rất nhanh, tại mấy chục đoàn dị hỏa toàn bộ biến mất không còn về sau, thần xương xích tiêu kiếm rực rỡ vô cùng, lực lượng kinh khủng cũng không có đại quy mô tiết lộ, nhưng ẩn ẩn toát ra một kia khí tức, liền làm kim ma hống kinh hồn bạc vía. Vừa mới mấy chục đoàn dị hỏa hình không trang cảnh. Tuy nhiên dị hỏa còn chưa rơi vào mặt đất, bất quá điểm này khoảng cách cùng mặt trời cũng không kém là bao nhiêu, kinh khủng nhiệt độ đã sớm thiêu tan mặt đất. Giờ phút này, tại Kim Ma Hống Phương Viên nửa giẫm trung quanh, khắp nơi chạy xuôi theo màu đỏ dung nham, ở giữa kẹp lấy pha lê hóa thiểm quang, đó là nham thạch hỏa tan kết tinh vân, bốc hơi khói trắng càng là khắp nơi có thể thấy được. Đầu này Kim Sắc yêu thú như là thân ở hoàn cảnh ác liệt dị tinh mặt ngoài, sớm đã bị mấy chục đoàn dị hỏa hành không mà ra tràn diện sợ vỡ mật, một cử động cũng không dám. Ai, một chiêu này ta còn là lần đầu tiên dùng. Xem ra ngươi vẫn là quá yếu. Tần Sương mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong lấy. Hắn vẫn muốn nhìn xem dị hỏa dung hợp sau huy lực. Trước đó Châu đã dùng qua hủy diệt hỏa liên chưa bao giờ dùng tới như thế đoàn dị hỏa. liền hắn cũng không biết nếu như hắn một kiếm này đi xuống là dạng gì huy lực. Có lẽ tạo hóa cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản. Tạo hóa cảnh sáu tầng kim ma hống giờ phút này hắn thấy bất quá là một đầu toàn thân run lẩy bẩy tử vong thôi. Kim Ma Hống cũng là có nhanh nhạy tồn tại, nó biết tần sương một kiếm này xuống tới căn bản là không có cách ngăn cản, sợ hãi tử vong chiến thắng tự ái của nó, sau đó Kim Ma Hống cũng không dám nữa ngốc tại chỗ, thi triển ra tất cả vô liếng, nhanh chân xoay người chạy. Nó chạy phương hướng chính là cái kia mảnh màu đen sơn cốc. Trốn. Tần Sương thấy thế cười lạnh một tiếng, vung tay lên, rực rỡ vô cùng xích tiêu kiếm lập tức thuận thế một chạm. Chạm cũng là màu đen sơn cốc phương hướng. Tịch diệt hỏa trảm. Trong nháy mắt, Bao trùm tại trên thân kiếm dung hợp mấy chục đoàn dị hỏa khủng bố năng lượng phóng thích mà ra, hình thành một đạo kiếm khí, không, cũng đã không phải là kiếm khí, mà chính là một đạo vạn trượng bạch quang xa xa bổ về phía màu đen sơn cốc. Kim Mao hống toàn lực chạy tốc độ thì cùng cái bóng một dạng, thế nhưng là lại trốn chỗ nào qua được quang truy kích. Làm cái kia đạo dị hỏa cực quang dẫn đầu rơi xuống mặt đất trong tích tắc, vô số đá vụn xoay tròn mà lên, sau đó bị tiếp tục đi tới quang thể cấp tốc bao phủ, như là quang trụ đồng dạng khắp nơi căn bản không chịu nổi, như giấy rán một dạng bị xé mở một đầu to lớn thẳng tắp vết rách. Tràn ngập quang mang vết rách cấp tốc lan tràn, so kim ma hồng tốc độ còn nhanh hơn vô số lần. Đầu này tiếp nhận mấy chục đoàn dị hỏa thiêu đốt vẫn như cũ lông tóc không hao tổn kim sắc yêu thú phát giác được tới gần núi hiệp, quay đầu nhìn một cái, nhất thời mắt lộ ra hoảng sợ. Thân thể của nó đã có thể xưng một tòa núi nhỏ, đủ thấy hạng gì to lớn, nhưng ở cái kia đạo bổ ra khắp nơi cổ sáng trước mặt, chỉ bất quá là tiểu vu gặp đại vu. Thì cùng một ngọn núi cùng tiểu thổ sần núi một dạng khác nhau. Làm một ngọn núi nện vào tiểu thổ sần núi bên trên sẽ là cái gì cảnh tượng. Vô cùng vô tận quang mang tràn ngập kim ma hống tầm mắt, sau đó phủ lên phía trên thân thể của nó, đưa nó trong nháy mắt bao phủ tại quang lưu bên trong. Cùng lúc đó, thần xương đã không tì vết để ý tới kim ma hống xuống tràng, hắn đối với mình một kiếm này tạo thành uy lực cũng là nghẹn học nhìn chân chối. Chỉ thấy dâng trào quang lưu tụ mà không rời. Hình dáng như một đạo cây cột dọc theo hoang nguyên khắp nơi một đường thẳng tắp bổ tiến vào miệng cốc. Toàn này để hắn cảm giác được một kia dị thường màu đen sơn cốc tuyệt đối không phải cái gì đất lạnh. Đối với Kim Mao Hồng, Tần Sương kỳ thực căn bản không để vào mắt, đừng nói là tạo hóa cảnh sáu tầng, liền xem như thất trọng tồn tại hắn đều đánh qua, như thế nào lại để ý nó. Tranh thức khiến Tần Sương để ý là, hắn rời đi thành dưới đất về sau, là dựa theo ông tổ nhà họ tôn chỉ thị phương vị một đường trước đi vào đạt nơi này. Hết lần này tới lần khác tại ngoại Sơn cốc đụng phải chấn thủ tại chỗ này Kim Mao Hống, lại thêm hắn lần này là vì tìm kiếm cựu đầu xà tổ chức, lẫn nhau liên hệ tới, điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến nơi đây có phải hay không là cựu đầu xà tổ chức xào huyệt. Dù sao Kim Mao Hống dù nói thế nào cũng là tạo hóa cảnh sáu tầng yêu thú, làm sao có thể cam tâm tình nguyện tố giữ cửa sự tình, có lẽ chỉ có cái kia cựu đầu xà tổ chức mới có như thế lớn thủ bút. Tần Sương không nhúc nhích nhìn chằm chằm thủy khắp nơi hủy diệt tính kiếm quang hướng nhập trong sân cốc. Chương 814, manh mối. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống Tác Giả, Bà Tiểu Lăng Phong Số Lượng Từ, 108275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dị Hỏa kiếm quang theo bổ ra đến đánh trúng sâu trong thung lũng kỳ thực bất quá nháy mắt không đến công phu. Làm dị hỏa kiếm quang đụng vào sâu trong thung lũng, không biết bao nhiêu khoảng cách thời điểm Một tiếng ầm vang, một đạo tường lửa phóng lên tận trời, tại dưới của hắn kéo dài sơn cốc lộ ra nhỏ bé vô cùng, cấp tốc bị tường lửa dưới đáy quần cuộn hình cái vòng vân bao phủ trong đó. Hạng gì to lớn uy lực. Tường lửa độ cao vươn vào đến hơn vạn mét trên bầu trời, chỉ thấy vô số đại lượng tàn hỏa bay đầy trời rơi, nhìn như nhỏ bé, nhưng gần nhìn so thiên thạch còn muốn to lớn, như là một đoàn mánh liệt hỏa cầu, cấp tốc rơi về phía khắp nơi tứ phương. Cái này mạnh mẽ bạo phát lực lượng kinh khủng coi là thật cùng hủy diệt thiên địa một dạng, so hỏa sơn bạo phát còn kinh khủng hơn, đừng nói là kim ma hống, thì liền sơn cốc cũng tại tưởng lửa bạo thăng mà lên thời điểm biến thành cho bụi. Cái này mấy chục đoàn dị hỏa dung hợp về sau uy lực, thì liền người sử dụng nó tần xương bản thân cũng cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Liền xem như trong tưởng tượng đạn hạt nhân nổ tung cũng không gì hơn cái này, thậm chí càng thêm cường đại. uy lực thật là đáng sợ. Liền xem như ta hiện tại nhục thân chịu bên trong cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại a Thần xương ở trong lòng tự nói. Thế nhưng là, lời tuy như thế nói, hắn lại đối với mình vô song nhục thân có cực lớn lực lượng. Thần xương biết mình tại loại này công kích đến có lẽ không thể toàn thân trở ra, thế nhưng là hắn có tự tin có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ, dù cho lúc đó nổ thương tích đầy mình, nhưng hắn chỉ cần còn lại một hơi, thì có vô số thủ đoạn khôi phục lại. Có điều hắn có thể ngạnh kháng Những người khác thì tuyệt đối không có khả năng ngăn lại một kích này. Mấy chục đoàn dị hỏa cộng đồng bạo phát uy lực liền hắn đều cảm thấy kinh hãi, mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng liền hắn đều sẽ có biểu hiện như thế, những người khác khẳng định càng thêm không chịu nổi. Tần Sương đoán chừng, một kích này có lẽ đã vượt qua tạo hóa cảnh tầng thứ, có lẽ chỉ có những cái kia càng ở tại phía trên cường giả mới có thể may mắn còn sống sót. Bất quá tuy nói là may mắn còn sống sót, nhưng cũng không thể bằng nục thân trọi cứng. Chỉ có thể thông qua đủ loại huyền diệu thủ đoạn đi lẩn tránh trực tiếp chung đích. Thần Sương đối với cái này tràn đầy tự tin. Chỉ cần bằng vào một chiêu này, hắn tuyệt đối có thể có tư cách cùng những cái kia siêu việt tạo hóa cảnh cường giả nhất chiến, mà chớ nói chi là hắn còn có thủ đoạn khác. Nghe nói viêm đế tiêu viêm có thể dung hợp hơn 100 loại dị hỏa, cái kia uy lực khẳng định càng tại cái này phía trên đi, không biết lại là bậc nào cường đại. Thần Sương cảm thán một tiếng, viêm đế tiêu viêm tuy nhiên cùng hắn chỗ tại thế giới khác nhau. Thế nhưng phần thực lực dù là ở cái thế giới này cũng là đỉnh phong nhân vật không thể nghi ngờ, Tần Sương mình bây giờ vô ngông ngỡ cũng không đội kịp. Có điều hắn cũng không có nhũ chí. Ta có cường bạo thăng cấp hệ thống tồn tại, lại có được gần như vô cùng vô tận công pháp bảo vật tư nguyên, một ngày nào đó cũng tuyệt đối có thể sánh vai vị kia truyền thuyết bên trong Viêm đế. Tần Sương trong mắt lóe lên một vệt hỏa nhiệt, cả người thần thái phi dương. Hắn có tự tin tương lai chắc chắn sẽ không yếu tại Viêm đế, thậm chí càng mạnh. Có lúc, Tần Sương đang nghĩ đã hệ thống có thể thu thập những cái kia lý nên không tồn tại ở thế này những cái kia trí cường giả công pháp bảo vật vậy liệu rằng bọn họ vốn là tồn tại ở mặt khác thế giới chỉ bất quá bây giờ hắn còn xa xa không cách nào với tới cấp bậc kia theo hắn biết cái thế giới này những cái kia đại danh đỉnh đỉnh đỉnh phong nhân vật cũng không thể chạm tới trình độ này có lẽ điên phong chi thượng vẫn tồn tại mạnh hơn tầng thứ bất kể như thế nào ta nhất định sẽ đột phá hết thảy siêu việt hết thảy tần xương nắm chặt quyền đầu lực đạo to lớn thì liền khôi phục diện mục thật sự xích tiêu kiếm đều ẩn ẩn rung động động. Rất lâu, cao đến 10000 mét tường lửa rốt cục chậm rãi hạ xuống, hiện nhiên bạo phát năng lượng đã tới gần cực hạn, cũng không còn cách nào duy trì hình thái dần dần tán loạn, lộ ra lọt vào tàn phá bừa bãi khu vực. So san bằng thảm hại hơn, vùng thung lung kia đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một cái to lớn vô biên đen nhánh hồ sâu. Đầu kia Kim Ma Hoàng đương nhiên cũng theo Sơn Cốc cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Đường kính vượt qua hơn 10m trong hồ sâu. Khắp nơi đều là hỏa diễm đang thiêu đốt, màu đỏ rung nham đang chảy, thấp thoáng tại buốc hơi nhiệt độ cao khói trắng bên trong. Ừm. Thần sương meo cặp mắt lại, thần thức hướng cốc hồ bắn phá mà ra. Đầu kia kim hoa hồng trước đó tại cửa vào sơn cốc chỗ ngồi chờ, hiển nhiên là đang giám thị hoặc là thủ hộ trong sơn cốc thứ gì. Làm thần thức quét bắn xuyên qua thời điểm, lại cái gì dấu hiệu cũng không có. Không cần phải a. Chẳng lẽ con yêu thú kia thật là ở bên ngoài phơi nắng? Tần Sương mang nghi hoặc hướng to lớn cốc hồ cấp tốc bay đi, rất nhanh, nó rơi xuống to lớn cốc hồ biên giới. Đáng tiếc không có lưu đầu kia Kim Mao Hống nhất mệnh, tạo hóa cảnh sáu tầng yêu thú hiển nhiên có thể giao lưu. Đại suất thu được Tần Sương đối với mình giết chết Kim Mao Hống một chuyện âm thầm cảm nhận được một tia hối hận, không có khả năng, trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Dựa theo ông tổ nhà họ tôn cho lộ tuyến, khẳng định không có vấn đề, chỉ cần không có bị vừa mới nhất kích hủy diệt đi, nơi này nhất định giấu có đồ vật gì. Nghĩ tới đây, Thần Sương cẩn thận dùng hai mắt tỉ mỉ quan sát ở trước mặt hắn bừng tỉnh như vô biên vô tận màu đen có hố. Vừa đi vừa về liếc nhìn. Lúc này, một cái tiểu vật kiện hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là cái gì? Thần Sương trong lòng lưu ý. Bóng người loé lên, Thần Sương đã thi triển Lăng Ba Vi bộ dọc theo cốc bờ hố duyên sườn núi mặt một đường lui xuống dưới. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, không có một lát sau đã tới vật kia kiện ở chỗ đó. Thần Sương đứng tại một dòng suối nhỏ giống như màu đỏ dung nham trước mặt. Sóng nhiệt đập vào mặt, thần sương ngồi sổm người xuống, trực tiếp đưa tay ra. Cái kia là một cái điêu khắc có thần bí phù văn thạch đầu. Viên này trên tảng đá có từng cái từng cái đường vân, đường vân chạy xuôi theo ánh sáng màu xanh lam, những đường vân này rắc rối phức tạp, tạo thành một cái phù văn hình dáng. Viên này phù văn thạch đầu vậy mà có thể tiếp nhận ta nhất kích mà không hề có động tĩnh gì. Thần sương hơi có chút kinh ngạc, tay của nó luồn vào nóng rực màu đỏ trong nham tương mảy may không có chuyện gì. Tần Sương theo trong nhàm tương kéo ra đến phù thạch về sau, cầm trong tay cẩn thận chú đáo. Hắn có thể cảm nhận được phù thạch khí tức, bất quá nhưng lại không biết là cái gì công dụng. Thử một chút thần thức nhìn xem. Nghĩ đến, Tần sương thần thức chậm rãi xâm nhập đến phù trong đá. Đúng lúc này, phù thạch thình thịch chấn động, một đoạn tin tức như nước chảy theo trong đầu của hắn chạy xuôi mà qua. Nguyên lai đây là một cái truyền tống pháp trận tòa độ. Tần Sương nở nụ cười, nguyên lai đầu kia kim mau hống thủ hộ ở chỗ này. Là vì chấn thủ cựu đầu xà tổ chức truyền tống trận. Xem ra ta chỉ cần tìm được còn lại phù thạch thì có thể tìm tới cựu đầu xà tổ chức toà độ. Vừa nghĩ đến đây, Tần Sương đem phù thạch nhận được trong nạp dưới, Sau đó một cái bay vọt rời đi cốc hố, bay lên trời cao bên trong. Nó theo phù thạch biết được đại lượng tin tức, ông tổ nhà họ tôn trong miệng cựu đầu xà tổ chức chỉ bằng cái này truyền tống pháp trận vừa đi vừa về thành dưới đất cảnh nội. Hiện tại, chỉ cần hắn quyên góp đủ phù thạch thì có thể mở ra truyền trận. Cái kia thần bí khó lường cựu đầu xà tổ chức đã từng bước một mở ra bộ mặt của nó. Ngay sau đó, thần xương không trần chờ nữa, dựa theo phụ thạch chỉ dẫn phương hướng một vút đi, biến mất tại ở phía trời xa. Liên thanh dưới đất ngũ đại gia tộc đều cảm thấy e ngại cựu đầu xà tổ chức hoàn toàn không biết, một cái đại phiền toái đã hướng bọn họ tới gần. Chương 815, thần bí tiểu xà. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ. 1.8275 Dao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm, đổi mới quá chậm. Phù này thạch còn tính là có chút tác dụng, chí ít có thể cấp cho hắn chỉ rõ đường. Bởi vì cái này một số phù thạch ở giữa có thể nói là lẫn nhau cảm ứng, cho nên phù này thạch năng đầy đủ cảm nhận được một khối khác phù thạch tồn tại cũng không tính là quá mức kỳ quái. Tần xương trên tay nắm một khỏa phù thạch, theo cái này một khỏa phù thạch chỉ đường hướng xuống tìm kiếm mà đi. kỳ thực hắn đối với nơi này hết thề cũng coi là lòng biết rõ. Bởi vì liền xem như người ngu đi nữa cũng có thể minh bạch ở trong đó ẩn hàm cái gì. Vừa mới hắn tìm tới cái này một khỏa phụ thạch thời điểm có chấn thủ yêu thú ở nơi đó trông coi cái này một khỏa phụ thạch an toàn, như vậy nói rõ cách khác tiếp xuống cũng khẳng định sẽ có. Mà lại không chỉ có cũng có thể là so vừa mới một cái kia còn muốn càng thêm lợi hại thậm chí là không chỉ một lần, bởi vì những vật này đều là không định sổ hắn nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm, bằng không mà nói cái gì thời điểm lật xe hắn cũng không biết. Tần Sương nhìn lấy phù thạch chỉ cái kia một cái điểm sáng từ từ đi qua, hắn biết cái này một số phục sức có thể lẫn nhau cảm ứng như vậy nói rõ cách khác khoảng cách cũng không phải là quá nhiều xa xôi, cho nên hắn thì thận trọng đi qua, chú ý bốn phía nhất cử nhất động cùng hết thể gió thổi cỏ lay, một khi có cái gì không đúng hắn thì ngay lập tức sẽ xuất thủ. Nhưng là đi xa như vậy bốn phía đều là gió êm sóng lặng không có chuyện gì phát sinh, dường như nơi này đã an toàn một dạng. Thế nhưng là hắn biết càng là địa phương an tĩnh thì càng nguy hiểm. Hắn đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ cho nên hiện tại hắn còn có thể minh bạch cái này một số, an tĩnh không có nghĩa là an toàn. Đi từ từ thời điểm, nay tấm thời thượng một cái kia màu đỏ điểm sáng lại là đột nhiên đột nhiên lấp lóe phảng phất là đang cảnh cáo hắn, tần sương nhìn lấy điểm này lập tức cảnh giác lên. Hắn lại không phải người ngu mà lại cũng không phải người mù có thể nhìn đến điểm này nói rõ cách khác chung quanh nơi này khẳng định có tình huống như thế nào mà lại phù này thạch cũng là dị thường không đơn giản nói không chừng còn có những tác dụng khác nói không thành, mặc dù nói chuyện này cái nào truyền tông trận pháp mở ra phương pháp. hắn tay cầm cái này một khỏa phù thạch chính là trong nháy mắt để vào trên thân, đầu tiên là giữ gìn kỹ cái này lại nói dù sao đây là tìm kiếm được cựu đầu xa một cái trọng yếu đồ vật, muốn làm mất đi mà nói đây chính là không dễ dàng. Nhưng là hắn tại yên tĩnh về sau cẩn thận quan sát bốn phía xác thực không có phát phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cái này không khỏi để hắn cảm thấy kỳ quái. Cái kia không thành nơi này không có nguy hiểm gì chẳng qua là tảng đá kia mụ gì bà kêu to mà thôi. Tần Sương không khỏi nghĩ đến điểm này, nhưng là rất nhanh hắn thì lắc đầu, bởi vì khả năng này thật sự là quá nhỏ coi như chính hắn đều là không tin điểm này, cho nên hắn quả quyết lựa chọn vứt bỏ ý nghĩ này. Nhưng là đã cái kia một khối đá có phản ứng nơi này không có gì còn lại quái địa phương vậy liền thật sự là có chút không nói được. Thế nhưng là hắn cảm thụ nửa ngày cũng là cái gì đều không cảm nhận được, thậm chí có cái gì kỳ quái lực lượng đều là không có chút nào cảm giác, cái này kỳ quái. Càng là bình tĩnh địa phương thì càng kỳ quái, Tần Sương ý nghĩ là như vậy. Dù sao chung quanh ẩn giấu đi cái gì hắn cũng là nói không rõ ràng, bởi vì nơi này hết thảy đều là không định sổ, một cái kia cự đầu xà tổ chức đại thủ bút cũng đúng là để hắn cảm thấy chấn kinh, hắn cũng là minh bạch cái tổ chức này cũng không phải là đơn giản. Thế nhưng là hắn cũng có tuyệt đối tự tin. Đây chính là đến từ cường giả tự nhiên sinh ra lòng tự tin. Hắn một bên tìm kiếm lấy một bên không chịu rời đi nơi này, bởi vì hắn biết nơi này tuyệt đối có đồ vật gì tại ẩn giấu lấy ngay tại tùy thời ẩn nút hắn. Tần xương giờ phút này đã lâm vào một loại độ cao cảnh giác trạng thái, mặc kệ là cái gì tiếp cận bên cạnh hắn hắn đều là muốn nhìn một chút mới hộ yên lòng. Trung quanh hắn là một mảnh cỏ hoang, mà lại rất thấp ngược lại là không có có đồ vật gì, nhưng là ngàn sai vạn sai hắn cũng là không để ý đến điểm này. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm một đầu màu vàng nâu tiểu xà tản ra âm lãnh hàn khí đột nhiên từ dưới đất chui ra, một thanh cắn lấy bắp chân của hắn xương phía trên. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là một đầu phổ thông tiểu xà, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì liền xem như những cái kia yêu thú loài rắn đối ra của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì thân thể của hắn đã không sai biệt lắm có thể nói là đào thương bất nhập, không phải vậy sẽ không đem cái đồ chơi này để ở trong lòng. Thế nhưng là tại đầu này tiểu xà cắn đến hắn thời điểm hắn lại phát hiện hắn sai, một cú kết băng cảm giác theo đáy lòng tự nhiên sinh ra, trực tiếp kêu đến đỉnh đầu của hắn để hắn cảm giác cả người đều là băng. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì, thậm chí so cái kia hầm băng còn khó chịu hơn. Hắn trong lúc nhất thời có chút làm không rõ ràng, cái này xà làm sao có thể như thế. Nhưng là tại hắn túi đầu nhìn qua thời điểm xác thực trông thấy cái kia một đầu màu vàng nâu tiểu xà bung lòng ra miệng nâng lên một cái kia rất nhỏ đầu lâu hướng hắn phun ra lưới rắn, dị thường nhân tính hóa. Tần Sương không khỏi lưỡi lưới, nhưng là giờ phút này đây cũng không phải là nguy cấp nhất địa phương. Bởi vì cái này thời điểm hắn phát hiện thân thể của hắn thế mà bắt đầu biến đến từ từ băng hắn lên, giống như là bắt đầu kết như băng, mà lại hắn trả cảm giác da của hắn lại là bắt đầu biến cứng rắn, đột nhiên tâm trạng của hắn phát lệnh, đầu này màu vàng nâu tiểu xà tuyệt đối có gì đó quái lạ. Thế nhưng là hắn hiện tại ý thức đến đã chậm. Một đầu tiểu xà tựa như là phát hiện hôm nay bữa trưa một dạng vui vẻ, không ngừng tại bên cạnh hắn vây quanh khắp nơi xung quanh thậm chí ánh mắt vẫn là nhìn hắn một cái, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa dị thường băng lãnh còn mang theo một cố khí tức khiếp người. Tần xương giờ phút này vốn là toàn thân thì lạnh lẽo, một cỗ băng hàn chi ý theo lòng bàn chân tự nhiên sinh ra chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến trên thân thể hắn. Đang nhìn mắt đầu này tiểu xà ánh mắt về sau nhất thời cũng cảm giác cái này một cỗ cảm giác băng hàn liên hồi bắt đầu lan tràn càng thêm thấu triệt trong khoảnh khắc liền đã lan tràn đến phần eo của hắn tần xương hiện tại có thể nói là phần eo phía dưới cũng không có thể động cũng liền không về hắn chi phối hắn nỗ lực muốn hoạt động một chút thân thể lại phát hiện động đều không động được tựa như là bị đóng băng đồng dạng long hắn tiếp theo lệnh lúc này hắn có thể dùng đến ngoại trừ hỏa diễm còn có thể có cái gì chỉ có hỏa diễm mới có thể giải quyết hết thể băng lãnh vừa vặn trên người hắn lại có hắn bản năng dụng tâm đi điều động dị hỏa muốn loại trừ trên người hắn mang theo một cỗ lạnh lẽo khí tức từ đó ngăn cản trên người hắn kết băng tốc độ. Thế nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không thể vận dụng dị hỏa đến để cao tự thân nhiệt lượng, thậm chí đối cái kia băng lãnh không có chút nào tác dụng, cái này không khỏi để Tần xương cảm thấy kỳ quái. Bởi vì hắn dị hỏa có thể nói là lạnh lẽo khắc tinh, giờ phút này đối loại này con người kiên cường cảm giác lại là không có chút nào tác dụng. Phản phất là cảm nhận được cái này dị hỏa uy hiếp, cố này hàn băng lan tràn tốc độ lại là càng thêm nhanh chóng rất nhanh liền đi tới hắn kình bộ trở xuống vị trí. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận đầu của hắn. Đến lúc đó chỉ cần đem đầu của hắn cho đóng băng, vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. chương 816, Tinh thần độc dịch. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Kỳ thực tần xương cũng liền kỳ quái, loại tình huống này vốn là không cần phải phát sinh mới đúng. Hắn đối với hắn dị hỏa thế nhưng là nắm giữ tuyệt đối tự tin. Không thể lại xuất hiện chuyện như vậy à, nếu như muốn nói đúng vậy, như vậy thì là cái đồ chơi này thực lực quá cường đại, mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu không hắn thật đúng là không tin hội có đồ vật gì có thể chống cự dị hỏa huy lực, bằng không mà nói thật sự chính là có chút không tin vào ma quỷ. Trừ phi, trừ phi cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là băng. Tần xương đột nhiên nghĩ tới chỗ này, vốn là hắn vẫn có chút không tin, thế nhưng là trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản suy nghĩ nhiều. Dị hỏa đối lại vô dụng, như vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái đồ chơi này là cùng dị hỏa hoàn toàn không muốn làm đồ chơi, nếu không hắn thật sự chính là nghĩ không ra thứ gì. Nghĩ đến đây, Tần Sương thì cảm giác có chút nóng nảy, bởi vì hiện tại không nhanh chóng giải quyết, hắn khả năng thật hội chết cóng. Tần Sương nghĩ đến đây, trong lòng cuốn cùng, thế nhưng là càng muốn cũng không có phản ứng chút nào. Bây giờ không phải là quyết định thật nhanh thời điểm, người này à, vẫn là phải xem vận khí sinh hoạt, Tần Sương đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại loại này khẩn cấp thời khắc, tần sương thật là không có cách nào, thật sự là quá lạnh. Vì chống cự cái này một cố lạnh lẽo, hắn đành phải thật chặt cắn một chút đầu lưỡi. đột nhiên hắn phát hiện lạnh lẽo lại là không có kịch liệt như vậy, thậm chí có thể nói là dịu đi một chút, tần sương nhất thời tựa như là phát hiện tân đại lục mở hợp dạng. Đúng, ngay tại cái kia một cố lạnh lẽo liền muốn lan tràn đến tần sương đầu thời điểm, tần sương rốt cục phát hiện điểm này, nhưng là bây giờ phát hiện cũng đã không có cái gì bao lớn cho dùng giống như, Bởi vì cái đồ chơi này đã từ từ tới gần đầu của hắn, chẳng mấy chốc sẽ đóng băng đầu của hắn. Thời khắc mấu chốt, nghìn cân treo sợi tóc trong thời gian tần xương lập tức chặt đứt thần kinh của mình hệ thống. Trong khoảnh khắc hắn thì không cảm giác được bất kỳ chức giác, lúc này hắn túi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện thần kỳ một màn. Chỉ thấy hắn từ đầu đến chân lại là đánh giam không có, hắn vẫn là đứng tại chỗ, cái gì phản ứng đều không có việc gì, mà hắn trong tưởng tượng đóng băng căn bản chính là không tồn tại. Tần Sương không sai biệt lắm đã là kinh ngạc nhanh muốn há to miệng, có điều hắn lại cố nén cái này một cái xúc động. Bởi vì cái này thật không thích hợp, tại hiện tại lúc này, hắn có dám có động biểu hiện. Bởi vì cái kia một đầu màu vàng nâu tiểu xà thật sự là quá quỷ dị. Bởi vì đầu này tiểu xà cùng chung quanh nơi này một mảnh dung hợp thật sự là quá mức xào rượu, cho nên mới dẫn đến ngay từ đầu hắn cũng không có phát hiện điểm này, thế nhưng là chờ hắn phát hiện thời điểm đã đã chậm. Cho nên ngay từ đầu mới có thể lớn như vậy lớn gan ý không để ý đến điểm này, hiện tại mới phát hiện manh mối, thật sự là hơi trễ. Đầu này tiểu xà hiện tại vẫn là vẫn như cũ tự tại tại tần xương trung quanh du động, vẫn là như thế một cái phát hiện tiệc ráng vẻ, nhưng trên thực tế nó nhưng lại không biết tần xương đã thoát đi hắn một cái kia độc dịch đồ vật, căn bản cũng không cấu thành cái uy hiếp gì. Thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều quái tần xương diễn quá tốt rồi, đầu này tiểu xà lại là không có phát hiện. Tần xương hiện tại như là đã khôi phục lại, tự nhiên cũng liền nảy ra ý hay, đột nhiên hắn tựa như là phát hiện đầu này tiểu xà sự tình gì đồng dạng, khỏe miệng đột nhiên hơi hơi còn một hai cái. Hắn hiển nhiên là nghĩ đến cái gì việc hay, chỗ lấy giờ phút này hắn vẫn như cũng là đứng tại chỗ không có nhúc ních, còn giống như là một bộ bị đóng băng dáng vẻ, mà lại trên mặt rất là thống khổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết có một dạng. Đầu này tiểu xà rất hiển nhiên là nắm giữ linh tính động vật, Cho nên tại nhìn thấy tần xương cái dạng này thời điểm, một trương miệng rắn phía trên hiển lộ ra dị thường cười lạnh. Vốn đang ở trung quanh vòng quanh tiểu xà, ở thời điểm này đột nhiên thì bỗng nhiên một chút lui tới, sau đó thân thể bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, trực tiếp theo một đầu tiểu xà biến thành một con đại xà mà lại còn rất lớn. Người bình thường nhìn thấy lời nói chỉ sợ là sẽ còn hít sâu một hơi. Bất quá đây đã là không quan trọng, tần xương hắn hiện tại hồn nhiên không sợ. Bởi vì hắn minh bạch đầu này tiểu xà rất hiển nhiên là có một loại có thể khống chế người tinh thần độc dịch loài rắn. Chính là bởi vì như thế, thì liền Tần xương loại thực lực này cao cường như vậy, như thế cảnh giác người đều trúng đầu này tiểu xà công kích, cũng chính là gián tiếp nói rõ đầu này tiểu xà đến cỡ nào đặc thủ. Tần xương nhìn thấy đầu này tiểu xà trong khoảnh khắc thì biến thành một đầu mở to huyết đụng miệng lớn đại xà, mà lại lập tức liền xông tới rất nhiều muốn đem hắn một ngụm cắn chết xúc động. Tần xương hắn hiện tại đã khôi phục lại tự nhiên là không thể nào muốn để đầu này tiểu xa được thành, cho nên hắn lập tức liền kịp phản ứng, trong lòng mắng to một tiếng đồng thời lại vươn tay ra ngăn cản đầu này tiểu xa công kích. Đầu này tiểu xa mở to huyết buồn đại khẩu xem ra rất là huy vũ bá khí, nhưng trên thực tế hắn cũng liền chỉ thế thôi. Đầu này tiểu xa ngoại trừ tự thân độc dịch rất cường đại bên ngoài trên cơ bản không có còn lại tác dụng. Lại có cũng là ẩn nấp năng lực cũng rất mạnh tại cái này hết thẻ chung quanh cỏ hoang quả thực là không chê vào đâu được dung hợp thì liền tần sương đều là không có nhìn ra cái gì tới cũng coi là hắn sơ suất về sau đi bộ nhất định muốn nhìn đường dưới chân. Nếu không lại đụng lên loại này chuyện vậy hắn thật là bất lực, bởi vì loại thời điểm này rất rõ ràng cũng là biến dị quái xa, ai cũng tính toán không chừng bọn họ lại biến thành bộ rắn gì, cho nên tại loại tình huống này hắn về sau tận lực đụng tới cái đồ chơi này có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Xem ra cái này một cái cựu đầu xà tổ chức vẫn là rất đại thủ bút. Cứ như vậy một đầu tiểu xà hơn nữa còn là biến dị, muốn lấy được lời nói hoa giá cao căn bản là không thể nào, ngoại trừ tự thân bồi dưỡng cùng dã ngoại tìm kiếm bên ngoài trên cơ bản thì cái này hai đầu đường lối, mà lại bồi dưỡng thành tài loại này rắn nhỏ một dạng đều là rất nghe chủ người, cùng chủ nhân có tâm linh ở giữa câu thông, muốn làm phản cũng đều là dị thường khó khăn. Cho nên loại này yêu thú bình thường đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thế nhưng là tại cái này một cái cựu đầu xà trong tổ chức xác thực tồn tại có loại vật này, như vậy có thể nói rõ cái này cựu đầu xà tổ chức là cái như thế nào thế lực, tối thiểu nhất thủ bút rất lớn vẹn vẹn trước bất luận thực lực. Tân xương Tại nhìn thấy cái này một đầu tiểu xà mở to huyết buồn đại khẩu hướng mình muốn đi qua thời điểm, nhất thời kịp phản ứng rũi ra một cái tay đi trong khoảnh khắc liền tóm lấy cái này một đầu tiểu xà cái gọi là bảy tức, đều nói đánh rắn đánh bảy tức đây quả nhiên là không sai. Mà lại đầu này tiểu xà trên người khí lực thế mà cũng là phi thường to lớn, đang bị hắn sau khi nắm được thế mà còn là ý đồ phản kháng, Tần xương dùng tới một chút linh lực mới là khống chế được cái này một đầu tiểu xà. Tiểu tử, còn chị không được ngươi. Tần xương tại bắt ở đầu này tiểu xà về sau trong miệng nói ra, lộ ra rất là tốt ý. Đầu này tiểu xà rất hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn nghĩ không ra một người này làm sao có thể có thực lực đem nọc độc của nó hóa giải. Chương 817, hắc Hùng Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 18275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần xương tiện tay thì bóp chết đầu này tiểu xà không có có nương tay chút nào, dù sao cái đồ chơi này chẳng qua là một đầu biến dị loài rắn mà thôi cũng không có cái gì công kích chân chính lực. hắn bóp chết cũng liền bóp chết, bất quá cái đồ chơi này cùng chủ nhân của nó liên tiếp liên tiếp đầu này tiểu xà tử vong chi sau chủ nhân khẳng định sẽ có cảm ứng cho nên hắn hiện tại làm việc vẫn là muốn cấp tốc một chút nếu không chỉ sợ đợi chút nữa thì sẽ có người tới tìm hắn gây phiền phức đây mà lại hắn không xác định cái này mấy loại còn muốn hay không mặt khác đem tay người ở chỗ này chờ đợi cho nên mới không có phát hiện tình huống phía dưới vẫn là muốn tận lực cảnh giác một số cẩn thận hết thảy chung quanh sự vật nếu không thì thật là xe hắn ở một bên cảnh giác chung quanh có không có, có cái gì gió thổi cỏ lay thời điểm một bên ở chỗ này không ngừng tìm kiếm lấy. Bởi vì vừa mới cái kia một đầu tiểu xà rất rõ ràng cũng chính là cố ý tự dưỡng lấy, như vậy nói rõ cách khác cái kia một đầu tiểu xà chính là chỗ này thủ hộ trận pháp phù thạch cái kia một vật, như vậy trận pháp kia phù thạch cũng khẳng định cũng là tại trung quanh nơi này, cẩn thận tìm một chút khẳng định có thể tìm tới. Chỉ chốc lát sau về sau, tần ánh mắt rất nhanh liền theo trong sân có thấy được một cái không lớn không nhỏ xà động. Tại hắn nhìn đến cái này xà động thời điểm không khỏi trên mặt vui vẻ. Nhất thời đào mở xa động liền thấy ở trong đó có một cái làm bằng gỗ hộp. Cái này một cái hộp rất là bình thường cũng là phổ thông hộp gỗ mà thôi, nhưng là phía trên này lại là phong ấn một cái trận pháp. Tần xương không nói hai lời trực tiếp cường lực phá vỡ trận pháp này, cái này một cái trận pháp phát ra một đạo mánh liệt thiểm quang về sau trong nháy mắt liền không có phản ứng đã mất đi lộng lây, rất lộ ra lại chính là bị hắn làm hỏng mà thôi. Tại đánh mở cái này cái hộp gỗ nhỏ về sau thứ nhất mắt lộ ra ngoài thình lình chính là cái kia một khối phụ thạch. Tại nhìn thấy cái này một khối phù thạch về sau tần xương cả người cũng là yên tâm không ít, bởi vì mục tiêu của hắn thì là hướng về phía cái này một khối phù thạch mà đến muốn là cái đồ chơi này nếu như không có, vậy liền thật là có chút thật đáng buồn. Tại nhìn thấy cái này một khối phù thạch về sau hắn không khỏi hé miệng cười cười, sau đó lại móc ra một khối khác phù thạch đến, hai khối phù thạch rút đến cùng nhau, thời điểm đột nhiên ở giữa phát ra một trận ánh sáng mãnh liệt rực này trận lộng lẫy tại trong khoảnh khắc lại là từ từ tiêu tán. Giống như hai tảng đá lại biến thành đá bình thường mở dạng. Tần xương không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này nhìn lấy hai tảng đá đang phát ra một trận lộng lây về sau lại là biến thành lúc đầu dáng vẻ đó. Bất quá xác thực có chút không giống, trong đó một đầu tình tế hồng tuyến đang chậm rãi du động chỉ một cái phương hướng. Cái này một cái phương hướng Tần xương không cần nghĩ cũng biết chỉ thị là vật gì. Thinh linh chính là một khối khác phụ thạch vị trí, hắn không biết đến cùng có mấy khối phụ thạch mới có thể tiến vào một cái kia truyền tống phát trận. Nhưng là hắn chỉ phải từ từ tìm kiếm là được rồi, dù sao cái đồ chơi này dễ tìm vô cùng bởi vì cái này một số phù thạch cùng tiến tới liền sẽ sai sử xuống một miếng vị trí, tần sương cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp thì theo vị trí đi. Dù sao phù này thạch cảm ứng tuyệt đối là không có sai đến mức trô đó chấn thủ yêu thú hắn có thể hay không giải quyết, vậy liền khác nói. Bởi vì ở nơi đó cái kia một số yêu thú mỗi một cái đều là tồn tại cường đại. Đến mức cái này cựu đầu xà vì sao lại khiến cái này yêu thú chấn thủ phu thạch vậy liền không được biết. Chiếu vào vị trí này Tần Sương lập tức liền chạy vội ra ngoài, cả người không có chút nào do dự thì giống như một đạo mũi tên đồng dạng, nhanh chỉ có thấy được cái bóng của hắn. Rất nhanh tại hắn chạy một khoảng cách về sau vốn còn muốn tiếp lấy chạy xuống đi, thế nhưng là đột nhiên cái kia phu thạch thế mà thì mãnh liệt đầu động dường như chung quanh có anh em ruột của bọn hắn đồng dạng bọn họ phát ra mãnh liệt tác động, Tần Sương nhìn thấy một màn này không khỏi hít mắt lại Thế mà nhanh như vậy, hắn cũng là rất khó tin tưởng nhanh như vậy đã tìm được khối thứ ba phụ thạch, bọn họ tại sao muốn để khoảng cách thả gần như vậy vẫn là từ đối với tổ chức mình tuyệt đối tự tin à, thế nhưng là cái này tự tin hoàn toàn đều là vô nghĩa không ai có thể đối tổ chức của mình 100% tín nhiệm. Thế nhưng là bọn họ mục đích làm như vậy lại là vì cái gì đâu, chẳng lẽ lại ở trong đó có cái gì thói quen không được sao. Tần Sương thầm nghĩ đến biểu hiện lại là càng thêm chấn kinh, hắn cũng không dám có biểu hiện gì. Giờ phút này hắn thận trọng ở chung quanh quan sát đến, nhưng là bây giờ mục tiêu liền đã rõ ràng rất nhiều, bởi vì cái kia đồ chơi thật sự là quá chói mắt liếc một chút liền có thể nhìn đến. Hắn không khỏi thì lau mồ hôi nhìn lên trước mặt cái kia một đầu to lớn hấp hùng, cái kia một đầu hấp hùng giờ phút này trong tay chính nắm một khối to lớn thịt mỡ ở nơi đó dùng sức gặm, phảng phất muốn là không gặm hết cục thịt béo này thì không buông tay giống như, hơn nữa còn là ăn tặc hương. Xem ra lại là một cái tham ăn hàng. Tần Sương thận trọng tại cái này, một đầu hát hùng sau lưng từ từ nhìn lấy, kỳ thực hắn là đang quan sát một đầu hát hùng tình huống khác muốn nhìn một chút chung quanh nơi này đến cùng có cái gì vật kỳ quái, nỗ lực tìm tới phù thạch liền chạy không muốn ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thế nhưng là đột nhiên hắn còn chưa đi hai bộ một vật liền đem hai chân của hắn cho kẹp lấy, tần phong ngược lại là không có đau nhe răng nết miệng chỉ là cảm giác cái đồ chơi này để chân của hắn dài một gấp. Nhất thời cả người hắn cũng cảm giác không xong, túi đầu xuống nhìn qua chỉ thấy đây chỉ là một to lớn bắt gấu kẹp. Trong lòng của hắn thật là có 10 triệu câu con mẹ ngươi muốn nói, thế nhưng là tại lúc này tất cả đều biến thành một câu, ta nương nha. Hắn cái này thanh âm không lớn không nhỏ lại vừa vặn bị cái kia một đầu hát hùng cho nghe thấy, cái kia một đầu hát hùng vừa nghe thấy thanh âm của hắn về sau nhất thời thì tức giận gào thét một tiếng phảng phất là không có ý định bỏ qua cho hắn đồng dạng, trong khoảnh khắc vỗ bộ ngực thì vọt lên. Tư thế kia phảng phất là muốn đem tần xương cho đập thành thịt nát. Tần xương túi đầu xuống trực tiếp bỏ rơi trên chân một cái kia bắt thú kẹp, sau đó thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài cùng cái này một đầu hắc hùng đụng vào nhau. Thế nhưng là cái này một đầu hắc hùng giống như là một tòa núi nhỏ giống như, căn bản là chuyển không động đậy, đứng tại chỗ ta tự nguy nga bất động. Ngược lại là tần xương cùng cái này hắc hùng va chạm nhất thời bị cái này một đầu hắc hùng đụng lui lại mấy bước, trên mặt hiện lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới một đầu hát hùng lại là nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, lại có thể lập tức đem hắn đụng lùi lại, mà lại trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Tần sương đại não lập tức ngộng một chút, nhưng là sau đó thì kịp phản ứng minh bạch cùng cái này một đầu hát hùng cứng đối cứng cái kia là không được, cho nên hắn hiện tại vẫn là muốn lấy sáng suốt thái độ. Thái cực bắt quay chắc hẳn đều là biết đến, lấy nu thắng cương cái này một số không cần thiết thì không nói. Tần sương giờ phút này bậy làm ra một bộ lão đầu thái cực tư thế. Cả người lộ ra phong khinh vân đạm nhưng trên thực tế hắn đối đám đồ chơi này sát thực căn bản không hiểu, chỉ là giả bộ như bộ dáng mà thôi. Cái này một đầu hát hùng nhìn lấy hắn điệu bộ này nhất thời thì đỏ trong mắt, ném ra trong tay khối thịt sau đó vô bộ ngực phát ra tức giận gấu gọi tiếng. Tần xương nhìn như phong khinh vân đạm nhưng trên thực tế trong nội tâm nhưng vẫn là đem cái này một đầu hát hùng để ở trong lòng. Nghĩ thẩm vạn nhất bị cái đồ chơi này đánh chúng không sai biệt lắm thì không thua gì bị một tòa thái sơn đệ định. Trường 818, Bát Thu kẹp. Tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.8275 download quyển sách tố cáo bản trương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương Tại cảm nhận được cái này, một đầu hắc hùng vẫn nộ về sau trên mặt cũng là không khỏi giật kéo một cái giường như cũng là có một ít sợ hãi. Con gấu đen này thật sự là quá mức to lớn hắn không coi trọng cũng là không được, chỗ lấy giờ phút này hắn không thể không lộ ra vẻ ngưng trọng. Con gấu đen này để hắn không thể không chuẩn bị làm ra đánh nhau trạng thái. Nhưng là hắn biết cùng cái này một đầu hát hùng cứng đối cứng cái kia là tuyệt đối không có khả năng, cho nên hắn cũng không tính cứng đối cứng. Dù khách vừa trò hề này hắn cũng là không quá tin tưởng, tối thiểu nhất hắn thực lực bản thân vẫn phải có. Cái này một đầu hát hùng đột nhiên đập lấy bộ ngực chạy tới, một khỏa to lớn hùng trưởng đối với hắn thì ném xuống dưới. Tần xương hơi meo mắt lại lập tức tay giơ lên, có điều hắn cái này đưa tay lại cũng không là dự định bước đến một cái kia to lớn hùng trưởng. Mà chính là đưa tay thì tản mát ra một nói linh lực cực lớn ba động đi ra, đạo này linh khí thì hướng về cái kia một đầu hắc hùng hai mắt công kích đi qua. Chỉ có hắc hùng tuy nói to lớn mà lại thực lực cũng là dị thường khủng bố, thế nhưng là cái đồ chơi này duy nhất nhược điểm cái kia chính là hành động chậm chạp, đây cơ hồ là bệnh trung. Dài đến lớn mạnh có thể còn muốn hành động linh hoạt cái này trên cơ bản là không tồn tại tuy nói có mấy cái như vậy số ít có thể xác thực cũng là thiếu cực kỳ. Tần Sương cũng không đem cái này một đầu to lớn hát hùng coi là chuyện đáng kể, dù sao tốc độ đã chậm thành bộ dáng này còn có thể làm gì. Cái này một đầu hát hùng gặp cái này một hùng trưởng không có đem hắn cho đập chết nhất thời thì khó chịu kêu lớn lên, lại là dùng hùng trưởng vô vô bộ ngực phát ra trầm muộn đánh ra âm thanh, lại nói cái này hát hùng đứng lên vậy đơn giản là cùng một tòa căn phòng cao không sai biệt cho lắm thậm chí so với cái kia căn phòng cao hơn một số, có thể trực tiếp một bàn tay đem cái kia một số căn phòng cho đập nát. Nhưng là con gấu đen này quả thật có chút không giống bình thường, hắn vô vô độ ngược về sau. Lại là quay người lùi về sau lui đi qua, tần sương không hiểu hắn đến cùng là muốn làm những thứ gì sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng thời lại thần sắc hẩn trương ở chung quanh, quanh quan sát đến một ít gì. Hắn là muốn nhìn một chút chung quanh nơi này đến cùng là ẩn giấu đi cái gì càng hoặc là có đồ vật gì. Bởi vì một khi có mà nói cái kia rất có thể cũng là một khối khác phù thạch, nhìn thấy mặt khác hai khối phù thạch phản ứng cường đại như vậy hắn cũng cũng có chút minh bạch. Xem ra cái này cựu đầu xà tổ chức thật là không đơn giản trong lòng của hắn nghĩ đến. Đồng thời trắng đầu hát hùng đang lùi lại bên trong đã tụ lực hoàn tất thời khắc chuẩn bị hướng hắn trùng kích đến đây. Tại tần xương ý thức được cái này một đầu hát hùng đến cùng là muốn làm gì thời điểm nhất thời hét to một tiếng hoa tạo. Thế nhưng là giờ phút này hắn ý thức đến đã chậm, một đầu hát hùng lui lại thân thể đã đột nhiên hướng hắn công kích tới. Trong khoảnh khắc thì tiếp cận đến bên cạnh hắn. Con gấu đen này tuy nói năng lực phản ứng không được tốt lắm thế nhưng là thân thể trùng kích lực độ cùng tốc độ di chuyển vậy cũng đúng là không kém, trong khoảnh khắc liền đi tới tần sương bên người. Dùng cái kia đầu lâu to lớn liền định hướng về tần phong thân thể trùng kích đi qua. Tần sương tự nhiên là không thể nào để cái này một đầu hắc hùng đánh chúng, bởi vì như vậy mà nói không phải trọng thương cũng là chết thảm. Hắn còn không có ngốc đến loại trình độ đó cho nên lập tức thì vận dụng thân pháp tránh qua. Tránh né cái này một cái hát hùng công kích đồng thời đi tới nơi này một đầu hát hùng sau lưng, con gấu đen này sau lưng là một tầng trắng trắng lông tóc. Húng chi con gấu đen này tướng mạo cũng là cùng còn lại hát hùng không khác chẳng qua là bảng lớn hơn rất nhiều, con gấu đen này tại nhìn thấy công kích lần nữa không có kết quả thời điểm tức giận càng thêm lợi hại. Cơ hồ là ngửa mặt lên trời thét dài cái kia một loại trạng thái, tần xương không khỏi nhết miệng. So với phía trên hai cái thủ hộ phụ thạch ra hỏa, Cái này hắc hùng rõ ràng thì lộ ra yếu tích rất nhiều mà lại cũng là không có đặc biệt điểm, hắn cũng liền không rõ cái này một cái cựu đầu xà tổ chức vì sao lại phái như thế một cái ngốc đại to đi tới nơi này thủ hộ phụ thạch. Con gấu đen này thật sự là vô dụng, vô vũ bộ ngực về sau nhất thời toàn bộ gấu thể lại bảng lớn hơn rất nhiều, chỉ thấy cái này một đầu hắc hùng tại to lớn so làm tiểu sơn còn muốn sau khi đánh trên thân cũng là uy vũ lên, mà lại không biết sao. Cái này một đầu hắt hùng trên thân cái kia một số bộ lông màu trắng thế mà tại lúc này tất cả đều là biến thành khải giáp. Cái kia một bộ dáng đem cái này một đầu hắt hùng cho bao phủ. Con gấu đen này hùng trảo phía trên cũng là dài ra móng vuốt sắc bén. Nhìn hiện tại cái này một đầu hắt hùng trạng thái quả thực cũng là hắn cứu cực hình thái. Tần xương nhìn đến liễu lươi cũng là trong lúc nhất thời quên bao nhiêu. Cái này một đầu hắt hùng đột nhiên một bàn tay đập xuống tới lập tức liền rơi xuống đỉnh đầu của hắn để cho nàng có chút phản ứng không kịp. Tình huống tại ý thức đến không tốt, thời điểm đã đã chậm. Bị cái này một đầu hắc hùng hùng trưởng cho đập ngã đây chính là không dễ chịu, cái này gấu trên lòng bàn tay móng vuốt trong nháy mắt đem y phục của hắn xé nát, hơn nữa còn là sẽ thành nhão nhoẹt không còn sót lại bất kỳ cán bã. Trực tiếp là gọn gàng mà linh hoạt kéo ra mấy đạo lần ngang lộ ra tần xương hoàn mỹ nhục thân, tần xương không thèm để ý chút nào những thứ này, lau khỏe miệng một vệt vết máu trong ánh mắt lộ ra rất là cảm thấy hứng thú thần sắc. Xem ra cái này một đầu hắc hùng cũng là yếu kém ngay từ đầu thật là hắn coi thường cái này một đầu hắc hùng. Con gấu đen này hai chân đứng thẳng đứng lên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cái kia ra vẻ pháng phất là tại đắc ý lại như là đang khoe khoang cái gì giống như. Tần Sương nhìn thấy không khỏi buồn cười, nhưng là nghĩ đến đây một đầu hắc hùng ngay tại vừa mới công kích hắn thời điểm, ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén lên giống như tùy thời đều có thể đem cái này một đầu hắc hùng giải quyết. Thật sự là hắn là có chút nhịn không được. Con gấu đen này cũng đích thật là có hơi quá. Hắn cũng là muốn cầm cái phù thạch mà thôi thuận liền tiến vào cái kia cựu đầu xà tổ chức loại hình chơi một chút người nói bọn họ cần thiết hay không. Cái này tại nhóm phía trên xem ra đích thật là không đến mức sự tình thế nhưng là những thứ này thủ hộ phù thạch đồ vật nhóm lại là nguyên một đám liều mạng ngăn cản, vậy hắn cũng không có cách nào. Chỉ thấy tần xương hoạt động một chút thân thể, sau đó phảng phất là thực lực tăng cường đồng dạng trong nháy mắt tới tự tin. Chỉ thấy quả đấm của hắn đột nhiên ngâng lên sau đó cái kia trên nắm tay trong nháy mắt thì bao trùm một tầng linh lực, lần này linh lực đem quả đấm của hắn cho bao khỏa biến thành một cái to lớn bánh bao quyển. Cái này một cái quyển đầu tần xương cách không liền đánh ra ngoài không có chút nào muốn tiếp cận con gấu đen này dấu hiệu, bất quá bị hắn đánh đi ra quyển đầu lại là đông nhiên ở giữa biến thành một cái đại màu xanh lam linh khí quyển đầu, cái này một cái quyển đầu trong nháy mắt hướng về cái kia một đầu hắt hùng đầu lâu vào tới. Cái kia một đầu hắc hùng không kịp phản ứng lúc lập tức bị một quyền này cho công kích đến, đang bị một quyền này đánh tới về sau cái này một đầu hắc hùng tức giận che gương mặt của mình bắt đầu kêu to lên, loại này ngốc đại to quả nhiên chính là ngốc đại to, ngay tại lúc này ngoại trừ tức giận kêu to lại là không có làm ra nó phản ứng của hắn. Tần xương cũng là biểu môi khinh thường, khi nhìn đến cái này một đầu hắc hùng trên tay hắn ăn quả đắng về sau cả người thì vui vẻ ghê gớm, bởi vì con gấu đen này thật sự là không dễ dàng à. Vừa mới còn tại ăn thịt thời điểm liền phát hiện Tần Sương, càng làm cho Tần Sương nghi ngờ là đến cùng là ai mẹ nó ở nơi đó bày bắt thu kẹp, quá khó chịu. Càng làm cho Tần Sương để ý lại là điểm này. Trường 819, Bóp tắt truyền thống. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tuy nhiên tại gặp phải một cái bắt thú kẹp đến cùng là ai thả nhưng là ở thời điểm này để ý cũng đã là không chỗ hữu dụng, cho nên tần sương cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà chính là chuyên tâm một lòng một ý đối phó lên cái này một đầu hắc hùng lên, cái này một đầu hắc hùng tuy nói xem ra làm cho người ta chán ghét thế nhưng là thực lực của hắn cũng đúng là không chỗ nào chê, cho nên tần sương ở thời điểm này cũng là không nhịn được muốn muốn khiêu chiến cái này một đầu hắc hùng. Giá đầu hắc hùng trên thân cũng không có cường đại cỡ nào linh lực ba động. Xem ra cũng không phải là một đầu dựa vào tự thân thực lực ăn cơm người, mà chính là dựa vào tự thân thân thể lực lượng ăn cơm người. Loại này yêu thú có thể nói là không nhiều lắm xem ra cái này cựu đầu xà tổ chức hiếm có yêu thú đúng là nhiều, tần xương gặp đều có chút không kịp nhìn mà lại cũng chẳng qua là một đám giữ cửa mà thôi. Cái này để hắn có chút không phục, nhìn trước mắt cái này một đầu hát hùng nhất thời giống như là biến thành của hắn nơi chút giận đồng dạng. Hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua cả người trong nháy mắt thì liền xông ra ngoài lập tức liền đi tới cái này một đầu hát hùng sau lưng. Giá đầu hát hùng trên người màu trắng ma pháp rất lộ ra nhưng đã biến thành khải giáp bộ dáng. Hắn nhất quyền đánh tới thế mà không có dung chuyển mấy may ngược lại còn đem tay của mình cho đâm đau nhức, Bởi vì cái kia bộ lông màu trắng chính là nhưng đã biến thành từng cây sắc nhọn gai nhọn. Mặc kệ là bất luận kẻ nào đánh lên đi đều sẽ cảm thấy khó giải quyết thậm chí đau gần chết. Tần Sương thân thể lực lượng rất là cường đại chỗ lấy giờ phút này cũng chỉ là mới cảm giác được đau đớn mà thôi cũng không có bị lấy một số lông tóc cho của tới. Nhưng là hắn cũng là vẫn như cũ vô cùng kinh ngạc đối mặt phía trên loại đồ chơi này hắn chỉ có thể kinh thán. Cái kia đầu hát hùng cảm thấy trên lưng có người tại nền phía sau lưng của mình. Nhất thời thì xoay người lại liếc mắt liền nhìn thấy phiêu phù ở bên trên bầu trời Tần Sương. Tần Sương giờ phút này lộ ra đến mức dị thường xấu hổ, trang diện một lần cũng là mười phần không châm cùng. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ vui cười đối với Hắc Hùng ngon ngọt, ngọt cười sau đó cả người thì biến mất tại Nguyên Châu không thấy, cái kia một đầu Hắc Hùng không khỏi gãi gãi đầu phảng phất là đang nghi ngờ trước mắt người này làm sao đột nhiên cứ như vậy biến mất. Tần Xương đương nhiên là sẽ không nói cho cái này một cái ngốc đại to nguyên nhân chân chính, tại hắn lần tiếp theo xuất hiện thời điểm trực tiếp thì vung lên quyền đầu thì đối với giá đầu Hắc Hùng trên mặt đập tới, hắn lần này công kích thế nhưng là cái này một đầu Hắc Hùng cái mũi. Bởi vì hiện tại cái này một đầu hắc hùng toàn thân cũng chỉ có cái mũi của nó là mềm mại nhất địa phương đi, cho nên Tần Sương hiện tại công kích lấy một đầu hắc hùng có thể nói là chuyên môn gánh lấy một đầu hắc hùng yếu đuối nhất địa phương đến đánh, bởi vì cái này một đầu hắc hùng hiện tại toàn thân phòng ngự cơ hồ là không có kẽ hở, thì ngay cả công kích cũng là không có kẽ hở, hắn không có cách nào cho nên mới sẽ ra hạ sách này, bởi vì công kích của hắn đối với một đầu hắc hùng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, ngược lại thì cũng gãi ngứa ngứa giống như Cái này một đầu hắc hùng né tránh không kịp lập tức thì bị đánh trúng cái mũi, nhất thời phẫn nộ tuy nhiên hắn ngay từ đầu cũng là tức giận, thế nhưng là chẳng biết tại sao Tần Dương mỗi một lần công kích đến hắn thời điểm phẫn nộ của hắn đều sẽ tăng lên một tầng, đồng thời càng thêm ra sức đánh người. Tần Dương đều có chút im lặng cái này, một đầu hắc hùng rốt cuộc là ai tạo nên, lại lạ như thế kỳ quái. Chẳng lẽ lại cũng là biến dị thể sao? Thi công vừa mới cái kia một đầu tiểu xà giống như để hắn dị thường bất đắc dĩ hơn nữa còn là như vậy tùy tính. Tuy nói cái kia một đầu tiểu xà theo một đầu hắt hùng so ra càng dễ giải quyết. Thế nhưng là trong mắt hắn xem ra giờ phút này hai cái đồ chơi lại là lực lượng ngang nhau. Dù sao không thể so sánh á cái kia một đầu tiểu xà muốn không phải hắn dưới cơ duyên xảo hợp đụng biện pháp giải quyết. Chỉ sợ thật sự chính là sẽ bị hắn cho chơi chết. Bởi vì như vậy tình huống hội cho là mình thân thể từ từ bị đóng băng. Sau đó thần kinh thì kéo theo thân thể của hắn để hắn cho là mình thật bị đóng băng. Thế nhưng là loại tình huống này mới là nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương, hắn rõ ràng không có bị cho điểm sát thực cảm thấy mình bị đóng băng, muốn là nói như vậy hắn có thể sẽ ở nơi đó đứng cả đời. Nhưng là cái này một đầu hắc hùng lại càng thêm kiếp người, lực lượng vô cùng to lớn phòng ngự cũng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn thực sự là nghĩ không ra cái này một đầu hắc hùng đến cùng còn có nhược điểm gì có thể để người ta đến công kích, dù sao thật sự là quá mức cường đại. Cái này một đầu hắc hùng vỗ vô độ ngực lần nữa vỗ lên, Nộ khí lộ ra càng thêm lớn. Tần Sương bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên cái kia một đầu hắc hùng nằm xuống chuẩn bị lần nữa hướng hắn trùng kích tới thời điểm, Tần Sương đột nhiên nhìn thấy cái này, một đầu hắc hùng trắng non nà giữa hai đùi. Vừa nhìn thấy cái đồ chơi này, nhẹ nhõm nhất thời khẽ miệng cười hắc hắc, hắn thật đúng là cầm cái đồ chơi này không có nhược điểm hiện tại một năm nhìn thấy, hắn không vui vậy cũng là giả. Nhưng là vừa nghĩ tới đến đón lấy việc hắn muốn làm thì không khỏi cảm thấy mình rất là tà ác, nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Rất có thể cái này là đối phó cái này một đầu hát hùng biện pháp duy nhất, bởi vì vừa mới hắn đánh giá đầu hát hùng cái mũi vậy cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, cái này một đầu hát hùng hiện tại vẫn như cũ là hướng hắn lao đến ngược lại là càng thêm phẫn nộ. Hắn vì không tiếp tục tiếp tục lấy một đầu hát hùng phẫn nộ cho nên không tiếp tục tiếp tục phát động công kích, mà là tại không ngừng tìm kiếm lấy một đầu hát hùng ngược điểm. Đồng thời tại cái này một đầu hát hùng lần nữa hướng hắn trùng kích tới thời điểm, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cái đồ chơi này thì cũng là đấu bỏ giống như hướng nàng xông tới thời điểm hắn đứng tại chỗ, nhưng lại tại nhanh vọt tới trên người hắn thời điểm hắn lại đột nhiên tránh né ra. Hắc hùng nhìn thấy hắn đột nhiên tránh qua, tránh nẽ trong lúc nhất thời hãm không được cấp bộ, sau đó thì dựa vào quán tính hướng mặt trước vọt tới. Tần Sương không nói hai lời đem trên tay cũng sớm đã tụ lực chuẩn bị xong linh lực đột nhiên một bài vang ra ngoài, sau đó thì chỉ thấy được một đạo như là ánh kiếm đồng dạng linh lực lập tức bắn ra ngoài. Một bộ này linh quang trong nháy mắt thì đụng vào cái kia một đầu hắc hùng giữa hai chân. thi liên tần xương chính hắn đều là cảm thấy một trận ác hẳn kém chút liền muốn che chính mình. Ta cũng biết hắn cách làm này thật sự là quá tuyệt. Cái kia một đầu hắc hùng chỗ đó bị công kích nhất thời thì dừng bước, không ngừng che ở đâu thống khổ kêu thảm. Mà vừa mới biến so làm tiểu tam còn muốn hạ dập hắc hùng, giờ phút này thân thể cũng là tại từ từ giảm nhỏ khôi phục dáng dấp ban đầu. Giá đầu hắc hùng lại khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Tần Sương không mang theo có bất kỳ do dự lập tức liền xung tới. Đối với một đầu Hắc Hùng cũng là một trận tấn công mạnh dồn sức đánh, không có chút nào biện pháp dự phòng. Cái này một đầu Hắc Hùng bị công kích của hắn dạng này đánh, chỉ chốc lát sau về sau tại chỗ độ tử. Xem ra giá đầu Hắc Hùng đích thật là kỳ quái, bất quá nhưng vẫn là trên tay hắn không có tánh mạng. Tần Sương tại giải quyết Hắc Hùng về sau lại là dọa đến tìm một tìm, quả nhiên lại tại một cái bắt thú kẹp phía trên tìm được một cái hộp. Mở hộp ra hắn đem ba khối phù thạch chấp và ở cùng nhau về sau, vốn muốn nhìn một chút đến đón lấy phù thạch đến cùng là hội chỉ thị vị trí nào, thế nhưng là cái này ba khối phù thạch liều cùng tiến tới lại là chậm rãi bắt đầu tạo thành một cơn lốc xoáy truyền tống môn. Tần Sương nhất thời kinh ngạc, xem ra đánh bậy đánh bạ lại là biến thành. Thế nhưng là đạo này truyền tống môn còn không có hình thành thời điểm, lại là đột nhiên bị bóp cắt đứt liên lạc, giống như một cái tàn thuốc đột nhiên bị dập tắt một dạng. Lập tức. Tần Sương lại cảm thấy đến một cỗ cường đại khí tức từ xa nói mà đến, rất rõ ràng cũng là hướng về hắn tới. Chương 820, Ám Sà Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lang phong số lượng từ, 1.8275 đao loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cái gọi là khí tức, cũng là linh lực ba động. Càng cường đại linh lực, ba động càng kịch liệt, như là cường giả chân chính, chỉ là linh lực ba động cũng đủ để kinh thiên động địa, đạt đến ảnh hưởng vật chất trình độ đạo này tự đại mà nơi xa bay lên linh lực khí tức xuất hiện thời khắc liền khắp nơi đều chấn động lên chỉ thấy từng viên tán loạn trên mặt đất các nơi cục đá tại kịch liệt rung động bên trong ào ảo phản lực mặt đất người đến rất mạnh cái kia cố mạnh mẽ linh lực từ xa hướng hắn bao trùm tới thời điểm có phản ứng tần xương hai mắt hơi hơi nheo lại trên mặt lóe qua một vẻ nghiêm nghị nương trọng vô cùng nhìn trầm trầm cái kia cố linh lực truyền đến phương hướng viết không xuất hiện một chút bóng người bóng người kia mới đầu chỉ là một cái chấm đen nhỏ nhưng sau đó càng lúc càng lớn, có thể thấy rõ ràng một người bóng người. Bằng tần xương thị lực càng thêm có thể tinh tường nhìn đến người kia bộ dáng. Hắn là một người trung niên nam nhân, bộ dạng âm lánh tay nghiệt, dáng người cao gầy, mặc một bộ xanh biếc đại bảo, áo choàng biên rơi có theo kim sắc đường vân, ở ngực chính bên trong càng là từ kim sắc đường vân cấu thành một cái cựu đầu xà đồ án. Tại ánh sáng biến hóa rất nhỏ dưới, cái kia cựu đầu xà đường vân lúc sáng lúc tối. So với hắn hình dạng, Tần Sương càng để ý là khí tức của hắn phá lệ cường đại, viện siêu trước đó tất cả mọi người. Mà lại, khí tức của hắn ẩn ẩn có chút quỷ dị, nhưng trong lúc nhất thời Tần Sương cũng nói không rõ ràng quỷ dị ở nơi nào. Có điều hắn thân kinh bắc chiến, chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, tại phát giác được khí tức xuất hiện thời điểm, Tần Sương cả người đã lăng không mà lên, cấp tốc nên đón tiếp lấy. Cái kia âm lãnh nam tử thân phận đương nhiên không cần phải nói, theo hắn phục sức phía trên cái kia đồ án liền biết hắn cùng cựu đầu xà tổ chức thoát không khỏi liên quan hoặc là nói cũng là cựu đầu xà tổ chức thành viên không sai. Mà theo khí tức của hắn phá lệ cường đại cái này đặc điểm đến xem, không chừng vẫn là cựu đầu xà tổ chức thành viên trọng yếu, cùng loại cán bộ tồn tại. Bất quá đối với Tần Sương tới nói, mặc kệ là cán bộ vẫn là đầu lĩnh cũng không đáng kể. Người là ai? Rất nhanh, hai người đều trên không trung mặt đối mặt ngừng lại, cách xa nhau bất quá khoảng cách mấy chục mét. Kha kha kha kha, người trẻ tuổi, ta gọi ám xà. Âm lĩnh nam tử âm trầm cười nói. Trong giọng nói của hắn ẩn ẩn lộ ra tự tin, tựa hồ đối mặt Tần Sương vẫn như cũ năm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Tuy nhiên nụ cười của hắn tại Tần Sương xem ra cực kỳ khó coi, hoặc là nói có chút âm u tàn nhẫn. Cái gọi là tướng do tâm sinh, có thể mọc ra loại này bộ dáng người. Ám xà. Cựu đầu xà tổ chức nhanh ruốt thật sao? Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, Tần Sương cũng bật cười một tiếng, nói ra, ngươi tới nơi này không phải muốn thay thủ hạ của ngươi ra mặt? ra mặt. Ám xà cười giao động mở đầu, một đám rác rưởi mà thôi, đối tổ chức chúng ta đến nói chưa hoàn thành nhiệm vụ đều là phế vật, tổ chức xưa nay không cần phế vật. Ồ, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Thần Sương nghe vậy nhiều hứng thú hỏi. Ngươi trẻ tuổi thực lực của ngươi rất mạnh, muốn hay không gia nhập chúng ta cựu đầu xà tổ chức? Ám xà cười nói. Hắn tới đây chính là muốn mời Thần Sương gia nhập bọn họ cựu đầu xà tổ chức. Còn những cái kia tổ chức thành viên, thực lực chẳng qua là đẳng cấp thấp nhất tồn tại, căn bản bất nhập lưu. Bọn họ cựu đầu xả tổ chức kinh doanh đến bây giờ, loại kia thành viên cơ hồ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hoàn toàn không quan tâm. Bất quá cho dù là cấp thấp nhất thành viên, cũng không phải thành dưới đất người có thể so, ngoại trừ ngũ đại gia tộc có năng lực đối phó, tần xương có thể giải quyết nhiều như vậy thành viên, ám xả đó có thể thấy được tiềm lực của hắn bất phàm So với một cái tiền đồ rộng lớn cường giả, nào thành viên giá trị tự nhiên không có trọng yếu như vậy. Bọn họ cựu đầu xả tổ chức có thể một đường đi cho tới hôm nay, liền thành dưới đất ngũ đại gia tộc đều có cực lớn kiến nghị, am hiểu sâu sinh tồn thủ xá chi đạo. Sau đó, hắn dự định mời Tần Sương gia nhập tổ chức của bọn hắn. Bất quá Tần Sương đối với yêu cầu của hắn căn bản thờ ơ nói đùa, hắn là ai, nhất định đi đến đỉnh phong tồn tại, cửu đầu xà tổ chức có lẽ dưới đất thành rất có uy hiếp lực cùng sức hấp dẫn, hoặc là nói thành dưới đất rất nhiều người có lẽ đều muốn gia nhập cái này thần bí mà cường đại tổ chức, nhưng đây chẳng qua là những cái kia ánh mắt bị cực hạn người ý nghĩ đối ở dưới đất thành đám người tới nói, ngoài có yêu ma đột kích uy hiếp, bên trong lại có ngũ đại gia tộc nhẫn ép, tăng thêm khan hiếm tư nguyên, những yếu tố này đều làm bọn hắn cơ hồ không thở nổi. gia nhập cựu đầu xà tổ chức có thể cho bọn họ nhân sinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, nhưng là đối với tần xương, nho nhỏ cựu đầu xà tổ chức hắn căn bản không để vào mắt. huống chi hắn lần này cũng là đến hoạt động tra cựu đầu xà tổ chức, không cẩn thận diệt đi cái này làm nhiều việc các tổ chức càng là tiện tay mà thôi thôi. không có ý tứ ta không có hứng thú. Thần xương miết miệng, lộ ra một miệng dày đặc hàm răng, cười nói, không dùng cự tuyệt nhanh như vậy. Ám xả cũng không có bởi vì thần xương cự tuyệt mà cảm thấy sinh khí, hắn vẫn như cũ một bộ thành tâm, vẻ mặt ôn hòa bộ dáng nói ra, ngươi còn không biết chúng ta cửu đầu xả tổ chức lực lượng, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta cửu đầu xả tổ chức, công pháp thực vật thậm chí mỹ nhân, chỉ cần ngươi muốn có được đồ vật, động một chút ngón tay liền có thể lảo đảo nắm giữ. Ngươi trẻ tuổi. Ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi rất mạnh, thâm bất khả trắc, bất quá chúng ta cựu đầu xà tổ chức cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy gây. Ám xà hướng dẫn từng bước nói: Thật sao? Công pháp gì ta cũng không thèm khát, thực vật ta có rất nhiều." Thần Sương bật cười lớn. Nghe được hắn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của mình, ám xà nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, mơ hồ có một đạo lãnh quang lướt qua. Cường đại linh lực nương theo lấy đáng sợ cảm giác gáp bách bao phủ mà ra. Nếu là bình thường tạo hóa cảnh cường giả tuyệt đối không thể thừa nhận có thể cô áp bức này cảm giác, bất quá đối với tần sương lại cùng gió nhẹ thổi tới trên thân không hề khác gì nhau. Tần sương thực lực hắn sớm đã có nhận thấy hiểu rõ, đại khái tại tạo hóa cảnh thất trọng chiến lược, phóng nhãn thành dưới đất cũng là ngũ đại gia tộc dường cột nhân vật. Dù là tại bọn họ cựu đầu xà tổ chức tới nói cũng là tầng cao nhất tồn tại, bất quá muốn đối phó bọn họ, vẫn còn thiếu rất nhiều. Sau đó, ám xà âm trầm nói người trẻ tuổi chúng ta cựu đầu sả tổ chức chưa từng có bị người cự tuyệt qua bởi vì dám can đảm cự tuyệt chúng ta cựu đầu sả tổ chức người hết thể đều biến mất trong giọng nói uy hiếp hàm nghĩa không nói cũng hiểu thật sao tần xương lộ ra trêu tức nụ cười nhún nhuyễn vai chẳng hề để ý nói ra ngươi biết trước đó uy hiếp ta người kết cục thế nào sao toàn bộ đều bị ta đánh thành bánh ha ha người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng ngươi hoàn toàn không biết chúng ta cựu đầu sả tổ chức đáng sợ ám sả cười lạnh một tiếng cựu đầu xà tổ chức ta kỳ thực căn bản không để vào mắt. Thần xương đáp lễ một câu. Nghe được hắn một câu nói kia, ám xà không hề tức giận dáng vẻ, nhưng là hai mắt nhíu lại, đột nhiên ở giữa cả người đã biến mất. Nói khoác mà không biết ngượng. Lạnh hư một tiếng, ám xà trong nháy mắt xuất hiện tại thần xương trước mặt, cả hai cách xa nhau không đủ nửa mét, bất ngờ cùng cực. Ngay tại vào thời khắc này, ám xà đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời xanh biết xà ảnh lăng không bay múa. Trưng 821, tác phẩm, cuốn bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà tiểu lăng phong số lượng từ, 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản trường tiết sai lầm, đổi mới quá chậm, tần xương ngưng tụ thần, những thứ này xanh biết xa ảnh đủ có mấy trăm nhiều, mỗi một đạo đều ẩn ẩn có mánh liệt độc tính, còn không có cẩn thận, xa ảnh bay tán loạn địa phương đều nổi lên khói trắng, mà ngay cả không khí đều có thể ăn mòn, những thứ này xanh biết xa ảnh bay đầy trời lui, chất hướng tần xương đồng loạt tập kích tới, huyết sắc bình trưởng. Tần Sương không có vô lễ, đối mặt đầy trời đột kích xanh biết xả ảnh, quanh thân một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt căng ra, y đổ gần thân thể xả ảnh toàn bộ ép ra, hắn huyết sắc bình chướng danh sương tuyệt đối phòng ngự, liền xem như độc cũng vô pháp tạo thành thương tổn, chỉ thấy xả ảnh tiếp xúc đến huyết sắc bình chướng trong nháy mắt hào hào bị trấn khai, giống như là bị thao túng giống như, mấy trăm đạo xả ảnh cấp tốc tại tần xương cách đó không xa tụ lại, chợt lại biến ra ám xả bóng người. Đúng lúc này, ám xả vẫn không nói gì. Tần sương huyết sắc bình trướng đã biến mất, ngay tại ám xà nhìn đến không rõ ràng cho lắm thời điểm, ngay sau đó quát khẽ một tiếng vang lên. Huyết hải. Vừa mới nói xong, chỉ thấy tần sương sau lưng vốn là hư không một mảnh địa phương, đồng nhiên hiện ra huyết sắc giang hải, nương theo lấy thủy triều âm thanh từng trận, bày biện ra như là biển máu ngập trời dị tượng. Đây là dị tượng. Ám xà ánh mắt hơi kinh, một đôi như là xà trong mặt dọc con ngươi nhìn thẳng huyết hải dị tượng chỗ sâu. Loan thoáng. Hắn theo những cái kia sóng máu bên trong thấy được có đồ vật gì đang bay nhanh du động. Huyết Long, thần sương suy nghĩ nhất động. Một tiếng ầm vang, huyết hải nổ tung, như là hóa thành một đầu huyết Long hoạt động mà ra, cuốn lên lấy lân giáp sinh động như thật hình rắn thân thể, hướng Ám Sả đánh tới. Ám Sả nhìn đến Huyết Long khí thế hung hăng tới gần thời khắc, trong mắt tròng mặt dọc đống nhiên thiết chặt, nhất trưởng mở ra, kia chớp vang ra. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Ám Sả một trưởng này đẩy ra thời điểm kỳ thực toàn bộ nguyên bản huyết nhục bình thường tay cầm đều biến thành kịch độc xanh biếc, cùng huyết long oanh ở cùng nhau. ầm ầm một tiếng, huyết long đột nhiên nổ tung, mà ám xà cũng là bị chấn bay ra ngoài, hai chân dẫm tại không khí phía trên phi tốc trượt, kém chút không có có thể đứng thẳng giữa hư không. Có điều hắn tuy nhiên thân hình chật vật, lại là không có có nhận đến cái gì thương thế. Tần xương có thể cảm giác được huyết long cũng không có chấn thương hắn, nếu là bình thường tạo hóa cảnh cường giả đừng nói đối cứng huyết long, liền xem như nhất kích cũng chưa chắc có thể đoái lấy. Mà ám xà mặc dù có chút chật vật, nhưng kỳ thật thành thạo, căn bản không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Có chút bất phàm. Thần Sương thầm nghĩ. Bất quá nói thì nói như thế, ám xà nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới hoanh ra một trưởng kia hoàn toàn tiêu trừ trưởng lực mới miễn cưỡng ngăn trở huyết long, ngược lại chiếm cứ hạ phong. Ám xà có thể nhìn ra thần Sương cũng tương tự không có lấy ra chân chính bản lĩnh. Người rất mạnh, người trẻ tuổi. Làm cho ta thua thiệt người, cũng ít khi thấy. Bất quá ta vừa mới cũng không có nã suất toàn lực. Ám xà lạnh lên mặt nói ra, ta một chiêu không thể giết chết ngươi, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Thần xương cười nói, rất tốt, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách ta. Ám xà nheo lại lanh quang nhấp nháy hai mắt, hưu một chút, theo biến mất tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn bất ngờ xuất hiện tại thần xương sau lưng, mạnh mẽ nhấc chân quét ra. Cùng một thời gian, thần xương đã nhận ra hắn từ phía sau xuất hiện, một chân quét về phía sau gãy của hắn đột nhiên cổ co rụt lại, hiểm hiểm lóe lên cái này nâng cao đá đánh quét, mà tần xương thuận thế hai tay vững vàng chống đến hư không phía trên, hai chân đi lên thẳng băng giống quạt say gió một dạng đà xoáy. Bất quá ám xà kịp thời phản ứng lại, trên thân về sau ngửa mặt lên, tránh qua, tránh né mánh liệt đảo qua mắt cá chân. Hai người mặc dù là tối nguyên thủy đánh nhau tay đôi, thế nhưng là mỗi một kích đều có linh quang thiểm động, phàm là bị quét trúng thì tuyệt không phải là rất đau đơn giản như vậy. Đặc biệt là tần xương tiên thiên cương khí. Đối với quyền cước uy lực tăng phúc tại phía xa linh lực phía trên, ám xả tuy nhiên không rõ ràng tiên thiên cương khí nội tình, nhưng là căn bản không dám đón đỡ. Trên thực tế, tiên thiên cương khí thuộc về linh lực biến chủng, kỳ thực cũng là cường đại hơn linh lực. Nói cách khác, thần xương linh lực quy lực ở trong tối xả phía trên. Đương nhiên, mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, linh lực cũng sẽ dần dần dung hợp còn lại tính chất, đó cũng không phải nói ám xả bởi vì cái này linh lực trên lệnh thì nhất định không phải thần xương đối thủ Tần Sương biết gia hỏa này khẳng định vẫn còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, mà gặp hắn tránh qua, tránh né chính mình đã xé. Tần Sương chống đến trong hư không hai tay dùng lực đẩy, cả người như bắn lên, đi vào ám xả trên không ném quyền rơi thẳng. Một quyền này liền muốn đánh bạo thầm đầu rắn. Thế nhưng là ám xả thân pháp cùng phản ứng cũng tuyệt đối lợi hại, căn bản không cho Tần Sương mảy may cơ hội. Tại Tần Sương quyền đầu bí mật mang theo cương phong rơi xuống trong chớp mắt, hai chân của hắn một tiễn mang chuyển động thân thể bay bắn ra quyền đầu rơi xuống vị trí một tiếng ầm vang quyền đầu rơi xuống nện phát nổ hư vô không khí một vòng hình cái vòng khuyết tán sóng xung kích đột nhiên bao phủ thổi đến bầu trời khí lãng quan cuộn. gia hỏa này tần xương trông thấy ám xả không chần chờ chút nào thì xa xa thoát đi chính mình tần xương cũng không nhịn được muốn tán thưởng hắn một tiếng ám xả trực giác rất nhạy cảm tần xương nhục thân có một không hai nó chém giết gần người có thể xương khinh thường vô địch cùng cảnh dưới tay Cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm cùng hắn chém giết gần người, ám xà hiển nhiên biết hắn cái này một ưu thế mạnh chỗ, cho nên không có lựa chọn cùng hắn quyền cước tương sát. Bất quá lời tuy như thế nói, ám xà cũng là âm thầm chấn kinh. Hắn chưa bao giờ thấy qua tần xương cường đại như vậy nhục thân, không dùng tự mình tiếp xúc, nhìn đến tần xương quyền thế liền để hắn căn bản không dám đón đỡ. Người trẻ tuổi kia xác thực bất phàm, hoàn toàn xứng đáng thiên kêu nhân vật liền xem như ám xà cũng chưa từng thấy qua giống tần xương loại tiềm lực này to lớn thiên tài. Chỉ tiếc hắn lại không thể vì cựu đầu xà tổ chức sử dụng, mà bọn họ cựu đầu xà tổ chức đối phó thiên tài nhất quán phương thức cũng là không phục tùng thì mạt sát. Ám xà cảm thấy tần xương sát thực rất cường đại, nếu là đợi một thời gian liền hắn cũng chưa hẳn là đối thủ, nhưng là hiện tại. liền để ngươi nhìn ta bản sự. Ám xà cười lạnh một tiếng, thể nội một cỗ sức mạnh mạnh mẽ thình thịch vận chuyển. Ừm, cùng một thời gian. Tần Sương cảm nhận được một cỗ lực lượng ngay tại ám xà thể nội bạo phát ra, mang một tia hiếu kỳ ngừng truy kích tình thế. Vạn độc thần thể. Theo ám xà hét lớn một tiếng, cặp mắt của hắn đột nhiên trợ trợn, khuôn mặt hiện ra vô số thanh sắc đường vân, giống như là từng cái từng cái mạch máu biến thành thanh sắc theo da thịt hạ tầng hiện lên đi ra. Mà những thứ này thanh sắc đường vân cấp tốc hướng toàn thân lan tràn khắp nơi, cái kia tản ra linh lực dần dần biến thành xanh biếc vũ khí quấn quanh ở quanh thân. Đáng sợ nhất là cái kia xanh biếc vũ khí ẩn chứa khe hấp nhập liền có thể khiến người ta lập tức chết bất đắc kỳ tử kịch độc khí tức lặng yên phiêu tán tại phụ cận giữa hư không tần xương khuôn mặt biến đến ngưng trọng xuống tới một trận choáng váng cảm giác đột nhiên đột kích để hắn lại kém chút chân đứng không vững đây là hắn lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này hắn chỉ là tự nhiên hít thở một chút liền trúng độc tần xương có chút hoảng sợ cái này ám xa cái gọi là vạn độc thần thể vậy mà làm cho hắn trúng độc phải biết nhục thể của hắn đi qua hệ thống vô số cường hóa có thể nói bách độc bất xâm, nhưng vẫn là chúng độc, này làm sao có thể không cho hắn kinh ngạc. Trường 822, Cận thân chiến đấu. Độc này tính thậm chí ngay cả ta tiên thiên cương khí cũng vô pháp ngăn cách. Tần Sương ánh mắt kinh ngạc, hắn có thể cảm giác được một tia độc tính vậy mà thông qua tiên thiên cương khí tiến nhập trong cơ thể của hắn. Lúc này, cái này tia độc tính chính trong cơ thể hắn điên cuồng lan tràn. Dưới khiếp sợ, Tần Sương lập tức vận chuyển thể nội các loại sức mạnh, y đồ đem khí độc khu trụ. Bất quá cái kia tia độc tính một lần đến lực lượng của hắn đánh lén, lại còn toàn lực bắt đầu chống cự lên, như là có linh tính đồng dạng, nỗ lực theo hắn khuếch tán hướng thân thể của hắn địa phương khác. Chỉ là tần xương thể bên trong lực lượng khổng lồ, ở đâu là chỉ là độc tính có thể chống cự? Theo tần xương lực lượng cùng một chỗ theo kinh mạch mạch máu bốn phương tám hướng cùng một chỗ tiến sát. Rất nhanh, một tia xanh biếc khí tức theo cái mũi của hắn phía dưới nhẹ nhàng phun tới, cái kia cố quay quanh tại trong đại nao tráng vắng cảm giác cũng biến mất theo. Lạng yên xâm nhập độc trong người tính đã bị khu trừ. Kha kha kha kha, ta vạn độc thần thể liền xem như thân thể thành thánh tồn tại cũng không có khả năng chống cự phát ra độc tính. Lúc này, ám xà âm trầm cười nói. Tiếng cười của hắn thật đắc ý cùng tự tin, khiến tần xương hơi hơi như mày. Vạn độc thần thể là cựu đầu xà tổ chức lợi hại nhất công pháp một trong, có thể đoán luyện ra vạn độc chi thể, cho dù đối với lực lượng tăng cường cũng không có gì là hiệu, nhưng là chỗ đến, vạn độc phát ra, trong vòng trăm dạm thảo mua khô héo, thì cung ôn dịch cũng không kém là bao nhiêu, liền xem như linh lực cũng vô pháp chống cự. Tần xương tiên thiên cương khí tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ cần là người liền cần hô hấp, mà vạn độc chi thể đã sớm khiến bốn phía trải rộng khí độc, vô luận là ai đều không thể tránh né sẽ trúng chiêu. Cho dù là nín hơi, độc tính vẫn như cũ như giỏi trong xương, chậm rãi xâm nhập đến ngăn cách võ giả trong ngoài linh khí bên trong. Nói cách khác, ám xà đã đứng ở tiên thiên thế bất bại, chỉ cần tần xương không có có biện pháp khu trục vạn độc chi khí. Hắn liền không khả năng chiến thắng Ám Xà. Thế nào, nếu là hắn thu hồi trước lời nói, gia nhập chúng ta cựu đầu xà tổ chức, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Đối với thiên tài, chúng ta cựu đầu xà tổ chức cho tới bây giờ ai đến cũng không có cự tuyệt. Ám Xà vừa cười vừa nói, trong mắt của hắn lóe ra một vệt tinh mang, tựa hồ đối với chính mình có thể tuyển nhận đến như thế một tên thiên tài mà đắc chí. Là cái gì để ngươi cho rằng ăn chắc ta? Tần Sương nghe vậy, mi đầu thư hoan ra, ngoài miệng lướt đi dương lên độ gò. Cười nói, ngươi cái này vạn độc cái gì thể còn không tệ, nhưng là muốn thắng ta vẫn chưa được. Ha ha, mạnh miệng là không có ích lợi gì. Ám xà xem thường lắc đầu, nói ra, ta đã nhìn thấu thực lực của ngươi, bất quá là tạo hóa cảnh ngũ trọng, coi như ngươi có thể chiến thắng thất trọng tồn tại, nhưng là chết tại ta vạn độc thần dưới hạ thể tạo hóa cảnh thất trọng cao thủ cũng không phải là không có. Bọn họ nỗ lực phản kháng chúng ta cựu đầu xà tổ chức, nhưng là toàn bộ đều đã chết. Ám xà cười nhạo Hắn nói cũng không phải là kho Đã từng bọn họ cựu đầu xà tổ chức đã từng bị cao thủ vây quét qua, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị bọn họ từng cái chém giết. Ám xà đã từng bằng vào vạn độc thân thể chém giết qua một tên tạo hóa cảnh thất trọng cường giả. Hắn thấy, thần xương hiện tại không thể nào là đối thủ của hắn. Tạo hóa cảnh thất trọng. Thần xương nhịn không được cười lên, ngươi cho rằng ta cũng là thất trọng thực lực. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng trách không được ta. Ám xà bất đắc dĩ thứ nói ra. Nhưng nội tâm của hắn sát ý phun trào, không dùng theo mặt phía trên biểu hiện ra ngoài, chỉ là theo không khí bốn phía biến hóa liền có thể cảm nhận được sát ý của hắn. Ám xà tuy nhiên hy vọng Tần Sương gia nhập bọn họ cựu đầu xà tổ chức, có thể là đối với bóp chết thiên tài cũng xưa nay sẽ không mềm tay. Hoặc là nói bóp chết thiên tài, tổng quỹ khiến người ta có một loại cảm giác thành kỷ. Tới đi, cái gì vạn độc thân thể, vừa mới chẳng qua là ta quá bất cẩn. Tần Sương nói xong ngừng thở, tiên tiên cương khí mạnh mẽ bạo phát, khí lãng ba phủ. Quanh thân hiện lên giống như hỏa diễm mảnh liệt thiêu đốt màu trắng khí diễm, khí thế càng là liên tục tăng lên. Ngưu Xuẩn mất hôn, Ám Sả suy cười một tiếng, suy nghĩ nhất động, tại toàn thân hắn liên tục không ngừng buốt lên, xanh biếc khí độc bắt đầu cấp tốc phun trào. Tại đỉnh đầu của hắn cấp tốc hội tụ, tựa hồ chính đang ngưng tụ lấy cái gì. Rất nhanh, một đầu to lớn độc long thành hình, độc long sát, Ám Sả ra lệnh một tiếng, trên đầu quay quanh độc long im mắng gào thét đánh phía tần xương. Độc này long không cần nhìn liền biết độc tính thâm hậu. Ngạo khí mười phần tần sương sẽ không yếu thế né tránh, đương nhiên sẽ không ngốc đến dùng nhục thân đối kháng. Xích tiêu kiếm Tần sương suy nghĩ nhất động, xích tiêu kiếm theo tay phải trong nháy mắt xuất hiện, một năm trôi, hắn tia chớp huy kiếm bổ ra một nói kiếm khí màu đỏ. Đỏ thâm kiếm mang cùng xanh biết độc long tại hai người khoảng cách trung tâm đột nhiên va chạm, một tiếng ầm vang, độc này long độc tính vẫn là vượt ra khỏi tần sương tưởng tượng, xích tiêu kiếm mang cũng không có gọn gàng bổ ra độc long. Mà chính là một chạm đến độc long khí tức liền bị độc tính cấp tốc ăn mọn, nguyên bản rực sáng quang mang phút chốc cảm đạm xuống, độc long hình thể tán loạn lại không có biến mất, ngược lại như là thủy triều cùng nhau trào lên uy lực giảm mạnh xích tiêu kiếm. Mang, tiếp tục hướng tần xương quần tới. Bất quá tần xương vừa mới một kiếm kia chỉ là tiện tay vung ra, mục đích là muốn thử dò xét độc long uy lực. Có lưu dư lực hắn theo sát lấy lại vung ra so vừa mới càng cường đại hơn một kiếm. Lần này sắc bén vô cùng xích tiêu kiếm mang trực tiếp mở ra khí độc thủy triều phản xung hướng xa xa ám xà không có dùng ám xà thấy thế cười gần một tiếng đạo kiếm mang này tuy nhiên so đạo thứ nhất uy lực mạnh hơn thế nhưng là chỉ cần chạm đến độc khí của hắn liền sẽ bị cấp tốc ăn mòn uy lực lớn không bằng trước đó uy hiếp tính đại giảm ám xà toát ra đoàn đoàn xanh biếc khí độc vội tay ra nhẹ nhon thì tiếp nhận đột kích kiếm mang vừa dùng lực kiếm mang bị hắn hung hăng bóp nát vỡ thành vô số bay muối đẩy trời vụn ánh sáng Lúc này, Tần Sương theo tại chỗ bạo hướng mà đi, song trưởng đẩy ra, nương theo lấy một tiếng long ngâm, hàng long thập bát trưởng cương mãnh không đúc trưởng lực đột nhiên đẩy ra, cách không phóng tới ám xả. Vạn đốc trưởng. Ám xả Lâm Uy không sợ, đồng dạng nhất trưởng đẩy ra, xanh biếc cự đại trưởng ấn trong không khí thành hình, cùng hàng long thập bát trưởng đột nhiên chạm vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, cả hai đồng thời tiêu tán. Liên hàng long thập bát trưởng cũng không thể chiếm thượng phong, Tần Sương sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, trong lúc nhất thời không có động tác mà Ám Sa đắc chí vừa lòng, vút qua mà ra, hướng Tần Sương lao đến. chết. Ám Sa nhìn đến Tần Sương không né tránh, trong lòng cười nhạo. Vạn Độc Quyền cuốn quanh lấy khi động song Quyền tia chớp quanh ra. băng Quyền. Tần Sương mặt không biểu tình, đồng dạng song Quyền nên đón tiếp lấy. lại dám cùng ta cận thân tác chiến. Ám Sa nhẹ răng cười. hắn thấy Vạn Độc thần thể hoàn toàn khắc chế nhục thân mạnh mẽ Tần Sương, thế mà Tần Sương quyền đầu chưa đến. Lực lượng đáng sợ liền đã để ám xạ biểu lộ đột nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm giác được tần xương quyền kình xa ở trên hắn, cuồn cuộn quyền ý làm cho bốn phía bay phất phới, đáng sợ kình khí bao phủ khắp nơi, một cỗ âm bạo thành chói tai vô cùng, khủng bố Tuyệt Luân, cỗ lực lượng này, tuyệt không phải hắn có khả năng ngăn cản. Wen. Chương 823, đột biến. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống tác giả: Bà tiểu lang phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm. Tần xương mãnh liệt quyền chính diện doanh chúng ám xà quyền đầu, nhưng là tần xương băng quyền so đạn phá huy lực nổ tung còn muốn hung mãnh, ám xà nhục thân cường độ cùng tần xương căn bản không phải một cái cấp bậc, làm quyền đầu đụng nhau nháy mắt, ám xà chơ mắt nhìn hai cánh tay của mình đột nhiên đứt gãy, đâm ra máu me đầm địa xương cốt, một cú cự lực càng là bao phủ toàn thân, chấn động đến hân khí huyết chấn động, căn bản chân đứng không vững, về sau bay ra ngoài đồng thời, nhịn không, được một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Nhưng lại ám xạ, tuy nhiên trong lòng kinh hãi tần sương uy lực của một quyền này, nhưng trong lòng thật đắc ý. Lúc này, tần sương tuy nhiên một mực đứng tại chỗ, thế nhưng là cái kia vung ra xong quyền ẩn ẩn run rẩy, tại quyền xương chỗ có xanh biết tại hướng cánh tay chậm chạp khuyết tán. Kha kha kha kha, ngươi lại dám cùng ta vạn độc thần thể đối kháng, quả thực không biết sống chết. Ám xạ rất nhanh đã ngừng lại bay ngược thân hình, lấy tay biến mất vết máu ở khóe miệng, đắc ý cười gần nói: Hắn vạn độc thần thể không có gì bất sâm. Bất kỳ vật gì đụng phải hắn thân thể đều sẽ trực tiếp bị độc tính xâm lấn, chém giết gần người không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tần Sương tuy nhiên ngục thân mạnh mẽ, thế nhưng là cũng vô pháp ngăn cản độc khí của hắn xâm lấn. Cái kia xanh biết chính là độc tính nhập thể biểu hiện. Lúc này, Tần Sương hai tay đã biến thành xanh biết. Vì đối kháng cỗ này xâm lấn độc tính, Tần Sương không thể không kiệt lực điều động linh lực trong cơ thể tới đối kháng. Nhưng lần này hiển nhiên càng thêm khó chơi, độc tính mạnh, ẩn ẩn tạo thành một cỗ đối kháng chi lực trong thời gian ngắn căn bản khu chủ không được, mà ám xà đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa cơ vọt tới trước lướt đi. Tần xương chú ý lực ngay tại hai tay, lại chưa kịp phản ứng, ám xà chân quét trúng mặt của hắn, trực tiếp đưa nó nghiêng nghiêng đá bay. ầm ầm, Tần xương theo bên trên bầu trời một đường nghiêng rơi, như là sao băng sẹt qua chân trời, một đường rơi vào trên mặt đất cái này mới ngừng lại được, chỉ thấy mặt đất bị hắn đập ra một cái thiên thạch hình dáng hô to, bụi mù quần cuộn bên trong, Tần xương nằm ở trong đó toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng so với đau đớn, vừa mới bị ám xà đá trúng mặt lại có độc tính xâm lớn, tần xương cả khuôn mặt lưu lại một cái xanh biếc chân ấn. Ánh mắt của hắn bởi vì độc tính nhập cơ mà gấp đóng lại. Kha kha kha kha, ta nói qua ngươi không phải là đối thủ của ta. Ám xà thấy thế không nhanh không chậm từ không trung rơi xuống. Hắn vạn độc thần thể tại tạo hóa cảnh bên trong phi thường hiếm thấy, liền xem như đạt tới thất trọng nhân vật cũng khó có thể chứ tận gốc. Tuy nhiên không đến mức sẽ chết. Nhưng là giờ phút này đang chiến đấu bên trong, độc tính phát tác đau đến không muốn sống, tất nhiên sẽ cực đại ảnh hưởng chiến đấu lực. Ta cũng không khỏi không bội phục ngươi thế mà có thể chịu được chúng độc đau đớn. Ám xà đi vào hố to biên giới, từ trên cao nhìn xuống quan sát hai tay chè mặt tần sương. Công kích của hắn cũng không tại quyền cước phía trên, cho nên đối tần sương cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng là, vạn độc thần thể tránh thức chỗ lợi hại là nó kịch độc tính, chỉ cần độc tính một mực tích lũy xuống đi. Tần Sương hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý ném dựa vào chúng ta cựu đầu xà tổ chức, ta nên tha cho ngươi một mạng. Giống như ngươi tiền đồ vô hạn thiên tài chết tại mảnh này, giã ngoại hoang vu không khỏi thật là đáng tiếc. Ám xà giả mù xa mưa cười nói, hắn thấy Tần Sương bây giờ đã là cá trong chậu, coi như không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lúc này, tại đáy hố Tần Sương mặt không biểu tình, tuy nhiên đau đớn tận xương, nhưng nội tâm lại là một mảnh yên tĩnh. Vạn độc thần thể xác thực lợi hại. Ở trong tối xả rơi xuống đất thời điểm, những cái kia phiêu tán tại bốn phía khí độc khiến phụ cận thảo một cấp tốc khô héo, sau đó hóa thành tro tàn biến mất. Ừm. Ám Sả trông thấy độc tính của nó tại tần xương trên mặt cấp tốc lan tràn đến toàn thân, nhìn như từ bỏ dùng linh lực trong cơ thể chống cự độc tính xâm lấn cử động, nhưng lại để hắn đã nhận ra một tia dị thường. Chẳng lẽ hắn thật từ bỏ? Ám Sả tại thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngay sau đó thì phủ định sự nghi ngờ này. Không có khả năng Gia hỏa này là cái tâm cao khí ngạo người, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu chói. Chẳng lẽ hắn có phương pháp gì đi trừ độc tính? Không, không có khả năng, ta từ khi đã luyện thành vạn độc thần thể về sau, cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Bất kể như thế nào, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, phế đi linh lực của hắn. Vừa nghĩ đến đây, ám xả vút qua mà xuống, phóng tới nằm tại đáy hố Tần Sương. Tần Sương nằm tại đáy hố không nhúc nhích, chân chùi tại uy phục phía ngoài ra thịt toàn bộ hiện ra thanh sắc cực kỳ khó coi, ám xả khí thế hung hăng lao đến, hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nếu không phải ở lực còn có hô hấp, thì cùng chết không có gì khác biệt. Nếu là bình thường tạo hóa cảnh, tuyệt không đối kháng được lan tràn toàn thân độc tính, thế nhưng là tần xương lại không giống nhau, chiến tích của hắn rõ mồn một trước mắt, ám xả không dám kinh thường. Hắn tuy nhiên xông tới gần tần xương, lại không có tự mình động thủ, mà chính là tiện tay vung lên, trên cánh tay tràn ngập xanh biếc khí độc cấp tốc ngưng tụ thành một đầu độc long hình thái. Độc Long mở cái miệng rộng, hung hăng cắn về phía Tần Sương. Mà thằng đến uy hiếp tiến đến, Tần Sương vẫn không có mảy may động tác. Ám Sả chớm mắt nhìn lấy Độc Long giống một vũng nước đụng vào Tần Sương trên thân, đưa nó toàn bộ che mất đi xuống. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì không có chống cự, nhưng là chúng ta nhiều như vậy đâu, liền xem như ngươi cũng chết chắc rồi. Ám Sả cười lạnh. Lúc này, đáy hô khí độc giống dịch thể một dạng toát ra sôi trào ngầm một chút, thì liền xung quanh đất đai cũng bởi vì không chịu nổi độc tính ăn mòn. Không ngừng toát ra màu trắng hơi khói, mà tần xương thì nằm tại phía dưới cùng. Ám xà độc tiêu hồn thức cốt, bình thường người bên trong nhiều như vậy độc tố, sớm liền biến thành một bãi nước muối. Thế nhưng là tần xương nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là ra thịt hạ tầng độc tố lan tràn, xem ra tựa như biến thành một cái vô lại ra người một dạng. Ám xà tuy nhiên không thể không tán thưởng một tiếng tần xương nhục thân, nhưng hắn đối với mình vạn độc thần thể cũng có được lòng tin tuyệt đối. Lúc này tần xương thể nội đã toàn bộ đều là độc tố coi như có thể chống đỡ một trận, nhưng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật đáng buồn đáng tiếc, một cái thiên kiêu giống như nhân vật thì phải bỏ mạng tại trên tay của ta. Ám xà suy vừa cười vừa nói, nhưng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nấy mắt, tần xương ban đầu vốn đã suy yếu khí tức vậy mà dần dần cường thịnh lên. Chuyện gì xảy ra? Ám xà đống nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chầm chầm đáy hố bị xanh biếc độc thủy bao phủ tần xương. Ngươi cho rằng ngươi độc rất lợi hại? Đúng lúc này một thanh âm theo đáy hồ truyền đến ám xà bên hai để sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. đúng lúc này một tiếng ầm vang độc thủy như là bom nổ tè lên cao ngất của nước một bóng người bay nhảy ra không có khả năng ám xà nghẹn nào kêu lên thân ảnh kia chính là tần Sương. hắn theo đáy hồ phía dưới hướng ám xà xông lên mà đi chỉ là độc tố cũng muốn hạ độc chết ta nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tần Sương như muốn khắp thời gian liền đi tới ám xà trước mặt dọa hắn nhảy một cái ngay sau đó. Ám Sả còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, ánh mắt hoa lên đồng thời, bụng thì bị hung hăng trọng kích, toàn thân đột nhiên chấn động, cả người như bị bắn ra giống như về sau xa xa té bay ra ngoài. Chương 824: Ám Sả chết. Tác phẩm: Côn Bạo Thăng Cấp Hệ Thống tác giả: Bà Tiểu Lăng Phong số lượng từ: 18275 đau loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhảy ra đái hố, trong nháy mắt đi vào Ám Sả trước mặt, đồng thời nhất quyền hung hăng đánh vào bụng của hắn. Liên tiếp động tác như là mây bay nước chảy đồng dạng, căn bản khiến người ta không kịp nhìn. Độc tố. Sau đó, tần xương túi đầu cặp mắt hờ hững nhìn mình đánh bay nắm tay phải, cái kia quyền đầu đã hơi hơi nhuộm thành thanh sắc, giống văn một dạng đang dần dần mở rộng. Nhưng là, theo tần xương khỏe miệng dương lên, xâm nhập cơ thể độc tố lập tức thu nhỏ, sau cùng biến mất không còn tâm tích. Hắn lúc này cả người da thịt đều khôi phục vốn là màu sắc, hiện nhiên thể nội độc tố đã sớm bị khu trục sạch sẽ. Cùng lúc đó. Ám xà đống nhiên khẽ vươn tay keo kiệt trô ở mặt, về sau giống cày giống như lưu lại hai đạo thật dài dấu vết, sau đó trượt một khoảng cách về sau, cái này mới hoàn toàn tháo bỏ xuống trên người quyền kình. Khúc! Ám xà vừa vững ở thân thể, liền há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tí tách tí tách rơi trên mặt đất. Tần xương quyền kình cương manh vô cùng, cho dù tan mất lực đạo, nhưng chịu nhất quyền thân thể vẫn như cũ kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như ruột già ruột non đều xoắn ở cùng nhau, nghe răng trợn mắt liền khẽ mắt nước mắt đều nhanh muốn biểu đi ra, có thể nghĩ trong đó đau đớn. Nhưng so với đau, hắn càng kinh hãi hơn chính là tần xương thế mà khôi phục liễu nguyên dạng, không có khả năng. Ta vạn độc thần thể độc tính mạnh, hiếm thấy trên đời. liền xem như tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại cũng không có khả năng tùy tiện tiêu trừ mới đúng. Ám xà tức hồn hề nói, hiếm thấy trên đời. Tần xương lắc đầu bật cười, thiên địa này so ngươi tưởng tượng đến còn quảng đại hơn a. Cựu đầu xà tổ chức trong mắt ta bất quá là một đám một đám ô hợp thôi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Ám sa nghe vậy bạo hướng mà ra, hai tay không ngừng kết ấn, trên người xanh biếc khí độc cấp tốc bốc lên, chia ra làm chín, biến thành chín đầu khuôn mặt giữ tận độc long hướng tần sương dẫn đầu đánh tới. Còn chưa hiểu hả? Tần Sương lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, theo thân thể của hắn chỗ sâu, một cỗ đồng bột huyết khí giống sơn hồng dâng trào mà ra. Trong nháy mắt, Tần Sương toàn thân giống mãnh liệt thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng một đạo huyết khí càng là từ thiên linh đắp phóng lên tận trời, như quần quần khói báo động. Huyết khí như diễm, huyết khí khói báo động. Đây rốt cuộc là cỡ nào thân thể mạnh mẽ, tạo hóa cảnh tồn tại có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy nhục thân sao? Ám xạ hoảng sợ. Cùng một thời gian, hắn chín đầu độc long đã đồng loạt đụng vào đến quanh quần tần xương quanh thân huyết khí bên trong. Cũng không phải là huyết sắc bình thường, nhưng độc long đụng một cái đến tần xương huyết khí lập tức tán loạn, liền hình thể đều duy trì không ngừng, cho đến chậm rãi tiêu tán trong không khí. Điều đó không có khả năng. Ám xà trợn mắt hốc mồm. Hắn vạn độc thần thể thế mà không gây thương tổn cái kia huyết khí mảy may, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch Tần Sương vì cái gì tại độc tố lan tràn toàn thân thời điểm vẫn như cũ có thể khôi phục nguyên dạng, nhục thể của hắn thực sự quá cường đại. Thân thể mạnh mẽ mang ý nghĩa cường đại sinh cơ, độc tố của hắn mặc dù ngay cả tiên thiên cương khí đều không chống đỡ được, nhưng là Tần Sương căn bản không cần dùng tiên thiên cương khí đi đối kháng xâm lấn độc tố chỉ cần kích phát bản thân tràn đầy sinh mệnh lực liền đem độc tố tiêu diệt chúng không lúc này tần xương vận dụng theo hệ thống đổi lấy mà đến một môn công pháp mở ra thân thể cực hạn tiềm năng từ xưa lưu truyền thân thể bản thân liền là một cái đại bảo tàng có thần để nghỉ lại ở trong đó thẩm ứng thiên địa ngôi sao thần tần xương môn công pháp này thì kêu tố thần linh chi môn một khi mở ra thần linh chi môn thân thể có thể kích phát cất dấu lực lượng như có thần trợ huyết khí cường đại trực trùng vân tiêu thì cả thiên không đều bị hơi hơi nhuộm thành màu đỏ, như là mặt trời chiều ngã về tây thời gian đồng dạng cảnh tượng. Ta không tin. Ám Sà bệnh tâm thần kêu to lên, vạn độc thần thể. Ừm. Thần xương sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng lên. Theo Ám Sà hét lớn một tiếng, chỉ thấy toàn thân hắn xanh biết khí độc bắt đầu cấp tốc trở về, cấp tốc thu hồi thể nội. Nhưng là, khí độc trở về cơ thể thời điểm, Ám Sà thân hình đồng dạng cổ chứng lên, từng khối cường tráng bắp thịt nứt vỡ áo choàng trần trụi lộ ra tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Mà dung mạo của hắn cũng đang nhanh chóng hóa thú, theo người bình thường khuôn mặt theo từng mảnh từng mảnh lớp vảy màu xanh lục hiện hiện, biến thành mãng xà một dạng gương mặt. Rất nhanh, ám xà biến thành một đầu nhân thân xà đầu xanh biết quái vật, xấu xí lại tản ra xa so trước đó càng thêm khí tức mạnh mẽ. Có thể bước ta đến trình độ này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ám xà ngữ khí dày đặc nói, thanh âm của hắn cũng biến thành khàn giọng thu kệnh. Một đầu cắt bỏ hình dáng đầu lươi không ngừng giống xà thổ tức một dạng theo trong miệng có ruôi đi ra. Coi như biến thành quái vật thì thế nào? Tần Sương nghe vậy cười một tiếng, bình tĩnh nói, ta mới là trên đời này cường đại nhất quái vật. Tiểu tử, đây mới là ta vạn độc thần thể cuối cùng hình thái, thực lực của ta so trước đó càng mạnh hơn 10 lần, hôm nay ngươi nhất định chết trong tay ta. Ám xà âm trầm nói ra. Dứt lời, hắn di chuyển tức thời đồng dạng vô thanh vô tức đi tới Tần Sương trước mặt. Ám xà quyền đầu giống đống cắt một dạng ngoanh ra, tần xương có thể phòng ngự độc máu của dòng khí căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Quyền đầu quan phá huyết khí một đường thẳng đến tần xương lồng ngực. Cùng ta đối quyền. Tần xương đồng dạng đáp lễ nhất quyền. Song quyền đụng nhau trong tích tắc, không khí trong nháy mắt bị đánh bạo, sóng xung kích bao phủ, khí lãng quần quẩn, thì liền trực trùng vân tiêu huyết khí đều bị cường đại sức gió thổi đến về sau nghiêng một cái. Bất quá tần xương cũng không có rơi vào hạ phong, quả đấm của hắn mở ra thần linh chi môn về sau. Tuy lực đồng dạng tăng gấp bội, ngược lại ám xà dù cho hóa thu tăng cường rất nhiều thể chất, vẫn không phải tần sương đối thủ, chỉ thấy từng mảnh từng mảnh kiên cố đến bóng loáng trứng giám lớp vảy màu xanh lục trong nháy mắt phun nước, cả người càng là bay tứ tung mà đi. Không có khả năng. Sau đó, ám xà một đường lăn lộn rơi xuống đất, tuy nhiên bị thương lại cố đứng lên, phẫn nộ gào thét. Nó mắt rắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Vẫn chưa rõ sao. Đúng lúc này, một thanh âm theo phía sau của hắn vang lên. Ám xà nhất thời sợ hãi cả kinh, vừa mới nghị xoay người, nhưng là tần sương đã đi tới sau lưng của hắn, căn bản không cho hắn kịp phản ứng. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi tại ta trong mắt thì cùng một người chết một dạng. Làm tần sương lời nói tiếp tục vang song về sau, vâng anh. Ám xà cả người như bị sét đánh, toàn thân chấn động ngay sau đó liền lại lần nữa bay lên. Sau cùng nhất quyển. Cùng lúc đó, tần sương lại lần dịch chuyển không gian đến ám xà bay tứ tung con đường phía trên. Lúc này ám xà nội tâm đã không cách nào giữ vững bình tĩnh, đối với không gian trưởng khống lực yếu đi rất nhiều. Thất kinh phía dưới, hắn căn bản ngăn cản không được tần sương. Chết tại ta quyền phía dưới cũng là vinh hạnh của ngươi. Tần sương nhìn chầm chầm cách mình càng ngày càng gần ám xà, trong miệng từ tồn nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, cái kia cấu ngút trời huyết sắc cấp tốc biến mất, nhưng cũng không phải là trở nên yếu đi. Ngược lại theo huyết khí thu nạp trở về thể nội, tần sương toàn thân như là thần Phật giống như tản gia gia quang mang nhạt nhạt. Xem ra tràng nghiêm mà thần thánh. Thần linh chi quyền. Tần sương nói xong, loang thoang có hào quang lấp lóe quyền đầu toàn lực quanh ra. Đây là hắn toàn bộ tinh thần toàn linh nhất quyền, thâm đầu rắn trực tiếp đón, cùng quả đấm của hắn đột nhiên chạm vào nhau. Phích một tiếng, ám xả toàn bộ thân hình giống dưa hấu một dạng bạo tán, đỏ trắng ào hào rơi xuống thời khắc, đã bị bao phủ tứ phương quyền phong thổi ra. Ám xả chết. chương 825, Độc Vân. Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả bà tiểu lăng phong số lượng từ 1.8275 đạo loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm đổi mới quá chậm ám sa trực tiếp bị diệt liên cái cái bóng đều không còn lại chết thảm liệt như vậy hồi tưởng lại hắn một khắc trước còn đang khoác lác bước tần xương bất đắc dĩ như ai vừa mới nghĩ rời đi thế nhưng là giữa thiên địa một cỗ khí tức mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện để thân ảnh của hắn không khỏi ngừng lại tinh tế cảm thụ một chút khẽ miệng của hắn lại lộ ra một vẻ tần hàm ý cười quả nhiên là thú vị hắn ngừng lại đứng tại chỗ chờ đợi. Rõ ràng hắn đã biết một trận này lực lượng xuất hiện thì là vì mình mà đến, cho nên hắn cũng lười động một cái, trực tiếp thì đứng đấy đợi. Lại nói có phiền hay không, muốn đánh thì một đợt mang đi toàn lên. Bộ dạng này từng cái từng cái đến rất đáng ghét, chỉ sợ hắn muốn là cái này cựu đầu xa nguyên một đám tới, hắn hay là thật chống đỡ không được. Bất quá nha, hiện tại cũng không phải là cân nhắc cái này thời điểm, bởi vì bây giờ còn có những chuyện khác phải làm. Trân trời một bóng người từ xa đến gần. Thế nhưng là người còn chưa tới cũng đã dẫn đầu cảm nhận được khí thế, Tần Sương cũng minh bạch, loại khí thế này cũng là phát ra cho mình nhìn, mục đích đúng là muốn cho hắn cảm thấy kiêng kỵ theo trên đấy lòng chèn ép đối thủ. Thế nhưng là cách làm này, ở trên người hắn thật vô dụng, Tần Sương cười lạnh một tiếng. Cho hề này hắn mấy năm trước thì không đùa, hiện tại thế mà còn có người ở trước mặt của hắn chơi khí thế, cho nên hắn cười. Một người này tại đến đến về sau, không có quá nhiều nói nhảm, mà chính là trực tiếp há mồm liền ra. Tiểu tử ta hỏi ngươi, ám xà đâu? Thần xương cười lạnh, ngươi có phải hay không ốc? Cảm thụ không ra sao? Rất rõ ràng, hắn chính là muốn để người này cảm thụ một chút trong không khí còn lưu lại ám xà khí tức, ngay tại vừa mới, ám xà đã treo. Hiện trong không khí còn có thể còn lại một chút khí tức, liền đã rất tốt. Người kia từ từ nghe hắn cảm thụ một chút, lập tức liền giận tí mặt, tiểu tử, ngươi đem ám xà thế nào? Tần xương cảm thấy trước mắt người này cũng là đủ rồi. Lại có thể hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề, hắn cũng không có hứng thú trả lời, mà chính là khinh thường cười nhạo một thân. Tiểu tử, muốn chết. Người này đột nhiên quát to một tiếng nói ra. Tần Sương cũng không nốc, người này đã nhận biết ám xà, khẳng định như vậy cũng là cùng cựu đầu xà tổ chức sát bên người, cho nên hiện tại hắn mặt đối với người này lửa dợ, cũng rất lộ ra đến đương nhiên. ngươi lại là người nào? Tần Sương nhìn như hững hờ mà hỏi. Vừa nghe đến vấn đề này, người kia dừng lại một chút. Trên mặt nộ khí cũng không có như vậy tiêu tán, chỉ là suy tư một chút, thì một mặt ngạo nghệ hồi đáp, ta chính là đường đường cựu đầu xà tả hộ pháp, ngươi lại là cái gì, xem ở ngươi muốn chết trước đó, ta cho ngươi một cái nói gì ngôn cơ hội. Không không không, Tần Sương như là đã hỏi rõ người này đến cùng là ai, như vậy cũng không có cái gì nói cho tốt. Đang nghe cái này tả hộ pháp lại muốn chính mình nói gì ngôn thời điểm, Tần Sương là thật có chút không kiểm hãm được trả lời, kỳ thực nên nói là ngươi. không biết tự lượng sức mình Tả hộ pháp khinh thường, biểu hiện ra một bộ chớ không thèm để ý thân sắc, sau đó mà nói rằng, lên một cái dám đối với ta như vậy người nói chuyện, mộ phần phía trên thảo đều đã cao 5 mét. Ách ách, Tần Sương hiện tại không muốn nói chuyện, đồng thời muốn hướng cái này nhà ném một cái lỗi nặng đi. Bởi vì lên một cái cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện người, vừa mới bị hắn giải quyết. Được rồi, ta đã đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không chân quý, như vậy, tiếp đó, tiếp nhận tử vong đem. Tả hộ pháp đột nhiên hét to một tiếng hiện lộ ra vô cùng thần sắc dữ tợn. Đột nhiên bên trong thiên địa dường như biến sắc một dạng, chỉ gặp bên trên bầu trời chậm rãi xuất hiện một mảnh thanh sắc đám mây, cái này một đám mây thoạt nhìn là muốn nhiều quỷ dị thì có bao nhiêu quỷ dị. Thần Sương xem ra, không khỏi biến sắc. Xem ra cái này cựu đầu xà người thì ưa thích chơi đùa độc vật mấy cái này đồ chơi, mà lại một cái so một cái lợi hại, bằng không mà nói trên bầu trời cái kia một mảnh thanh sắc đám mây cũng sẽ không xuất hiện. Thanh sắc. Lên một cái ám xả hắn trô sinh ra độc cũng bất quá là xanh biết mà thôi, thế nhưng là xanh biết cũng đã lợi hại như vậy, cái này thành sắc còn được. Tần xương phủi liếc một chút bên trên bầu trời cái kia một đám mây, không khỏi kiên kỵ. Hắn lại không nốc, cho nên tự nhiên cũng sẽ không đi chống cự, rất rõ ràng, cái này tả hộ pháp tâm tư cũng không khó đoán được. Một trận mưa độc thoáng qua một cái, chỉ sợ nơi này hết thảy đều sẽ biến đổi bại vô cùng, không thể bảo là là không ngon độc. Thế nhưng là coi như là nếu như vậy hắn còn có thể làm sao đây? Chỉ nếu là có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi, hắn có thể nhìn ra. Cái này một cái tả hộ pháp vừa lên đến thì thể hiện ra nhất kích trí mệnh, thật sự là có chút không theo chiếu thói quen ra bài. Có thể là làm như vậy cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn hiện tại vừa mới trải qua ám xà chiến đấu, muốn nói không có một chút xíu mỏi mệt đó là không có khả năng. Cái này một cái tả hộ pháp rất hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, cho nên vừa lên đến liền sử dụng ra nhất kích trí mệnh. Cái này một cái biện pháp tại trên người người khác có lẽ còn thật sự có thể đưa đến tác dụng, nhưng là ở trước mặt của hắn vậy thì có chút ảm đạm phai mờ. Bởi vì thực lực, cho nên hắn có đầy đủ tự tin. Không phải liền là một số độc à, chơi cho dù tốt còn có thể có tự thân tu luyện mà đến thực lực lợi hại. huống hồ vừa mới nhiễm phải ám xa độc, hắn cũng là đối độc này có một ít chống cự, mặc dù là còn có thể có tác dụng, cũng đã có thể miễn cưỡng chống cự một hai. Nhưng là hắn cũng không thể rất mạnh mẽ chống cự nói như vậy không chỉ có hội tổn thương đến thân thể, hơn nữa còn hội tốn công mà không có kết quả. suy nghĩ vấn đề trong lúc đó, hắn cũng đang không ngừng tìm kiếm. ánh mắt bất tri bất giác thì nhìn về phía một cái trong đó tránh né chỗ, chỗ đó chính là tốt nhất địa phương. liền xem như mưa độc rơi xuống, cũng là có thể cho hắn đầy đủ ngăn cản. hắn cũng không tin cái này nha, mưa độc có thể một mực hạ xuống, chỉ cần cái này nha có nghỉ ngơi một khắc này, vậy chân chính cũng là tả hộ pháp tử kỳ. Tả hộ pháp đối tình huống hiện tại không hề hay biết, mà chính là thao túng bên trên bầu trời cái kia một mảnh thanh sắc độc vân, ánh mắt lộ ra giữ tợn cùng điên cuồng. Tần xương tuy nhiên kiên kỵ độc này vân, thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sợ hãi. Kỳ thực còn có một loại khác càng thêm có thể được phương pháp, cái kia chính là vào trước là chủ. Chỉ cần hắn tại cái này tả hộ pháp phóng thích độc vân trước đó đem hắn giải quyết, như vậy mọi chuyện cần thiết cũng đều giải quyết dễ dàng. Bất quá làm như vậy nguy hiểm hệ số thật sự là quá cao hơn nữa còn dễ dàng lật xe, hắn cũng không thể cam đoan có thể tại ngắn ngủi thời gian chuẩn bị bên trong đem tả hộ pháp giải quyết. Bởi vì thực lực của hai người tốt xấu còn có một số tranh lệnh, thần xương không thể tố cái kia một số chuyện không có nằm chắc. Cho nên đứng tại bảo đảm nhất biện pháp, cái kia chính là trước tìm mà nói ngồi sổm xuống lại nói, tránh né độc này mưa, mới có thể đối với hắn tự thân tạo thành nhỏ nhất thương tổn, cái này mới là biện pháp tốt nhất. Giờ phút này, thần xương cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, Mà tả hộ pháp lại cũng đã chuẩn bị xong, lại nói hắn khống chế cái này một đoá độc vân, kỳ thực còn có chút cố hết sức. Trường 826, Đào Khách Thành Chủ Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 18275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nhưng là cái này một cái tả hộ pháp, hắn có tự tin có thể đem cái này một mảnh độc vân cho khống chế đến xuất thần nhập hóa, tuy nói hắn cách trình độ này còn rất xa. Mỗi một cái cửu đầu xà thành viên, chỉ có một ít hạch tâm thành viên mới có thể tu luyện cái này vạn độc thần thể. Cái này tà hộ pháp cũng coi là trọng trung chi trọng, thế nhưng là đối mặt với vạn độc thần thể cũng mới tu luyện cái bảy tám phần, cũng không hề hoàn toàn tu luyện tới tinh túy. Có thể coi là là mới tu luyện lâu như vậy, hắn cũng có thể tự tin cái này vạn độc thần thể chưa có người có thể chống cự. Liền xem như trước mắt tên tiểu tử này vừa giải quyết ám xà, thế nhưng là ám xà thực lực trong mắt hắn cũng xác thực tính toán cao không đáng bao nhiêu. Bất quá có thể đem ám xà giải quyết rơi, thực lực này cũng có thể coi là rất lợi hại. Không có dấu hiệu nào, bên trên bầu trời đột nhiên rơi ra tiểu vũ. Nhưng là một trận này tiểu vũ lại xen lẫn chất lỏng màu xanh lục, cái này thình lình chính là một trận mưa độc. Cái này một cái tả hộ pháp vốn đang coi là tên tiểu tử kia tìm hắn trận này độc trong mưa, chống đỡ không được bao lâu. Thế nhưng là chờ hắn ngẩng đầu một cái, lại phát hiện vừa mới tên tiểu tử kia đã sớm biến mất tại trước mắt của hắn không thấy. Ngoa tạo, người đâu? hắn chẳng qua là vừa quay đầu thời gian đến không chế cái kia một mảnh nữa vân thế nhưng là vừa quay đầu lại thời gian người đã không thấy tâm hơi ngay sau đó hắn cũng chỉ có thể đầy đủ nghĩ đến khẳng định là tìm địa phương nào tránh mưa đi tả hộ pháp kém chút thì tức giận đến rơi trần người trò chuyện hắn còn tưởng rằng tên tiểu tử này hội trực diện hắn mưa độc thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt thời gian người đã không thấy tâm hơi chờ hắn cúi đầu nhìn qua thời điểm khách nhân liền gặp được tại đối diện cách đó không xa một cái tránh né địa phương Đem ngươi chỉ có một thân ảnh ngồi đấy nhàn nhã nhìn lên bầu trời. Tả hộ pháp tức giận tới mức cắn răng, bất quá ở thời điểm này nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng. Coi như ngươi tránh lại như thế nào, ta độc này mưa thế nhưng là không người có thể tránh. Hắn muốn để độc của mình mưa dính vào cái nào đó trên thân thể người, chỉ sợ không còn có tại hơn một ngàn phương pháp trồng. Chỉ là lập tức, cái này một cái tả hộ pháp thì thao túng bên trên bầu trời cái kia một mảnh ngay tại rơi xuống mưa độc độc vân. Sau đó thì chỉ thấy được cái này một mảnh mưa độc hướng về tần xương tránh né cái kia một chỗ bay đi. Tần xương vừa thấy được loại tình huống này, trong miệng một giọng nói ngoạc tào Sau đó thì đứng dậy chuẩn bị ứng phó, thế nhưng là không trùng hợp chân trời lại trà sát một trận gió mát, lại là đem những cái kia mưa thổi thổi mạnh hướng hắn bên này mang tới. Loại tình huống này thật đúng là không tốt lắm, bởi vì cái đồ chơi này độc tính thật sự là quá cao. Một khi dính vào trên thân nhẹ thì ra thị tối giữa, nặng một chút liền trực tiếp trúng độc bỏ mình vừa mới loại độc dược này độc tính hắn lại không phải là không có thử qua chỗ lấy giờ phút này nàng mới có thể cảm thấy kiên kỵ tả hộ pháp đứng tại bên trên bầu trời cản rỡ cười lạnh thân sắc có chút ngung cuồng bởi vì hắn đã chú ý tới phía dưới tần xương có chút biến hóa sắc mặt chỉ nghe thấy cái này tả hộ pháp mở miệng tiểu tử ngươi dám can đảm khiêu chiến chúng ta cựu đầu xà tôn nghiêm đến đón lấy liền là của ngươi xuống tràng chuẩn bị chịu chết đi thần xương nghe được hắn nói chuyện giờ phút này cũng không có lòng đi để ý tới Bởi vì hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem trước mắt cái này một mảnh độc vân giải quyết lại nói. Cái này một mảnh độc vân khuyết tán phạm vi cũng không tính quá rộng, thế nhưng là cái kia nó bên trong độc tính lại là dị thường lợi hại. Hắn không khỏi nghĩ thầm, cái này cựu đầu xả những thứ lặt vặt này, nhóm mỗi một cái đều là biến thái à, đường đường chính chính tu luyện không tốt hết lần này tới lần khác muốn đi những cái kia bảng môn tà đạo, bây giờ còn có cái này vạn độc thần thể, cũng thật sự là đầy đủ để hắn nhức đầu. Mặc dù nói trong miệng của hắn nói khinh thường, Thế nhưng là nhưng trong lòng vẫn còn có chút ngưng trọng. Dù sao vừa mới đối chiến hết ám sả, thân thể muốn nói không gọi mệt đó còn là có một chút. Nhưng là thật vừa đúng lúc, vừa mới giải quyết xong ám sả, liền đến như thế một cái bước đồ chơi. Tần Sương không kịp nghĩ nhiều, bởi vì bên trên bầu trời cái kia một mảnh độc vân đã hướng về chính mình lượn quanh đến đây. Nơi này rất hiển nhiên là không ở nổi nữa, hắn muốn đuổi nhanh chuyển di chân địa, bằng không mà nói chỉ sợ thật sẽ bị độc này mưa cho lan đến gần. Lo nghĩ hắn rứt khoát cắn răng một cái. Đột nhiên trên thân bao phủ ra một tầng màu lam nhạt vòng bảo hộ. Đây chính là từ trong cơ thể hắn linh khí tạo thành khôi giáp phòng hộ, vô luận như thế nào chạy ra cái này một mảnh phạm vi, độc này mưa thì tác động đến không đến hắn. Chỉ cần cái này tả hộ pháp có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng không có khả năng ai cũng có mạnh như vậy kiên quyết, một mực trang lấy một mảnh độc vân cho khống chế đi xuống đi. Tần Sương không nói hai lời, Trên thân hiện ra đến một cỗ màu lam nhạt linh khí đem cả người hắn bao khỏa về sau, hắn thì liền xông ra ngoài tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhanh căn bản thì không nhìn thấy cái bóng của hắn, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh nhanh chóng loe qua. Tả hộ pháp nhìn thấy một màn này, thế mà cũng không có ngăn cản. Ngược lại vẫn là hắc hắc cười lạnh một hai tiếng, dùng có chút thai mắt thanh âm nói ra, ngươi là thật ngốc đâu. Hay là dạng ngốc ta sẽ không có nghĩ tới chỗ này. Ta độc này mưa độc tính cực mạnh tính ăn mòn cũng là như thế thì như như vậy một chút xíu nhỏ yếu linh khí, căn bản cũng không đầy đủ ta nhìn. Ở cái này Tả hộ pháp vừa dứt lời thời điểm, chỉ nghe thấy xù một tiếng truyền đến. Thanh âm này tựa như là nước lạnh tưới vào mấy ngàn độ xê sắt thép phía trên thanh âm, nghe dị thường chói tai. Cái này thình lình chính là trên người hắn khôi giáp phòng hộ bị độc kia mưa cho ăn mòn thanh âm, tần xương trong khoảnh khắc ý thức được không tốt. Đồng thời tăng cường trên người phòng ngự, trên người hắn khôi giáp phòng hộ lại nhiều dày một tầng dày. Thế nhưng là coi như là nếu như vậy, Thế mà cũng vẫn là ngăn cản không được cái này một mảnh mưa độc xâm nhập. Loại kia ăn mòn thanh em vẫn như cũ là không ngừng truyền đến, hắn cũng không muốn để mình đã bị loại độc này tính thương tổn Nhưng là thế nhưng cái này mưa độc tính ăn mòn thật sự là quá mạnh, hắn còn không có chạy ra vùng này, chỉ sợ trên người khôi giáp phòng hộ liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Nếu nói như vậy, tần xương khỏe miệng không tự chủ được lộ ra một vẹt nhỏ không thể thấy độ cong. Cái kia bên trên bầu trời tả hộ pháp vẫn như cũ là đang nhìn tình cảnh này. Trên mặt cũng mang có một loại đùa nụ cười, phảng phất tại phía dưới nhanh chóng chạy tần xương cũng là súng vật của hắn đồng dạng là đang bị hắn chơi đùa lấy trêu đùa. Thế nhưng là tả hộ pháp nắm giữ loại tâm tính này cái kia chính là quá không đúng, bởi vì chuyện kế tiếp quả thực cũng nhanh muốn để hắn sinh mục kết thiệt. Chỉ thấy ở phía dưới nhanh chóng chạy nhanh tần xương, đột nhiên xoay người một cái, trên người hắn lam nhạt linh khí trong nháy mắt chuyển biến thành ửng đỏ sắc, bên trong thiên địa nhiệt độ tựa như là tăng lên như vậy vài lần lại là khiến người ta cảm thấy không lại lạnh lẽo, cái kia một trận mưa độc mang đến ở mức cũng toàn bộ biến mất trong không. Tần Sương trên thân bao phủ cái kia một cỗ màu đỏ khôi giáp phòng hộ, giờ phút này cũng là hiện lộ ra một loại yêu dị thần sắc. Một khắc trước còn tại trong mưa to chạy Tần Sương, sau một khắc liền đã đảo khách thành chủ. Cũng không lại sợ hãi cái kia một trận mưa độc, trực tiếp thì cải biến bóng người xông đi lên tới. Tả Hộ Pháp đứng xa xa nhìn tình cảnh này, quả thực khó có thể tin. Nhưng trên thực tế tất cả mưa độc giọt mưa Tại còn không có tiếp xúc đến hắn khôi giáp phòng hộ thời điểm, cũng là trực tiếp bị nhiệt độ cao trô bốc hơi. Trường 827, Độc Bóng. Tả hộ Pháp thấy cảnh này, cả người tựa như là ăn liệm đồng dạng chấn kinh, cả người há to miệng dường như không tin tình cảnh này đồng dạng. Không có khả năng, tại sao có thể có người có thể không nhìn ta mưa độc công kích đâu. Hoàn toàn không có đạo lý A, hắn khẳng định là dùng cái gì không thể gặp người phương pháp. Tả hộ Pháp thầm nghĩ đến. Thế nhưng là hắn còn không có suy nghĩ nhiều thời điểm liền gặp được một bóng người mở ra quyền đầu thì hướng về chính mình đập tới, tả hộ pháp nhất thời giật mình muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là hắn trả phân tâm thao tung cái kia một mảnh ngọc vân, cho nên hiện tại lập tức lại là có chút phản ứng không kịp. Bởi vì nhất tâm bất năng nhị dụng, Hắn một cách tự nhiên liền bị tần xương một quyền này đánh trúng, sau đó cả người té bay ra ngoài. Tại tả hộ pháp đến bay ra ngoài thời điểm, trên mặt đều vẫn là như thế một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể nghĩ đến hắn lại bị một tên mau đầu tiểu tử cho công kích đến đây. Tại hắn bay ra ngoài một khắc này, bên trên bầu trời cái kia một mảnh độc vân cũng là bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bay ngược một khoảng cách về sau, tả hộ pháp mới là miễn cưỡng ngừng bóng người, vương vàng ở lại. Người rốt cuộc là ai? Tả hộ pháp trong lúc nhất thời tức giận đến có chút chửi ầm lên, ria mép đều nhanh rực lên. Cả người lộ ra nổi giận đùng đùng, căn bản cũng không giống một cái tầm thường lao già nát rượu. Ta là người ba ba. Tần Sương nói như vậy, rất rõ ràng chính là vì kích thích cái này nha. Muốn chết. Tả hộ pháp tức hồn hển hô lớn một tiếng. Thế nhưng là lúc này bên trên bầu trời cái nào một mảnh độc vân đã biến mất không thấy. Tần Sương cũng sớm đã đem cái kia một mảnh phi màu đỏ khôi giáp phòng hộ thu vào. Bởi vì không có mưa độc uy hiếp. Hắn hiện tại cả người thì giống như như cá gặp nước đồng dạng thoải mái. Vừa mới không nhanh tất cả đều tiêu tán ở trái tim. Gia 7-80 tuổi còn ở lại chỗ này mù. Tần Sương hô lớn một tiếng. Cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài, nhất quyền đột nhiên rơ lên, còn phát ra mánh liệt tiếng xé gió. Nếu nói như vậy, tả hộ pháp ánh mắt rất chậm chỉ là nhìn thoáng qua tần sương, thì không nói thêm lời mà chính là biểu hiện ra một bộ thần sắc dữ tợn, cả người khí thế chậm rãi biến hóa. Thì chỉ thấy được tả hộ pháp cả người da thịt cũng bắt đầu từ từ biến hóa, bay biện ra một loại toàn thân bích lục nhan sắc, dường như cái kia trong đó có chất lỏng gì đang lưu động đồng dạng, xem ra để người tê cả da đầu. Thần Sương tuy nói nhìn thấy màn này, thế nhưng là trên tay quyền đầu lại vẫn như cũ không dừng lại chút nào. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, hắn trước kia liền định tới này tả hộ pháp trên thân. Tả hộ pháp lập tức lại sau này mặt té bay ra ngoài, lại là bay một khoảng cách lần nữa dừng lại. Chờ hắn lần nữa dương mắt lên thời điểm, cả người cũng đã biến hóa không ít. Chỉ thấy đồng tử của hắn cũng là bày biện ra một loại bích lục thần sắc, nhất là làn da của nàng trong đó chất lỏng màu xanh biếc lưu động đến càng thêm kịch liệt, dường như muốn phá thể mà ra đồng dạng. Cái này muốn là người bình thường nhìn thấy một màn này chỉ sợ còn phải bị hắn dọa cho chết, bất quá tần xương người thế nào. Hắn chẳng qua là nhìn thoáng qua thì khinh thường bật cười một tiếng, chiêu này hắn không cần đoán, tám thành liền biết lại là bọn họ cựu đầu xà tổ chức chơi cái gì tà pháp. Khả năng ngươi còn không biết, tà hộ pháp lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, tại vạn độc thần thể bên trong còn có mặt khác một môn bí pháp, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, ta mặc dù không có tu đạo đại thành, có thể còn có thể thi triển đi ra đối phó ngươi tiểu tử. Là đủ. Tần Sương đứng tại bên trên bầu trời, nhìn lấy vừa mới bị chính mình đánh lùi tả hộ pháp, trong ánh mắt tuy nhiên kinh thường. Có thể chỗ càng sâu nhưng vẫn là lóe qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng, cái này theo hộ pháp thực lực chỉ sợ so vừa mới ám xả còn phải cao hơn không ít, bằng không mà nói làm sao có thể tại cựu đầu xà trong tổ chức trở thành tả hộ pháp vị trí này đây. Bất quá coi như là nếu như vậy, chỉ sợ cái này tả hộ pháp hôm nay thì phải thất vọng. Hắn may mắn đều không ngại đem cái này tả hộ pháp cho chém giết tại chỗ. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải hắn trước gây chuyện. Chịu chết đi, tiểu tử! Tả hộ pháp hô to một tiếng, đồng thời giơ tay lên, trên tay của hắn lập tức liền lượn lờ lên một cỗ màu xanh biếc khói bụi. Tần xương vốn đang là không để bụng, thế nhưng là cái kia tả hộ pháp đưa tay liền đem cái kia một đạo màu xanh biếc khói bụi cho quăng đi ra, cái này một làn khói mù lập tức tạo thành một cái xanh biếc bóng bóng. Tần xương chính là bản năng tránh né đạo này công kích. Tại cái này một cái độc bóng đối với hắn sượt qua người thời điểm, không cẩn thận chạm đến góc áo của hắn. Sau đó thì chỉ thấy được góc áo của hắn bị cái này một cái xanh biếc độc bóng cho trực tiếp an mòn rơi mất, ngay cả cặn cũng không còn. Mà lại vẫn chưa hết chính là, cái này một cái độc bóng bay về phía sau, trực tiếp đánh đánh vào trên một cây đại thụ, thì chỉ thấy được cái kia một gốc đại thụ trong nháy mắt khô héo đi thẳng đến sau cùng biến mất không thấy gì nữa, có thể thấy được cái kia một đạo từ độc vật hình thành độc bóng độc tính đến cùng là cường đại đến mức nào. Thế mà trong nháy mắt liền có thể lớn đến từng này một gốc cây cho trực tiếp an mòn không có, mà lại liền một kia cái bóng đều không có. Tần Sương không khỏi lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, hiện tại hắn mới phát hiện hắn không thể xem thường trước mắt cái này tả hộ pháp. Tả hộ pháp tại nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng thời điểm, chính là ngông cuồng nở nụ cười cười đến có chút không kiêng nể gì cả, nhưng là lại cũng không nói gì thêm. Bầu không khí đã là kiếm bạc nỗ trương tình huống, tả hộ pháp thậm chí đều coi là trước mắt tên tiểu tử này chỉ là hắn trên thất non vì thời đều có thể chờ đợi hắn giết, cho nên cái này tả hộ pháp liền càng thêm hung hăng ngang ngược. Dường như vừa mới cách làm chỉ là thử nghiệm, đến đón lấy mới thật sự là công kích. Tả hộ pháp trên hai tay đột nhiên ở giữa lại ngưng tụ ra cái này đến cái khác đồ bóng, càng khủng bố hơn chính là tả hộ pháp trên thân, thế mà cũng bắt đầu mọc ra một cái kia như là nước ngâm một dạng đồ vật. Bất quá cái kia đồ chơi lại là xanh biếc, bốn phía trên dưới tràn ngập một cô mánh liệt độc tính, bất quá cả người hắn xem ra cũng đúng là đầy đủ Một con muỗi bay đến bên cạnh hắn, đều còn không có thời gian tới kịp rời đi đây. Trong khoảnh khắc thì bị độc chết, rớt xuống trên mặt đất đi. Tần Sương có chút im lặng, hắn đây là muốn đem hắn hù chết tiết tấu ả bất quá cái kêu bài hộ pháp cái bộ dáng này tuy nói buồn nôn, nhưng là chân chính có thể đưa đến dọa người hiệu quả lại cũng không có bao nhiêu. Mấu chốt nhất cũng là cái này, một cái tả hộ pháp trên hai tay ngưng tụ ra độc bóng, đó mới là mấu chốt nhất tính đồ vật cũng chính là cái này tả hộ pháp ỷ vào. Xem ra cái này tả hộ pháp đối với viễn trình công kích so sánh sáu, nhưng là đối với cận thân công kích mà nói lại là yếu gà Bởi vì vừa mới tần xương tại bên cạnh hắn công kích hắn thời điểm, cái này tả hộ pháp không hề có lực hoàn thủ. Liên tục bị hắn đánh lùi hai lần, sau đó mới thẹn quá thành giận hóa thành hiện tại bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Dựa theo tả hộ pháp mà nói tới nói, đây chính là vạn độc thần thể bên trong một môn bí thuật. Nhưng là nhất làm cho xương nhìn chúng, cũng bất quá chỉ là độc kia bóng mà thôi. Chương 828, Đọc dịch lược điểm Tác phẩm, cùng bạo thăng cấp hệ thống tác giả, bà Tiểu Lăng phong số lượng từ, 1.80-275 đào loạt quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cái kia độc bóng xem ra cũng là khiến người ta cảm thấy kiên kỵ, húng chi là cái kia không có gì sánh kịp độc tính thì càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Tần Sương chẳng qua là nhìn thoáng qua vừa mới một cái kia độc bóng biểu hiện, thì cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cũng không e ngại cái này một cái tả hộ pháp thực lực, ngược lại cái này tả hộ pháp một tiếng quỷ dị khó lường độc tính mới là để hắn cảm thấy xoan suy. Chơi cái gì không tốt lại chơi độc đây là hắn trong nội tâm một cái ý nghĩ, nhưng là cái này một cái cựu đầu xà tổ chức cũng thật là đầy đủ biến thái, coi như như thế hắn vẫn là đến tiếp nhận sự thật này a. Tần xương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa lúc ngẩng đầu lên lại thấy được một cái kia tả hộ pháp chính ngưng tụ hai đoàn độc bóng, đột nhiên thì hướng về chính mình ném tới. Khí thế kia quả thực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mới là ý thức được, cái này mẹ nó lại đối với mình phát động công kích. Xem ra hắn là thật không thể lại trốn đi trốn tới, chỉ có dựa vào gần cái này một cái tả hộ pháp bên lề mới có thể đối cái này tả hộ pháp tạo thành thực chất tính công kích. Dù sao cái này một cái tả hộ pháp cũng chẳng qua là viễn trình công kích tương đối lợi hại, đến mức cận thân công kích mà nói vậy chính là có chút đồ ăn. Sau khi nói đến đây hắn vẫn là chẳng sợ hãi, Bởi vì cái này cái gọi là công kích mà thôi. Coi như độc tính mạnh hơn, ở trên người hắn cũng rất không có khả năng trực tiếp đem hắn nhất kích tất sát. Tần sương nghĩ đến đây thời điểm, thời gian quả thật có chút không còn kịp rồi. Chỉ thấy hai đoàn độc bóng tả hữu giáp công, lập tức thì hướng về hắn công kích tới, cái kia thế công không thể bảo là là không mãnh liệt. Hữu kinh vô hiểm tránh thoát cái này một cái công kích lại làm cho hắn không khỏi sờ soạn một cái mồ hôi, không thể không nói cái này hai đoàn độc bóng độc tính cũng đúng là lợi hại. Hắn mới chẳng qua là miễn cưỡng tránh thoát, muốn là lần này không có tránh thoát mà nói đánh ở trên người hắn mà nói hậu quả cũng là khó mà tránh khỏi. Tần xương lau vệt mồ hôi, sau đó cả người liền nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Thân ảnh của hắn quỷ dị khó lường, nhanh khiến người ta có chút khó có thể tin, không có nghĩ đến trong thế giới này lại có thể có được loại tốc độ này. Một cái kêu Tả Hộ Pháp Hộ Pháp còn đang kinh ngạc tốc độ của hắn thời điểm, cả người hắn người liền đã xuất hiện ở Tả Hộ Pháp bên người. Tả Hộ Pháp còn đến không kịp chống cự. Nhất thời cũng cảm giác dưới bụng xiết chặt. Nguyên lai là tần Sương nhất quyền đánh vào trên bụng của hắn, nhất thời cái này tả hộ pháp thân thể tựa như là sụp đổ đồng dạng trực tiếp lõm luôn xuống dưới. Tần Sương biết hiện tại cũng không phải là có thể đủ nhiều muốn thời điểm, cho nên hắn đứng tại lập tức thoát đi tại chỗ. Quả thật đúng là không sai, ngay tại hắn vừa mới bay đi xa thời điểm, cái này tả hộ pháp trên thân thì mãnh liệt bạo phát đi ra một cỗ màu xanh biết độc dịch, độc dịch văng từ phía, thậm chí có một ít gì đó thôi độc dịch cho nhiễm đến trực tiếp liền bị ăn mòn rơi mất, thậm chí ngay cả một chút xíu cho bụi đều không gặp được. Tần Sương kinh ngạc tại độc dịch tính ăn mòn cường độ, thế nhưng là cái này tính ăn mòn lại cũng chỉ có thể tạo thành cái này một bộ dáng. Giờ phút này trên tay của hắn lại còn có chút đau rát sở, cái này đau đớn nguyên do cũng không đến từ những địa phương khác, ngay tại vừa mới hắn đả kích tại tả hộ pháp trên thân thời điểm, cái này một cái tả hộ pháp trên thân thì mãnh liệt bạo phát đi ra một cỗ cường đại khí độc, khí độc này lập tức huế tán. Trên tay của hắn cũng lây dính không ít. Cái này một cái tả hộ pháp mặc dù nói là thống khổ, khuôn mặt phía trên thế mà đều thống khổ bóp méo lên. Thế nhưng là trên mặt của hắn càng nhiều hơn là như thế một bộ đắc ý, thậm chí có thể nói là điên cuồng bộ dáng. Tiểu tử, không dễ chịu đi. Tả hộ pháp rõ ràng biết tần xương đã trúng nọc độc của hắn, cho nên hiện tại tuy nói vừa mới bị công kích đến, thế nhưng là trên mặt nhưng cũng là như thế ngông cuồng. Tả hộ pháp phòng ngự cùng cận thân công kích thủ pháp thật sự là nát. Thế nhưng là hắn viễn chỉnh công kích cùng một tay xuất thần nhập hóa độc tính nhưng cũng là ghê gớm. Tần xương kiêng kỵ, cũng không có kiêng kỵ đến một loại tột đỉnh độ cao. Cũng chính là chỉ thế thôi, giờ phút này tay của hắn đã là hiện đầy xanh biếp.